Chương 109, Chu Sơn Lệnh Minh, tiến đánh Đông Doanh, cầu đầm mua, 2. Bất quá võ khoa cử tuy là cũng không cấm chỉ sử dụng bảo khí, linh khí, nhưng không thể sử dụng vượt qua bản thân tu vi linh khí, tỉ như chỉ là tam cảnh luyện tạm võ giả, vậy cũng chỉ có thể sử dụng tam giai bảo khí. Nếu là tứ cảnh hoán huyết võ giả, thì là có thể sử dụng đạt tới tứ giai linh khí, không thể sử dụng cấp 5, cấp 6 linh khí. Bằng không mà nói, những cái kia đến từ vương công quý tộc thế gia đệ tử, mỗi người trong tay đều cầm lấy cấp 5 linh khí, cái kia so với thử cũng không phải là thực lực bản thân, mà là so đấu mỗi cái gia tộc sau lưng nội tình, liền mất đi ý nghĩa nhân một thần châm, kíp độc đại thủ ấn, bạch cốt ma bình, nguyệt quang kiếm khí, đại nhật phần thiên, ngự kiếm thuật, cự kiếm thức, quỷ ngưu hồng. Trong nháy mắt, liền Chu Sơn sử xuất Ngũ Đại đạo thuật, đồng thời còn có ngự kiếm thuật cùng Quỷ Ngưu tướng ẩn chứa võ kỹ. Hồng binh ngưu hồng chấn động thiên địa, bộc phát ra đáng sợ sóng âm đánh về Bắc Mặc Tiểu Hầu gia. Ngũ Đại đạo thuật, càng là che khuất bầu trời, tán mắt ra vô cùng đáng sợ khí tức, Bắc Mặc Tiểu Hầu gia nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ tử vong ý hiệp, hắn biết, đối mặt với cái này hành tới Ngũ Đại đạo thuật, hắn chống cự không nổi. Nếu là quyết chống lời nói, coi như là không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí là có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì, cái này ngũ đại đạo thuật bên trong Bạch cốt ma bình chỗ thả ra vạn linh diệt hồn thần quang, đặc biệt diệt sát thần hồn, một khi thần hồn bị đánh trúng lời nói, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đồng thời kịch độc đại thủ ấn bên trong ẩn chứa thi khí kịch độc, cũng sẽ nhiễm bẩn thần hồn. Ta nhật vua. Bác Mạc tiểu hầu gia tuy là trong lòng không cảm tâm, nhưng vẫn làm mờ miệng nhật vua. Lần này thua không hề gì, hắn còn có thể tiếp tục tranh đoạt tiếp nối tới 3000 nhân tướng trước vị, nếu là bị trọng thương lời nói, vậy lần này võ khoa cử liền không có duyên với hắn. Chỉ là võ cử nhân công danh lời nói. Vậy hắn muốn cạnh tranh người thừa kế vị trí, cơ hội không có khả năng. Chỉ có thu được võ tiến sĩ công danh, hắn mới có tư cách cùng hắn mấy vị huynh đệ cạnh tranh người thừa kế vị trí, hơn nữa hầu phủ cho tài nguyên tu luyện của hắn cũng sẽ tiến hơn một bước tăng lên. Võ tiến sĩ công danh đối với hắn tới nói đặc biệt trọng yếu. Nguyên cớ, dù cho là mở miệng nhận thua, sẽ ném một chút mặt mũi, bá mặc tiểu hầu gia cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cao quý tiểu hầu gia, nhìn lên thân phận tôn quý, nhưng mà trong hầu phủ cạnh tranh cũng là đặc biệt quyết liệt. Tan. Đúng lúc này, tiệm duyệt trên Đài Hàn Lâm viện theo nhất phẩm đại học sĩ chậm chậm mở miệng, Nhất thời, Chu Sơn cảm nhận được một cỗ vô cùng vĩ ngạn lực lượng phủ xuống. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, trên lôi đại ngũ đại đạo thuật cũng là nháy mắt liền tan thành mấy khối, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Vạn linh diệt hồn thần quang, bay trở về đến trong bạch cốt ma bình. Lực lượng thật đáng sợ. Lúc này, Chu Sơn cảm nhận được cỗ kia vĩ lực, liền như là, là đối mặt thiên địa đồng dạng của quận, khó mà định nổi. Đối mặt Ngũ Cảnh tông sư, mặc dù so với hắn mạnh, nhưng Chu Sơn miễn cưỡng còn có thể sở đến Ngũ Cảnh tông sư sâu cạn, nhưng mà đối với đạt tới lục cảnh tồn tại Tại tinh thần nhận biết bên trong, liền như là cái kia vực sâu không đáy, sâu không lường được. Hắn hiện tại vừa mới ngưng luyện ra hai tồn âm thần, khoảng cách đạt tới tứ cảnh viên mãn cũng còn sớm đây, cùng lục cảnh ở giữa trên lệch quá lớn, giống như cách nhau một trời một vực, sâu kiến tự nhiên là không thể nào hiểu được thần long vĩ đại. Không không năm bốn chu sơn thắng. Một bên phó giám khảo lập tức liền tuyên bố tranh tại kết quả. Bá Mặc tiểu hầu gia, nhún người nhảy một cái, đi tới phía dưới lôi đài. Chu Sơn thì là tiếp tục lưu lại trên lôi đài, trở thành đại chủ mới. Lúc này, hắn đã là chiến thắng một chàng, chỉ cần lại chiến thắng bốn trận lời nói liền có thể thu được 5000 nhân tướng trước vị. Chu Sơn chiến thắng một trận, trở thành đại chủ, có người hay không kiêu chiến. Trên lôi đài, phó giám khảo ánh mắt quét về phía phía dưới một đám thí sinh, trầm giọng nói: "Nhưng mà, đi qua mấy tức thời gian, đều là không một người trả lời." Chu Sơn đứng ở trên lôi đài, lúc này hắn cũng không có thu về âm thần pháp tướng và khí huyết tướng, tại phía trên đỉnh đầu hắn, dựa sư lưu ly quang vương tướng, thi ma vương pháp tướng, còn có quỷ ngưu tướng đứng vững, tràn ra khí thế cái người. Loại trừ hai tôn âm thần pháp tướng cùng một tôn khí huyết tướng bên ngoài, Còn có một phần minh nguyệt cùng một lự đại nhật, đồng dạng là xoay quanh tại Chu Sơn bốn phía xoay trở lấy, đem Chu Sơn phụ trợ đến càng thêm thần thánh. Chu Sơn thể hiện ra tất cả thực lực, muốn lên trận khiêu chiến lời nói, ít nhất cũng phải đúc thành ba tôn khí huyết tướng mới được, bằng không ra sân liền là tự rước lấy nục, hơn nữa coi như là đúc thành ba tôn khí huyết tướng, xác suất lớn cũng không phải Chu Sơn đối thủ. Bởi vậy, tại trận bên trong thi sinh, coi như là có người đúc thành ba tôn khí huyết tướng, cũng sẽ không lựa chọn Chu Sơn cái này xương cốt cứng rắn gặm, mà là sẽ chọn khiêu chiến mặt khác hai chỗ lôi đại đại chủ. Tiễn cảnh Vũ đúc thành hai tôn khí huyết tướng, Trừ phi Hồng cũng chỉ là ngưng luyện ra hai tồn âm thần pháp tướng, đúc thành ba tồn khí huyết tướng thí sinh khiêu chiến bọn hắn 100% có thể thắng, đương nhiên sẽ không dám Chu Sơn đi cùng đối cứng. Coi như là muốn phân thắng bại, cũng không phải hiện tại, mà là chờ tiến vào Đông Doanh quốc thời điểm, xem ai lập xuống công lao nhiều, trên lôi đài quyết đấu sinh tử, là không có nhất ý nghĩa. Cuối cùng hỏi một lần, có người hay không lên trước khiêu chiến, nếu là mười hơi bên trong, còn không có người lên trước khiêu chiến lời nói, vậy coi như là Chu Sơn thắng được 5000 nhân tướng chức vị, để cho Chu Sơn tu được. Lại đợi mấy tức thời gian, gặp còn không có người lên trước, phó giám khảo đạt được gợi ý phía sau, Lập tức nói: 10, 9, 8, 7, 6. Phó giám khảo nói xong sau đó, liền lập tức bắt đầu đếm ngược. 1. Rất nhanh, phó giám khảo theo 10 mấy đến 1. Số 0054 thí sinh Chu Sơn thủ lôi thành công. Gặp không có người lên trước khiêu chiến, vị này phó giám khảo lập tức liền tuyên bố Chu Sơn thủ lôi thành công. Thủ lôi thành công, Chu Sơn tự nhiên là thu được 5000 nhân tướng chức quan, có thể thống lĩnh 5000 nhân mã, phẩm chất đạt tới chính lục phẩm. Chu huynh, chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, thu được 5000 nhân tướng chức quan, cái kia tại tiếp xuống khảo hạch bên trong Chỉ cần không phát vung thất thường lời nói, 100% có khả năng thu được võ tiến sĩ công danh. Dùng Chu huynh tu vi, chí ít cũng là nhị giáp tiến sĩ, thậm chí có khả năng dùng là một giáp tiến sĩ. Nếu là có thể giành được một giáp tiến sĩ công danh, một lòng tại trên triệu đường phát triển, ngày ấy phía sau kém cỏi nhất cũng là một phụ chi tôn, thậm chí nếu như nắm giữ trợ lực lời nói, quân tư nhất phẩm cũng không phải không có khả năng. Chu Sơn đi xuống lôi đài, đến từ đại thương quận thí sinh, lập tức tiến lên phía trước nói vui. Đại thương quận bên trong thí sinh, liền có Bạch gia Tam công tử Bạch Khải Siêu. Trong Bạch Sa huyện, cũng chỉ có Chu Sơn cùng Bạch Khải Siêu tu được Võ Cử nhân công danh. Về phần Lôi Minh Võ quản thiếu quán chủ Dương Quang Vinh thì là tại thi hội thời điểm vận khí không tốt lắm, nguyên cơ cũng không có thông qua thi hội khảo hạch, chỉ có võ tú tài công danh. Nếu như là tại phía trước lời nói, cái kia Bạch Khải Siêu còn có cùng Chu Sơn tranh phong tâm tư, nhưng mà hiện tại, trong lòng hắn cũng là không có chút nào tâm tư, giữa hai bên chênh lệch quá xa, tu vi của hắn mới tam cảnh luyện đan, mà Chu Sơn cũng là đạt tới tứ cảnh, mà lại là võ đạo cùng tiên đạo đều đạt tới tứ cảnh. Chương 109, Chu Sơn Lệnh binh, tiến đánh Đông Doanh, cầu đền mua, 3 Bạch gia tại trong triều đình, kẻ cao nhất cũng liền là quan tới Đông Hải phủ tổng ngũ phẩm phòng thủ trên biển doanh trại tham gia phòng giữ, mà Chu Sơn hiện tại trở thành năm ngàn nhân tướng, phẩm chất liền đạt tới chính lục phẩm, chỉ so với tổng ngũ phẩm thấp một cấp. Tuy là cái này chức quan chỉ là tạm thời, nhưng Chu Sơn thông qua võ khoa cử thu được võ tiến sĩ công danh, coi như là điều đến địa phương khác, mới chức quan, phẩm cấp chí ít cũng là chính lục phẩm. Nếu là một giáp tiến sĩ lời nói, cái kia mới chức quan, phẩm cấp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đối với tiến lên phía trước nói chúc mừng thi sinh, Chu Sơn đều là ôm quyền từng cái đáp lễ. Tại Hạ Lý thành, Vương Khánh gặp qua Chu Sơn huynh. Lúc này, Bạch Cốt Đạo Hạch Tâm đệ tử Lý Thành cùng Vương Khánh cũng là đi tới trước người Chu Sơn chào hỏi. Hai vị là Bạch Cốt Đạo đệ tử. Phát giác được trên người đối phương có khí tức quen thuộc, Chu Sơn liền là đoán được thân phận của hai người. "Không tệ, chúng ta là Bạch Cốt Đạo Hạch Tâm đệ tử." Lý Thành gật đầu một cái, sau đó nói, "Chúng ta tới là muốn hỏi một thoáng, Chu Sơn huynh đạt được Bạch Cốt Đạo truyền thừa, là tới từ vị nào tiền bối? Ta thu hoạch phải cùng Bạch Cốt Đạo truyền thừa, là một vị họ Tiết chân truyền đệ tử, cụ thể tên gọi là gì? Bởi vì thời gian quá xa xưa quan hệ, tiết tiền bối lưu xuống tới nét chưa đã có chỗ mơ hồ." Chu Sơn nói, "Bất quá ta biết, tiết tiền bối gặp được bất chấp thời điểm, là cảnh chính năm, hơn nữa trên người của ta còn có tiết tiền bối thi cốt, tiết tiền bối để ta đem nó đưa về tông môn." Họ tiết chân truyền đệ tử. Cảnh chính năm, cái tia khoảng cách bây giờ không phải là có hơn 100 năm. Nghe vậy, Lý Thành cùng trong mắt Vương Khánh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Chu Sơn nói, thu được là một vị chân truyền đệ tử truyền thừa, cái này có thể so sánh đồng dạng ngũ cảnh trưởng lão địa vị đều môn cao. Phải biết, sư tôn của bọn hắn đều chỉ là phổ thông ngũ cảnh trưởng lão. Mà sư tổ của bọn hắn mới là hơn 100 năm chân truyền đệ tử, nếu như Chu Sơn đạt được truyền thừa thật là tới từ hơn 100 năm trước chân truyền đệ tử, đó chính là cùng bọn hắn sư tổ một cái bối phận, mà Chu Sơn tính ra lời nói thì là cùng bọn hắn sư tôn là một cái bối phận. Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống, mỗi một cái đạo thống bên trong chân truyền đệ tử đều là có hạn chế số lượng, sẽ không vượt qua 10 vị, đạt tới 10 vị phía sau, cơ bản liền sẽ không có tân tấn chân truyền đệ tử. Đệ tử khác muốn tấn thăng làm chân truyền đệ tử, vậy cũng chỉ có khiêu chiến lúc đầu chân truyền đệ tử mới được, hoặc là nói là có chân truyền đệ tử vãn lạc, mới có mới chân truyền đệ tử dự bị đi vào. Nguyên cớ, cựu đại đạo thống bên trong chân truyền đệ tử, có thể nói là chuẩn cao tầng. Cảnh chính năm, họ tiết chân truyền đệ tử, việc này chúng ta sẽ đưa tin trở về tổng đàn chứng thực. Vương Khánh trầm giọng nói, nếu quả như thật có người này, như thế sẽ có người tiếp Chu Sơn Huynh trở về tổng đàn, hơn nữa Chu Sơn Huynh thân phận, cũng sẽ đạt được thích đáng an bài. Minh mạch, vậy liền phiền thoái hai vị. Chu Sơn gật đầu. Không phiền thoái, đây là chúng ta phải làm. Lý Thành cùng Vương Khánh, cùng Chu Sơn câu được câu không trò chuyện. Dùng Chu Sơn triển hiện ra thiên phú, chỉ cần tổng đàn xác nhận thân phận không có vấn đề, sau đó nói không chắc thật sự có thể trở thành chân truyền đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, nguyên cơ thừa dịp bây giờ đối phương vẫn còn bẽ nhỏ bên trong, sớm tạo mối quan hệ. Đồng thời, hai người đã quyết định, tranh đoạt đến ngàn nhân tướng trước quan phía sau, cũng là chuẩn bị cùng Chu Sơn một đường, một chỗ hợp tác, dùng thực lực của bọn hắn, tranh đoạt 3000 nhân tướng trước quan có chút miễn cưỡng, nhưng tranh đoạt ngàn nhân tướng trước vị, cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Thời gian từng giờ trôi qua, đến ngày hôm sau. Tranh tại giai đoạn thứ 2 khảo hạch, cũng là theo đó kết thúc. Nghỉ ngơi một ngày, Thông qua tranh tài khảo hạch 200 tên thí sinh, thì là trẻo lên Đông Hải thủy quân cương thiết chiến hạm, tiến về Đông doanh quốc. Đại can quốc khoảng cách Đông doanh quốc gần nhất một cái phủ, liền là Đông Hải phủ. Theo Đông Hải phủ bến cảng xuất phát, đến Đông doanh quốc, nếu như đi đường thẳng khoảng cách, không vào đi đường vòng lời nói, cũng chỉ có 1000 hơn 6 dặm lộ trình. Dùng cương thiết chiến hạm tốc độ, nửa canh giờ liền nhưng tiến lên khoảng 80 dặm, 1000 hơn 6 dặm lộ trình, cũng liền là 10 canh giờ liền nhưng đến đạt. Cương thiết trên chiến hạm, loại trừ một đám bên ngoài thí sinh, còn có tới từ kinh thành bốn vị quan chủ khảo. Bốn vị này quan chủ khảo, bất quá võ đạo đạt tới lục cảnh đại tông sư hoặc là tiên đạo đạt tới lục cảnh đại pháp sư, cương thiết trên chiến hạm có bọn hắn phá trấn, trong biển coi như là có một chút yếu thú cường đại, người được loại tồn tại này khí tức, cũng là căn bản không dám ló đầu. Đông Hải thủy quân cương thiết chiến hạm, trên đường đi đều là thông suốt, thuận lợi đến Đông Doanh quốc. Đồng thời, Đông Doanh quốc một cái châu đã là bị Đông Hải thủy quân chiếm cứ. Đông Hải thủy quân chiếm cứ cái này châu, là thuộc về Đông Doanh quốc Nam Triều Phú Sơn châu. Đông Doanh quốc bây giờ đang đứng ở chiến hỏa bên trong, phân chia thành Nam Bắc triều, song vương thế như nước với lửa, không chết không thôi, coi như là đối mặt đại càn quốc Đông Hải thủy quân đánh tới, Nam Bắc triều đều không có hợp tốt ý đồ và là nói, bắt chiều đối với Nam triều Tiên công càng thêm mấy liệt. Bởi vậy, hiện tại Đông doanh quốc Nam triều được phải bắt chiều cùng Đông Hải thủy quân hai tầng gia công. Cương thiết chiến hạm cơ, một đám thí sinh dựa theo phía trước tranh tài khảo hạch đạt được chức quan, phân đến các biệt binh mã. Chu Sơn là 5000 nhân tướng, nguyên cơ dưới tay trực tiếp liền là phân phối đến 5000 binh mã. Loại trừ 5000 binh mã bên ngoài, một chút thu được gia hú, Bách phu trưởng chức vụ thí sinh, cũng là có không ít đều là phân phối đến Chu Sơn bộ hạ. Gia hú, Bách phu trưởng, không có đơn độc hành động tư cách, bọn hắn đều cần nghe theo Chu Sơn chỉ huy. Muốn một mình lãnh binh hành động, ít nhất phải ngàn nhân tướng mới được. Chu Sơn huynh, chúng ta chuẩn bị tiến đánh huyện nào thành? Chúng ta đã thu đến Sư Tôn đưa tin, lần khảo hạch này để chúng ta toàn lực phối hợp ngươi, cho vẹn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, giúp ngươi giành được trạng nguyên vị trí. Binh mã phân phối xong phía sau, Bạch cốt đạo hạch tâm đệ tử Lý Thành cùng Vương Khánh tìm được Chu Sơn, thái độ so với phía trước muốn cung kính không ít. Sư Tôn đã muốn để bọn hắn toàn lực phối hợp Chu Sơn, khẳng định như vậy cũng đã là xác nhận Chu Sơn thân phận, ít nhất là đã xác nhận vị kia họ Tiết chân truyền đệ tử thân phận, nguyên cơ sư Tôn của bọn hắn mới có mệnh lệnh. Đối cái này, Chu Sơn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Nói thế nào, hai người này cũng là đạt tới tứ cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là ngàn nhân tướng, đối với tiến đánh huyện thành vẫn là có nhất định trợ giúp, tuy là Đông doanh quốc thực lực kém xa Tích Tắc đại căn quốc, nhưng dù sao cũng là một quốc gia, vẫn là có không ít cường giả. Binh đồ binh, tướng đối tướng. Đông doanh quốc Nam triều đạt tới ngũ cảnh, lục cảnh cường giả, tự nhiên là có triều đình cao thủ đối phó, đối với bọn hắn những thi sinh này khảo hạch, liền la tiến đánh phía dưới một chút huyện thành, ai chiếm cứ huyện thành nhiều, công lao của người nào dĩ nhiên chính là lớn nhất. Bất quá những cái này trong huyện thành, vẫn có một ít đạt tới tứ cảnh cao thủ. Bây giờ có Lý Thành cùng Vương Khánh hai vị này bạch cốt đạo hạch tâm đệ tử gia nhập, mà lại là chọn vẹn nghe theo mệnh lệnh của mình, đây đối với Chu Sơn tới nói cũng là một cú không nhỏ trợ lực. Chương 110, vị thứ 3 phát tướng, Nhật Quang Bộ Tát tướng, mục doanh trướng bên trong. Chu Sơn, Lý Thành cùng Vương Khánh ngay tại thương nghị, muốn tiến đánh cái nào huyện thành. Tại trước mặt bọn hắn, có một trương to lớn bản đồ. Đông doanh quốc tổng cộng có 17 cái châu. Trong đó, Nam Triều chiếm cứ trong đó 7 cái châu, mỗi cái châu lớn nhỏ cùng Đông Hải phủ một cái quận không sai biệt lắm, bất quá bây giờ Nam Triều Phú Sơn châu đã là bị Đông Hải thủy quân chiếm cứ. Đông Hải thủy quân động tác kế tiếp, liền là tiến công Ý Y Châu cùng Tá Châu. Ý Y Châu cùng Tá Châu châu thành bên trong cương dạ, tự nhiên là từ Đông Hải thủy quân chủ lực đối phó, mà Chu Sơn đám người thì là phụ trách tiến công Ý Y Châu cùng Tá Châu bên trong mỗi cái huyện thành. Đại Càn quốc trực tiếp liền là đem tiến công Đông doanh quốc trở thành võ khoa cử khảo hạch. Từ điểm đó mà xem, liền có thể nhìn ra được Đại Càn quốc thực lực muốn viễn siêu Đông doanh quốc, coi như là tại cùng Nam Man quốc giao chiến dưới tình huống, đối phó chỉ là một cái Đông doanh tiểu quốc, không đủ dùng để Đại Càn quốc nghiêm túc, chỉ xuất động lên Đông Hải thủy quân là đủ rồi. Phải biết, Đại Càn quốc thế nhưng có 34 cái phủ Đông Hải phủ chỉ là bên trong một cái phủ. Theo ta thấy, liền tiến công y Châu Sơn huyện. Chu Sơn nói, y Châu Sơn huyện cách chúng ta vị trí gần nhất, hơn nữa lại chỉ là một cái chỉ có mười mấy vạn người huyện thành nhỏ, trước cầm xuống một cái huyện thành nhỏ xem như khởi đầu tốt đẹp. Không tệ, thủ chiến nhất định cần muốn thắng, dạng này mới có khả năng kích phát sĩ tốt ý chí chiến đấu cùng sĩ khí. Có đạo lý, dù là trọng yếu nhất sĩ khí, nếu là sĩ khí không được, vậy coi như là có một vạn binh mã, cũng có thể bị ý chí chiến đấu vang dội 1000 binh mã cho đánh bại, giết xuyên, trước cầm xuống một thành, tiếp đó cầm trong đó tài phú tới ban thượng bộ hạ sĩ tốt liền có thể để cho đấu trí của bọn họ vang dội, càng đánh càng hăng. Lý Thành cùng Vương Khánh đều là độc thuộc lòng qua binh thư. Muốn kích phát dưới tay sĩ tốt ý chí chiến đấu, có mấy cái khác biệt biện pháp. Nếu là có thể để dựng nên tín niệm, quân hồn các loại, đây không thể nghi ngờ là lực liên kết tối cường, nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu lãnh binh, hiển nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành lập được cái gì cường đại tín niệm quân hồn. Cứ như vậy, muốn điều động đến dưới tay sĩ tốt ý chí chiến đấu, cũng chỉ có dựa vào ban thưởng tài phú. Dựa vào ban thưởng tài phú, tham quan tiến tốc tới kích thích dưới tay sĩ tốt ý chí chiến đấu, đây là từ xưa đến nay đều sử dụng thủ đoạn Tục ngữ nói tốt, có trọng thượng tất có dư phù. Vàng bạc, tình cảnh, thang quan, phong tước, những cái này đều có thể đủ xúc tiến dưới tay sĩ tốt ý chí chiến đấu để bọn hắn liều mạng. Các vị, chỉ cần chúng ta đánh hạ Yichou Sơn huyện, đến lúc đó trong thành tài phú, trong đó bảy thành đều sẽ dùng tới ban thưởng, hơn nữa lập xuống chiến công hiển hách người, đồng dạng cũng sẽ luận công hành thưởng, thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Chu Sơn ba người đưa tay phía dưới sĩ tốt tất cả đều triệu tập lại, bắt đầu trước khi chiến đấu huy động. Cái gọi là trước khi chiến đấu huy động, đơn giản liền là hứa hẹn đủ loại lợi ích. Muốn để những cái này sĩ tốt liều mạng, Liên đến đầy đủ đủ lợi ích mới được, bọn hắn mới sẽ liều mạng chiếm giết. Được. Chu Sơn hứa hẹn phía dưới lợi lớn phía sau, một đám sĩ tốt đều là vô cùng sục sôi, từng cái đều là mài đao xoẹt xoẹt, làm ra đầy đủ chuẩn bị. Xuất phát. Hoàn thành trước khi chiến đấu huy động phía sau, Chu Sơn ra lệnh một tiếng, quân lệnh như núi, tất cả mọi người là hướng về Y, -y Châu Châu tổn tại Sơn huyện xuất phát. Đồng thời, hai vị khác 5000 nhân tướng, còn có còn lại 3000 nhân tướng, ngàn nhân tướng, tại biết Chu Sơn lựa chọn tiến về Sơn huyện phía sau, đều là mặt khắc chọn lựa mục tiêu. Sơn huyện chỉ là một cái huyện thành nhỏ, không đủ dùng để bọn hắn nhiều người như vậy cùng tiến công. Bọn hắn một chỗ tiến Công Sơn huyện lời nói, đến lúc đó Lợi X liền không tốt phân phối, sẽ còn bởi vậy đến ba trạm, không nhất thiết phải thế. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Sơn thực lực quá mạnh, bọn hắn không có nắm chắc có khả năng chiến thắng Chu Sơn, hơn nữa nếu là bởi vì Sơn huyện một chút như vậy Lợi X liền đến xung đột lời nói, tại bốn vị quan chủ khảo trong mắt, là phi thường mất điểm. Zết. Zết a. Tiếng chém giết truyền lại ra hơn 10 giảm có hơn. Lúc này Sơn huyện đã là trọn vẹn trở thành chiến trường. Chu Sơn, Lý Thành cùng Vương Khánh xuất lĩnh lấy dưới tay xí tốt, đối Sơn huyện tiến hành dã tập. Sơn huyện tuy là có đề phòng, Nhưng mà toàn bộ Sơn huyện huyện binh cũng chỉ có 2000 người, coi như là tăng thêm một chút gần sát triệu tập dân binh, tổng cộng cũng chỉ có chừng 3000 người, bởi vì Đông doanh quốc Nam triều cùng Bắc triều giao chiến, đã là trình qua nhiều lần binh, sơn huyện bên trong thanh tráng niên vốn là không nhiều. Chu Sơn xuất lĩnh có 5000 người, Lý Thành cùng Vương Khánh mỗi người cũng có 1000 người, tổng cộng 7000 sĩ si tốt, hơn nữa mỗi một cái đều là trang bị tinh, lương, mặc trên người tinh chế khai giáp hộ thân. Những cái này tinh chế khai giáp là từ gia cùng sắt thuộc giá chất, phòng hộ kiên cố, có thể ngăn mũi tên bình thường, đao thương đâm vào trên mình, cũng là có thể đại bộ phận sắt thương. Phốc suy phốc suy Chu Sơn ở hậu phương đốc chiến, Lý Thành cùng Vương Khánh hai vị đạt tới tứ cảnh luyện thần tu sĩ, thì là thi triển ra âm thần pháp tướng, đối phó Sơn huyện bên trong cao thủ, đạo thuật hình ra, cắt dao hệ dường như, Sơn huyện sĩ tốt, võ giả đều đột nhập đổ xuống. Trận chiến đấu này, có thể nói là nghiêng về một bên, núi đến sĩ tốt liên tục bại lui, căn bản cũng không phải là trang bị tinh lương Đông Hải thủy quân sĩ tốt đối thủ, cửa thành rất nhanh liền thất thủ. Chu Sơn xuất lĩnh sĩ tốt, giết vào Sơn huyện bên trong. Lý Châu Sơn huyện thực lực, kém xa Tích Tắc Bạch Sa huyện, trong thành tu vi cao nhất cũng liền là huyện ủy một người đạt tới tứ cảnh hoán huyết, còn lại võ giả đều là ở vào tam cảnh luyện tạng cấp độ. Bởi vậy, Lý Thành cùng Vương Khánh hai vị Bạch Cốt đạo hạch tâm đệ tử xuất thủ, cũng đủ để đánh hạ Sơn huyện. Sơn huyện huyện binh tan nỡ, trong thành các đại gia tộc gặp đại thế đã mất, đều lại nhộn nhịp đổi hàng, biểu thị nguyện ý thần phục, hơn nữa đưa lên trong gia tộc vàng bạc châu báu dùng đến mua mậy. Đối cái này, Chu Sơn cũng là tiếp nhận những gia tộc này đổi hàng. Đại can quốc tiến công Đông doanh quốc, cũng không phải muốn đem Đông doanh quốc tất cả mọi người tiêu diệt, mà là muốn chiếm cứ mảnh này quốc gia, đem Đông doanh quốc đưa vào đất đai bên trong, tự nhiên không thể giết chóc quá thịnh. Muốn thống trị nơi này, cũng là cần bản xứ thân hào phối hợp. Nếu không, coi như là chiếm cứ đất đai, đó cũng là rối loạn không ngừng, chỉ sẽ dính dáng càng nhiều tính lực. Sơn huyện thân hào thế gia đã nguyện ý dâng lên vàng bạc châu báu mua mệnh, Chu Sơn tự nhiên vui vẻ nó gặp, phổ thông vàng bạc đổ vần, Chu Sơn cũng là dựa theo trước khi chiến đấu huy động nói tới cái kia, lấy ra 7 thành dùng tới ban thưởng dưới tay xí tốt, mà còn lại 3 thành, tự nhiên là Chu Sơn Lý Thành cùng Vương Khánh ba người phân. Chu Sơn một người độc chiếm hai thành, còn lại một thành, Lý Thành cùng Vương Khánh hai người một người một nửa. Đánh trận, liền là kiếm muộn. Tuy là Chu Sơn chỉ là thu được trong đó hai thành tài phú, nếu như đều chuyển đổi thành ngân lượng lời nói, cũng là vượt qua trăm vạn lượng, mặc kệ là tiên đạo tu hành, vẫn là võ đạo tu hành, đều cần dùng tiền. Đặt tới tứ cảnh hoán huyết phía sau, muốn tăng lên khí huyết, đồng dạng đồ ăn căn bản là không có cách thỏa mãn, cần phục dụng lớn mạnh khí huyết linh đan rượu dược, trong đó nhất cảnh, nhị cảnh cùng tam cảnh võ giả Trô phục dụng khí huyết đan, liền muốn 50 lượng bạch ngân một khóa. Tứ cảnh hoán huyết võ giả khí huyết trải qua 3 lần phá hạn, phổ thông khí huyết đan căn bản là tăng lên không có bao nhiêu khí huyết, liền cần phục dụng càng cao đẳng Long huyết đan mới được. Chương 110, vị thứ 3 pháp tướng, Nhật quang bổ tất tướng, 2. Long huyết đan, giá tiền là phổ thông khí huyết đan gấp 6 lần, một khóa liền muốn 300 lượng bạc ngân. Đồng thời, Chu Sơn mỗi ngày đều muốn phục dụng Tẩy tủy đan, lúc này hắn đã trải qua bắt đầu lần thứ 2 tẩy tủy. Đạo thuật, thi thể phục sinh. Đạo thuật, thi thể điều khiển. Chu Sơn đi tới ngoài thành, thần hồn hơi động, Thi ma vương âm thần pháp tướng xuất hiện ở trong hư không. Ngay sau đó Thì Ma Vương Âm Thần Pháp tướng quất tay, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít đạo pháp phù văn, những đạo pháp này phù văn từ không trung rơi, tạo thành một cái vô cùng trận pháp huyền ảo. Tại bên trong cái trận pháp này, những cái kia đã chết đi xí si tốt, giờ phút này đều là sống lại. Đương nhiên, cái thi thể này phục sinh, cũng không phải thật sự là phục sinh, cũng không có mình độc lập ý thức tồn tại, liền cùng tận thế zombie không sai biệt lắm, chỉ bất quá những cái này bị Chu Sơn sống lại thi thể, chịu đến Chu Sơn điều khiển. Đạo thuật, đây chính là tiên đạo tu hành giả nắm giữ đạo thuật. Thật đáng sợ, rõ ràng có thể để chết đi thi thể sống lại. Loại này quỷ dị thủ đoạn không phải chúng ta có khả năng chống lại. Sơn huyện bên trong một chút hảo môn thế gia, nhìn thấy một màn này đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên trong Đông Duy quốc cũng có tiên đạo tu hành giả, bất quá số lượng vô cùng thua tớt, hơn nữa đại đa số tiên đạo tu hành giả khởi nguyên liền là đại càn quốc chỗ tồn tại đại lục, có tiền triều đại Chu Dương Nghiệt, thậm chí là càng thêm lâu dài triều đại. Những vương triều này trên bại, một chút người làm cứu mạng liền sẽ trốn đi đến hải ngoại. Thậm chí là có một chút hải ngoại quốc gia, liền là phía trước mấy cái triều đại người trong hoàng thất tạo dựng lên, coi như là không có kiến quốc, nhưng cũng là tại một chút trong nước nhỏ, chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Tại trong đại cương quốc, một chút phổ thông huyền thành, chủ yếu đều là khó nghe tiên đạo tu sĩ, đông doanh quốc cũng giống như thế, mỗi một vị tiên đạo tu sĩ đều là thuộc về quý tộc, chỉ có châu thành bên trong mới có thể nhìn thấy tiên đạo tu sĩ. Nguyên Cớ, nhìn thấy Chu Sơn thi triển ra đạo thuật, sơn huyện những cái này hào môn thế gia, đều là cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, lần đầu tiên thấy được như vậy huyền bí thủ đoạn. Những cái này người đã chết bị Chu Sơn dùng đạo thuật phục sinh tới, lúc này tinh thần của hắn cũng là cùng cái nại vô số cô thi thể thành lập nên một loại tinh thần kết nối, có thể điều khiển chi này tử thi lại quân. Lưu lại 300 người đóng giữ sơn huyện. Những người còn lại cùng ta tiến công Đào huyện. Nghỉ ngơi một đêm phía sau, Chu Sơn mang theo 6.900 người, cùng chi này tử thi đại quân tiến về Đào huyện. Đào huyện khoảng cách Sơn huyện có hơn 100 dặm, đây là một cái có hơn 200.000 người huyện thành, thực lực so với Sơn huyện mạnh hơn không ít, nhưng mà đối mặt với Chu Sơn xuất lĩnh đại quân công thành, hơn nữa còn có không sợ chết tử thi đại quân đè vào phía trước, Đào huyện một phương có người chết đi, lập tức liền bị sẽ Chu Sơn dùng đạo thuật sống lại, từ đó trở thành tử thi trong đại quân một thành viên. Càng đánh xuống dưới, Chu Sơn tử thi đại quân chẳng những không có biến ít, ngược lại biến đến càng ngày càng nhiều. Đối mặt một màn đáng sợ này, Phổ thông sĩ si tốt tâm lý phòng tuyến trực tiếp liền bị đánh tan. Quỷ a, người chết phục sinh, loại thủ đoạn này, không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Tiên nhân, chúng ta đây là cùng tiên nhân đối đầu, không có khả năng thắng. Trốn, mọi người nhanh trốn. Đao huyện một đám sĩ si tốt, tâm lý phòng tuyến bị đánh tan phía sau, lập tức liền mất đi ý chí chiến đấu, trực tiếp liền tán loạn mà chạy. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Chu Sơn hét lớn một tiếng, như là như lôi đình âm thanh, truyền khắp cả huyện thành. Xông vào huyện thành bên trong sĩ si tốt, cũng là từng lần một lớn tiếng la lên người đầu hàng không giết. Trong thành một chút thế lực gặp đại thế đã mất, từng cái cũng đều là quả quyết đầu hàng, chỉ cần tính mạng vẫn còn, vậy liền có khả năng đông sơn tái khởi. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi đốt. Đại can quốc coi như là dẹp xong đông doanh quốc năm chiều, vậy khẳng định là cần người thông trị, muốn mau sớm khống chế đánh xuống địa bàn, liền không thể thiếu bọn hắn những cái này bạn sứ hảo môn thế gia phối hợp. Cứ như vậy, Chu Sơn lại là thuận lợi đánh hạ một thành. Những thế lực này đều là chủ động dâng lên tài bảo, cùng một chút hiếm thấy chân bảo. Bọn hắn cũng biết, có như là chính mình không chủ động dâng lên tài phú, xác suất lớn cũng là không giữ được, tất cả tài phú đều sẽ bị đại quân thu đi cùng cái này như vậy, còn không bằng chủ động giao ra, dạng này còn có thể lưu lại một cái ân tử tốt. A, đây là Thái Dương bảo thạch. Chu Sơn theo một đống tài bảo bên trong, phát hiện một khối to bằng đầu năm tay, cũng là phát ra đáng sợ nhiệt khí bảo thạch. Khối bảo thạch này, liền là Thái Dương bảo thạch. Nhật Quang Bộ Tát Tướng pháp môn tu luyện bên trong, ghi lại một chút thiên địa kỳ vật, tỉ như Thái Dương bảo thạch, bất diệt Thái Dương dây leo, Thái Dương hoa các loại, mấy ngày này kỳ vật đều là thuộc về đạt tới linh cấp thiên tài địa bảo, ẩn chứa Thái Dương hỏa tinh chi lực, hấp thu trong đó Thái Dương hỏa tinh chi lực có khả năng tăng nhanh Nhật Quang Bộ Tát Tướng ngưng luyện tốc độ. Có khoảng Thái Dương bảo thạch này Có lẽ ta liền có thể ngưng luyện ra vị thứ ba pháp tướng, Nhật Quang Bồ Tát tướng. Lập tức, Chu Sơn mệnh lệnh quân đội tạm thời tại đảo huyện chỉnh đốn mấy ngày, chờ hắn hấp thu Thái Dương Bảo Thạch bên trong Thái Dương tinh hỏa chi lực, ngưng luyện ra Nhật Quang Bồ Tát tướng phía sau, lại tiếp tục tiến đánh huyện thành. Lần này khảo hạch có chừng 1 tháng thời điểm, hiện tại mới đi qua 2 ngày, thời gian còn lại còn cực kỳ đầy đủ, không cần nóng lòng nhất thời, vẫn là trước tăng cao tu vi càng khẩn yếu hơn. Nhật Quang Bồ Tát tướng. Chu Sơn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần hồn lập tức quan tưởng Nhật Quang Bồ Tát tướng, tiếp đó bắt đầu hấp thu ánh nắng. Cùng lúc đó, trước mắt quạ Thái Dương Bảo Thạch này chịu đến hấp thu cũng là tán mắt ra từng sợi vô cùng đáng sợ Thái Dương tinh khí, cố mặt trời này tinh khí phát tán đi ra như độ, so với Chu Sơn ngưng tụ ánh năng muốn đáng sợ nhiều lắm. Cuối cùng, Thái Dương treo cao tại thiên ngoại, cách xa mặt đất không biết rõ có nhiều ít khoảng cách, sợ là có mấy vạn mét, thậm chí là mười mấy vạn mét như thế cao, chỗ chiếu rọi xuống tới ánh nắng xuyên qua rải như vậy khoảng cách, tự nhiên là biến đến cực kỳ mỏng manh, người thường đều có thể thừa nhận được, nhưng mà Thái Dương bảo thạch bên trong phát tán đi ra từng sợi Thái Dương tinh khí, cũng là có khả năng trực tiếp điểm lại cây cối, hội tụ tại trên thân thể người, có khả năng trực. Thiếp đem người cho nâng chín. Nếu là mới ngưng tụ ra nhân hình hồn phách luyện thần tu sĩ, nếu như mạo muội hấp thu Thái Dương tinh hỏa chi khí, cái kia thần hồn nháy mắt liền sẽ bị Thái Dương tinh hỏa đốt cháy trở thành hư vô, một kia tàn hồn cũng sẽ không còn lại. Nhưng mà Chu Sơn thần hồn đã là trải qua thiên truy bất luyện, ngưng luyện ra dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng cùng thi ma vương pháp tướng, hơn nữa ngày bình thường cũng đều có hấp thu ánh trăng cùng ánh nắng tu hành, đối với Thái Dương tinh hỏa chi lực, có nhất định lực chống cự. Đồng thời, có dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng tồn tại, coi như là thần hồn bị thương, tại dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng chữa trị phía dưới, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Cứ như vậy, Chu Sơn không ngừng hấp thu trong Thái Dương Bảo Thạch Thái Dương tinh hoa chi khí, bốn phía nhiệt độ không ngừng lên cao, rất nhanh liền biến thành một cái hỏa lô, nhiệt độ vượt qua 100 độ, hơn nữa cái này nhiệt độ còn tại không ngừng tăng lên đấy, trong thiên địa chỗ thổi gió, cũng là một cơn gió nóng. Chương 110, vị thứ 3 phát tướng, Nhật Quang Bộ Tát tướng, bà. Chu Sơn thần hồn cũng là biến đến càng ngày càng loá mắt, đại nhật phù lục lộ ra soi sáng ra Nhật Quang Bộ Tát tướng hư ảnh. Tất, bây giờ chính vào tháng 12, thế nào sẽ biến đến nóng như vậy? Có thể làm cho chúng ta cảm nhận được nóng, nhiệt độ này không bình thường. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên biến đến nóng như vậy? Cổ này hơi nóng, hình như liền là từ bên trong truyền tới. Trong phủ đệ, là Chu tướng quân, chẳng lẽ là Chu tướng quân tu luyện đưa đến? Viện tử bốn phía Sĩ Tốt, lập tức liền cảm nhận được không thích hợp. Phải biết, hiện tại là tháng 12, tuy là Đông Doanh quốc bởi vì vị trí địa lý quan hệ, không tồn tại mùa đông, nhưng mà tháng 12 nhiệt độ cũng liền là tại mười mấy độ đến 20 độ tả hữu, căn bản là không có khả năng để người cảm nhận được nóng. Sự tình ra khác thường tất có khác. Ngay tại Sĩ Tốt đang chuẩn bị tiến vào trong phủ đệ xem xét thời gian, một thanh âm ngăn lại hắn. Lý Thành cùng Vương Khánh xuất hiện, nhàn nhạt nói, không cần kinh nói dối, đây là Chu tướng quân tại tu luyện, các ngươi nếu là cảm giác được nóng, không chịu nổi lời nói, liền cách khá xa một điểm. Được. Nghe vậy, những cái này sĩ tốt lập tức liền rời xa phủ đệ. Lý Thành cùng Vương Trang thì là đứng ở ngoài phủ đệ làm Chu Sơn hộ pháp, phòng ngừa chịu đến người khác làm viện. Chu Sơn huynh đây là tại ngưng luyện Nhật Quang Bồ Tát tướng. Nhìn động tính này, hẳn là sẽ không sai. Chu Sơn huynh đã ngưng luyện ra dự dự sư Lưu Ly Quang Vương tướng cùng Thi Ma Vương pháp tướng, bây giờ nếu là thành công ngưng luyện ra Nhật Quang Bồ Tát tướng, liền là nắm giữ ba tôn âm thần pháp tướng. Một khi ngưng luyện ra Nhật Quang Bồ Tát tướng, Chu Sơn huynh thực lực đem tiến hơn một bước. Có lẽ, Chu Sơn huynh thật có thể trở thành chân truyền đệ tử. Lý Thành cùng Vương Khánh liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một cái tin tức. Đó chính là Chu Sơn, tiền đồ vô lượng. Đồng thời, Chu Sơn đạt được chuẩn thừa, tổng đàn cũng là xác nhận qua, không có vấn đề, chỉ cần Chu Sơn trở lại tổng đàn, trải qua kiểm tra đo lường phía sau không có vấn đề, vậy liền có thể bái nhập trong giáo. Vị kia họ tiết tiền mối, đã có thể trở thành chân truyền đệ tử, trong môn khẳng định là có một chút thân bằng hảo hữu, hơn 100 năm đi qua những cái này thân bằng hảo hữu nếu là không có vẫn lạc lời nói, chí ít đều là đột phá đến ngũ cảnh. Chu Sơn bái nhập trong môn, cũng không phải không có chút nào bối cảnh. Bởi vì họ tiết tiền bối quan hệ, thu được tiền nhân ban cho, khẳng định sẽ phải chịu trong môn trưởng bối chiếu cố. Dùng Chu Sơn triển hiện ra thiên phú, tăng thêm có trong môn trưởng bối chiếu cố, tài nguyên cu lũng, cái kia tại 30 tuổi phía trước ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, đánh vỡ sinh tử bình chứng đột phá đến ngũ cảnh xác suất rất lớn. Một khi đột phá đến ngũ cảnh trở thành chân truyền đệ tử, cái kia tại Bạch cốt đạo bên trong liền là chuẩn cao tầng. Luân Điệp vị So với bọn hắn thân là trưởng lão sư tôn đều một đạo. Thừa dịp hiện tại Chu Sơn còn không có tiến vào tổng đàn, bên cạnh thiếu quyết hữu dụng người, nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành Chu Sơn người nhà, một khi Chu Sơn trở thành chân truyền đệ tử, vậy liền hưởng thụ vô hạn. Một khi Chu Sơn tiến vào tổng đàn bên trong, cái kia muốn dựa sát vào đệ tử không muốn quá nhiều, có lẽ liền không tới phiên bọn hắn. Lý Thành cùng Vương Khánh biết, đây chính là bọn họ cơ duyên. Nếu như nói Phía trước bọn hắn nghe theo Chu Sơn mệnh lệnh, là bởi vì sư tôn mệnh lệnh, như vậy hiện tại biết Chu Sơn lập tức liền muốn ngưng luyện Nhật Quang Bồ Tát tướng, biết Chu Sơn tiềm lực vô hạn, thì là cam tâm tình nguyện như là một cái hộ vệ thủ hộ tại bên ngoài phủ đệ, không cho phép có bất luận kẻ nào quấy rầy đến Chu Sơn tu hành. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Sơn đắm chìm tại trong tu hành, nhanh chóng hấp thu Thái Dương Bảo Thạch bên trong lẫn chứa Thái Dương tinh khí. Theo lấy hấp thu Thái Dương tinh khí càng ngày càng nhiều, Nhật Quang Bồ Tát tướng cũng là biến đến càng ngày càng ngưng thực, một tôn to lớn Nhật Quang Bồ Tát tướng xuất hiện tại vùng trời phủ đệ, dáng vẻ trang nghiêm, tản ra vô hạn ánh sáng cùng nhiệt. Giờ này khắc này, không chỉ là phủ đệ xung quanh người nhìn thấy Tôn Nhật Quang Bồ Tát này tướng, coi như là cách lấy mấy con phố, tại khác biệt thành khu, đồng dạng là nhìn thấy tôn này dáng vẻ trang nghiêm, tản ra ánh sáng cùng Nhật Nhật Quang Bồ Tát tướng. Bồ Tát, đây là có Bồ Tát hiện linh. Nhanh, nhanh quỳ xuống bái kiến Bồ Tát. Ni hoa tử, nhanh quỳ xuống. Bồ Tát hiện linh, Bồ Tát hiện linh. Dân chúng trong thành nhìn thấy Nhật Quang Bồ Tát tướng, coi như phía trước chưa từng gặp qua, nhưng mà khi nhìn đến Tôn Nhật Quang Bồ Tát này tướng tại điểm, náo hải cùng trong tâm linh, liền biết đây là một tôn vĩ đại Bồ Tát. Trong Đông doanh quốc, đồng dạng là có Phật đà Tiên nhân trời truyền thuyết, có người tin Phật, có người tin đạo. Giờ phút này giờ phút này, nhìn thấy Nhật Quang Bồ Tát tướng xuất hiện, phổ thông bách tính đều là tưởng rằng chân chính Bồ Tát hiển linh, mỗi một cái đều là không chút do dự quỳ xuống lạy, hy vọng Bồ Tát có khả năng phù hộ chính mình. Tiên đạo tu sĩ muốn truyền giáo, khuyết chương tín đồ, liền là đơn giản như vậy. Chỉ cần là hiển hóa ra chính mình chỗ ngưng luyện đi ra âm thần pháp tướng, liền như là là chân chính Phật Đà, tiên nhân hiển hóa. Nhật Quang Bồ Tát tướng, thành. Trong phủ đệ, Chu Sơn cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Thái Dương bảo thạch bên trong thái dương tinh khí đã bị hắn toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Bất quá hắn cũng là thuận lợi ngưng luyện ra Nhật Quang Bồ Tát Tướng, tu vi tiến hơn một bước tăng lên. Chín vị âm thần pháp tướng, hắn đã ngưng luyện ra ba tôn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhật Quang Bồ Tát Tướng trở lại tinh thần thức hải bên trong trong thần hồn, Pháp Quang Đạo Pháp Phù Văn cũng là dần dần biến mất, Chu Sơn đứng dậy thu hồi Thái Dương Bảo Thạch. Trong Thái Dương Bảo Thạch, Thái Dương tinh khí tuy là bị hắn hấp thu hầu như không còn, đây là Thái Dương Bảo Thạch là đạt tới linh cấp thiên tài địa bảo, tự nhiên là có được nó chỗ thần kỳ, coi như trong đó Thái Dương tinh khí bị hấp thu hầu như không còn, đặt ở dưới mặt trời, chịu đến ánh nắng chiếu rồi, vẫn là có thể một chút hấp thu Thái Dương chi khí giữ chữ lên, hóa thành Thái Dương tinh khí. Bất quá, thời gian này có lẽ liền muốn dùng năm làm đơn vị. Chu Sơn ngưng luyện ra Nhật Quang Bồ Tát tướng, thi triển ra trong đó đạo thuật, có thể tiếp dẫn Thái Dương tinh hỏa rủ xuống, Thái Dương tinh hỏa chi lực vô cùng bá đạo, đồng dạng tứ cảnh luyện thần tu sĩ, căn bản là không thể thừa nhận, nhưng nếu là rót vào trong Thái Dương bảo thạch, trải qua Thái Dương bảo thạch điều hòa, liền có thể hóa thành tương đối ôn hòa Thái Dương tinh khí. Cứ như vậy, cái khác luyện thần tu sĩ liền có thể hấp thu Thái Dương bảo thạch bên trong Thái Dương tinh khí tu luyện. Đây mới là Thái Dương bảo thạch giá trị thực sự chỉ cần là tại ngưng luyện ra cùng Thái Dương Tương Quan Âm Thần Pháp Tướng tu sĩ trong tay, liền có thể phản đến không ngừng lợi dụng, so với một lần linh vật giá trị tăng cao. Chương 111, đại địa phi hùng tướng, khiếp sợ bắt mặc tiểu hầu gia, cầu đặt mua, 1. Thái Dương tinh khí, không chỉ có thể luyện thần, đồng dạng cũng có thể dùng tới tủy. Chu Sơn cảm ứng một thoáng thân thể, phát hiện thân thể dung nhập Thái Dương tinh khí phía sau, so với phía trước cũng là tiến hơn một bước tăng lên khuất, thể nội cốt tủy cũng là đạt được cường hóa, không sai biệt lắm là đã hoàn thành lần thứ 2 tủy tủy. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hấp thu Thái Dương tinh khí tủy tủy Nếu là có thể hấp thu Thái Dương tinh hỏa thân chủy tẩy tủy lời nói, hiệu suất kia càng nhanh, thậm chí có thể tu thành đại nhật kim thân. Tiên đạo võ đạo, đây là hỗ trợ lẫn nhau hai cái con đường tu hành. Tu luyện võ đạo lời nói, khí huyết cường đại, có thể tầm bổ thần hồn, làm cho thần hồn so với bình thường người phải cường đại hơn nhiều, đạt tới tứ cảnh hoán huyết cấp độ võ giả, thậm chí có thể trực tiếp miễn dịch nhất cảnh, nhị cảnh thậm chí là tam cảnh tu sĩ chỗ thi triển ra một chút tinh thần loại đạo thuật, không thụ tinh thần huyễn thuật ảnh hưởng. Đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả, nếu là tu luyện tiên đạo công pháp thì sẽ làm ít công to, rất nhanh liền có thể đạt tới tiên đạo nhất cảnh, nhị cảnh Đạt tới tiên đạo tầng cảnh, cũng không phải là việc khó gì. Tiên đạo đạt tới tứ cảnh luyện thần, thân hồn tương đại, nương luyện ra âm thần pháp tướng, đồng dạng có thể phụm dưỡng nội thân, cường hóa nội thân. Tỷ như Chu Sơn, tu thành dược sư lưu ly Li quang vương tướng, thân thể dung nhập lượng lớn cỏ cây tinh khí, sinh mệnh lực, thể chất đều là tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn bách độc bất xâm, máu của hắn thậm chí là có khả năng chữa thương. Nếu như Chu Sơn không có trước tu luyện dược sư lưu ly Li quang vương tướng, mà là lựa chọn trước tu luyện thi ma vương pháp tướng lời nói, như thế hắn cũng có thể hấp thu thi khí cùng đủ loại vật kịch độc tới cường hóa thân thể, nhưng sẽ biến thành một cái độc nhân, nắm giữ vạn độc thể. Nhưng mà trước tu luyện dược sư Lưu Ly Li Quang Vương tướng lợi nói, đồng dạng có thể hấp thu thi khí cùng đủ loại vật kịch độc tới cường hóa thân thể, bất quá lại sẽ không chịu đến thi khí cùng kịch độc chi khí ảnh hưởng, hơn nữa đối với độc vật sức miễn dịch cũng sẽ bậy vậy tăng lên, theo bạch độc bất song thể lộ sắc thành đẳng cấp cao hơn vạn độc bất song thể. Có Thái Dương bảo thạch, chỉ cần đem bên trong Thái Dương tinh khí tập đầy, ta liền có thể đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, hắn đạt được bạch cốt đạo trong truyền thừa, tiết họ chân truyền đệ tử là đạt tới ngũ cảnh pháp sư. Đồng thời trên võ đạo cũng là có nhất định thành tích, là đạt tới tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, nguyên cớ bạch cốt quan tượng pháp bí tịch bên trong loại trừ có 9 độ ngưng luyện âm thần pháp tướng thần ý đồ bên ngoài, còn có mấy bộ khí huyết tướng chân ý đồ. Cùng Nhật quang bộ tất tướng trô đối ứng, liền là đại nhật kim thân khí huyết tướng. Nhật quang bộ tất cộng lại bên trên đại nhật kim thân khí huyết tướng, liền sẽ hóa thành chân chính Phật hỏa, cái kia uy lực đem tăng lên mấy lần, có thể đem mặt đất bùn đất đá, đều là hóa thành sôi trào nham tương, dùng kim hóa thiết, dễ như trở bàn tay. Đối mặt loại này đáng sợ công kích, dù cho là kiên cố bảo khí, đều sẽ bị đáng sợ phật hỏa cho hóa tan, mà võ giả huyết nhục thân thể, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Chu Sơn đang tu luyện, lúc này hắn nhìn mình trên mình khải giáp, đều là bị Thái Dương tinh khí đốt đến một mảnh đỏ rực, có đặc biệt cao nhiệt độ, người thường nếu là mang vào lời nói, nháy mắt liền sẽ bị nung chín. Đây vẫn chỉ là Thái Dương tinh khí thôi, nếu là Thái Dương tinh hỏa lời nói, trên thân kia khải giáp đã sớm bị tan chảy. Gặp cái này, Chu Sơn quan tưởng Nguyệt Quang Bồ Tát tướng, một vòng minh nguyệt xuất hiện, tung xuống thai âm ánh chăng chi khí, trên mình nhiệt độ cũng trên khải giáp nhiệt độ, lập tức liền hảng xuống dưới. Đại nhật là thái dương, mà mặt trăng liền là thái âm. Thái âm thái dương, nếu là có thể đem hai loại lực lượng dung hợp, liền có thể lĩnh ngộ trong tiên địa âm dương đại đạo. Bất quá Chu Sơn khoảng cách tầng thứ này, còn có không ít khoảng cách, nếu là có thể đạt tới cảnh giới cửa này lời nói, liền có thể đem Dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng cùng Bạch cốt Như Lai dung hợp, đánh vỡ sinh tử bình chứng, hóa thành Dược sư Lưu Ly chỉ Như Lai. Bấy quan kết thúc, Chu Sơn lập tức triệu tập tất cả sĩ tốt, tiếp tục đi sâu Ilya Châu, trực cứ một tòa lại một tòa huyền thành. Trong mấy mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Loại chữ ngay từ đầu sơn huyện cùng đảo huyện bên ngoài, Chu Sơn lại chiếm cứ thủ huyện, phí huyện, trà huyện năm cái huyện thành, chủ yếu liền là duy trì 2 ngày chiếm cứ một cái huyện thành tốc độ. Chu Minh, nếu là tiếp tục đi tới lời nói, phía trước hơn 100 dặm liền là Ily Châu châu thành Ilya thành. Đại quân công chiếm xong tiến huyện phía sau, Chu Sơn, Lý thành cùng Vương Khánh hội tụ vào một chỗ thương lượng muốn hay không muốn tiến đánh Ilya thành. Ily Gia Châu tổng cộng có 13 cái huyện. Cái này 13 cái huyện, đã có 7 cái bị Chu Sơn cho đánh hạ tới. 6 mặt khác huyện thì là bị một vị khác 5000 nhân tướng, tới từ Ứng Tiên đạo tổng đàn hội tâm đệ tử Dương Tiên chiếm cứ, cái này Dương Tiên ngưng luyện ra 3 tôn âm thần pháp tướng. Tuần nữa dưới tay cũng là có mấy vị ngàn nhân tướng đầu nhập vào, thậm chí là còn có một vị ngưng luyện ra 2 tôn âm thần pháp tướng 3 ngàn nhân tướng cùng hợp tác. Vị này Dương Thiên, có thể nói là Chu Sơn tranh đoạt Trạng Nguyên đối thủ cạnh tranh một trong. Dung tu vi cảnh giới của Chu Sơn đã là khóa chặt một giáp tiến sĩ. Một giáp tiến sĩ tổng cộng cũng chỉ có 3 cái danh nghịch, đó chính là Trạng Nguyên, Bảng nhãn cùng Thăng hoa. Vệ phân có khả năng giành được vị trí nào, vậy phải xem lập xuống công lao. Trước mắt, Chu Sơn đoạt lấy 7 cái huyền thành, so với Dương Thiên muốn nhiều một cái huyền thành, coi như muốn phân cho dưới tay Lý Thành cùng Vương Khánh một chút công lao. Nhưng Dương Thiên dưới tay đồng dạng có mấy vị ngản nhân tướng muốn phân công lao, bất quá Dương Thiên nếu là đánh hạ Y Ly thành lời nói, dùng một tòa châu thành công lao, đủ để bù đắp được vài chục tòa huyện thành. Ý Ly thành thực lực như thế nào? Chu Sơn trầm giọng hỏi. Ý Ly thành, thân là một châu châu thành, tương đương với đại cản quốc một quận của thành. Trong đại thương quận, trên mặt nổi đạt tới ngũ cảnh tông sư cùng pháp sư gộp lại, liền có bốn vị, Ý Ly thành coi như là không bằng đại cản quốc đại thương quận, nhưng thân là một châu châu thành, khẳng định cũng là có đạt tới ngũ cảnh tông sư hoặc là pháp sư tọa trấn. Nếu là có ngũ cảnh tông sư hoặc là pháp sư tọa trấn, vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng tiến đánh. Nghe nói, Y Lệ Thành một chút đỉnh tiêm gia tộc và gia tộc nhất lưu đều là đã cả tộc di chuyển, chạy đến Nam triều thủ đô, bây giờ lưu tại Y Lệ Thành, đều là một chút nhị lưu tam lưu thế lực. Căn cứ phía trên truyền lại tới tin tức, Y Lệ Thành cũng không có đạt tới ngũ cảnh tông sư, hơn nữa coi như là đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, hệ là có thực lực gia tộc, đã sớm thoát đi Y Lệ Thành. Căn cứ thám tử thời báo, Dương Thiên xuất linh quân đội đã là chuẩn bị tiến đánh Y Lệ Thành. Có bốn vị quan chủ khảo trong bóng tối giám sát, nếu là Lý Thành xuất hiện ngũ cảnh tông sư, hoặc là thực lực quá mạnh tứ cảnh hoán huyết võ giả, khẳng định sẽ xuất thủ tiến hành can thiệp. Không tệ, bốn vị quan chủ khảo sẽ không để chúng ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Lý Thành cùng Vương Khánh nói. Lần này võ khoa cử khảo hạch, nếu là mang binh đánh giặc, vậy khẳng định sẽ xuất hiện tư vòng, nhưng mà đối với một chút thiên tài, đặc biệt là tại trước 20 tuổi liền đạt tới tứ cảnh cấp độ thiên tài, phụ trách võ khoa cử khảo hạch bốn vị quan chủ khảo khẳng định sẽ càng nhiều quan tâm, sẽ không để bọn hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì những thiên tài này sau lưng đều là có thế lực không nhỏ. Không phải đến từ hội phủ, liền là đến từ quốc công phủ, hoặc liền là Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống hoạch tâm đệ tử, những thế lực này chí ít đều là có đạt tới lục cảnh, trong Thiên Thánh giáo, càng là có đạt tới thất cảnh võ thánh thiên sư tọa trấn, coi như là bốn vị quan trụ khảo đều không dám tùy tiện đắc tội. Đã như vậy, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiến vào Y Lệ thành, nhất định phải chạy tới Dương Tiên phía trước, đánh hạ Y Lệ thành. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Sơn hạ quyết tâm nói: "Hôm sau, Chu Sơn lưu lại 300 nhân mã đóng giữ tín huyện, tiếp đó mang theo đại quân tiến về Y Lệ thành." Theo tín huyện tiến về Y Lệ thành, phải đi qua một chỗ to lớn sơn mạch Chỗ này Sơn Mạch, bị dân bản xứ mệnh danh là Vạn Xả Sơn Mạch. Bởi vì, bên trong dãy núi này sinh hoạt lấy rất nhiều loài rắn, hơn nữa quan trọng nhất chính là có một đầu đạt tới ngũ cảnh đại yêu chim tứ tại Vạn Xả Sơn Mạch chỗ sâu. A, có rắn. Đại quân vừa tiến vào đến trong Vạn Xả Sơn Mạch, liền có không ít người bị rắn cắn đến, phát ra kêu thảm. Không cần kinh ngạc, chẳng qua là chỉ là một chút rắn độc thôi, không cần người mệnh. Chu Sơn thi triển ra dự sư Lưu Ly Li Quang Vương tướng bên trong đạo thuật, bốn phía có cây tinh khí lập tức bị rút lấy, tiếp đó hóa thành ánh sáng rơi xuống mấy vị kia bị rắn độc cắn trúng sĩ tốt trên mình. Trong cơ thể của bọn hắn rắn độc lập tức liền bị hóa giải, mà bị cắn thương thì thương miệng cũng là lập tức hồi phục. Đồng thời, Lý Thành cùng Vương Khánh cũng là thi triển ra tị độc đạo thuật, một mảnh ánh sáng đem có sĩ tốt bao phủ, tiếp đó bốn phía một chút hoạt vận, tỉ như núi có địa, rắn động, lệnh động, độc giết trở đều là chủ động tiến đi. Chương 111, đại địa phi hùng tướng, khiếp sợ bắt mặc tiểu hầu gia, cầu là mua. 2. Dãy núi này, sinh hoạt lấy vô số loại vật, không có tương ứng thủ đoạn lời nói, lớn như thế quân mã muội tiến vào, sợ là muốn chết đến hơn chính thành. Y Lý Thành bên trong một chút đỉnh tiêm thế gia, đều là dùng độc cao thủ. Thậm chí là Những cái này đỉnh tiêm thế gia có truyền thừa, liền là đại chu thời kỳ chỗ tồn tại đỉnh tiêm thế lực một trong vạn độc giáo, là vạn độc giáo một chút đệ tử chạy đến trong đông doanh quốc tạo dựng lên gia tộc. Bất quá vạn độc giáo cùng luyện thi tông đồng dạng, tại vào cuối tuần thời điểm thời điểm là cùng đại chu triều đứng ở trên cùng một chiến tuyến, đại chu hủy diệt phía sau, luyện thi tông cùng vạn độc giáo đều là bị thanh toán. Vạn độc giáo tổng đàn hủy diệt, có một bộ phận đệ tử trốn thoát, có chạy ra hải ngoại, có thì là lén lặn nam man quốc, có thì là thi giải chuyển thế, đổi thân phận. Tóm lại, đại càn quốc trên mặt nổi là đã không có vạn độc giáo tồn tại. Tiến vào trong Vạn Sả Sơn Mạch, Chu Sơn tinh thần khuếch tán ra tới, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, phóng ngựa tiến vào yêu tộc bên trong lãnh địa, từ đó cùng Vạn Sả Sơn Mạch bên trong yêu tộc phát sinh va chạm. Tuy là trong bóng tối khẳng định là có phụ trách Võ khoa cử giám khảo bảo vệ, nhưng nếu là để giám khảo xuất thủ, vậy lần này khảo hạch không thể nghi ngờ liền kết thúc, dùng Chu Sơn bây giờ lập xuống công lao, nhiều nhất chỉ có thể thu được nhị giáp tiến sĩ cung danh, muốn thu được một giáp tiến sĩ cung danh, cơ hội là không có khả năng. Chỉ có đoạt lấy ý hiền thành, cái kia thu được một giáp tiến sĩ cung danh mới ổn. A, đó là. Đúng lúc này, Chu Sơn cho thả ra tinh thần Phát hiện một đầu chỉ có người trưởng thành đầu lớn nhỏ, trưởng thành đến như gấu, nhưng lại có một đôi cánh kỳ dị sinh vật. Đây là phi hung thú. Nhìn thấy đầu này kỳ dị sinh vật, Chu Sơn lập tức liền nhận ra lai lịch. Phi hung thú, đây là so với bạo thú càng cao cấp hơn linh thú. Chu Sơn có một chút khí huyết tướng bên trong, trong đó đại địa phi hung tướng, liền cần dùng đến phi hung thú mặt gấu mới có khả năng tu luyện một chút. Tu thành quy ngưu tướng, Chu Sơn nắm giữ có lôi đỉnh chi lực, còn nếu là tu thành đại địa phi hung tướng, như thế Chu Sơn liền nhưng dùng khí huyết hóa cánh, nâng luyện chút dựn huyết khí bàn tới, có khả năng ngắn ngủi phi hành. Đồng thời còn nắm giữ lấy đại địa chi lực cùng độ địa khả năng. Đây chính là đại địa phi hùng tướng có năng lực. Linh thú phi hùng thú, bản thân liền có thể phi thiên cùng độ địa. Đạo thuật, dây leo quấn quanh. Phát hiện phi hùng thú, Chu Sơn thần hồn lộ sát mà ra, tựa như tia chớp bay đến phi hùng thú vị trí, tiếp đó thi triển ra đạo thuật dây leo quấn quanh. Lúc này, phi hùng thú cũng là cảm giác được nguy hiểm, muốn phi thiên chạy trốn. Nhưng mà trên mặt đất dây leo điên cuồng trưởng sinh, ngáy mắt liền đem phi hùng thú cho quấn chặt lấy, chói gắt cao. Phi hùng thú liều mạng giãy rủa, trên mình bộc phát ra một cỗ hào quang màu vàng đất, dẫn động đại địa chi lực muốn dễ dàng rủ mở quấn quanh ở trên mình dây leo, nhưng đây là Chu Sơn toàn lực chỗ thi triển ra đạo thuật, phi hùng thú không ngừng thế nào dễ rủ đều là không làm nên chuyện gì. Đây cũng là phi hùng thú vận khí không tốt. Nếu là phi hùng thú tại dưới đất, như vậy thì có thể mượn đến càng nhiều đại địa chi lực, hơn nữa coi như là đánh không được, cũng có thể trốn vào sâu trong lòng đất, khi đó Chu Sơn cũng coi như là thần hồn lục xác, nhưng mà tiến vào bên trong lòng đất, chịu đến cứng rắn đất đai ảnh hưởng, có chút đạo thuật cũng là khó mà thi triển. Phi hùng thú không có tại dưới đất, mà là tại không trung phi hành, liền cho Chu Sơn cơ hội. Có phi hùng thú có thể tiến hành lần thứ 2 hóa huyết, đúc thành đại địa phi hùng khí huyết tướng. Bắt được phi hùng thú phía sau, trong mắt Chu Sơn lộ ra nét mừng. Tại tu luyện thành thi ma vương pháp tướng cùng Nhật Quang Bồ Tát tướng phía sau, thân thể của hắn trải qua vô tận thi khí cùng Thái Dương tinh khí tẩy lễ cường hóa phía sau, không sai biệt lắm đã là hoàn thành lần thứ 2 tẩy tủy. Tất cả mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ. Chu Sơn thần hồn nắm lấy phi hùng thú xoay người lại thân thể bên trong, tiếp đó để dưới tay xí tốt nghỉ ngơi, còn hắn thì lấy ra phi hùng thú thể nội mật gấu, tìm một chỗ đất trống, bắt đầu đúc thành khí huyết tướng. Lý Thành cùng Vương Khánh thì là thủ hộ tại một bên. Hôm qua Chu huynh mới đúc thành vị thứ 3 âm thần pháp tướng, không nghĩ tới hôm nay liền bắt đầu đúc thành tôn thứ 2 khí huyết tướng. Điều này nói rõ, Chu Sơn huynh là nắm giữ đại khí và người, lại có thể gặp được linh thú, hơn nữa trong tay vừa vận nắm giữ đem đối ứng khí huyết tướng chân ý độ, có khả năng đúc thành khí huyết tướng. Không tệ, mặc kệ là linh thú vẫn là linh thực linh dược, đều là vô cùng thu tốn, hơn nữa có võ giả coi như là thu được linh thú linh dược, trong tay cũng chưa chắc có tương ứng đúc thành khí huyết tướng chân ý độ cùng ngưng luyện âm thần pháp tướng thần ý độ. Nắm giữ đại khí và người, mới có khả năng đi đến càng xa, không phải liền dễ dàng nửa đường chết yểu. Lý Thành cùng Vương Khánh tại một bên thủ hộ lấy, Càn La cùng Chu Sơn chờ tại một chỗ căn lâu, Càn La cảm thấy Chu Sơn bất phàm. Mặc kệ là võ đạo vẫn là tiên đạo tu hành, người thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng mà đạt tới ngũ cảnh phía sau, không có người nào thiên phú tư chất là kém, lúc này muốn đi đến càng xa lời nói, khí vận liền đặc biệt trọng yếu. Nếu là khí vận không được, rất dễ dàng trong đó đọa băng hạ. Có một câu nói rất hay, coi như là thiên phú tư chất kém một chút, nhưng chỉ cần sống sót, liền là thắng lợi. Chết, vậy liền hết thảy đều tu. Nói thí dụ như Chu Sơn đạt được vị kia họ Tiết chân truyền đệ tử, Có thể trở thành Bạch cốt đạo chân truyền đệ tử, thiên phú này tư chất tự nhiên là thế gian tuyệt đỉnh, cũng là chết đi đã có hơn 100 năm. Nhưng mà cùng bối phận bên trong, có một chút thiên phú không bằng vị này, họ tiếp chân truyền đệ tử Hạch Tâm đệ tử, cũng là sống đến bây giờ, hơn 100 năm thời gian, tu vi cũng là đột phá đến ngũ cảnh, có thậm chí là đạt tới ngũ cảnh viên mãn, có tư cách trùng kích lục cảnh. Giờ này khắc này, ăn vào phi hùng thú mật gấu Chu Sơn, cũng là đến thời khắc đấu chốt. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn khí huyết gào thét dâng trào mà lên, theo thể nội toàn lực bạo phát hội tụ tại trên đỉnh đầu, tạo thành một đầu tức giận huyết trường hà, ào ào như lao nhanh nước sông. Trong đầu của hắn, xuất hiện đại địa phi hùng tướng chân ý đồ, mà trên đỉnh đầu tức giận huyết trường hạ, cũng là dần dần biến thành một tôn ngoại hình như gấu, cũng là có một đôi cánh đại địa phi hùng, tạm nên đại địa phi hùng chân hình. Âm thần pháp tướng, ẩn chứa từng mai từng mai đạo pháp phù văn, là từ đạo pháp phù văn phát hóa mà thành, mà chân hình đồ, đồng dạng là ẩn chứa từng mai từng mai ẩn chứa thiên địa chí lý đạo văn. Thật bất quá, nhưng luyện âm thần pháp tướng thời điểm, đạo pháp phù văn là lạ cấn tại trên thần hồn, mà võ đạo tu hành, thì là để khí huyết cùng thiên địa linh vật dung hợp, hóa thành đạo pháp phù văn, tiếp đó là cấn tại trên người mình, hóa thành khí huyết tướng. Chu Sơn trút bắn ra khí huyết cùng đại địa phi hùng mật gấu ẩn chứa lực lượng dung hợp, tiếp đó hóa thành từng mai từng mai đạo văn, pháp họa ra đại địa phi hùng chân hình đồ, tiếp đó là cấn tại thân thể bên trên. Da thịt, cơ bắp, trong huyết dịch đều là ẩn chứa từng mai từng mai đạo văn. Đại địa phi hùng tướng, ngưng. Mấy canh giờ phía sau, Chu Sơn hoàn thành chú tướng. Đại địa phi hùng tướng triệt để thành hình, một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra tới, thủ khuyết chương ở một bên lý thành cùng Vương Hạnh, lập tức liền cảm nhận được trên mình phảng phất là đè ép một tòa núi lớn. Cỗ này lực lượng vô hình, liền là đại địa chi lực. Đại địa dày nặng, năm nhận vật vật. Dùng để công kích lời nói, cái kia dây nặng lực lượng xa xa vượt qua tam cảnh võ giả, có khả năng bộc phát ra 30 vạn cân trở lên lực lượng, tứ cảnh phía dưới võ giả, nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt nát, một hơi thời gian cũng không ngăn nổi. Đồng thời cũng có thể dùng tới phòng ngự, hơn nữa đại địa phi hùng tướng tối cường liền là phòng ngự, có khả năng ngăn cản 50 vạn cân trở lên lực lượng, trừ đó ra còn có phi hành, độ điệu trở năng lực cả thủ. Sướng đáng là dùng lực lượng lấy dương đại địa phi hùng tướng. Chu Sơn cảm nhận được nhục thân lực lượng tăng lên trên diện rộng, coi như là không bạo phát khí huyết lực lượng, tùy ý một quyền một cước lực lượng, liền vượt qua 10 vạn cân. Nếu là bộ phát ra khí huyết tướng, lực lượng kia đem đạt tới 30 vạn cân trở lên. Đây chỉ là thuần túy lực lượng, nếu là tăng thêm đại địa phi hùng tướng đại địa chí lực, công kích kia không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Không đến tứ cảnh, Chu Sơn đều là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Chúc mừng Chu huynh tu vi đại tiến, khoảng cách ngũ cảnh tiến hơn một bước. Nhìn thấy Chu Sơn thu hồi khí huyết tướng, kết thúc tu hành, Lý Thành cùng Vương Khánh hai người lập tức lên trước ôn quyền chúc mừng. Chỉ là đúc thành tôn thứ 2 khí huyết tướng, khoảng cách ngũ cảnh còn sớm đây. Chu Sơn cười cười, tiếp đó đồng dạng ôn quyền nói, còn muốn đa tạ hai vị trò ta hộ pháp. Chu huynh khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Chương 111, Đại địa phi hùng tướng, khiếp sợ bắt mặc tiểu hầu ra, cầu đặt mua, 3. Chu Sơn kết thúc tu hành phía sau, đại quân tiếp tục đi tới. Mấy canh giờ phía sau, đội ngũ rốt cục xuyên qua vạn xạ sơn mạch. Tại địa đồ bên trong, đằng sau vạn xạ sơn mạch, liền là một khối bình nguyên. Y thị thành, liền là xây dựng tại chỗ này giữa bình nguyên. Chu Sơn chờ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảng lớn bình nguyên, liền biết đã là đi ra vạn xạ sơn mạch. Cái này một mảng lớn bên trên bình nguyên, bị phân cách thành từng khối đất đai, đất đai là trồng đủ loại cây trồng, hơn nữa đất đai bên cạnh còn có ngưng nước gỗ nước, nhà kho, châu ngựa các loại trợ giúp lao động công cụ. Những cái này tình cảnh ở giữa, có từng đầu con đường sen kế tại trong đó, thông hướng xa xa một tòa thành trì. Tòa thành trì này, liền là Y Lì thành. Bất quá lúc này Y Lì thành, giãy lên khói lửa, đã có người là đang tấn công Y Lì thành. Chu Minh, nhìn tới Dương Thiên quân đội so với chúng ta trước một bước đến, đã trải qua bắt đầu công thành. Nhìn thấy chỗ không xa giãy lên khói lửa, Lý Thành thản nhiên nói: "Theo tín huyện đến Y Lì thành, cần thông qua vạn xạ sơn mạch, nhưng mà đến Y Lì thành cũng không phải chỉ có con đường này, Dương Thiên xuất linh quân đội, hiển nhiên là theo hướng khác đến Y Lì thành." không thể để cho Dương Tiên quân đội trước tiên công phá Y Ly thành, không phải công lao này liền là Dương Viên, hơn nữa trong thành tài phú cũng đem thuộc về Dương Tiên tất cả, chúng ta lập tức giết đi qua." Vương Khánh trầm giọng nói, "Chúng ta đã tới, tự nhiên không thể để Dương Tiên cướp công đầu." Chu Sơn hai mắt khẽ híp một cái nói, "Đi, hết tốc độ tiến về phía trước, chạy tới Y Ly thành, chỉ cần chúng ta tại Dương Tiên không cũng có công phá Y Ly thành phía trước chạy tới, như thế cái này Y Ly thành ai trước công phá, cái kia công lao chính là của người đó, trong đó tài phú cũng đem về trước tiên công phá Y Ly thành người tất cả." Dương sư huynh, tòa thành chỉ này cũng không có bao nhiêu cao thủ. Lúc này Dương Thiên xuất lĩnh lấy đại quân ngày tại công thành. Tại Hán Bộ Hạ, có một vị nàn nhân tướng liền là tớ từ Đông Hải phủ ứng Thiên Quan đệ tử. Trừ đó ra, còn có hai vị nàn nhân tướng đầu nhập vào dưới tay hắn, còn có một vị ba ngàn nhân tướng cũng là cùng hắn hợp tác, vị này ba ngàn nhân tướng liền là vị kia Bắc Mặc tiểu hầu gia. Đây là tự nhiên, Đông Doanh quốc chỉ là chỉ là một cái tiểu quốc, hơn nữa còn phân chia thành Nam Bắc hai triều, cái Nam triều này thực lực còn không bằng Bắc triều, biết không phải chúng ta đại Càn quốc đối thủ, Nguyên Cơ biết Đông Hải thủy quân đang nhập phía sau, y thành bên trong đỉnh tiêm thế gia cùng nhất lưu thế gia, đã sớm cả tộc di chuyển chỉ để lại một chút nhị lưu tam lưu thế gia, có thể có bao nhiêu cao thủ. Toàn bộ Y Ly Thành, lúc này đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả gấp lại, đều không có 10 vị. Dương Thiên sắc mặt thông dong, hiển nhiên là không đem Y Ly Thành để vào mắt. Ầm ầm. Dưới tay Đại Quân, đang toàn lực tiến đánh Y Ly Thành. Cửa thành đụng trụ đến va chạm, thoáng cái liền biến đến lung lay sắp đổ. Bất quá ngay tại cửa thành muốn bị công phá thời khắc, Y Ly Thành bên trong tứ cảnh hoán huyết võ giả xuất thủ, từng cái bộc phát ra đáng sợ khí huyết lực lượng, khí huyết hút trời, hóa thành khí huyết tướng. Nhưng những cái này hoán huyết võ giả, chủ yếu đều chỉ là đúc thành một tôn khí huyết tướng. Trong đó người mạnh nhất cũng chỉ là đốc thành hai tồn khí huyết tướng. Dương sư huynh, Chu Sơn xuất lĩnh quân đội tới. Lúc này, Dương Thiên người bên cạnh cũng là nhìn thấy xa xa trên quan đạo nhanh chóng đi vội tới Chu Sơn đón người. Đại quân còn tại đằng sau, nhưng mà Chu Sơn, Lý Thành cùng Vương Khánh ba người cũng là trước tiên đi ở phía trước, đã nhanh muốn đến y Lý Thành. Tiểu Hầu gia, ngươi mang người đi ngăn lại Chu Sơn. Dương Thiên trầm giọng nói, không cần ngươi đánh bại Chu Sơn, chỉ cần ngăn trở bọn hắn một nén hương thời gian là đủ rồi, một nén hương thời gian, ta liền có thể đem y Lý Thành những cái này tứ cảnh hoán huyết võ giả tất cả đều giết chết. Dương Thiên trong miệng tiểu Hầu gia Liên là tại tranh tài khảo hạch bên trong, trên lôi đài thua ở Chu Sơn Bắc Mặc Tiểu Hầu gia. Không có vấn đề, tuy là ta không phải Chu Sơn đối thủ, nhưng mà chúng ta so với Chu Sơn một phương thêm ra một vị tứ cảnh hoán huyết võ giả, một chỗ liên hợp lời nói, ngăn lại hắn một nén hương thời gian, nên vấn đề không lớn. Bắc Mặc Tiểu Hầu gia gật đầu nói, lập tức, Bắc Mặc Tiểu Hầu gia mang theo ba vị nản nhân tướng, hướng về trên quan đạo Chu Sơn đám người vọt tới. Chu Sơn, chúng ta lần nữa lại đến chiến đấu một trận. Bắc Mặc Tiểu Hầu gia hét lớn một tiếng, lập tức liền thi triển ra Kim Quang Linh kiếm tương hỏa lục nhãn tiềm tử tướng. Hai tôn to lớn khí huyết tướng Xuất hiện tại Bắc Mặc Tiểu Hầu ra trên đỉnh đầu, mà có hai tôn khí huyết tướng ra chỉ, trên người hắn khí tức cũng là phi tốc chèo lên. Cùng lúc đó, mà các ba vị nạn nhân tướng cũng đều bộc phát ra khí huyết tướng. "Cút ngay cho ta, không thời gian bồi các ngươi chơi." Chu Sơn hừ lạnh một tiếng, thể nội khí huyết phun trào, như là thác nước phóng lên tận trời. Bàng bạc khí huyết, hóa thành đầu châu một chân quỷ ngưu tương hỏa sinh ra một đôi cánh đại địa phi hùng tướng. "Cái gì? Người rõ ràng đúc thành hai tôn khí huyết tướng." Nhìn thấy một màn này, Bắc Mặc Tiểu Hầu ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy là hắn cũng là đúc thành hai tôn khí huyết tướng, Nhưng Chu Sơn không chỉ có riêng chỉ là tu luyện võ đạo, còn có tiên đạo, cũng là ngưng luyện ra hai tồn âm thần pháp tướng. Tại Chu Sơn chỉ là đúc thành một tồn khí huyết tướng thời điểm, hắn liền đã không phải là đối thủ, càng chưa nói Chu Sơn bây giờ đúc thành hai tồn khí huyết tướng, lúc này Bắc Mặc Tiểu Hầu gia đối với ngăn chặn Chu Sơn một nén hương thời gian, trong lòng đã không có lực lượng. Nhưng mà, Chu Sơn thực lực không chỉ có riêng chỉ là như vậy. Một thoáng biểu, ở vào trong lúc khiếp sợ Bắc Mặc Tiểu Hầu gia trong mắt càng lạ lộ ra kinh hãi. Hắn nhìn thấy gì? Giả sư Lưu Ly Quan vương tướng, Thi Ma vương pháp tướng, Nhật Quang Bồ Tát tướng, tròn vẹn ba tồn âm thần pháp tướng. Vậy mới nửa tháng thời gian không thấy, Chu Sơn không chỉ đúc thành Tôn thứ 2 khí huyết tướng, hơn nữa còn ngưng luyện ra vị thứ 3 âm thần pháp tướng, cái này thật sự là khủng khiếp, vẫn là trước khi nói Chu Sơn che giấu thực lực, bản thân liền đã đúc thành 2 tôn khí huyết tướng, nhưng tại tranh tài khảo hạch thời điểm, chỉ là cho thấy 1 tôn quỷ ngưu tướng. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, 3 tôn âm thần pháp tướng tăng thêm 2 tôn khí huyết tướng, thực lực như vậy, đều không phải hắn có khả năng ngăn cản, đừng nói là một nén hương thời gian, coi như là 10 hơi thời gian, đều là khó mà chống đỡ được ở Dương Minh, cũng không phải ta không ngăn cản Chu Sơn, mà là ta căn bản cũng không phải là Chu Sơn đối thủ. Nhìn thấy Chu Sơn chỗ bộ phát ra âm thần pháp tướng và khí huyết tướng, Bác Mạc Tiểu Hầu ra thầm cười khổ một tiếng, tiếp đó liền chủ động nhường ra một lối đi, căn bản cũng không có không biết tự lượng sức mình đi lấy trứng chọi với đá. Nếu là hắn không biết tự lượng sức mình lên trước, đó chính là bò ngựa đầu xe, nháy mắt liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Bác Mạc Tiểu Hầu ra chủ động tránh ra, mà các ba vị nạn nhân tướng gặp cái này, cũng cực kỳ tức thời nhường đường ra. Nếu như song phương tu vi khoảng cách không lớn, bọn hắn sẽ còn tận toàn lực ngăn cản, cho Dương Thiên tranh đoạt thời gian, nhưng bọn hắn cái này rõ ràng cùng Chu Sơn không phải ở vào một cái cấp độ, thật sự là không cần thiết tự rước lấy nhục biết Chu Sơn chân chính thực lực phía sau, bác Mạc tiểu hầu gia đám người liền biết, cái này đi đi thành về Chu Sơn tất cả. Chương 112, võ khoa cử kết thúc, Trạng Nguyên cung danh, cầu đật mua, một, ầm ầm. Đúng lúc này, ứng tiên đạo tổng đàn hoạch tâm đệ tử Dương Thiên, cũng là đối đi đi thành tứ cảnh hoán huyết võ giả xuất thủ, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện ba tôn cường đại âm thần pháp tướng. Cái này ba tôn cường đại âm thần pháp tướng, cầm đầu là một tôn mặc áo bào tím, sau đầu có vầng sáng, như là thần để đồng dạng đạo nhân. Cựu Tiêu ứng tiên phổ hóa thiên tôn, cấp tốc mà đến Chu Sơn, nhìn thấy Dương Thiên tế ra ba tôn âm thần pháp tướng, lập tức liền nhận ra lai lịch. Ứng Thiên Đạo đạo pháp cùng Quan Tượng pháp đều là cùng Lôi Đình có quan hệ. Trong đó, Ứng Thiên Đạo trấn giáo Quan Tượng pháp, liền là Quan Tượng chủ Sinh Sát Khô Vinh, Thiện Ác Thường phạt, Hành Vân Bố Vũ, Chém Yêu Phù Ma, hiệu lệnh Lôi Đình cựu tiêu Ứng Thiên Phổ Hỏa Thiên Tôn. Cựu tiêu Ứng Thiên Phổ Hỏa Thiên Tôn, hiệu lệnh tiên hạ và lôi. Đặt tới tứ cảnh luyện thần tu sĩ, chỗ ngưng luyện đi ra 9 vị âm thần pháp tướng, cũng đều là cùng Lôi Đình có quan hệ. Chỉ bất quá, muốn Quan Tượng cựu tiêu Ứng Thiên Phổ Hỏa Thiên Tôn, phải đến tổng đàn bên trong mới có tư cách học tập. Mặt khác 2 tôn âm thần pháp tướng, thì là nắm giữ lấy tiên lôi chi lực, đầu chim thân thể mang theo cánh lôi cùng tướng cùng nắm giữ lấy thủy lôi lực lượng bích thủy lôi thu tướng, khác biệt lôi đỉnh chí lực đều có dụng dụng. Ầm ầm, đáng sợ lôi đỉnh chí lực, theo ba tôn âm thần trong pháp tướng mãnh liệt mà ra, hóa thành lôi mao, lôi kiếm, lôi đao, lôi cầu chờ công kích, hướng về yy thành bên trong tứ cảnh hoán huyết võ giả đánh tới. Ngưng luyện ra ba tôn âm thần pháp tướng tu sĩ, chỗ thi triển ra đạo thuật, coi như là cùng một loại đạo thuật, bởi vì tu vi cảnh giới khác biệt quan hệ, cái kia uy lực cũng là muốn xa xa vượt qua ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng tu sĩ. Yy thành bên trong tứ cảnh hoán huyết võ giả, đều chỉ là đúc thành một tôn khí huyết tướng. Đối mặt Dương Thiên đạo thuật công kích, coi như là bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau liên thủ, cũng là chất vật chống cự lấy, đáng sợ lôi đỉnh chi lực phá vỡ bọn hắn khí huyết phòng ngự, tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Phốc phốc phốc, những cái này chỉ đúc thành một tồn khí huyết tướng võ giả, nhộn nhịp thổ huyết. Đây là có vị kia đúc thành hai tồn khí huyết tướng võ giả ngăn trở đại bộ phận lực lượng dưới tình huống, nếu không có vị võ giả này, bọn hắn sợ là vừa đối mặt, liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng tiếp tục như vậy, bọn hắn vẫn là khó mà kiên trì bao lâu. Lúc này, Chu Sơn cũng là đi tới y thành dưới tường thành. Chu Sơn, bác mặc tiểu hầu ra bọn hắn rõ ràng không ngăn được ngươi. Lúc này, Dương Thiên cũng là phát giác được Chu Sơn đến, mà khi nhìn đến đỉnh đầu Chu Sơn bên trên ba tôn âm thần pháp tướng, còn có hai tôn khí huyết tướng thời điểm, trên mặt của hắn cũng là không khỏi lộ ra chấn kinh. Nếu như Chu Sơn chỉ là tại Đông Hải thủy quân đại doanh tranh tài khảo hạch thời gian triển hiện ra thực lực, hắn có lòng tin có khả năng cùng Chu Sơn một trận chiến, xác suất lớn liền là một cái ngang tay. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mới phân biệt thời gian nửa tháng, Chu Sơn rõ ràng ngưng luyện ra vị thứ ba âm thần pháp tướng Nhật Quang Bồ Tát tướng, hơn nữa còn đúc thành tôn thứ hai khí huyết tướng. Thực lực này, liền không thể so sánh nổi. Dương Thiên, cái này y y thành ta muốn. Ngươi nếu không phục, vậy chúng ta liền chiến đấu một trận." Chu Sơn thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, đáng sợ thần hồn chi lực cùng một cỗ khí huyết cường đại, liền hướng về Dương Thiên áp đi. Lập tức, Dương Thiên liền cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hướng về chính mình đánh tới. Tại thần hồn cường độ bên trên, Dương Thiên có lẽ không thể so Chu Sơn yếu nhiều ít, nhưng mà tại trên nhục thân cũng là có chênh lệch cực lớn, tu vi võ đạo hắn mới đạt tới tam cảnh luyện tạm viên mãn, còn không có đúc thành khí huyết tướng. Nếu là đem nhục thân giao tới, thân hồn lộ xác đối chiến lời nói, Dương Thiên có lẽ không sợ Chu Sơn, mọi người đều là ngưng luyện ra ba tôn âm thần pháp tướng. Ai thằng ai thua còn có nói, nhưng lúc này nhục thể của hắn ngay tại nơi này. Tại ba tôn âm thần pháp tướng đều bị kiểm chế dưới tình huống, Chu Sơn rất nhanh dễ dàng lần cẩn thân. Một khi bị cẩn thân, tam cảnh luyện tạng đối đầu tứ cảnh hoan huyết, đó chính là một quyền một cái tiểu bằng hữu, căn bản là ngăn không được Chu Sơn một kích, nhục thân trực tiếp liền sẽ bị đánh nổ. Tứ cảnh luyện thần tu sĩ, nếu là đem nhục thân giấu tới, để người tìm không thấy, cái kia trong chiến đấu, có thể không, cố kỵ gì, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Bằng không, nhục thân liền là chỗ sơ hở. Trư Phi cùng Chu Sơn đồng dạng, Tiên Võ đồng tụ cũng đạt tới tứ cảnh cảnh giới hoàn huyết, liền không sợ bị người cẩn thân. Đương nhiên, nếu là ở tiên đạo trên tu hành ngưng luyện ra chín vị âm thần pháp tướng, mà võ đạo mới vừa vận đốc thành một tôn khí huyết tướng, đối với tầng thứ này tu sĩ tới nói, nhục thân vẫn như cũng là chỗ sơ hở. Chu Sơn, cái này y y thành ta liền tạm thời nhường cho ngươi, chờ ta đem Huyền Đều Lôi đỉnh tiên kinh tu luyện đại thành phía sau, cùng ngươi một trận chiến." Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi âm thần pháp tướng, nhanh chóng rời xa. Bất quá trong lòng hắn cũng không cho rằng chính mình không bằng Chu Sơn, chỉ là bị giới hạn nhục thân, tu vi võ đạo không bằng đối phương vấn cơ không thể không thỏa hiệp, nếu là trước đó dấu ký nhục thân, hắn cần phải cùng Chu Sơn phân cái thắng bại không thể. Nhưng mà Dương Thiên cũng là quên đi, nếu là chân chính sinh tử chiến quyết, địch nhân là không có khả năng để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bất ngờ phát sinh. Nếu muốn cùng ta một trận chiến, tùy thời phục buổi. Chu Sơn mỉm cười, cũng không có đem Dương Thiên lời nói để ở trong lòng. Cái này Dương Thiên, lưng tự ứng tiên đạo cây đại thụ này, lúc này cũng đều mới ngưng luyện ra ba tôn âm thần pháp tướng, tại tiên đạo tu vi còn không bằng hắn, thời gian qua đến càng lâu, giữa hai bên khoảng cách chỉ sẽ càng lớn. Dương Thiên vừa đi Dưới tay một đám sĩ tốt, cũng là đi theo rút lui. Bất quá Chu Sơn xuất lĩnh sĩ tốt ngày tại đằng sau, không bao lâu nữa liền sẽ đến. Chỉ cần đem y đi thành mấy vị tứ cảnh hoán huyết võ giả đại diện, cái kia y đi thành liền là vật trong túi của hắn. Nhật Quang Bồ Tát Tướng, Thái Dương Tinh Hỏa, Liệt Diễm Phần Thiên. Đỉnh đầu Chu Sơn bên trên Nhật Quang Bồ Tát Tướng bay ra, toàn thân ngưng kết hỏa diễm, hướng về trong đó một vị tứ cảnh hoán huyết võ giả bay đi. Nhật Quang Bồ Tát Tướng trổ thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là có khả năng đốt cháy vạn vật Thái Dương Tinh Hỏa. Thái Dương kia tinh hỏa đem một vị tứ cảnh hoán huyết võ giả bả phủ. A Vị này tứ cảnh hoán huyết võ giả, lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Không qua bao lâu, vị này tứ cảnh hoán huyết võ giả liền bị Thái Dương tinh hỏa đốt cháy thành tro bụi. Thiên Mộc thần châm, kíp độc đại thủ ấn, Bạch cốt ma binh. Đó lấy, Chu Sơn lại thi triển ra Tam đại đạo thuật. Trong hư không, có màu xanh thần châm hội tụ, vô số thần châm hướng về một vị khác tứ cảnh hoán huyết võ giả vừa tới. Vị này tứ cảnh hoán huyết võ giả, bị Lít nha Lít nhĩ thiên Mộc thần châm bắn trúng, thể nội huyết nục, gân cốt, bị mô, lập tức bắt đầu mục hóa, coi như là hắn điều động khí huyết tướng điên cuồng ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Người này liền biến thành một tòa mục điêu. Cùng lúc đó, Kịch Độc Đại Thủ Lấn cùng Bạch Cốt Ma Bình hai đại đạo thuật đều là hướng về hai vị khác Tứ Cảnh Hoán Huyết Võ Giả đánh tới. Tại dưới Kịch Độc Đại Thủ Lấn, vị Tứ Cảnh Hoán Huyết Võ Giả thân thể liền như là, là bị vô cùng mảnh liệt axit sulfuric drip rơi vào trên người đồng dạng, da thịt bị ăn mòn tại một chút nóng chảy, rất nhanh liền biến thành một đống độc thủy. Trong Bạch Cốt Ma Bình, Vạn Linh Diệt Hồn Thần quang lập tức bay ra, nháy mắt cũng là chôn vùi một vị Tứ Cảnh Hoán Huyết Võ Giả thần hồn. Dùng Chu Sơn thực lực hôm nay, phổ thông Tứ Cảnh Hoán Huyết Võ Giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Tất nhiên ở trong đó cũng có những cái này tứ cảnh hoán huyết võ giả, đã bị Dương Thiên cho đánh bại môn nhân, bản thân đã bị thương, thể nội nắm giữ lôi đỉnh chi lực còn không có khu trừ, lúc này đối mặt Chu Sơn đạo thuật công kích, căn bản cũng không có mấy may lực ngăn cản. Nếu không, Chu Sơn muốn giết chết bọn hắn, thế nào cũng đến hai ba chiêu mới được. Người này thực lực so với phía trước người kia còn mạnh hơn, chốn gặp cái này, còn lại còn có năm vị đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả, lập tức quay đầu liền chạy. Những người này đều là phân tán ra trốn. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm thức. Chu Sơn ý niệm điều khiển phi kiếm, bộc phát ra vô tận kiếm khí. Truyến về những cái này chạy trốn người chậm tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, những võ giả này, tất cả đều là cứ thế mà chịu đựng hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí công kích, thương tổn càng thêm thương tổn. Lúc này, Lý Thành cùng Vương Khánh cũng là thi triển ra đạo thuật, hướng về những cái này chịu đến trọng thương tứ cảnh võ giả đang tới. Chương 112, võ khoa cử kết thúc, Trạm Nguyên cung danh, cầu đật mùa. 2. Đồng thời, Chu Sơn cũng là điều động đại địa phi hùng lực lượng, thi triển ra đại địa chi lực thêm tại những võ giả này trên mình. Nhất thời, những võ giả này trên mình đều phản phất la đè ép một tòa núi lớn, thân hình tốc độ biến đến trầm trọng. Lý Thành cùng Vương Khánh trực tiếp thần hồn lộ xác, hiện hóa ra âm thần pháp tướng. Thân hồn lộ xác hiện hóa ra âm thần pháp tướng cùng bèn bèn chỉ là thần hồn thôi động âm thần pháp tướng là có khác biệt, thân hồn lộ xác lời nói, cái kia âm thần pháp tướng chỗ bộc phát ra thực lực tầng mạnh, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là nhục thân không cách nào động đậy. Nếu chỉ là thần hồn thôi động âm thần pháp tướng, thân hồn cũng không có lộ xác, vậy liền có thể điều khiển nhục thân, nhưng mà âm thần pháp tướng uy lực cũng không thể phát huy đến lớn nhất, hơn nữa cũng không thể ly thể quá xa. Mà thân hồn lộ xác lời nói, vậy coi như là ly thể hơn 10 dặm đều không có chuyện gì. Chẳng được bao lâu, chiến đấu kết thúc. Loại trừ vị kia lúc thành hai tôn khí huyết tướng võ giả chạy thoát bên ngoài, còn lại võ giả toàn bộ bị đánh giết. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng có giết chúng ta, chúng ta có thể giúp các ngươi ổn định bách tính. Chúng ta đầu hàng. Nhìn thấy tứ cảnh hoán huyết võ giả chết tí chết, trốn thì trốn, Y Ly thành sĩ tốt lập tức liền không có ý chí chiến đấu, chủ động mở ra cửa thành, buông tha chống lại. Cứ như vậy, Chu Sơn thuận lợi tiếp quản Y Ly thành. Y Ly thành, thế nhưng Y Y Châu Châu thành tương đương với đại thương quận của thành. Dù cho là trong đó một chút đỉnh tiêm thế gia, nhất lưu thế gia, đều đã cả tộc di chuyển, nhưng mà cái khác thế gia lưu xuống tới tài phú Vẫn như cũng là phi thường đáng xem. Chư bộ ban thượng cho dưới tay xí tốt, một số sĩ quan còn có lý thành cùng vương khánh tiền tài, Chu Sơn có bệnh ngân, liền đạt tới hơn 300 và lượng, còn có giá trị mấy trăm vạn châu báu, ngọc khí các loại. Trừ đó ra, còn có khải giáp, đao kiếm, cùng tên đẳng binh khí. Lúc này, Chu Sơn có tài phú, chỉ là bệnh ngân cũng đã là vượt qua ngàn và lượng, loại trừ tiền tài châu báu binh khí chờ chút vật phẩm bên ngoài, Chu Sơn còn thu được không ít bí tịch võ công. Phổ thông bí tịch võ công, đối Chu Sơn tới nói không có ích lợi gì. Nhưng những bí tịch võ công này bên trong có đúc thành khí huyết tướng chân ý đồ, mỗi một bức chân ý đồ đều là vô cùng trân quý. Muốn đúc thành khí huyết tướng, chân ý đồ cùng thiên địa linh vật, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà trong thiên địa linh vật vô cùng thưa thớt, tìm kiếm thiên địa linh vật trong quá trình, nhiều khi đều dựa vào vật khí, hơn nữa có thể có được dạng gì thiên địa linh vật cũng không rõ ràng, nguyên cơ trong tay chân ý đồ càng nhiều, cái kia thu được thiên địa linh vật, liền có thể từ đó tìm tới đem đối ứng khí huyết tướng chân ý đồ. Không sai biệt lắm, đánh hạ Ilya thành, dùng công lao của ta chủ yếu ngồi vững đệ nhất. Chu Sơn không còn tiếp tục tiến công, Đông Duy Quốc, tổng cộng cũng chỉ có 17 cái châu. Trong đó, Nam Triều lại chỉ là chiếm cứ 7 cái châu, hơn nữa cái này 7 cái châu bên trong, Phú Sơn châu đã sớm bị Đông Hải thủy quân đánh xuống, bây giờ hắn lại chiếm cứ Ilya châu, Tá châu cũng là tại tiến công bên trong. Trừ đó ra, còn có 2 cái châu đã là bị bắt triều chờ đánh hạ. Cứ tính toán như thế tới, nắm giữ tại trong tay Nam Triều cũng chỉ có 2 châu, bên trong một cái châu vẫn là Nam Triều thủ đô chỗ tồn tại, thực lực cường đại, coi như là Đông Hải thủy quân cũng không dám mạo muội tiến công. Đông Hải thủy quân muốn đánh hạ Nam Triều, đến theo đại Càn quốc điều càng nhiều quân đội cùng cao thủ mới được. Đồng thời Nếu như là đánh hạ Nam Triều lại nói, vậy liền muốn trực tiếp cùng Bắc Triều đối mặt, cái này cần điều động càng nhiều lực lượng, nguyên cớ Đông Hải thủy quân chiến lực cũng chỉ là trước đánh hạ Phú Sơn Châu, Y Châu cùng Tá Châu, cái này bà Châu. Chu Sơn dẹp xong Y Gia Thành, đã là lãng vọng buận cần. Bất quá khảo hạch thời gian còn không có đến, Chu Sơn liền chờ tại Y Gia Thành bên trong tu hành, còn có liền làm mỗi ngày tiếp dẫn Thái Dương tinh hỏa tràn vào đến trong Thái Dương bảo thạch, rất mau đem Thái Dương bảo thạch quản chủ đẩy. Thái Dương bảo thạch có thể đem cùng bạo Thái Dương tinh hỏa chuyển hóa làm tương đối ôn hỏa Thái Dương tinh khí chỉ cần đem Thái Dương tinh hỏa chuyển hóa thành Thái Dương tinh khí, Chu Sơn Liễm liền có thể mượn cái này tu luyện đại nhật kim thân, tiếp đó đúc thành có thể đại nhật kim thân khí huyết tướng. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, thời gian 1 tháng đến. Kim khoa võ cử thực chiến khảo hạch, đến đây kết thúc. Tương ứng báo công văn thư, cũng là theo Đông Hải thủy quân trong đại doanh, trực tiếp là sử dụng phi mã phát hướng kinh thành. Nếu là quân công, tự nhiên là muốn trước phát hướng binh bộ, bất quá bởi vì là võ khoa cử, lại là Hàn Lâm viện, lại bộ, lễ bộ cùng binh bộ cùng chủ trì, nguyên cơ cái này báo công văn thư loại trừ bên ngoài binh bộ, Hàn Lâm viện, lại bộ cùng lễ bộ cũng đều là có một phần. Những ngành này trải qua xét duyệt phía sau, nộp lên cho nội các. Nội các đại thần cùng xét duyệt, xác nhận không sai phía sau mới sẽ nộp lên cho hoàng đế. Nếu như là người thường, muốn theo Đông Hải phủ đến kinh thành, cưỡi phổ thông dục ngựa lời nói, ngày đi nhìn rạm, cũng muốn đi lên thời gian mấy tháng mới được, nhưng mà Triệu Đình báo công văn thư, hơn nữa lại là võ khoa cử, trọng yếu nhất, sử dụng chính là phi mã đi đường, dùng 10 ngày thời gian liền đến đến kinh thành. Phi mã, đây là bị Triệu Đình chỗ dạy bảo phục một loại yêu thú, toàn lực phi hành, nhưng ngày đi vận rạm, mỗi cái phủ bên trong đều là có dịch trạm, có thể thay đổi phi mã. Đang phi ngựa bên trên, càng là còn có gia mã, long mã, thiên mã các loại, có khả năng nhảy đi mấy vạn dặm, thậm chí là 10 vạn dặm. Chỉ bất quá, gia mã, long mã, thiên mã số lượng đặc biệt thưa thớt. Gia mã bình thường đều là hoàng thất dùng tới ban thượng quan viên, thuộc về là thân phận tộc trưởng, mà long mã bình thường đều là chỉ có người trong hoàng thất mới có tư cách sử dụng, mà thiên mã liền càng thêm thưa thớt, bản thân liền có đạt tới lục cảnh thực lực. Đã biết thiên mã số lượng cũng chỉ có 3 đầu. Trong đó 2 đầu thiên mã là nuôi dưỡng ở trong hoàng cung, một được một cái. Mặt khác một đầu thiên mã thì là tiên thánh giáo bên trong một vị đạt tới tiên đạo thất cảnh tiên sư tọa kỵ. Quay lại, thời gian đi đường liền muốn tiêu phí 20 ngày. Chính giữa còn có triều đình mỗi cái bộ ngành ở giữa đem báo công văn thư tầng tầng báo cáo, tiếp đó đến nội các, hoàng đế phê duyệt kết thúc, cũng là hao tốn 3 ngày thời gian, đây là bởi vì võ khoa cử con hệ, hiệu suất làm việc tương đối nhanh chóng. Nếu không, chỉ là nội các đại thần ở giữa lẫn nhau cái cọ, liền cần tiêu phí không ít thời gian. Tin tức truyền về đến Đông Hải thủy quân đại doanh, đã là sau 23 ngày, Chu Sơn không ra bất ngờ thu được Trạng Nguyên công danh, Lý Thành cùng Vương Khánh thì thu được nhị giáp tiến sĩ công danh. Thành công thu được tiến sĩ công danh 111 người, đi theo bốn vị quan chủ khảo Tổng cộng tiến về kinh thành, bọn hắn sẽ thu được chức đỉnh phong thượng, cái gọi là phong thượng, kỳ thực liền là phong quan. Võ đồng sinh, võ tu tài, võ cử nhân có thể từ bản xứ quan phủ bổ nhiệm. Nhưng mà đạt tới võ tiến sĩ cấp độ, ngay tại lại bộ đăng ký tạo sách, từ lại bộ bổ nhiệm, coi như là mặc kệ tới chỗ làm quan, địa phương quan phủ cũng không có quyền bãi miễn, muốn bãi miễn nắm giữ võ tiến sĩ công danh quan viên, cần thông qua lại bộ đồng ý mới được, mà võ cử nhân chờ công danh, từ địa phương quan phủ chỗ bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên, liền không cần thông qua lại bộ, phủ tôn một câu liền có thể bãi miễn. Có thể nói, có võ tiến sĩ công danh là về lại bộ quan hạt, nếu như là đến trong quân đội thì là về binh bộ quan hạt, địa phương quan phủ quân đội, không có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nếu như là tiến vào một giáp trận nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa, cái kia càng là tiến vào hoàng đế trong mắt, từ hoàng đế đích thân hạ chỉ bổ nhiệm, nếu là không có phạm cái gì nghịch thiên sai lầm lớn lời nói, dù cho là lại bộ cũng sẽ không tùy ý bãi miễn. Tráng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa, thuộc về là thiên tử thân mệnh. Mười ngày sau, thu được tiến sĩ công danh 111 người đi tới kinh thành. Chu huynh, ngươi nói hoàng thượng sẽ ngươi phong cái gì quan? Đi tới kinh thành bên trong, Chu Sơn bọn người ở tại trong dịch trạm chờ đợi hoàng đế Triệu Hoán. Bất quá, có thể có được hoàng thượng phong quan, cũng chỉ có Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa ba vị này một giáp tiến sĩ, chỗ phong cái gì quan cũng đều là từ hoàng đế tự làm quyết định, mà còn lại nhị giáp tiến sĩ cùng ba vị trí đầu tiến sĩ phong thưởng dạng gì quan, thì là từ lại bộ quyết định, định ra tốt phong thưởng danh sách phía sau, sẽ tới hoàng đế trong tay, tiếp đó sẽ ở trên đại triều hội cùng nhau bái kiến hoàng đế phía sau tuyên đọc. Lúc này, có quan hệ người đã là chạy đến lại bộ đi lại quan hệ. Lý Thành cùng Vương Khánh, thân là Bạch Cốt Đạo tổng đàn hoạch tâm đệ tử, Chân phận bối cảnh tự nhiên cũng là không yếu, trong gia tộc tự nhiên cũng có người làm bọn hắn khơi thông quan hệ, bất quá Chu Sơn là Trạng Nguyên, không cần đi chạy quan hệ. Muốn nói chạy quan hệ, ai có thể tại hoàng đế trước mặt góp lời đây? Trừ phi là đạt tới thất cảnh võ thánh, hoặc là thất cảnh tiên sư, mới có khả năng tại hoàng đế trước mặt nói chuyện. Nếu không, liền là hậu cung phi tự các loại. Chu huynh tuy là còn không có chính thức bãi nhập sơn môn, nhưng đạt được là chúng ta Bạch cốt đạo truyền thừa, phong thượng kết thúc về sau, liền có thể cùng chúng ta trở lại tổng đàn ứng cử hành nghi thức nhập môn, muốn phong thượng lời nói, xác suất lớn là chúng ta Bạch cốt đạo phạm vi thế lực hiện thời quan viên không có khả năng phong thưởng đến cái khắc phủ. Lý Thành đạo, cũng có thể là Đông Hải phủ quan viên. Vương Khánh nói, cuối cùng, Chu huynh đến từ Đông Hải phủ, nếu như phong thưởng đến Đông Hải phủ đại thương quận lời nói, cũng không phải không có khả năng, dùng Chu huynh trạng nguyên công danh, tất bước liền là chính ngũ phẩm quan viên. Ta cũng không có vấn đề gì, liền nhìn hoàng thượng an bài thế nào." Chu Sơn cười cười nói. Chương 113, đại triều hội thủ quan, chính ngũ phẩm ý lý châu trấn thủ sứ, cầu đản mua. 1. Chu Sơn nắm người. Tại trong dịch trạm, vượt qua 3 ngày. Bọn hắn hôm qua liền nhận được thông tri, hôm nay có thể tham gia triệu hội. Hôm nay, tất cả võ tiến sĩ đều là hỉ khí dương dương mặc vào tiến sĩ cung danh phục sắc. Chu Sơn thì là mặc vào màu đỏ chót trạng nguyên áo, trạng nguyên mũ cũng là dùng màu đỏ chót làm chủ, bốn phía hoa văn màu tím tơ một bên, chính giữa còn khảm lấy một khối trắng đoản không vết bích ngọc, hai bên ấn lấy màu tím thần độc. Mọi người tề tụ, tại lễ bộ quan viên dẫn dắt tới, một đường hướng nội thành đi đến. Tại dịch trại mấy ngày nay thời gian, lễ bộ quan viên cũng là tới giáo dục bọn hắn vào cung tham gia triều hội lễ nghi, bọn hắn chủ yếu đều là lần đầu tiên tham gia triều hội, không thể thất lễ. Một khi thất lễ Hoàng thượng có lẽ sẽ không bận vì một chút chuyện nhỏ thì trách tội những cái này võ tiên sĩ, nhưng mà lễ bộ quan viên nhất định sẽ đụng phải còn lại quan viên đánh dân mình, sẽ bị vướng trách. Càn kinh thành, chia làm có hoàng thành, nội thành cùng ngoại thành phân chia. Hoàng thành tự nhiên không cần nhiều lời, đó là hoàng cung chỗ tồn tại, còn có một chút không có vị thành niên hoàng tử, hoàng nữ, hoặc là một chút đã thành niên hoàng tử, nhưng cũng không phong vương, cũng đều là ở tại trong hoàng thành phủ hoàng tử dinh bên trong. Chỉ có bị phong vương mới sẽ ở bên ngoại sáng lập vương phủ. Trừ đó ra, còn có hoàng tộc tông nhân phủ, cũng là tại trong hoàng thành. Hoàng tộc tông nhân phủ Đặc biệt liền là phụ trách xử lý hoàng tộc thành viên thiết lập đơn vị, nếu là có hoàng tộc tự đệ pháp pháp, Triều đình là không có quyền xử trí, chỉ có giao cho tông nhân phủ xử trí. Về phần tông nhân phủ muốn xử trí như thế nào, Triều đình liền không có quyền hỏi tới. Nội thành thì là một chút vương công quý tộc chỗ cư trú, một chút quan viên, ít nhất cũng phải đạt tới tứ phẩm, mới có tư cách tại nội thành nắm giữ phủ đệ. Hơn nữa trong nội thành không có loại kia đơn độc phòng nhỏ, cũng không có ngoại thành loại kia hẻm nhỏ, tất cả đều là tường đỏ ngói đỏ cao thâm đại viện, nhìn qua quý khí bức người. Có cao thâm đại viện, thậm chí là trực tiếp liền chiếm cứ một con đường, cửa ra vào trưng bày đá kỳ lân cũng chỉ có chính nhất phẩm đại quan bên trên vương phủ mới có thể tại cản kinh thành loại này tốc đất tốc vàng địa phương, như vậy khí phái, một cái phủ đệ trực tiếp liền là chiếm cứ một con đường. Ngoại thành, liên la tứ phẩm phía dưới quan viên tới bá hộ, phổ thông bác tính chỗ cư trú. Toàn bộ ngoại thành vô cùng lớn, so với Đông Hải phủ phủ thành còn lớn hơn nên nhiều, có khả năng tiếp nhận trên ngàn vạn nhân khẩu, hơn nữa cản kinh thành bên ngoài, kinh thành có khả năng bức xạ đến kinh kỳ địa phương, cũng là có 8 cái huyện. Cái này 8 cái huyện lớn, mỗi cái huyện đều là có trăm vạn trở lên nhân khẩu. Dưới tình huống bình thường, phủ quận phía dưới cái kia huyện nhỏ huyện lệnh, phẩm chất chỉ là chính thấp phẩm, mà một chút đặc tu huyện lớn huyện lệnh làm chính lục phẩm, mà kinh kỳ địa phương huyện lệnh, đó chính là chính ngũ phẩm. Triều đình cử hành triều hội, nếu như chỉ là tiểu triều biết lời nói, vậy cũng chỉ có tứ phẩm trở lên đại quan tham gia. Nếu là đại triều hội lời nói, cái kia kinh kỳ địa phương huyện lệnh, huyện thự, huyện ý chờ quan viên cũng muốn vào triều, mà trong kinh thành quan viên, coi như là nhỏ đến tứ phẩm, đồng dạng muốn vào triều chỉ sẽ không không có tư cách nhập điện, chỉ có thể đứng ở ngoài điện trên quảng trường. Lần này võ tiến sĩ thủ quan, liền là thuộc về đại triều hội. Đồng dạng trạng nguyên nếu là ngoại phóng làm huyện lệnh lời nói, chủ yếu liền là kinh kỳ địa phương huyện lệnh, phẩm chất làm chính ngũ phẩm cũng là vừa vặn. Tại kinh kỳ địa phương, thuộc về dưới chân tri tử, thang quan tự nhiên là cực nhanh. Kinh kỳ địa phương huyện lệnh, so với kinh thành quan viên, phải sớm 1 2 canh giờ liền muốn rời giường xuất phát. Đi tới nội thành phía sau, chu sơn trên đường đi liền thấy rất nhiều quan viên ra ngoài, hướng về hoàng thành đi đến. Có quan viên là bước đi, có quan viên thì là ngồi kiệu. Nhưng mà muốn ngồi kiệu lại nói, chỉ có đạt tới tam phẩm quan viên mới có tư cách này. Hơn nữa còn chỉ là 2 người nhất hiệu, nhị phẩm liền là 4 người nhất hiệu, nhất phẩm thì là 6 người nhất hiệu, mà nhất phẩm bên trên vương gia mới có tư cách sử dụng 8 người nhất hiệu. Tam phẩm phía dưới quan viên chỉ có thể là dựa đi. Lam Kinh thành tăng thêm kinh kỳ địa phương quan viên trong yếu, toàn bộ cộng lại chừng hơn ngàn người đông đúc. Những quan viên này hội tụ tại hoàng thành bên ngoài, tiếp đó tại nhiều cánh lâm thị vệ cùng trong cung dưới an bài của thái giám, dựa theo lớn nhỏ phẩm cấp phân chia tiến vào hoàng thành, trong kinh thành quan viên tham gia không chỉ một lần đại triều hội, chủ yếu sẽ không phạm sai lầm. Những cái này cánh Lâm thị vệ cùng thái giám chủ yếu liền là cho thu được công danh võ tiến sĩ dẫn đường, để tránh xuất hiện đi quá giới hạn sự tình. Keng, một đạo vàng tận mây xanh, như là thiên lôi chấn động chân trời tiếng chuông vang lên. Không chỉ là hoàn thành, coi như là toàn bộ nội thành, thậm chí là ngoại thành đều có thể đủ nghe được đạo này tiếng chuông. Theo lấy đạo này tiếng chuông vang lên, tất cả quan viên đều là chủ động ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Một đám quan viên lần lượt vào thành, hướng về vào chiều chỗ tồn tại kim loan điện đi đến. Chu Sơn các loại một đám võ tiến sĩ, xem như đứng ở một đám quan viên chính giữa, tại chính ngũ phẩm cùng ngũ phẩm quan viên đằng sau, chính lục phẩm quan viên phía trước, đi theo một đám quan viên vào thành. Không quá nhanh muốn đến Kim Loan Điện thời điểm, một đám võ tiến sĩ đầu tiên là bị dẫn tới một bên tiền điện bên trong chờ đợi. Chỉ có chờ hoàng đế mở miệng triệu kiến, một đám võ tiến sĩ mới có thể tiến về Kim Loan Điện. Kim Loan Điện xây dựng nguy nga cao lớn, vàng son lộng lẫy, tựa như là một tòa núi vàng đứng sừng sững ở đó, hơn nữa đại điện trên vách tường, bốn phía cái cột, còn có thần bí khó lường đạo pháp phù văn, những đạo pháp này phù văn ngưng kết tại một chỗ, tạo thành từng đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long, giống như là thật, tản mát ra vô cùng khí thế đáng sợ. Tòa này Kim Luân Điện, liền là một kiện vô cùng cường đại linh khí, thậm chí là có khả năng có thể muốn vượt qua cấp 6 linh khí, là thuộc về đạt tới cấp 7 cấp độ thánh khí. Ngược lại dùng Chu Sơn bây giờ cảnh giới, là cảm nhận được tòa này Kim Luân Điện sâu không lường được. Chí Ít mang cho hắn áp lực so với hắn đã thấy võ khoa cử bốn vị quan chủ khảo còn lớn hơn. Tại trong Kim Luân Điện này, coi như là chính nhất phẩm đại quan, một thân lực lượng đều sẽ chịu đến áp chế, toàn bộ Kim Luân Điện lớn vô cùng, coi như là tiếp nhận hơn ngàn người cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá Kim Luân Điện lớn về lớn, nhưng mà muốn nhập điện lời nói, phần cấp chí ít đến đạt tới ngũ phẩm mới được. Mà ngũ phẩm phía dưới quan viên cũng chỉ có thể đủ đứng ở ngoài điện, mà có khả năng nhập điện văn võ quan viên, gộp lại cũng chỉ có chừng 200 người. Bởi vậy, trong điện quan viên cũng là xưng là văn võ bá quan. Lúc này văn võ bá quan cũng là tại một chỗ khác tiễn điện bên trong chỉnh lý dung mạo. Bá quan vào triều lên điện. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh vang lên, văn võ bá quan chỉnh lý tốt dung mạo phía sau, bước vào đến trong điện kim loan. Chu Sơn đứng người, lặng lặng chờ đợi. Bước trùng đi qua hai khắc đồng hồ tà hữu. Hoàng thượng có chỉ, Triệu Kim Khoa võ trạng nguyên Chu Sơn, vội bảng nhãn hạ công, vội thám hoa dương thiên nhập điện y kiến. Đạo kia trung khí 10 phần âm thanh, lại một lần nữa vang lên. Nghe vậy, Chu Sơn, Hạ Công cùng Dương Thiên lập tức sửa sang lại một toán dung mạo, tiếp đó hướng về Kim Loan Điện đi đến. Ba người bọn họ bên trong, có thể nói là có hai người đến từ Thiên Thành giáo. Dương Thiên là ứng Thiên đạo học tâm đệ tử, mà Chu Sơn tuy là cũng không có bái nhập Thiên Thành giáo, nhưng cũng là tu được Bạch Cốt đạo truyền thừa, thuộc về là Bạch Cốt đạo đệ tử, một người khác Hạ Công chỗ tồn tại hạ gia, thì là thuộc về ngàn năm thế gia. Cái gọi là ngàn năm thế gia, liên lạc tại đại Càn lập quốc phía trước liền đã tồn tại, trải qua mấy cái triều đại. Hạ Công không chỉ là ngàn năm thế gia, tuần nữa còn nắm giữ tổng lòng chi công. Bởi vậy, tại đại cả quốc, hạ gia có thể nói là hoàng thất phía dưới cao cấp nhất mấy cái thế gia một trong. Hạ gia một môn, gia một công ba hầu, đều là cha truyền con nối võ thế, hơn nữa tại trong quân càng là có lớn la hy vọng, bây giờ quân đội thống lĩnh thiên hạ hết thảy binh mã đại nguyên soái, liền là hạ gia hạ quốc công. Hạ gia nhận sâu hoàng ân. Bây giờ hạ quốc công vẫn là tại thiếu niên thời điểm, cùng vẫn là hoàng tử càn đế một chỗ tổng quân đánh qua chiến, lúc kia cứu qua càn đế tính mạng, có qua mạng giao tình, bởi vậy càn đế sau khi lên ngôi, hạ quốc công nhất mạch nhận sâu coi trọng. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn ba người liền leo lên đi vào kim loan điện bậc thang. Đi vào kim loan điện bậc thang có hai bên, tại cái này hai bên ngấc thang chủ đường, khác lấy nhiều loại điều khắc. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái này điều khắc liền là đại càn 34 phủ có một chút chữ danh núi non xung ngòi, văn võ bá quan tiến vào kim loan điện, đều là theo điều khắc hai bên trên bậc thang đi. Quan văn đi bên trái, võ quan thì là đi bên phải. Chu Sơn ba người là võ tiến sĩ, nguyên cớ đi là bên phải bậc thang. Theo lấy càng là đến gần kim loan điện, Chu Sơn liền là cảm nhận được trong hư không ẩn chứa uy nghiêm càng là to lớn, không gọi làm người sinh lòng sợ hãi. Nếu là không có tu vi võ đạo người thường, sợ là ngay cả tiếp cận Kim Loan Điện đều không có khả năng. Đi trên từng cái bậc thang phía sau, Chu Sơn ba người bước vào Kim Loan Điện. Trong điện Kim Loan, cả sảnh đường đỏ tím, coi như là từng cái to lớn lương trụ, cũng đều là màu tím. Màu tím lương trụ bên trên thì là có sinh động như thật ngũ trảo kim long, tràn đầy tôn quý chi khí. Văn Võ ba quan thì là đứng ở đại điện hai bên. Bên trái là quan văn, bên phải là võ quan. Bất quá Văn Võ bá quan cũng chỉ là chiếm cứ đại điện một bộ phận. Chương 113, đại triều hội thủ quan, chính ngũ phẩm ý lý châu trấn thủ sứ, cầu đàm mua Hai, càng bên trái cùng bên phải thì là đứng đầy võ trang đầy đủ Vũ Lâm cấm vệ, mỗi một người đều là tản mát ra hung hãn chi khí, hơn nữa những cái này Vũ Lâm cấm vệ khí tức đều là liền một chỗ, tựa như là một cái chỉnh thể. Chu Sơn đám người không sai biệt lắm đi đến vị trí giữa dừng lại, bọn hắn cũng là nhìn thấy đại cản hoàng đế bệ hạ, vĩnh dương đế, thần bái kiến bệ hạ. Chu Sơn ba người đối phía trên vị trí vĩnh dương đế cúi người chào. Tại cái này lấy võ đạo vi tôn thế giới, để tỏ lòng đối cường giả tôn kính, trực tiếp liền phế trừ quy lễ nghi thức, văn võ bá quan nhìn thấy thế tử, chỉ cần không mình hành lễ là đủ. Nếu là đạt tới thất cảnh võ thánh hoặc là thiên sư bái kiến thời gian, coi như là cao quý hoàng đế, vẫn cần đến hoàn lễ mới được. Ba vị ái khanh bình thân. Trên mặt Vĩnh Xương đế mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, "Vị này Vĩnh Xương đế, nhìn lên có chút trẻ tuổi, chỉ có 28-29 tuổi tả hữu, nhưng mà số tuổi thật sự cũng là đã hơn 90 tuổi, tại vị có 60 năm. Trước một cái niên hiệu làm Thái Thuận, liền là Vĩnh Xương đế vừa mới đăng cơ thời gian niên hiệu. Nguyên cớ niên hiệu làm Thái Thuận, liền là bởi vì vị hoàng đế này mới đăng cơ thời điểm, đại can các nơi nhiều lần phát sinh thiên tai, Thái Thuận ý tứ, tức là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa." Cái này niên hiệu có 55 năm. 55 năm phía sau, Đại Càn Thiên Thai liền biến thiếu đi, quốc lực phát triển không ngừng, hàng năm về má đều là 1 năm so hơn 1 năm, quốc gia biến đến càng ngày càng cường thịnh, nguyên cớ đổi niên hiệu làm Vĩnh Xương. Vĩnh Xương ý nghĩ, liền là Vĩnh Viễn thịnh vượng ý tứ. Dựa theo Đại Càn Thái tổ sở định phía dưới quy củ, mỗi một đời hoàng đế tại vị nhiều nhất liền là 80 năm, mà bây giờ đã là Vĩnh Xương 5 năm, vị này Vĩnh Xương đế còn có thể vị 10 năm. Vĩnh Xương đế nguyên cớ nhìn qua còn trẻ như vậy, liền là võ đạo tu luyện thành công. Võ đạo tu hành, đạt tới tam cảnh luyện đạo, liền có thể sống trên hơn 100 tuổi, đạt tới tứ cảnh hoàn huyết, ngũ cảnh sơn hải, tuổi thọ đều sẽ tăng lên không ít, sống trên 200 tuổi không thành vấn đề. Hung chi, Vĩnh Xương Đế sở hữu thiên hạ, có vô số người cho hắn thu thập kỳ chân dị bảo, muốn Vĩnh bảo thanh xuân căn bản không phải việc khó gì, nếu là có cần, Phùng Tiên đạo liền luyện chế chú nhãn đan, để người dung mạo một mực bảo trì tại nào đó một cái giai đoạn. Đó lấy, Vĩnh Xương Đế nhìn bên cạnh đại nội tổng quản thái giám một chút, cái sau lập tức liền cầm lấy đã sớm định ra tốt thánh chỉ tuyên đọc lên, Phùng Tiên thừa vận hoàng đế, sắp nói, Đông Hải phủ đại thương quận Bạch Sa huyện Chu Sơn, rũ nhanh quả cảm, Dũng mãnh thiện chiến, làm Kim khoa võ cử trạng nguyên, gia phong làm chính ngũ phẩm y đi châu trấn thủ sứ, kiêm binh bộ chủ sự chức vụ, nhưng vào bảo khố chọn lựa bảo vật một kiện. Vi thần thỉnh chỉ. Chu Sơn cao giọng đáp lại, không người bái tạ. Có thái giám theo đại nội tổng quản thái giám trong tay dẫn tới thánh chỉ, giao cho Chu Sơn. Chu Sơn hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Hắn không nghĩ tới, hoàng đế sẽ cho hắn phong y đi châu trấn thủ sứ chức vị. Đông Hải thủy quân vừa mới đánh xuống Đông doanh quốc phủ Sơn Châu, y đi châu cùng Tà Châu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trực tiếp ủy nhiệm quan viên, cái này trấn thủ sứ chức vụ, liền tương đương với đất đai một quận phòng giữ, quản một châu quân sự. Phúng Tiên Thừa vận hoàng đế, sắp nói: "Thiên Nam phủ Hạ Công, anh dũng không sợ, can đảm vượt trội, làm kiêm khoa võ cử bằng nhãn, gia phong làm chính ngũ phẩm tá châu trấn thủ sứ, kiêm binh bộ chủ sự chức vụ, nhưng vào bạo khố chọn lựa bạo vật một diện." Đại nội tổng quản thái giám lại lấy ra một phần thánh chỉ tuyên đọc: "Vi thần thiết chỉ, Hạ Công không người bái tạ." Dựa theo lệ cũ lời nói, võ bảng nhãn nguyên bản hẳn là chính lục phẩm chức quan. Nhưng mà, cái Hạ Công này cũng là cùng Chu Sơn vị này trạng nguyên đồng dạng, trực tiếp liền là trở thành tá châu trấn thủ sứ, đồng dạng còn kiêm binh bộ chủ sự chức vụ. Từ điểm đó có thể nhìn ra Vĩnh Xương Đế đối hạ gia nhìn chúng. Phúng Tiên Thừa vận hoàng đế, sắp nói. Tiên Thánh giáo ứng Thiên Đạo đệ tử Dương Thiên, còn trẻ nhảy bén, thuộc chất anh tài, làm Kim Khoa võ cử thắng hoa, gia phong làm chính lục phẩm phú sơn châu thiên hộ, Kiếm binh bộ viên ngoại lang chức vụ, nhưng vào bảo khố chọn lựa bảo vật một kiện. Đại nội tổng quản thái giám, tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ. Dương Thiên vị này võ thám hoa chố thủ chức quan, liền cùng ngày trước không hề khác gì nhau, chính lục phẩm cất bước Kiếm binh bộ viên ngoại lang. Binh bộ viên ngoại lang cũng là chính lục phẩm, tại bên trên binh bộ chủ sự, liền là chính ngũ phẩm. Mặc kệ là viên ngoại lang vẫn là chủ sự, đều là thuộc về lục bộ trung cấp chức quan. Tại chủ sự bên trên, liền là Lục Bộ Lang Trung, đặt tới chính tứ phẩm, mà tại Lang Trung bên trên, liền là Tả Hữu Hầu Lang, là Lục Bộ Thượng thư tay trái tay phải, phẩm cấp làm theo nhị phẩm, Lục Bộ Thượng thư cũng là theo nhất phẩm chức quan. Bình thường đặt tới Lục Bộ Lang Trung phía sau, liền sẽ hạ phóng tới chỗ đảm đương tam phẩm lại quan, tiếp đó mới sẽ tấn thăng làm Lục Bộ Thị Lang. Vi thần thiết chỉ, Dương Tiên không người bái tạ. Một giáp tiến sĩ thủ quan kết thúc, Chu Sơn ba người đứng ở một bên. Đó lấy, liền là cho nhị giáp võ tiến sĩ thủ quan, cũng không phải là một người một phần thánh chỉ tuyên đọc, mà là 36 người đều là một phần thánh chỉ bất quá thủ quan phía sau, mỗi người vẫn là sẽ dẫn tới một phần thăng chỉ. Nghị giáp võ tiến sĩ, chủ yếu đều là thấp phẩm quan viên cất bước. Chỉ chốc lát sau, nghị giáp võ tiến sĩ thủ quan kết thúc, tiếp đó liền là cho ba vị trí đầu đồng tiến sĩ thủ quan. Ba vị trí đầu đồng tiến sĩ trợ thủ chức quan, chủ yếu đều là bát phẩm cất bước. Đừng nhìn bát phẩm cực nhỏ, một chút huyện huyện thừa, huyện úy, đều chỉ là chính bát phẩm, hơn nữa có đồng tiến sĩ cung danh, coi như là không, có cái gì cung danh, đến lúc đó bên trên, chủ yếu đều là một năm khẽ lên quan, không bao lâu nữa liền lên tới lục phẩm chỉ cần tu vi đột phá đến tứ cảnh hóa huyết, như thế lên tới ngũ phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phong thượng Song Kim khoa võ cử tiến sĩ phía sau, chiêu hội bên trên lại không đại sự. Nếu là có cái đại sự gì lời nói, cũng là tại phong thượng phía trước liền đã quyết định tốt, nguyên cớ phong thượng Song Kim khoa võ cử tiến sĩ phía sau, chiêu hội cũng đã là sắp đến hồi kết thúc. Một khắc đồng hồ phía sau, chiêu hội tan đi. Chu huynh, nhìn tới lần này Triệu Đình là thật muốn quyết định diệt đi Đông doanh quốc, muốn đem Đông doanh quốc đưa vào đất đai bên trong. Chiêu hội tan đi phía sau, Lý Thành cùng Vương Khánh lập tức tiến lên phía trước nói. Dựa theo ngày trước lễ cũ, một đám võ tiến sĩ sẽ bị phong đến 34 phủ mỗi cái quận huyện bên trong. Nhưng mà, lần này võ tiến sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là bị phong đến vừa mới chiếm cứ xuống Phú Sơn Châu, Y Y Châu cùng Tà Châu. Chu Sơn là Y Y Châu chính ngũ phẩm trấn thủ sứ, mà bọn hắn thì là phẩm chất làm chính thất phẩm bách hộ. Loại trừ bên ngoài bọn hắn, có thì là bị phong đến Phú Sơn Châu, Y Y Châu cùng Tà Châu phía dưới mỗi cái huyện thành bên trong đảm đương việc ý. Phải biết, có khả năng thu được võ tiến sĩ công danh người, mỗi một vị thân phận bối cảnh đều không đơn giản, bây giờ đem bọn hắn đều phong đến Hải Ngoại Phú Sơn Châu, Y Y Châu cùng Tà Châu Hiển nhiên Triều Đình là muốn mượn những cái này võ tiến sĩ thế lực sau lưng, nhanh chóng đem cái này ba cái châu ổn định lại, tiếp đó dung nhập vào đại càn bên trong, trở thành có thể cung cấp thuế phú địa phương. Nếu như Triều Đình thật quyết định muốn chiếm đoạt đông dân quốc, vậy khẳng định còn sẽ có sau này thủ đoạn, chúng ta liền làm xong chính mình sự tình là được rồi." Chu Sơn nhàn nhạt nói. "Quan Trưởng Nguyên, cùng bản gia cùng nhau đi tới bảo khố, chọn lựa bảo vật." Lúc này, một vị râu tóc đều phát lão thái giám đi tới nói, "Làm phiên công công." Chu Sơn lễ phép hành lễ. Mặc dù đối phương là một vị thái giám, nhưng mà trên mình cũng là có không kém tu vi võ đạo co như không bằng đứng ở trên đại điện, bên cạnh Vĩnh Xương Đế đại nội tổng quản thái giám, nhưng phát tán đi ra khí tức cũng là đạt tới ngũ cảnh cấp độ. Vị này lão thái giám là vị đạt tới ngũ cảnh tông sư. Chu huynh, ngươi trước đi chọn lựa bảo vật, chúng ta tại ngoài hoàng thành chờ ngươi. Lý Thành cùng Vương Khánh cùng một chờ quan viên rời đi. Chu Sơn, Hạ Công cùng Dương Thiên thì là đi theo vị này lão thái giám cùng nhau đi tới bạ khố. Cái bạ khố này tự nhiên cũng là có thể trong hoàng thành. Cái gọi là bạ khố, kỳ thực liền là quốc khố một chỗ phân khố, trong đó chỗ cất giữ đồ vật đều là tương đối chân quý bảo vật, trong bạ khố bảo vật chủ yếu đều là hoàng đế dùng tới ban thượng thần tử. Tại trên bảo khố còn có hoàng gia bí khố. Cái này hoàng gia trong bí khố bảo vật, liền càng thêm trân quý, đồng dạng tứ giai cấp độ linh dị thượng, linh khí đều không có tư cách tiến vào hoàng gia trong bí khố. Chương 114, Thứ tư tôn pháp tướng, tiến về Bạch Cốt đạo tổng đàn, cầu đàm mua, một hoàn thành rất lớn. Đồng thời, có vài chỗ thuộc về cấm kỵ chí địa, người bình thường là không thể đi. Vị này lao thái giám mang theo Chu Sơn ba người tiến về bảo khố, cũng là dựa theo đặc biệt lộ tuyến đi, không thể đi loạn, bốn phía đều là có Vũ Lâm cấm vệ tuần tra. Không có tương ứng lệnh bài đi loạn. 100% sẽ bị Vũ Lâm cấm vệ bắt lại. Những cái này Vũ Lâm cấm vệ, tu vi yếu nhất đều là đạt tới tam cảnh luyện tạng, cầm đầu tiểu đội trưởng thì là đạt tới tứ cảnh hoán huyết, hơn nữa bọn hắn tựa như là một cái chỉnh thể, liền hô hấp tần suất đều là giống nhau, khí tức tương liên, có khả năng bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Dù cho là ngũ cảnh tông sư, đều không có khả năng vô thanh vô tức giải quyết đi một chi Vũ Lâm cấm vệ. Một khi phát ra động tĩnh, cái kia phủ cận tất cả Vũ Lâm cấm vệ liền sẽ nhanh chóng chạy tới. Hướng chi, một chút hoàng cung trọng địa, càng là có trận pháp cấm chế bảo vệ. Nguyên cớ, dưới tình huống bình thường không có người có khả năng ám sát ở tại trong hoàng cung hoàng đế, trừ phi là Thiên Thánh giáo cựu đại đạo chủ đều tới, hoặc là có khả năng này sẽ thành công, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có khả năng này thành công, cũng không nhất định. Dù cho là tại vào cuối tuần năm, đó cũng là Thiên Thánh giáo liên hợp nhiều ngàn năm thế gia cùng đại càn thái tổ, vậy mới giết vào hoàng cung, Chu Sát ngay lúc đó đại chu hoàng đế, đồ sát hoàng tộc, nhưng cũng không có toàn bộ giết chết. Truyền văn, năm đó đại chu thái tổ liên thoát đến một mạng, cũng không có bị đánh chết tại chỗ. Bất quá cho tới bây giờ, đại càn nội bộ cũng làm mâu thuẫn trùng điệp. Nguyên nhân không gì khác Đơn giản liền là tài nguyên có hạn, đại can phát triển đã là đến một cái bình cảnh, mặc kệ là một chút đỉnh cấp thế gia, vẫn là các nơi hào phú hương thân địa chủ, chiếm cứ địa bàn đều là đến một cái cực hạn, không, có càng nhiều địa bàn chiếm đoạt. Muốn chiếm đoạt càng nhiều địa bàn, cũng chỉ có đối thế lực khác xuất thủ. Nguyên cớ, coi như là trong Tiên Thánh giáo cựu đại đạo thống, cũng không còn là thân mật vô gian, thậm chí một chút đạo thống ở giữa cũng là có mâu thuẫn tồn tại. Xét đến cùng, Thiên Thánh giáo nhưng thật ra là thuộc về liên minh tính chất, cũng không phải một cái thế lực. Nhưng coi như là cùng một cái tông môn, thời gian lâu dài cũng là phe phái săn sát, trừ phi là xuất hiện một vị thực lực viễn siêu mọi người trung hưng chi chủ, mới có khả năng thống hợp tất cả lực lượng, để tất cả mọi người vô điều kiện nghe theo. Đại Càn muốn giải quyết cái này mâu thuẫn, nếu không cũng chỉ có đối ngoại khuất trường, đánh xuống còn lại quốc gia. Cứ như vậy, có địa bàn mới, mỗi đại thế lực liền sẽ không đem ánh mắt đặt ở nội bộ, mà là đặt ở phần ngoài. Nếu không phải là đối đại Càn cảnh nội yêu tộc động thủ, đem yêu tộc chiếm cứ địa bàn triệt để đưa vào đất này. Bây giờ, Đại Càn lựa chọn thì là đối Đông doanh quốc tộc thủ. So sánh với đại Càn cảnh nội yêu tộc, rõ ràng Đông doanh quốc tốt hơn bắt chẹt một chút, thuộc về là cái kia quả hờ mềm. Hai khắc sau, lão thái giám mang theo Chu Sơn ba người đi tới trong hoàng thành một tòa xa xôi trước cung điện. Tòa cung điện này cũng không có cái gì cấm vệ thủ hộ. Đương nhiên, Chu Sơn theo phía trên tòa cung điện này, cảm ứng được Lĩnh Nha Lĩnh Nhĩ đạo pháp phù văn, có trận pháp cấm chế thủ hộ, tự nhiên là không cần cái gì thủ vệ. Nếu là có thực lực có khả năng mạnh mẽ xông vào bà cố, vậy coi như là nhiều hơn nữa thủ vệ cũng vô dụng. Hú hồn, đây chỉ là quốc khố một cái phân khố, trong đó chỗ cất giữ bảo vật, nhiều nhất liền là linh dược, linh khí cấp độ, càng cao đẳng thánh dược, thánh khí, đó cũng là tại hoàn gia trong bí khố. Lão thái giám lên trước Đem trong tay một vị lệnh bài, khảm kim vào cung điện cửa động lớn bên trên. Nhất thời, cửa động lớn bên trên đạo pháp phụ văn phát quang. Ầm ầm. Ngay sau đó, cửa động lớn liền là tự động tách ra. Một đầu hẹp dài hành lang, xuất hiện tại Chu Sơn ba người trước mặt. Trong hành lang, khảm nạm có minh châu, dùng cho cung cấp chiếu sáng. Lão thái giám bước vào trong đó, Chu Sơn ba người theo sát tại sau lưng tiến vào hành lang. Đồng thời, chỗ này hành lang là một mục hướng phía dưới. Nói cách khác, chỗ này bảo khố trong đó là nằm ở lòng đất, phía trên cung điện chỉ tính là trận pháp cấm chế và một Từ phía dưới đi đại khái có chừng 50m, trước mắt mới sáng tỏ thông suốt. Một tòa chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu lớn, bày đầy đủ loại kệ kho phòng xuất hiện tại Chu Sơn đám người trước mắt, những cái này kệ phía trên, bày ra có rực rỡ muôn màu bảo vật. Những bảo vật này, chí ít đều là đạt tới tam giai bảo dược, bảo khí cấp độ, còn có đạt tới tứ giai linh dược, linh khí. Nơi này có cất giữ tất cả bảo vật danh sách, các ngươi có thể nhìn một thoáng. Lão thái giám lấy ra một bản thật dày bảo sách giao cho Chu Sơn ba người. Nơi này chiếm diện tích mấy chục mẫu lớn, nếu như từng kiện từng kiện bảo vật nhìn qua lời nói, sẽ lãng phí không ít thời gian. Bởi vì trong bảo khố có cấm chế tồn tại, tất cả mọi người tu vi đều là chịu đến áp chế, dù cho là tinh thần lực đều là không cách nào phóng xuất ra, muốn chọn lựa bảo vật, chỉ có thể dùng mắt nhìn, chậm rãi tìm kiếm. Nguyên cớ, muốn dạng gì bảo vật, nhìn bảo sách thực sự nhanh hơn nhiều. Chu Sơn là võ chẳng nguyên, nguyên cớ hắn trước ưu tiên lựa chọn bảo vật. Lập tức, Chu Sơn nhanh chóng lật xem. Chu Sơn lật đến linh khí tiên thời điểm, chỉ là vội vã nhìn một chút, ngay lập tức bay qua. So sánh với ngoại lực lời nói, vẫn là tăng lên thực lực bản thân trọng yếu hơn một chút. Trư Phi, những linh khí này đạt tới cấp 5 có khả năng bộ phát ra có thể so cấp 5 tông sư vi lực, cái kia ngược lại là có thể lựa chọn cấp 5 linh khí dùng tới hộ thân, không phải vẫn là lựa chọn tiên địa linh vận, dùng tới ngưng luyện âm thần pháp tướng hoặc là đúc thành khí huyết tướng càng tốt hơn. Rất nhanh, Chu Sơn lật đến linh dược thiên. Linh dược thiên bên trong, chỗ ghi lại đều là đạt tới tứ giai linh vực linh thực các loại. Thái âm linh quả, Hỏa Lân châu, Huyền băng hoa. Chu Sơn ánh mắt tại những cái này tứ giai linh vực trên linh thực đã qua. Những linh vật này bên trong, Thái Âm Linh Quả có thể giúp hắn càng nhanh ngưng luyện ra Nguyệt Quang Bồ Tát Tướng, mà Hỏa Lân Châu thì là một loại tên là Lựa Lân thú linh thú thể nội ẩn chứa ma gia linh châu, đúc thành Hỏa Diễm Kỳ Hổ Tướng thời điểm, cần dùng đến Hỏa Lân Châu. Huyền Băng Hoa thì là có thể đúc thành Đẳng Sà Khí Huyết Tướng. Trừ đó ra, còn có còn lại một chút tiên địa linh vật, cũng có thể trợ giúp Chu Sơn đúc thành Mạt Khắc Khí Huyết Tướng, trong tay hắn bây giờ có khí huyết tướng, tổng cộng có mười mấy loại đông đúc. Tứ cảnh hoán huyết tạo thành liền khí huyết tướng. Không có cái gì phân chia mạnh yếu, muốn nói khác biệt lời nói, liền là khác biệt khí huyết tướng, có khác biệt năng lực, không thể một mực dùng mạnh yếu tới phân chia. Chỉ cần đúc thành 9 vị khí huyết tướng, liền có thể đem khí huyết tăng lên tới cực hạn, tiếp đó liền là sáng lập trong cơ thể con người huyết hải bí tàng, đột phá đến võ đạo đệ ngũ cảnh sơn hải cảnh, khí huyết như biển, nhục thân như núi. Chỉ bất quá, bây giờ hắn vẫn chưa hoàn thành lần thứ 3 tẩy tủy, nguyên cớ muốn đúc thành vị thứ 3 khí huyết tướng còn cần một chút thời gian, sợ rĩ có thể lựa chọn liền là ngưng luyện âm thần pháp tướng tiên địa linh vận. Thái âm linh quả, liền ngươi. Cuối cùng, Chu Sơn lựa chọn Thái âm linh quả. Tiếp đó hắn đem bảo sách đưa cho Hạ Công. Chỉ chốc lát sau, Hạ Công cùng Dương Thiên cũng đều là chọn tốt bảo vật. Lão Thái giám cầm bút lên mực, tại trên sổ sách đăng ký lên Chu Sơn, Hạ Công cùng Dương Thiên lựa chọn bảo vật. Chỉ cần có người theo trong bảo khố lấy đi bảo vật, nhất định phải trèo tại sách. Ba người đều chọn tốt tương ứng bảo vật phía sau, đi theo lão thái giám rời đi bảo khố. Chương 114, Thứ tư Tôn pháp tướng, tiến về Bạch Cốt đạo tổng đàn, cầu đần mua. 2. Chu Sơn huynh, lần này tiến về Y đi Châu nhậm chức, hoàng thượng cho thời gian rất dư dả, có 1 tháng thời gian chuẩn bị, chúng ta trước về một chuyến tổng đàn, tiếp đó lại tổ chức nhân thủ. Tiến về Y Y Châu. Ngoại hoàn thành, Lý Thành cùng Vương Khánh tại loại kia chờ lấy Chu Sơn. Ta không có vấn đề. Chu Sơn gật đầu nói, lần này tiến về Y Y Châu đảm đương trấn thủ sứ, không có khả năng đi qua làm cái quan can tư lệnh. Nhưng mà, triều đình cũng sẽ không phối hợp binh mã, hết thảy đều là muốn chính mình bỏ vốn chiêu mộ, Đông Hải thủy quân cũng sẽ không cho bọn hắn phân phối nhân mã, nên cứ nhất định cần phải chiêu đầy đủ đủ nhân thủ tiến về Y Y Châu mới được. Bất quá triều đình cũng là cho bọn hắn rất lớn tùy cơ ứng biến quyền, Y Y Châu cảnh nội thuế má, toàn bộ đều là về bản sứ quan phủ tất cả, không cần nộp lên cho triều đình. Ngư Cớ, có khả năng lấy tới bao nhiêu tiền, nuôi nhiều ít quân đội, liền nhìn bản lĩnh của bọn hắn. Trước về dịch trạm, chờ ta luyện hóa bảo vật, ngưng luyện ra thứ tứ tôn âm thần pháp tướng, liền tiến về Bạch Cốt Đạo tổng đàn." Chu Sơn nói, "Không có vấn đề, trước tiên trở về dịch trạm." Lý Thành cùng Vương Khánh gật đầu nói, "Trở lại dịch trạm." Chu Sơn lập tức liền lấy ra Thái Âm Linh Quả luyện hóa. Nếu như là đổi thành người khác, mới ngưng luyện ra một tôn âm thần pháp tướng, vậy coi như là tu được tiên địa linh vật, muốn ngưng luyện mới âm thần pháp tướng, cũng cần một đoạn thời gian đến để thăng thần hồn cường độ. Bởi vì tại ngưng luyện âm thần pháp tướng, liền cần tại trên thần hồn lặc ẩn đạo pháp phù văn. Theo lấy chỗ lặc ẩn đạo pháp phù văn càng nhiều, đối với thần hồn tới nói thừa nhận áp lực lại càng lớn. Đồng thời, càng đi về phía sau, thần hồn cường độ muốn tăng lên cũng là càng khó khăn. Nhưng mà Chu Sơn cũng là không giống bình thường. Hắn có vô hạn tinh thần thiên phú, coi như là tinh thần thuộc tính đã đột phá 1000 đại quan, mỗi ngày như trước vẫn là bền lòng vững dạ sẽ tăng lên một điểm tinh thần thuộc tính. Theo ngưng luyện ra vị thứ 3 âm thần pháp tướng đến hiện tại, cũng là đi qua hơn 1 tháng. Tăng thêm cái này hơn 1 tháng tu hành cùng tiên phú mang đến tinh thần thuộc tính tăng lên, thần hồn không sai biệt lắm có thể tiếp nhận là cơn càng nhiều đạo pháp phù văn. Đồng thời, Nguyệt Quang Bồ Tát Tướng, Chu Sơn đã hoàn thành một nửa tu hành, ngưng luyện ra phù lục, chỉ cần đem một nửa kia đạo pháp phù văn lặc ấn tại trên thần hồn, liền có thể tu thành Nguyệt Quang Bồ Tát Tướng. Có thiên địa linh vật thái âm linh quả, Chu Sơn tu thành Nguyệt Quang Bồ Tát Tướng, đó là nước chảy thành sông sự tình. Đây là, trên trời thế nào xuất hiện mặt trăng? Hiện tại là giữa trưa, thái dương đang mãnh liệt, vì sao sẽ xuất hiện mặt trăng? Nhật nguyệt trên không, thiên địa dị tượng. Lúc này Dịch trạm bên ngoài mất tính, đều là phát giác được trên trời dị tượng. Đây là Chu Sơn đã ngưng luyện ra Nguyệt Quang Bồ Tát Tướng, tiếp dẫn trên trời Thái Âm tinh khí tạo thành dị tượng. Thái Âm tinh khí như nước, từ trên bầu trời ầm ầm mà xuống bị Chu Sơn thần hồn hấp thu. Đồng thời, nhục thể của hắn cũng là tắm rửa tại dưới ánh trăng, hấp thu Thái Âm tinh khí cường hóa thân thể. Vô vô bốn loại trừ Thái Âm tinh khí bên ngoài, Chu Sơn còn thôi động Nguyệt Quang Bồ Tát Tướng, đồng dạng có Thái Dương tinh khí rủ xuống tới, hắn đồng thời hấp thu Thái Dương tinh khí cùng Thái Âm tinh khí lớn mạnh thần hồn cùng rèn luyện thân thể. Mấy canh giờ phía sau, cảm nhận được thần hồn cùng nhục thân đều là đạt tới một cái cực hạn phía sau, Chu Sơn ngừng tu hành. Chúc mừng Chu huynh, Lạc Ngưng luyện ra một tôn âm thần Phật tướng, tu vi đại tiến. Chu Sơn kết thúc tu hành phía sau, làm hộ pháp cho hắn Lý Thành cùng Vương Khánh mở miệng chúc mừng nói: "Chu huynh, ta ở kinh thành chờ mấy ngày, vẫn là hiện tại liền tiến về Cựu Ứu phủ." Lý Thành tiếp lấy mở lời nói: "Bạch cốt đạo tổng đàn vị trí chỗ tồn tại, liền là tại Cựu Ứu phủ. Loại trừ bên ngoài Cựu Ứu phủ, Thanh Hoa phủ cùng Quảng Linh phủ đô là có Bạch cốt đạo tạo dựng lên phân đàn. Ở kinh thành, ta cũng không có gì người có biết, trực tiếp liền tiến về Cựu Ứu phủ a." Suy tư một hồi, Chu Sơn nói: "Được, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát." Chu Sơn ba người, theo dịch trạm mượn tới ngựa, chạy tới Cửu Vũ phủ. Tất nhiên, bọn hắn mượn lấy tới ngựa cũng không phải phổ thông ngựa, mà là có khả năng ngày đi vạn dặm phi mã. Theo cản kinh thành chạy tới Cửu Vũ phủ, cũng là có khoảng cách mấy và dặm. Nếu là dùng phổ thông ngựa đi đường lời nói, ngày đi nghìn dặm, vậy cũng muốn 2 tháng thời gian mới được. Nhưng mà dùng ngày đi vạn dặm phi mã, 4 ngày thời gian liền chạy tới Cửu Vũ phủ. Đi tới Cửu Vũ phủ cảnh nội, Chu Sơn rõ ràng liền cảm nhận được không giống nơi địa phương. Cửu Vũ phủ cảnh nội Mọi đi ngang qua một cái huyện đều là có Bạch cốt đạo tạo dựng lên từ miếu. Bất quá, Bạch cốt đạo theo trên căn nguyên mặc dù nói là thuộc về Phật môn Mộ Chi, nhưng chúng quy là theo Phật môn độc lập đi ra, cách khác kinh nghĩa, nguyên cơ cùng truyền thống hòa thượng vẫn có một ít khác biệt. Bạch cốt đạo tu sĩ cũng không coi trọng quy y làm tăng, cũng không xuyên tăng bào, liền là bình thường tu sĩ. Trên người bọn hắn mặc lấy phục sức, không giống tăng bào cũng không giống là đà bảo, mà là đem cả hai tư dụng, đều có đặc điểm. Lập tức liền muốn đến, phía trước liền là tổng đản chỗ. Chu Sơn ba người lại đi tới hơn 1 ngàn dặm, tiếp đó trước mắt chỗ không xa xuất hiện núi Ngao quần sơn phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy trong quần sơn, đứng vững vàng một tòa ẩn chứa linh khí sơn mạch, trong những đỉnh núi này, có vô số to to nhỏ nhỏ cung điện bạc hắc, mái cong lưu cát, vọng lâu gác trùng các loại, nhìn lên hùng vị khí phái. Có thể nhìn thấy, líp nha líp nhít như là kiến hôi màu đen, tại quần sơn ở giữa bay tới bay lui. Đây đều là Bạch đạo xương tu sĩ. Có tu sĩ thì là lóe ra màu màu ánh sáng, rõ ràng là tu luyện võ đạo. Những cái này lóe ra màu màu ánh sáng tu sĩ, khí huyết cường đại, ít nhất là đạt tới nhị cảnh Đoán cốt, đồng thời tu thành khí huyết lang yên. Thật lan đồng nặc tiên điệu linh khí, đây là một tòa linh sơn. Đi tới chân núi, Chu Sơn lập tức liền đạt tới nhất mạch vô cùng linh khí nồng đậm, so với ngoại giới muốn nồng đậm mười mấy lần. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là ở ngoại vi thôi, nếu là ở trung tâm linh sơn, này thiên địa linh khí sợ là muốn nồng đậm gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần đông đúc, hơn nữa bốn phía thiên địa linh khí đều như là dòng suối chảy vào đại hải đồng dạng, hướng về linh sơn hội tụ. Trong thiên địa, nắm giữ một chỗ linh mạch cũng đã là đặc biệt khó được. Dưới tình huống bình thường, có linh mạch địa phương đều sẽ bị ngũ cảnh đại yêu chiếm cứ lấy. Nhưng mà, Chu Sơn trước mắt tòa này linh sơn bốn phía, cũng là có 99 tòa sơn mạch, mỗi bên trong một tòa đỉnh núi Tựa hồ cũng là có được một đầu linh mạch tồn tại. Tráng lệ a, ta thứ nhất tới tổng đàn thời điểm, cũng là bị cảnh tượng bực này khiếp sợ đến. Lý Thành Đạo, tổng đàn dùng linh sơn cùng 99 tòa năm giữ linh mạch đỉnh núi làm căn cơ, bố trí vạn xuyên quy hải đại trận, có khả năng thu nạp trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí, coi như là ngoài vạn dặm thiên địa linh khí, chịu đến đại trận ảnh hưởng, cũng sẽ hướng về tổng đàn hội tụ, vạn xuyên quy hải. Chương 115, gặp mặt tiên sư, cầu đan mua. Chỗ này phúc địa, rõ ràng năm giữ nhiều như vậy linh mạch. Nghe được linh sơn cùng bốn phía 99 tòa sơn mạch đều là năm giữ linh mạch, Chu Sơn không khỏi cảm thán nói: Những cái này linh mạch tự nhiên không phải ngay từ đầu liền có, mà là tông môn đại năng sử dụng thủ đoạn cưỡng ép thu tú. Theo địa phương khác cưỡng ép thu tới, nguyên cư ngoại giới nắm giữ linh mạch địa phương, vô cùng ít gọi gặp. Vương Khánh nói, ở trong đó phần lớn nguyên nhân, liền là một chút linh mạch đều là bị mỗi đại thế lực cưỡng ép hấp thu. Loại trừ Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống bên ngoài, còn có những cái kia truyền thừa vượt qua ngàn năm thế gia, đều là có được tương ứng động thiên phúc địa, muội phúc địa đều là từ hơn 10 đầu linh mạch chỗ tạo thành, còn lại một chút linh mạch liền là bị yêu tộc hoặc là mỗi phủ quận nắm giữ ngũ cảnh tông sư tông môn chiếm cứ. Thì ra là thế. Chu Sơn gật đầu một cái. Vạch cốt đạo chỗ tồn tại Phúc Điệp, nguyên lai like là một chỗ nhân tạo Phúc Điệp. Nơi này linh địa, linh sơn linh phong cũng không phải tự nhiên hình thành, hoặc là nói chỉ có một phần nhỏ là tự nhiên tạo thành, tiếp đó còn lại linh phong đều là bởi vì theo nơi khác tấy ghép tới linh mạch dung nhập trong đó, trở thành Phúc Điệp một bộ phận. Có khả năng hấp thu linh mạch, hơn nữa còn không thiếu đến linh mạch, thần thông như vậy, Dùng Chu Sơn cảnh giới trước mắt khó có thể lý giải được, đặt tới ngũ cảnh pháp sư, thậm chí là lục cảnh đại pháp sư, khẳng định là không có loại thủ đoạn này. Vậy phân thân cảnh thiên sư có thủ đoạn gì, Chu Sơn tưởng tượng không đến. Tại Võ khoa cử thời điểm, Ta thấy được qua đạt tới lục cảnh đại pháp sư xuất thủ, đó chính là theo nhất phẩm Hàn Lâm đại học sĩ, như là miệng vàng lời ngọc, vẹn vẹn chỉ là mở miệng, liền để công kích của hắn tiêu tán thành vô hình, khủng bố khó lường. Đạt tới lục cảnh đại pháp sư, Chu Sơn đều không thể phỏng đoán, càng chưa nói là tất cảnh tiên sư. Đi thôi, Chu huynh đi theo chúng ta cùng nhau lên núi. Ba người hạ phi mã, chân núi có một đầu thật dài thềm đá nối thẳng trên núi. Đi tới Bạch Cốt đạo tổng đàn chân núi, mọi người liền phải đi bộ. Dù cho là một phụ phụ tôn tới trước, cũng phải tuân thủ quy củ. Ba người mười bập mà lên. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đến đạt trên núi. Đi tới trên núi, Chu Sơn liền thấy giữa những dãy núi này, bóng người đông đảo, phảng phất là đi tới một thế giới khác. Từng tòa cung điện bảo tháp, còn có ao nước, quảng trường, đủ loại kiến trúc tầng tầng thay nhau. Theo giới chân hai người, một đường bố trí đến đỉnh núi, hơn nữa linh sơn cùng mỗi cái linh phong ở giữa, đều là có một đạo cầu treo dây tương liên. Bất quá, cầu treo dây là cho cảnh giới không đủ tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử sử dụng, mà tu luyện thành công, đạt tới tam cảnh ngưng dịch cấp độ nội môn đệ tử, liền những ngự khí phi hành, hoặc là ngồi phi hành tọa kỵ. Trên bầu trời, có từng cái so với mãnh hổ còn muốn to lớn tiên hạ từng cái trắng tinh như tuyết, phía trên ngồi bạch cốt đạo nội môn đệ tử, đi tới đi lui khác biệt linh phong ở giữa. Có linh truyền theo đỉnh núi chảy xuống, tiếp đó chảy qua từng tầng từng tầng ao nước, chuyển vào khe núi trong thác nước. Trong ao trồng đầy liên hoa. Những liên hoa này cũng không phải phổ thông liên hoa, mà là đạt tới bảo dược cấp độ liên hoa, tản ra từng đợt thanh hương, khiến người tâm thần thanh thản. Chu Sơn Trương mũi hít một cái, lập tức cũng cảm giác được sảng khoái tinh thần, răng môi ở giữa đều là ẩn chứa thanh hương. Loại này địa phương, tựa như tiên cảnh a. Chu Sơn nhìn trước mắt, không khỏi cảm khái nói. Đối với người thường tới nói, Chỗ như vậy đích thật là cùng tiên cảnh không sai biệt lắm. Nhân sinh bình thường sống ở loại này tràn đầy linh khí địa phương, coi như là không tu hành, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, vô bệnh vô hại, sống trên cái hơn 100 tuổi không thành vấn đề, chỗ như vậy không phải tiên cảnh là cái gì? Gặp qua Lý Sư Minh, Vương Sư Minh. Ngay tại Chu Sơn ba người mới bước vào sơn môn thời điểm, trong môn có một vị tiếp dẫn đệ tử lên trước, đối Chu Sơn nói, chắc hẳn vị này liền là Chu Sơn Chu Sư Minh. Lý Thành cùng Vương Khánh là hạch tâm đệ tử, vị này tiếp dẫn đệ tử tự nhiên là nhận thức. Nhưng mà Chu Sơn cũng là lần đầu tiên tới Bạch Cốt Đạo Tổng đàn. Không thể Chu Sơn gật đầu nói: "Chu sư huynh tốt, ta là tiếp dẫn đệ tử Đoàn Thành, đặc biệt chờ đợi ở đây, Thiên sư muốn gặp ngươi." Vị này tên gọi Đoàn Thành tiếp dẫn đệ tử nói: "Thiên sư?" "Cái gì? Thiên sư muốn gặp Chu Sơn?" Nghe vậy, Lý Thành cùng Vương Khánh đều là ngạc nhiên. Phải biết, chỉ có đạt tới thất cảnh cấp độ tu sĩ mới có tư cách xưng là thiên sư. Bạch cốt đạo truyền thừa cũng là vượt qua ngàn năm, nhưng mà trên mặt nội biết tồn tại thiên sư số lượng, loại trừ không biết rõ cụ thể ở vào cảnh giới gì đạo chủ bên ngoài, cũng chỉ có 3 vị thiên sư. Đồng thời, thân là thiên sư rất ít hiện hóa trước người. Không biết là vị nào thiên sư Lý Thành lập tức hỏi, "Là Trưởng Không tiên sư?" Đoàn Thành hồi đáp, "Nguyên lai là Trưởng Không tiên sư." Lý Thành cùng Vương Khánh gật đầu một cái. So sánh với còn lại hai vị tiên sư, Trưởng Không tiên sư tấn thăng đến thất cảnh cũng liền là cái này 50 năm sự tình, bởi vì thăng cấp thất cảnh trở thành tiên sư thời gian ngắn, nguyên cớ vị tiên sư này so với còn lại hai vị lão tiên sư, lộ diện càng nhiều hơn một chút. Còn lại hai vị lão tiên sư, nghe nói tại Đại Càn lập quốc thời điểm liền đã tồn tại, tuy là khi đó không có trở thành tiên sư, nhưng mà Đại Càn kiến quốc đến hiện tại đã có hơn 600 năm. Hai vị này lão thiên sư có khả năng sống đến bây giờ cũng còn không có chết, cái này cùng chân chính thần tiên không hề khác gì nhau. Chu Sơn huynh, ngươi trước đi gặp thiên sư, không nên để trò thiên sư đợi lâu." Vương Khánh lập tức nói. "Làm phiền Đoạn sư huynh làm ta dẫn đường." Chu Sơn đối Đoạn Thành nói. "Chu sư huynh khách khí, đây là ta phải làm." Lập tức, Đoạn Thành mang theo Chu Sơn tiến về trưởng không thiên sư chỗ tu luyện. Toàn này linh sơn, có phía trước núi cùng hậu sơn phân chia. Một đám đạt tới lục cảnh thái thượng trưởng lão cùng tất cảnh thiên sư chỗ tu luyện, liền là tại hậu sơn cấm địa. Đến, ước chừng đi khoảng 1 canh giờ. Đoàn thành mang theo Chu Sơn đi tới Hậu Sơn Cấm Điệp. Hậu Sơn Cấm Điệp, một chỗ thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, có một cái linh hồ. Trong linh hồ, sinh hoạt lấy đủ loại bảo ngư, thậm chí là còn có đạt tới tứ giai linh ngư. Trong hồ bảo ngư đều là thành quần kết đội xuất hiện, một nhóm liền có mấy chục đầu, thậm chí là trên trăm đầu, dù cho là tứ giai linh ngư cũng không hiếm thấy. Cái đó là, Chu Sơn tại linh hoạch bên trong, nhìn thấy một đầu dài đến 100m to lớn long ngư. Long ngư, đây là một loại hình thể to lớn bảo ngư, đồng dạng hình thể nhưng đạt tới 3m trở lên, nhưng mà tại long ngư bên trên, còn có cự long cá. Kích thể càng thêm to lớn, chủ yếu đều là vượt qua 10m. Cự long cá là thuộc thể là đạt tới linh cấp cấp độ linh ngư, nhưng mà trước mắt đầu này dài đến 100m to lớn long ngư, cũng không phải là phổ thông cự long cá, mà là cự long ngư vương, sợ là đã đánh vỡ bản thân huyết mạch gồm cùng xích, theo tứ giai linh ngư thăng cấp cấp 5 linh ngư. Như là cự long ngư vương cấp 5 linh ngư, trong linh hồn còn không chỉ một loại. Chu sư huynh, thiên sư tại trong cung điện chờ ngươi. Lúc này, Đoàn Thành mở miệng cắt ngang Chu Sơn mạch suy nghĩ. Tại bên cạnh linh hồ này, Chu Sơn nhìn thấy có một tòa cung điện hùng vĩ. Chương 116 thu được chân truyền đệ tử Di Trạch, một, đi vào đi." Đoan thanh mở miệng, không có tiến vào cung điện ý tứ. Trưởng Không Thiên sư chỉ là Triệu Kiến Chu Sơn, hắn nhưng không có tư cách gặp mặt tiên sư. Tòa cung điện này cửa chính mở rộng ra, to lớn cửa ra vào chừng trăm mét như thế cao, phản phất là một vị cự nhân chủ sở. Không chần chờ, Chu Sơn cất bước hướng về tòa này cung điện hùng vĩ đi đến. Hắn không biết rõ Bạch Cốt đạo tiên sư vì sao đột nhiên triệu kiến mình, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, đối phương hẳn là không có cái gì ác ý, nếu có ác ý lời nói, căn bản không cần uổng công vô ích. Chu Sơn cũng không sợ chính mình có bí mật sẽ bạo lộ. Tại Càn khôn kinh thành thời điểm, hắn đều gặp mặt qua Vĩnh Xương Đế, trong hoàng cung cao thủ, so với Bạch Cốt đạo chỉ nhiều không ít, liền Vĩnh Xương Đế đều không có phát hiện bí mật của hắn, như vậy thì xem như đạt tới thất cảnh tiên sư, cũng sẽ không khả năng nhìn ra hắn nắm giữ vô hạn tinh thần thiên phú. Đi vào trong cung điện, Chu Sơn như là đi tới một cái sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở thế giới. Đây là một cái động thiên thế giới, vẫn là dùng huyền tượng chế ra thế giới. Lúc này, trong lòng Chu Sơn có chút chấn kinh. Nếu như chỉ là dùng huyền tượng chế tạo ra thế giới, đây cũng là tôi Liên cùng hắn nhiếp hồn thuật có chút tương tự, chỉ bất quá tiên sư thi triển đi ra càng thêm cao minh. Nhưng nếu là động thiên thế giới, vậy thì có chút kinh khủng, liền dính đến thiên địa vận hành đại đạo pháp tắc. Tất nhiên, cũng có khả năng có thể cung điện lối vào, là một cái tự nhiên hình thành động thiên bí cảnh, hắn xuyên qua cung điện cửa chính, liền tiến vào đến một cái động thiên ở trong bí cảnh. Ngược lại, dùng Chu Sơn bây giờ cảnh giới, là nhìn không ra cái gì huyền diệu. Đã nhìn không ra huyền diệu, cái kia dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều. Tại cái này sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở trong thế giới, có một tòa cao tới mấy ngàn mét đỉnh núi, Chu Sơn nhận biết đến, ở ngọn núi này đỉnh có một cô đáng sợ sinh mạng thể tồn tại. Cái này đáng sợ sinh mạng thể, hẳn là trường không tiên sư. Nghĩ đến cái này, Chu Sơn lập tức hướng về tòa này mấy ngàn mét cao đỉnh núi đi đến. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi đỉnh chót, Chu Sơn nhìn thấy một người trung niên nam tử khoanh chân ngồi tại một khoảng dưới cây đào. Người này một thân trường bào màu tím, khuôn mặt kiên nghị, có chút không hợp nhau chính là cái kia một đầu như là tuy trắng tóc dài, bất quá đầu tóc tuy là tuy trắng, nhưng cũng không có một chút giản mua hương vị. Đây là một tôn cái thế cường giả, có như là khoanh chân ngồi tại nơi đó, đều là tản mát ra một cỗ quần quần như vực sâu có thể làm vạn vật trầm luân đáng sợ khí thế, Chu Sơn có một loại nhìn thấy mà khác một phiến tiên địa cảm giác. Đồng thời, bên cạnh cây đào kia cũng là không phải bình thường. Khỏa cây đào này, so với bình thường cây đào phải lớn hơn nhiều, tán mắt ra một cỗ linh tính khí tức, hơn nữa theo khỏa cây đào này bên trên, Chu Sơn cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa, phảng phất tồn tại có ngàn năm lâu dài. Đây là một khỏa có ngàn năm lịch sử cây đào. Đệ tử Chu Sơn, Bái Kiến tiên sư. Chu Sơn đối trước mắt trung niên nhân cung kính khom mình hành lễ. "Ngươi tới?" Trưởng không tiên sư chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy ánh mắt của hắn Trong lòng Chu Sơn chấn động, hắn phảng phất tại đôi mắt này bên trong, nhìn thấy thiên địa tiêu tan, vạn vật tịch diệt cùng thế giới sụp đổ đáng sợ kinh tượng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Chu Sơn liền có một loại tâm thần lưu động, ý chí mất khống chế cảm giác, thần hồn phảng phất là muốn đi theo thế giới một chỗ sụp đổ, sa vào đến tịch diệt bên trong. Dược sư Liuli Quang Vương tướng, Nhật Quang Bồ Tát tướng, Nguyệt Quang Bồ Tát tướng, Thi Ma Vương Phật tướng. Chu Sơn lập tức quan tưởng cái này tứ đại âm thần pháp tướng độ, trấn áp tâm linh, khóa chặt tinh thần, bảo vệ chặt ý chí. Qua một hồi lâu, Chu Sơn mới khôi phục tới, lần nữa nhìn vị này trưởng không thiên sư thời gian, ánh mắt của đối phương đã như yên lặng mặt hồ, Phàn Phất vừa mới trố đã thấy là ảo giác của hắn đồng dạng. Không tệ. Trường Không Tiên sư mở miệng, khẽ gật đầu nói, Tiết Định Bình là đệ tử của ta, ngươi đã thu được truyền thừa của hắn, vậy cũng xem như đệ tử của hắn, có thể xưng hô ta là sư tổ. Tiết Định Bình. Chu Sơn biết, Trường Không Tiên sư nói tới người, liền là vị kia họ Tiết chân truyền đệ tử. Đệ tử gặp qua sư tổ. Bất quá rất nhanh, Chu Sơn liền là khom người 90 độ hành lễ. Một vị đạt tới thất cảnh tiên sư muốn thu chính mình làm đệ tử, hắn có lý nào lại từ chối. Dưới tình huống bình thường, Trên người hắn kim khoa võ cử võ trạng nguyên, là muốn bái kiến bốn vị quan chủ khảo. Vận khí tốt, liền sẽ bị bốn vị quan chủ khảo một trong thu làm học sinh, nhưng coi như là bốn vị quan chủ khảo cũng liền chỉ là lục cảnh tu vi, so với đạt tới thất cảnh tiên sư kém xa. Bất quá Chu Sơn tu được Bạch Cốt Đạo truyền thừa, nhất định là muốn bái nhập Bạch Cốt Đạo môn hạ, nguyên cớ cũng không có đi bái kiến bốn vị quan chủ khảo, chỉ là dựa theo quy củ đem lễ vật dơ lên, Lý Thành cùng Vương Khánh cũng giống như thế, đây coi như là làm cái nhàn. Tuy là Thiên Thánh giáo đệ tử cũng có thể vào triều làm quan, nhưng đây không phải một chuyện, chính thống triều đình quan viên cùng Thiên Thánh giáo vẫn không thể có quá sâu liên hệ. Tốt, làm ta đổ tử độ tôn, không có nhiều như vậy lễ tiết, chỉ cần ngươi từ trong lòng chân chính tôn sư trọng đạo là được rồi, cái khác không cần để ý." Trưởng Không Thiên sư vung tay lên, đem Chu Sơn nâng lên. "Được, sư tổ." Chu Sơn đứng thẳng, tiếp đó lập tức liền theo giới tử đại lấy ra một bộ thi cốt, trầm giọng nói, "Sư tổ, đây chính là sư tôn thi cốt." Đã hắn gọi Trưởng Không Thiên sư là sư tổ, như thế vị này họ Tiết Định Bình chân truyền đệ tử, liền là sư tôn của hắn. "A." Nhìn thấy Tiết Định Bình thi cốt, Trưởng Không Thiên sư cũng là thở dài một tiếng. "Đây là hắn một vị con của cố nhân, từ nhỏ đã thu dưỡng ở bên người." Tuy là không phải gia đình, nhưng mà cùng gia đình không sai biệt lắm, có dày đặc tình cảm, bất quá hắn cũng không sợ trưởng thôn diễn tiên cơ chi thuật, nguyên cớ nhiều năm như vậy một mực không có tìm được thi cốt. Thiên Thánh giáo cự đại đạo thống bên trong, cũng chỉ có tinh đấu đạo sở trưởng tiên cơ thuật đếm. Chỉ bất quá, Bạch cốt đạo cùng tinh đấu đạo quan hệ đồng dạng, tại thành lập phía trước Thiên Thánh giáo, song phương nhiều lần xuất hiện qua ma sát, thậm chí là có đạt tới lục cảnh thái thượng trưởng lão bởi vậy vẫn lạc, nguyên cớ không có đi mời tinh đấu đạo pháp sư sử dụng tiên cơ thuật đếm suy tính. Chương 116, thu được chân truyền đệ tử di trạch, 2 vì là tại Lật Đổ Đại Chu triều trong chuyện này, Bạch Cốt Đạo cùng Tinh Đấu Đạo đứng ở mặt trận thống nhất bên trên, nhưng đây cũng là bởi vì còn lại mấy đại thế lực từ đó quần nhau điều hòa nguyên nhân, hơn nữa làm cùng đại càn cùng thống trị thiên hạ, có khả năng tại sau khi thắng lợi phá phân đến càng nhiều lợi ích, Nguyên Hưng cơ trở thành thiên thánh giáo cái liên minh này. Tại lợi ích nhất trí dưới tình huống, Thiên Thánh Giáo có khả năng nhất trí đối ngoại. Nhưng thiên thánh giáo cái liên minh này, kỳ thực cũng không kiên cố. Đặc biệt là, bây giờ đã qua hơn 600 năm thời gian, tất cả cái kia phân phối lợi ích đều đã lợi ích xong, phát triển đạt tới một cái bình cảnh, nội bộ mâu thuẫn liền là dần dần hiện lộ ra. Không chỉ là triều đình có mâu thuẫn, trong Thiên Thánh giáo đồng dạng cũng có mâu thuẫn. Trưởng không tiên sư vung tay lên, đem quyết định bình thi cốt thu vào, sau đó nói: "Đã ngươi thu được nhất định bình chuyển thừa, kêu ta một tiếng sư tổ, kia chính là ta mạch này đệ tử, hắn lưu xuống tới đồ vật một mực từ tông môn phong tồn tại, bây giờ ngươi tới, lẽ ra phải do ngươi tới kế thừa, rời đi nơi này phía sau, ngươi nhưng đến chân truyền đại điện để lấy." "Được, sư tổ." Chu Sơn nương thanh, trong lòng vui vẻ, tổ sư quả nhiên không có chần bãi. Tiết định bình thế nhưng đạt tới ngũ cảnh chân truyền đệ tử, hắn lưu lại tại trong tông môn đồ vật khẳng định không phải bình thường, bây giờ hắn có khả năng kế thừa tiết định bình dị trạch, coi như không thể để hắn trực tiếp tu luyện tới ngũ cảnh, chí ít cũng có thể để hắn tu vi lại tiến. Đã ngươi đã vào đến ta mạch này, vậy ta làm sư tổ, cũng cho ngươi cái lễ gặp mặt. Trương Không Tiên sư tay khẽ vẫy, ngàn năm trên cây đào rớt xuống một cái tán ra linh khí nồng đậm đào, tiếp đó một cỗ lực lượng vô hình đem đào đưa đến trước mặt Chu Sơn, hắn mở miệng nói, đem mai này linh đào ăn vào, ta sẽ giúp ngươi đem linh đào năng lượng hoàn toàn hấp thu, thần hồn của ngươi cùng nhục thân hấp thu linh đào năng lượng. Không sai biệt lắm liền có thể đạt tới 9 lần luyện thần cùng 9 lần hoán huyết cấp độ, chỉ cần tìm được tương ứng thiên địa linh vật, liền có thể trực tiếp ngưng luyện âm thần cùng độc thành khí huyết tướng, đạt hạ tự tổ. Nghe vậy, trong mắt Chu Sơn không khỏi lộ ra nét mừng. Cái này linh đảo, thật đúng là ngụy tiên, có thể làm cho thần hồn của hắn cùng độc thân trực tiếp đạt tới 9 lần luyện thần cùng 9 lần hoán huyết cấp độ, không cần một chút tích lũy, chỉ cần có tương ứng linh vật, liền có thể ngưng luyện pháp tướng cùng độc thành khí huyết tướng. Đây không thể nghi ngờ là có khả năng giảm bớt hắn vô số khổ công phu. Nếu không, coi như là hắn có thiên phú tồn tại, nhưng muốn hoàn thành 9 lần luyện thần, ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, ít nhất cũng phải 1 2 năm thời gian, mà muốn đúc thành 9 vị khí huyết tướng, cần thời gian càng lâu. Nhưng mà cái này một cái linh đảo, liền có thể đem thần hồn của hắn cùng lục thân trực tiếp tăng lên tới 9 lần luyện thần cùng 9 lần hoán huyết cấp độ, cái này linh đảo đẳng cấp, khẳng định là vượt qua tứ giai, ít nhất là đạt tới cấp 5 cấp độ. Không do dự, Chu Sơn mấy cái liền đem linh đảo toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lập tức, Chu Sơn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ tại thể nội bùng phát ra. Cỗ lực lượng này như núi lửa bạo phát, như vỡ đê hồng thủy, Chu Sơn cảm giác thần hồn của mình cùng nhục thân sẽ bị cỗ lực lượng này chô phá hủy, phá tan, dùng hắn bây giờ thần hồn cùng nhục thân cân độ, tuyệt đối không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Chỉ bất quá một giây sau, Trưởng Không Tiên sư tay vung lên, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào thể nội. Nhất thời, Chu Sơn thể nội cái kia lực lượng cuồng bạo liền biến đến nhu hòa, đồng thời cỗ này lực lượng thần bí còn trợ giúp Chu Sơn luyện hóa linh đạo, linh đạo năng lượng nhanh chóng tràn vào thân thể cùng trong thần hồn. Ngay mắt, Chu Sơn liền cảm nhận được nhục thân cùng thần hồn phi tốc lớn mạnh lấy. Thân hồn của hắn, phản phất như là trở về đến mâu thể bên trong đồng dạng. Mà nhục thân cũng giống như là tại tắm suối nước nóng, đặc biệt dễ chịu, Chu Sơn bất tri bất giác liền đắm chìm tại trong đó. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu, Chu Sơn chậm chậm tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh lại, cũng đã là xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Lúc này, Chu Sơn cảm nhận được thần hồn của mình cùng nhục thân vô cùng cường đại, so với luyện hóa linh đảo phía trước, phải cường đại mấy chục lần không thôi, chỉ cần có tương ứng thiên địa linh vật, liền có thể ngưng luyện âm thần pháp tướng cùng đúc thành khí huyết tướng. Đa Tạ Tổ sư, Chu Sơn lập tức đối đã đóng lại cung điện hành lễ. Chuyến này đi tới Bạch Cốt Đạo, quả nhiên là không có đến không, luyện hóa linh đảo đủ để tiết kiệm hắn mấy năm khổ công, tiếp xuống hắn chỉ cần một lòng tìm kiếm ngưng luyện âm thần pháp tướng cùng đúc thành khí huyết tướng tiên địa linh vật là được rồi. Không biết rõ ta vị sư tôn này, lưu lại cho ta cái gì di chạch. Nghĩ đến cái này, Chu Sơn rời đi Hậu Sơn cấm địa, chuẩn bị tiến về chân truyền đại điện. "Chu sư huynh, hiện tại muốn đi đâu, ta có thể cho người dẫn đường." Phụ trách tiếp dẫn đệ tử đoàn thành, là ở phía sau núi bên ngoài cấm địa chờ. "Ta muốn đi chân truyền đại điện." Chu Sơn nói. "Chân truyền đại điện?" Đoàn Thành nói, "Không có vấn đề, Chu sư huynh xin mời đi theo ta." Bạch cốt đạo tổng đàn rất lớn, Dù cho là không tính cái kia 909 tòa sơn phòng, trên linh sơn kiến trúc diện tích so với một phủ thành đô mà lớn. Từ sau núi cấm địa đến chân truyền đại điện, hai người đi có nửa canh giờ. "Ngươi gọi Chu Sơn đúng không?" Chân truyền đại điện trưởng lão nói, "Ta đã nhận được tiên sư truyền âm, Tiết Định Bình chân truyền đệ tử khi còn sống cũng không có thu đồ, cũng không có đạo lữ, hắn thân chết phía sau trong tông môn cũng có vật phẩm đều là bị đông cứng, bây giờ ngươi đã thu được truyền thừa, đạt được tiên sư thừa nhận, cái kia Tiết Định Bình chân truyền đệ tử danh nghĩa đồ vật thì từ ngươi tới kế thừa, hiện tại ta tới vì ngươi làm kế thừa thủ tục." Làm phiên trưởng lão tiến vào chân truyền đại điện, Chu Sơn đi theo vị trưởng lão này bắt đầu làm thủ tục. Tiết Định Bình danh nghĩa độ vật có khác biệt. Đầu tiên, liền là không dùng hết tông môn điểm công lao. Công lao này điểm cùng Triệu Đình điểm công lao là giống nhau, có thể tại trong tông môn đổi đủ loại bảo vật. Trong đó, tứ giai thiên địa linh vật chỉ cần trăm vạn điểm công lao liền có thể đổi, mà Tiết Định Bình có điểm công lao, chọn vẹn có hơn 900 vạn, nói cách khác có thể đổi 9 loại tứ giai thiên địa linh vật. Đây là bởi vì Tiết Định Bình thăng cấp trở thành ngũ cảnh tông sư phía sau, tiêu phí không ít điểm công lao đổi tài nguyên tu luyện, cùng linh khí bảo vật các loại, không phải điểm công lao sẽ còn cần nhiều loại trừ điểm công lao bên ngoài, thiết định bình danh nghĩa còn có không ít sản nghiệp, có 30 mẫu bảo điện, cái này 30 mẫu bảo điện là có thể dùng tới gieo trồng bảo dưỡng, bảo thực, giá trị không phải dùng phổ thông hoàng kim bạch ngân có thể tính toán. Loại trừ còn 30 mẫu bảo điện bên ngoài, còn có một cái trang viên. Trong trang viên, tổng cộng có 30 mẫu rừng quả, cái này 30 mẫu rừng quả bên trong có thể gieo trồng đủ loại bảo thụ, tỉ như cây đào, cây táo, cây lê các loại, còn có một cái ba mâu kích thước hồ cá nhỏ. Cái hồ cá nhỏ này có thể dùng tới nuôi dưỡng bạo ngư. Những vật này toàn bộ cộng lại, giá trị có thể có cái mấy ngàn vạn điểm công lao. Hiện tại, Tiết Định Bình danh nghĩa có những cái này sản nghiệp, tất cả đều là chuyển đến danh nghĩa của Chu Sơn. Nếu như là đổi thành những đệ tử khác, coi như là thu được di trách, muốn kế thừa, nhưng không, có đơn giản như vậy. Huống chi, những cái này sản nghiệp đều mất đi chủ nhân hơn 100 năm, có khả năng có thể đã sớm bị tông môn thu về, bẻ cánh người xử lý, nhưng mà có tiên sư bắt chuyện qua, hết thảy thủ tục làm đều là rất nhanh. Bạch cốt đạo loại trừ đạo chủ bên ngoài, cũng chỉ có 3 vị tiên sư. Tiên sư đã mở miệng, không có người dám ngỗ nghịch. Trừ đó ra, nội vụ điện trưởng lão cũng là phái người tới để Chu Sơn tiến về nội vụ điện làm hộ tịch đệ tử thủ tục. Mạch cốt đạo muốn trở thành chân truyền đệ tử, trong đó cứng nhắc yêu cầu, liền là tại 30 tuổi phía trước đột phá đến ngũ cảnh, mà Chu Sơn bây giờ chỉ là tứ cảnh, coi như là thu được tiết định bình truyền thừa, cũng chỉ có thể là trước trở thành hạch tâm đệ tử. Chương 117, tiếp thu sản nghiệp, nâng vào ngàn vạn lượng mạch ngân. Vương Liễu Trang. Đây chính là tiết định bình danh nghĩa có trang viên. Bất quá, tiết định bình ở thời điểm trang viên này gọi tiết trang. Hắn vẫn lạc phía sau, trang viên này liền là trường không tiên sư nhất mạch đệ tử tại xử lý. Phụ trách xử lý người có hai vị, một cái Vương, một cái họ Liễu, nguyên cớ trang viên này liền đổi thành Vương Liễu Trang. Trước khi đến nội vụ điện, làm tốt hạch tâm đệ tử thủ tục phía sau, Chu Sơn liền là cùng Lý Thành, Vương Khánh hai vị hạch tâm đệ tử cùng nhau nhích người tiến về Vương Diêu Tràng. Hắn mới đến, đối với Bạch Cốt đạo một chút uy cử cũng không rõ ràng, cần hai người giảng giải nhắc nhở. Vương Diêu Tràng cũng không tại trong Linh Sơn, mà là tại 99 tòa linh phong bên trong trong đó một tòa. Tòa này linh phong tên là Điệu Luân Phong, là 99 tòa linh phong bên trong chứa Điệu Phong. Cái này 99 tòa linh phong, có linh mạch số lượng cũng là không giống nhau. Dựa theo đẳng cấp có thể chia làm chư tiên phong cùng chư địa phong, chư địa phong liền là phổ thông linh phong, linh phong bên trong chỉ có 1 đầu đến 3 đầu linh mạch. Nhưng mà chư tiên phong ít nhất là có 5 cái linh mạch trở lên. 99 tòa linh phong bên trong, chư tiên phong tổng cộng cũng chỉ có 18 tòa, còn lại đều là thuộc về chư địa phong. Một chút hạch tâm đệ, chân truyền đệ tử, trưởng lão có sự nghiệp đều là tại chư địa phong. Chư tiên trong phong một chút sự nghiệp, chủ yếu đều là thuộc về đạt tới lục cảnh thái thượng trưởng lão tất cả. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn ba người thông qua trên linh sơn cầu treo dây đi tới Điệu Luân Phong. Địa Luân Phong bốn phía, có mảng lớn mảng lớn tình cảnh. Những cái này tình cảnh cũng không phải phổ thông tình cảnh, mà là ẩn chứa linh khí bảo điện, có khả năng gieo trồng bảo dược, bảo thực. Linh phong bên trên có linh tuyền, có thể tiếp đón được những cái này trong ruộng. Loại trừ bảo điện bên ngoài, còn có hồ cá, bên trong sinh hoạt lấy bảo ngư, bảo hà, bảo miết các loại. Chu Sơn còn tại Bạch Sa huyện thời điểm, trong Bạch Sa Hà bảo ngư, bảo hà, có thể nói là phi thường hiếm thấy, phổ thông ngư dân cả một đời thậm chí đều không có khả năng đánh lên tới một đầu bảo ngư, có thể hay không đánh lên bảo ngư hoàn toàn là dựa vào vật khí. Nhưng mà cái này địa luân phong trong hồ cá lại sinh hoạt lấy đại lượng bảo ngư bảo hạ. Những cái này bên cạnh hồ cá đều là đứng thẳng lấy một khối bảng hiệu, trên đó viết số hiệu, mỗi một cái hồ cá đều là có chủ độ vận. Bạch cốt đạo bên trong đệ tử có thể chia làm hai loại. Một loại là dùng chiến đấu làm chủ, chủ sát phạt. Mặt khác một loại thì là thuộc về sinh hoạt loại tu sĩ, chủ yếu liền là phụ trách chăm sóc bảo thực, bảo ngư các loại, tu luyện đều là sinh hoạt loại đạo thuật, còn có liền là luyện đan, luyện khí, chế phù các loại cũng đều là thuộc về sinh hoạt loại tu sĩ. Loại này tu sĩ, chủ yếu liền là tu tiên thiên phú có hạn, tuy là nhập môn Nhưng cuối cùng một đời nhiều nhất liền là đạt tới tam cảnh ngưng dịch cấp độ, hoặc là tứ cảnh liền là cực hạn, như vậy thì sẽ trở thành sinh hoạt loại tu sĩ. Trở thành sinh hoạt loại tu sĩ, tại Bạch Cốt Đạo bên trong, ít nhất là an toàn có bảo đảm, không cần quyết đấu sinh tử, chính mình không có hy vọng đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng hậu đại cũng không nhất định. Loại này tu sĩ, tại Bạch Cốt Đạo bên trong chiếm cứ đại bộ phận. Hoặc là nói, Thiên Thánh giáo Cửu Đại Đạo thống bên trong, đại bộ phận đều là như vậy, gia đại nghiệp đại, nắm giữ sinh hoạt loại đệ tử mấy trăm ngàn, thậm chí là đạt tới trăm vạn số lượng, chỉ có Thái thượng đạo cùng cổ thần đạo nhân đinh tương đối thưa thớt. Thái thượng đạo chủ yếu là nhất mạch đơn truyền, thái thượng đạo đạo chủ chỉ sẽ thu một cái đồ đệ. Chỉ có đồ đệ chết mới sẽ thu mới đệ tử. Cổ thần nói, thì là thuộc về võ thánh thế gia, công pháp tu luyện cần đem đối ứng huyết mạch mới được, nguyên cớ cho tới bây giờ không đối ngoại chiêu thu đệ tử, bởi vậy cổ thần đạo truyền nhân tương đối ít. Xuyên qua từng mảnh từng mảnh tình cảnh, hồ cá, lâm viên, chu sơn đi tới Vương Liễu Trang. Vương Liễu Trang chiếm diện tích có mấy trượng mẫu, loại trừ có lâm viên, bên ngoài hồ cá, trong trang viên còn có nhà kho, nhược dịu phường các địa phương, thậm chí còn có nuôi gà vịt cùng chăn heo chẳng tử. Nhà kho, nhược dịu phường những địa phương này tự nhiên là đem một chút bả mét, bảo quả chờ hữu chế thành bảo tựu buôn bán, giá cả so với đơn thuần bả mét, bảo quả chờ muốn vượt lên gấp bội, hơn nữa hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Cái này cùng đem bảo dược, bảo thực luyện chế thành đan, là một cái đạo lý. Bả mét, bảo quả trải qua tinh luyện, hữu chế thành bảo kỹ, hiệu quả tự nhiên là càng tốt hơn. Về phần nuôi gà vịt cùng chăn heo trang tử, tự nhiên không phải nuôi phổ thông gà vịt heo, cũng là biểu kê, bảo vịt cùng bảo heo. Nhất giai bảo ngư, một lượng liền có thể bán cho mấy lượng đến mười mấy lượng bạc. Chu Sơn hiện tại có trang viên, trong đó có 30 mẫu lâm viên, còn có 3 mẫu hồ cá. Trong hồ cá có khả năng cho ăn đồng thời nuôi mấy trăm đầu bạo ngư, hơn nữa đều là nhị giai thậm chí là tam giai bạo ngư, giá trị viễn siêu nhất giai bạo ngư. Liên cái này hồ cá, hàng năm liền có thể làm Chu Sơn mang vài trăm vạn lượng bạch ngân lợi nhuận. Trừ đó ra, còn có 30 mẫu lâm viên, hàng năm sản xuất có khả năng mang tới lợi nhuận còn muốn vượt qua hồ cá. Có trang viên này, Chu Sơn chỉ cần mời một chút sinh hoạt loại tu sĩ xử lý, trừ bỏ thanh toán cho những tu sĩ này tiền công phía sau, hàng năm nằm liền có thể vào sổ hơn ngàn vạn lượng bạch ngân. Lão bản, đây là sổ sách. Chu Sơn đi tới trong trang viên, lập tức liền để người đưa tới bao năm qua đến nay sổ sách. Những cái này sổ sách, rõ ràng ghi chép hàng năm lợi nhuận, trừ bỏ một chút chi tiêu phía sau, hàng năm còn thừa ngân lượng có nhiều có ít, nhưng tổng thể đều là tại 1000 vạn lượng cả hữu. Những năm này đến nay, những cái này thu nhập đều là về trưởng không thiên sư nhất mạch tất cả. Nhưng bây giờ, cái này Vương Liễu Trang liền về Chu Sơn tất cả. Không tệ. Chu Sơn khép lại sổ sách, trong lòng kinh hỉ. Hắn dựa vào ghế nhẹ nhàng dong đưa lấy, ghế dựa là dùng bảo mộc chế thành, đặc biệt tinh mỹ. Có Vương Liễu Trang phía sau, hắn cũng coi là năm vào ngàn vạn lượng bạc ngân. Dù cho là đại thương quận thứ nhất phú thương Lưu gia, đều không nhất định có khả năng bảo đảm tại khứ trừ gia tộc tự đệ hết thảy chi phí chi tiêu phía sau, hàng năm có khả năng kiếm được 1 ngàn vạn lượng bạc ngân. Nhưng mà Chu Sơn có trang viên này, cũng là nằm liền có thể kiếm tiền. Đồng thời, trang viên này là tại Bạch cốt đạo tổng đàn bên trong, không có bất kỳ nguy hiểm. Những cái này bảo ngư bảo hạ, bảo quả bảo tiểu các loại, chỉ cần cầm tới bên ngoài đi bán, căn bản là không lo không có người mua. Những cái này sản nghiệp, có khả năng năm vào ngàn vạn. Đi theo Chu Sơn cùng nhau mà đến Lý Thành cùng Vương Khánh, cũng là lần xem một lượn sổ sách, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Trong tay bọn hắn cũng là có một chút sản nghiệp, cũng cho mời sinh hoạt loại tu sĩ xử lý, nhưng nhiều nhất liền là năm vào cái mấy trăm ngàn đến 100 vạn lượng bạch ngân tạp hữu, so với Chu Sơn vốn có sản nghiệp cũng là kém xa. Trang chủ, có cái gì muốn phân phó? Vương Liễu Trang quản gia hỏi. Hết thảy đều dựa theo phía trước quy củ tới, bất quá trang viên này danh tự, đổi thành Chu Trang A. Chu Sơn đem sổ sách trả lại cho quản gia, sau đó nói: Hắn mới tiếp nhận trang viên, không thích hợp quyết đoán đổi quy củ, một mực tại trong trang viên làm việc tu sĩ, làm tốt tốt, quản gia cũng xử lý đến không tệ, lợi nhuận có thể đạt tới năm vào ngàn vạn cũng không thể đột nhiên liền đem người cho mà mất, bất quá cũng không thể cái gì đều không làm. Nguyên cớ, Chu Sơn liền đem trang viên danh tự sửa lại, đại biểu lấy trang viên đã đổi chủ nhân. Đem trang viên danh tự đổi thành Chu Trang A, không có vấn đề. Quản gia gật đầu nói. Chương 118, một ngày ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng, Chu Sơn danh tiếng mọi người biết, cầu đặt mua, 1. Vạn hồn châu, Hắc mục liên, huyết anh linh thủy, tâm diệt thảo, tử vong linh tinh. Tiếp thu trang viên phía sau, Chu Sơn lại dụng công cực khổ điểm đổi chín loại thiên địa linh vật. Cái này chín loại thiên địa linh vật bên trong, Vạn hồn châu, Hắc mục liên, huyết anh linh thủy, Tâm giết chóc cùng tự vong linh tinh, cái này năm loại, tự nhiên là dùng tới ngưng luyện âm thần pháp tướng, phân biệt đối ứng Vạn Quỷ Vương, Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, Tu La Vương cùng Bạch Cốt Như Lai. Mà các bốn loại tiên địa linh vật thì là dùng tới đúc thành khí huyết tướng. Bắt đầu tu luyện, Chu Sơn lấy ra Vạn Hồn Châu, hấp thu trong đó ẩn chứa đủ loại ảo niệm. Vạn Quỷ Vương pháp tướng, nắm giữ lấy lực lượng, liền là tập trong thiên địa hết thảy đoản khí ý niệm làm một thể. Một khi bị Vạn Quỷ Vương pháp tướng công kích, cái kia thần hồn liền như là bị thiên thiên vạn vạn tên tiểu quỷ nhào lên, cắn xé đồng dạng, hơn nữa tu luyện Vạn Quỷ Vương pháp tướng thời điểm, Thần hồn cũng đến tiếp nhận những oán niệm này trùng kích. Nếu là thần hồn không đủ cường đại lời nói, trước tiên tu luyện vạn quỷ vương pháp tướng, tại quá trình tu luyện bên trong, dù cho là cuối cùng tu luyện thành công, thậm chí tại bất tri bất giác bên trong, cũng sẽ nhận những oán niệm này ảnh hưởng. Bất Quá Chu Sơn đã ngưng luyện ra Giả Sư Liễu Ly Quang Vương tướng, Nhật Quang Bồ Tát tướng, Nguyệt Quang Bồ Tát tướng, còn có Thi Ma Vương pháp tướng, dù cho là oán niệm cường đại gấp 10 lần, cũng khó có thể lay động thần hồn của hắn. Chu Sơn thần hồn có ngày Bồ Tát tướng hòa Nguyệt Quang Bồ Tát gần nhau hộ, có thể nói là vạn tà bất xâm. Đồng thời, hắn còn tại trường Không Thiên sư trợ giúp phía dưới, luyện hóa linh nào Thần hồn cùng nhục thân đều là đạt tới tứ cảnh cực hạn, chỉ cần tu được tương ứng thiên địa linh vận, liền có thể yên tâm ngưng luyện âm thần pháp tướng cùng đúc thành khí huyết tướng. Chu Sơn hấp thu vạn hồn châu bên trong năng lượng, bắt đầu ở trên thần hồn khắc họa đạo pháp phù văn, ngưng luyện vạn quỷ vương pháp tướng. Thời gian từng giờ trôi qua. Vù vù sau một ngày, Chu Sơn thần hồn quang hoa đại phóng, tất cả đạo pháp phù văn nối liền với nhau, tạo thành một cái chỉnh thể, tiếp đó biến thành một tôn vạn quỷ vương pháp tướng. Tôn vạn quỷ vương này pháp tướng không có tụ thể tạo thành, có vạn người văn mặt. Nếu là người ngoài nhìn thấy tôn vạn quỷ vương này pháp tướng, có thể nhìn thấy Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng khuôn mặt là tại không ngừng biến hóa, không có cố định tướng mạo, hơn nữa nhìn thẳng Tôn Vạn Quỷ Vương này Pháp Tướng, liền sẽ chịu đến đáng sợ ám nghiệm trùng kích. Ngay tại Chu Sơn ngưng luyện ra Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng thời điểm, Chu Trang bên trong tu sĩ, thậm chí là trong phạm vi mười mấy dặm tu sĩ, đều là cảm nhận được một cô mãnh liệt toán nghiệm khí tức. Đây là, có người ngưng luyện ra Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng. Bạch cốt đạo tu sĩ, đối với tứ cảnh luyện thần muốn ngưng luyện chín vị âm thần pháp tướng, tự nhiên không xa lạ gì. Nếu như là tại trong huyền thành, Cái kia xuất hiện một vị ngưng luyện âm thần pháp tướng tứ cảnh luyện thần tu sĩ, cái kia đủ để là hành động toàn huyện đại sự, một vị tứ cảnh luyện thần tu sĩ tại trong huyện thành, đó chính là đứng ở đỉnh kim tự tháp tồn tại. Coi như là tại quận thành, đặt tới tứ cảnh luyện thần tu sĩ, cũng coi là thuộc về đại nhân vật. Nhưng mà tại Bạch cốt đạo tổng đàn bên trong, đặt tới tứ cảnh luyện thần tu sĩ cũng không hiếm thấy, chủ yếu mỗi tháng đều có đệ tử ngưng luyện ra âm thần pháp tướng, nguyên tắc không có cái gì thật đặc nhiên. Tiếp tục tu hành. Ngưng luyện ra vạn quỷ vương pháp tướng phía sau, Chu Sơn lại lấy ra Hắc Mục Liên. Hắc Mục Liên là dùng tới luyện ngưng dạ xoa vương pháp tướng. Cái gọi là dạ xoa vương lại được xưng làm nửa đêm xoa, nắm giữ lấy hắc ám chi lực. Vù vù ba lại qua một ngày thời gian. Chu Sơn thuận lợi ngưng luyện ra Dạ Xoa Vương Pháp Tướng. Dạ Xoa Vương Pháp Tướng vừa xuất hiện, Chu Sơn chối tổn tại địa luân phong bầu trời, nguyên bản vô cùng sáng rực, nhưng thoáng cái đều là đen lại, phản phất là trên trời Thái Dương bị thôn phệ, sa vào đến trong hắc ám. Đây là Dạ Xoa Vương Pháp Tướng, lại có người ngưng luyện ra một tôn pháp tướng. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua mới có người ngưng luyện ra Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng, hôm nay tại sao lại có người ngưng kết Dạ Xoa Vương Pháp Tướng? Hôm qua ngưng luyện Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng, tựa như là Vương Liễu Trang chủ nhân mới. Nghe nói là kế thừa hơn 100 năm chân truyền đệ tử di trạch, hiện tại Vương Liếu Trang đã đổi tên lại Chu Trang. Chu Trang chủ nhân mới gọi Chu Sơn, là kim khoa võ cử trạng nguyên. Triều đình võ cử khoa ba năm một lần, có khả năng giành được kim khoa võ cử trạng nguyên, điều này nói rõ thiên tư không phải bình thường, hơn nữa tuổi tác đều là không có vượt qua 20 tuổi, tuy là không nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử, nhưng ít ra tiềm lực so với bình thường học tâm đệ tử một lớn, sau đó đột phá đến ngũ cảnh là không có bao nhiêu vấn đề. Không tệ, mỗi một giới võ khoa cử, chỉ cần là có khả năng thu được tiến sĩ công danh chủ yếu đều có đột phá đến ngũ cảnh tiềm lực, mà một giáp tiến sĩ Võ Trạng Nguyên, Võ Bảng Nhãn cùng Võ Thắng Hoa, tất cả đều là đột phá đến ngũ cảnh, có thậm chí là đạt tới lục cảnh. Lần này, Chu Sơn ngưng luyện ra Dạ Xoa Vương Pháp Tướng, đưa tới một trận nghị luận. Thật sự là Chu Sơn ngưng luyện âm thần pháp tướng tốc độ quá nhanh, hôm qua mới ngưng luyện ra Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng, hôm nay liền lại ngưng luyện ra Dạ Xoa Vương Pháp Tướng, vượt ra khỏi phổ thông đệ tử tu lý giải. Chu Sơn thì là đắm chìm tại tu luyện bên trong. Tại ngưng luyện Dạ Xoa Vương Pháp Tướng phía sau, hắn lại lấy ra huyết anh linh thủy, bắt đầu ngưng luyện La Sát Vương Pháp Tướng. Sau một ngày, La Sắt Vương pháp tướng ngưng luyện mà ra. La Sắt Vương pháp tướng vừa xuất hiện, Địa Luân Phong bên trên bầu trời, lập tức chiếu đến một mảnh đỏ rực. Địa Luân Phong bên trong tu sĩ, lập tức liền cảm nhận được thể nội máu tươi một trận dao động, phảng phất là nhận lấy nào đó đặc thù dẫn dắt, muốn theo thể nội bị rút ra mà ra. Bất quá Chu Sơn cũng không có chủ động đối những tu sĩ này thi triển ra La Sắt Vương pháp tướng bên trong đạo thuật, nguyên cớ những tu sĩ này có khả năng chống lại, hơi chút vận công, liền đem dao động máu tươi trấn áp xuống. Đây là La Sắt Vương pháp tướng, lại là Địa Luân Phong, có người ngưng luyện La Sắt Vương pháp tướng. Cái nút kia còn giống như là chu trang. Cái này sao có thể, vừa mới qua đi một ngày thời gian, lại ngưng luyện ra La Sắt Vương Pháp Tướng. Hôm trước ngưng luyện ra Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng, hôm qua là Dạ Xoa Vương Pháp Tướng, hôm nay lại là La Sắt Vương Pháp Tướng, một ngày ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng, chẳng lẽ ngày mai lại muốn ngưng luyện tu La Vương Pháp Tướng sao? Lần này, đưa tới nghị luận so với hôm qua còn muốn lớn hơn. Hôm trước ngưng luyện Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng thời điểm, mọi người phản ứng bình thường, mà hôm qua Chu Sơn lại ngưng luyện một tôn pháp tướng, toàn bộ Địa Luân Phong tu sĩ đều là sự khiếp sợ, thậm chí là tin tức truyền đến cái khác chữ địa phương bên trong. Bây giờ Chu Sơn lại ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng, không chỉ rất nhanh liền truyền khắp 99 tòa linh phòng, thậm chí là đã truyền đến trong linh sơn, các đệ tử đều biết Chu Sơn một ngày ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng. Không mẹn mẹn chỉ là đệ tử cấp độ, liền chân truyền đệ tử, đạt tới ngũ cảnh trưởng lão các loại, đều nghe nói Chu Sơn danh tự. Có thể nói, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Chu Sơn danh tiếng tại Bạch Cốt Đạo tổng đàn đã truyền ra. Lúc trước lời nói, biết Chu Sơn rất ít, dù cho Chu Sơn là kim khoa võ cử chẳng nguyên, nhưng hắn đi tới Bạch Cốt Đạo tổng đàn tương đối là ít nội danh, nguyên cớ người biết cũng không nhiều, nhưng mà bây giờ lại là vang danh Bạch Cốt Đạo tổng đàn. Tuy là còn không có đạt tới không ai không biết, không người không hay mức độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Phổ thông đệ tử không biết, nhưng mà một chút chân truyền đệ tử cùng trưởng lão, biết Chu Sơn bị trưởng Không Thiên sư triệu kiến qua. Trong tay trưởng Không Thiên sư có một gốc ngàn năm cây đào. Cái này ngàn năm cây đào sinh trưởng đi ra linh ngảo, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, 100 năm thành thụ, 300 năm thời gian cũng liền là kết 49 quả linh ngảo, mỗi một quả linh đào đều là đạt tới cấp 5 cấp độ, có khả năng cường hóa người nhục thân cùng thần hồn. Chu Sơn đạt được trưởng Không Thiên sư triệu kiến, có lẽ là ban cho một quả linh đào. Tiếp đó, lại qua một ngày thời gian. Chu Sơn luyện hóa tâm giết chóc, ngưng luyện ra Tu La Vương Pháp Tướng. Tu La Vương Pháp Tướng vừa xuất hiện, địa luân phong bên trong tu sĩ đều là cảm nhận được trong thiên địa tràn ngập một cỗ sát ý ngút trời. Quả là thế, Chu Sơn ngưng luyện ra Tu La Vương Pháp Tướng. Nghe nói, Chu Sơn tại tham gia Kim Khoa võ cử thời điểm, liền ngưng luyện ra Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Tướng, Nhật Quang Bộ Tát Tướng, Thi Ma Vương Pháp Tướng, tiếp đó tại Cản Kinh Thành lại ngưng luyện ra Nguyệt Quang Bộ Tát Tướng, bây giờ lại ngưng luyện ra Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng, Giả Xoa Vương Pháp Tướng, La Sát Vương Pháp Tướng cùng Tu La Vương Pháp Tướng, chỉ cần ngưng luyện ra Bạch Cốt Như Lai Pháp Tướng, đó chính là Cựu Đại Âm Thần Pháp Tướng tể tụ. Cửu đại âm thần pháp tướng tệ tụ, thứ này cũng ngang với là đạt tới tứ cảnh luyện thần viên mãn. Nghe nói, tham gia võ khoa cử thời điểm, Chu Sơn tuổi tác mới 18 tuổi, bây giờ thì là 19 tuổi, liền đạt tới tứ cảnh luyện thần viên mãn, tiếp xuống có thời gian 11 năm tu hành, đột phá đến ngũ cảnh không nói trăm phần trăm, nhưng ít ra là 10 phần chắc chín. Nhìn tới, nếu không mấy năm, lại muốn thêm ra một vị chân truyền đệ tử. Chương 118, một ngày ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng, Chu Sơn danh tiếng mọi người biết, cầu đặt mua, 2. Chu Sơn ngưng luyện ra tu La vương pháp tướng phía sau, một đám tu sĩ tựa hổ là đã thành thói quen. Trong lòng đã sớm có dữ liệu. Đối với tình huống ngoại giới, Chu Sơn cũng không biết. Hắn lấy ra tử vong linh tinh, bắt đầu ngưng luyện Bạch cốt Như Lai pháp tướng đạo pháp phù văn. Liên tiếp ngưng luyện ra Vạn Quỷ Vương pháp tướng, Giả Xoa Vương pháp tướng, La Sát Vương pháp tướng cùng Tu La Vương pháp tướng, tổng cộng 4 tôn pháp tướng, Chu Sơn thần hồn cũng có cảm giác được chút nào áp lực, còn có thể tiếp tục tu hành. So sánh với trước 4 tôn pháp tướng, lần này ngưng luyện Bạch cốt Như Lai pháp tướng đạo pháp phù văn chỗ tiêu phí thời gian lâu dài một chút. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, Chu Sơn mới đưa tử vong linh tinh bên trong năng lượng hấp thụ, đạo pháp phù văn lạc ấn tại trên thần hồn hiện hóa ra Bạch Cốt Như Lai pháp tướng. Bạch Cốt Như Lai pháp tướng vừa xuất hiện, Điệu Luân Phong tu sĩ lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, phản phất là bị tử thần theo dõi đồng dạng, sau lưng phát lạnh. Đây là Bạch Cốt Như Lai pháp tướng. 3 ngày thời gian trôi qua, Chu Sơn sư huynh ngưng luyện ra Bạch Cốt Như Lai pháp tướng. Như vậy tính đến tới, cửu đại âm thần pháp tướng, Chu Sơn sư huynh đã toàn bộ ngưng luyện xong thành. Tiếp xuống, liền là lĩnh hội sinh cùng tử ở giữa ảo diệu, đánh vỡ sinh tử bình chứng. Một khi đánh vỡ sinh tử bình chứng, không chỉ thọ nguyên tăng nhiều, hơn nữa coi như là mất đi nhục thân, hoặc là thọ nguyên gần tới cũng có thể thi giải trọng sinh, mặc dù có trong thai bí ẩn tồn tại, nhưng có tông môn trưởng bối tiếp dẫn, chỉ cần lại tu luyện từ đầu đến ngũ cảnh, liền có thể lần nữa thu được trí nhớ của kiếp trước. Đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, chỉ cần không phải bị người đánh đến hồn phi phách tán, liền có chuyển thế trùng tu cơ hội. Thời gian qua đi 3 ngày thời gian, Chu Sơn Nung luyện ra Bạch cốt như lai pháp tướng, lập tức lại là đưa tới Bạch cốt đạo đệ tử nghị luận. Bạch cốt đạo bên trong, đạt tới tứ cảnh viên mãn, nâng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng đệ tử cũng không phải không có, nhưng chủ yếu đều là vượt qua 30 tuổi, đừng nói 30 tuổi, coi như là tại 50 tuổi phía trước đạt tới tứ cảnh viên mãn, đều là ít càng thêm ít. Đại bộ phận tứ cảnh luyện thần viên mãn đệ tử, tuổi tác đều là đạt tới trăm tuổi tả hữu. Thời gian dài như vậy, không có đột phá đến ngũ cảnh, nghĩ như vậy muốn đánh vỡ sinh tử bình chứng thì sẽ càng ngày càng khó khăn, chủ yếu tiềm lực đã hao hết, loại này liền sẽ ngoại phóng đến phía dưới bạch cốt đạo nắm trong tay muội phụ quận thành bên trong bạch cốt quan đạm đương trưởng lão. Nếu là đột phá đến ngũ cảnh, liền có tư cách trở thành bạch cốt phân xem quấn chủ. Nếu như có lục cảnh tu vi, đó chính là thống lĩnh một phủ bạch cốt quan quấn chủ. Cửu đại âm thần pháp tướng, toàn bộ ngưng luyện mã ra. Lúc này, Chu Sơn cảm nhận được chính mình cường đại trước này chưa từng có động luyện ra cửu đại âm thần pháp tướng, hắn cảm giác mình bây giờ, căn bản cũng không cần hao phí lực lượng gì, liền có thể tùy tiện giết chết đi tới Bạch Cốt đạo tổng đàn phía trước chính mình. Thực lực như vậy, nếu như là đặt ở trong đại thương quần lời nói, loại trừ đặt tới Ngũ Cảnh tông sư cùng pháp sư bên ngoài, không ai có thể uy hiếp đến hắn, đến Y đi Châu trở thành trấn thủ sứ, phía dưới có mấy vạn đại quân, phối hợp thêm quân trận lời nói, dù cho là đối mặt Ngũ Cảnh tông sư cùng pháp sư, đều có lực đánh một trận. Quân trận cũng không phải chỉ có thể tăng cường khí huyết loại năng lượng này, đồng dạng cũng là có khả năng tăng cường thần hồn, còn có liền là chịu đến khả năng công kích đem sát thương chia ra để một người thừa nhận lực lượng chia mấy vạn phần, chia ra đến mỗi một cái sĩ tốt trên mình. Chỉ bất quá, quân trận nhược điểm cũng là rất rõ ràng, đó chính là quá mức vụ bè. Nếu như là trên chiến trường, hai nước giao chiến lời nói, sử dụng quân trận trùng sát là có thể. Nhưng mà đối mặt đơn độc tông sư hoặc là pháp sư, nếu là bọn họ bị vây ở quân trận bên trong, lại có tỉ lệ có khả năng vây giết, nhưng muốn là không có vây ở trận trong quân, đối phương nếu là không cùng ngươi giao thủ, một lòng muốn đi, vậy là không có bất kỳ biện pháp. Luyện thần tu hành đạt tới viên mãn, trong thời gian ngắn khó mà tăng lên, hiện tại bắt đầu đúc thành khí huyết tướng. Kết thúc luyện thần tu hành Chu Sơn lấy ra Thiên Địa Linh Vật Hỏa Lân Châu. Hắn tổng cộng đổi 9 loại Thiên Địa Linh Vật, nâng luyện âm thần pháp tướng dùng đi vạn hồn châu. Hắc Mục Liên, Huyết Anh Linh Thủy, Tâm Diệt Trúc cùng Tử Vong Linh Tinh 5 loại Thiên Địa Linh Vật, trong tay còn có 4 loại Thiên Địa Linh Vật. Hỏa Lân Châu chính là một cái trong số đó, có khả năng đúc thành Hỏa Diễm Kỳ Hộ Tướng. Trong mấy mắt, lại qua 4 ngày thời gian. Chu Sơn đúc thành Hỏa Diễm Kỳ Hộ Tướng, đàng sa tướng, Long Kình tướng cùng Cự Linh tướng, tăng thêm phía trước đúc thành Quý Ngưu Tương Hỏa Đại Địa Phi hùng tướng, hắn tổng cộng đúc thành 6 tôn khí huyết tướng. Trong tay hắn còn có Thái Dương Bạo Thạch, chỉ cần tập đầy Thái Dương tinh khí liền có thể đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng. Nguyên cớ, Chu Sơn chỉ cần đang tìm kiếm đến hai loại đúc thành khí huyết tướng tiên địa linh vật, liền có thể đúc thành chín vị khí huyết tướng, tứ cảnh hoán huyết cũng liền có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trong một ý niệm, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính. Tên danh: Chu Sơn Tiên Phú, Vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính. Lực lượng: 1085 phòng ngự, 1083 nhanh nhẹn, 1012 thể chất, 1080 tinh thần, 4631 võ công, cự linh ngũ hình công viên mãn, toái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đạo pháp. Bạch cốt quan tượng pháp tầng muốn, viên mãn, nhiếp hồn thuật tầng 6, viên mãn, bạch cốt ma bình đại thành, 16%. Bạch cốt liên hoa đại thành, 14%. Lự kiếm thuật viên mãn khí huyết tướng, Quý Ngưu tướng, Đại Điểu phi hùng tướng, Hỏa Diễm kỳ hổ tướng, Đằng Sa tướng, Long Tinh tướng, Cự Linh tướng âm thần pháp tướng, Giữa Sư Liuli quang vồn tướng, Nhật Quang Bồ Tát tướng, Nguyệt Quang Bồ Tát tướng, Bạch Cốt Như Lai pháp tướng, Vạn Quỷ Vương pháp tướng, Thi Ma Vương pháp tướng, Giả Xoa Vương pháp tướng, La Sát Vương pháp tướng, La Tu Vương pháp tướng Chu Sơn nhìn về phía bảng thuộc tính. Trong đó, tinh thần thuộc tính đã là đột phá 4000 đại quan gần tới đạt tới 5000, mà lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn cùng thể chất bốn hạng tu tính, mỗi một hạng cũng đều là đột phá 1000 đại quan, bốn hạng cộng lại, cũng là đạt tới 4000 điểm trở lên. Bây giờ luyện thân đạt tới viên mãn, thần hồn cũng là đạt tới một cái cực hạn, muốn tăng lên đặc biệt khó khăn, dưới tình huống bình thường tu hành là khó mà tăng lên, nếu không phải là phục dụng thiên địa linh vận, hoặc là có khả năng tăng lên thần hồn linh đan mới được. Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Bất quá, đây là đối với tu sĩ khác tới nói, luyện thân đạt tới viên mãn, mỗi một bước tăng lên đều đặc biệt khó khăn, có khả năng có thể một tháng, thậm chí đều chỉ có thể tăng lên một điểm tinh thần thuộc tính. Nhưng mà hắn không giống nhau, có được vô hạn tinh thần tiên phú, coi như là công pháp tu luyện khó mà tiếp tục tăng lên tân hồn, nhưng mà mỗi đi qua một ngày thời gian, tinh thần thuộc tính vẫn là có thể tăng lên một điểm. Một năm xuống tới, liền là 365 điểm, đủ để cho lên tinh thần một chút đột phá 5000 đại quan, nếu là 10 năm lợi nói, liền là 3,6 năm không điểm, nếu là 100 năm, liền là 36500 điểm tinh thần thuộc tính. Loại này đáng sợ tiên phú, coi như là đạt tới thất cảnh tiên sư, đều không có nhìn ra Chu Sơn thần hồn có cái gì chỗ đặc thủ. Tại nhục thân phương hướng, mặc dù chỉ là đúc thành 6 tôn khí huyết tướng, Nhưng bởi vì phục dụng linh đạo căn hệ, thể phách cường độ cũng là đạt tới một cái cực hạn, coi như lúc thành chín vị khí huyết tướng, phòng trường cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Đóng lại bảng, Chu Sơn dùng mấy ngày thời gian tích dưỡng bạo lên thần hồn cùng nhập thân, đối với những cái này âm thần pháp tướng và khí huyết tướng có đủ loại đạo thuật cùng võ kỹ vận dụng, cũng đều là thuần thục năm giữ. Không sai biệt lắm, thời điểm cái kia tiến về Y Y Châu. Mười ngày sau, Chu Sơn tìm tới Lý Thành cùng Vương Khánh, rời đi Bạch Cốt đạo tổng đàn, tiến về Y Y Châu tiền nhiệm. Khi đi ngang qua Đông Hải phủ đại tướng quân cảnh nội thời điểm, Chu Sơn đường vòng đến một chuyến Bạch Sa huyện, mang tới vài trăm vị cự linh môn đệ tử. Hắn trở thành y đi châu trấn thủ xứ, dựa theo triều đình sở định phía dưới quy cách, có thể nắm giữ 3 vạn nhân mã. Lúc này lại là thời gian chiến tranh, có quyền lực huy động đến 5 vạn nhân mã. Cái này năm và người, đều muốn Chu Sơn chứng minh triều bình mã mã. Bất quá, Chu Sơn hiện tại trong tay chính là không bao giờ thiếu bạch ngân, tại tiến công y đi châu thời điểm, đã được tất cả tài phú gom lại, liền vượt qua ngàn vạn lượng bạch ngân, hiện tại lại kế thừa chân truyền đệ tử Tiết Định Bình có sự nghiệp, hàng năm chí ít có 1 ngàn vạn lượng bạch ngân vào sổ, nuôi cái mấy vạn người quân đội không thành vấn đề. Đa muôn người, tự nhiên là người nhà dùng phải mạnh nhất. Trừ đó ra, nhị sư Minh Lưu thiếu gia chỗ tổn tại Đại Thương quận thủ phủ Lưu gia, còn có tam sư Minh Hạ giang chỗ tổn tại Hạ gia, đều là phái ra một nhóm người gia nhập Chu Sơn bộ hạ. Lý Thành cùng Vương Khánh hai vị này hạch tâm đệ tử, phía sau bọn hắn gia tộc cũng đều là mỗi người phái vài trăm người. Những người này đều là tinh anh, trí ít đều là đạt tới nhất cảnh ma bị võ giả. Chương 119, tiền nhiệm, cầu đần mua, 1, đi tới Đại Thương quận của thành. Chu Sơn liền không có vội vã rời khỏi, mà là bắt đầu điều binh mã mã. Tuy là cự linh môn cùng Đại Thương quận thủ phủ Lưu gia cùng tam sư Minh Hạ giang chỗ tổn tại Hạ gia đều có phái người gia nhập hắn bộ hạ nhưng toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 1500 người, chỉ có thể tạo thành một cái thân binh doanh trại. Lý Thành cùng Vương Khánh, phía sau bọn hắn gia tộc tuy là cũng có mấy người, nhưng đây là thuộc về bọn hắn chính mình quản hạt người. Bởi vậy, Chu Sơn vẫn là cần mặt khác người. Hiện tại là thời gian chiến tranh, hắn có thể chiêu mộ năm vạn nhân mã, coi như không thể tất cả đều chiêu mộ cùng, nhưng ít ra cũng muốn chiêu cái hai và người, còn lại 3 vạn người thì là có thể đến Ý Lý Châu lại tiến hành chiêu mộ. Lúc này, vừa mới kết thúc võ khoa cử, đại thương quận bên trong thu được võ tú tài công dành, muốn lập công làm quan võ tú tài có không ít, mà gia nhập trong quân Không thể nghi ngờ là lập công nhanh nhất một đầu con đường. Bây giờ đại can, loại trừ cùng Nam Man quốc giao chiến bên ngoài, liền là đối hải ngoại Đông Doanh quốc quân binh. So sánh với Nam Man quốc, Đông Doanh quốc thực lực muốn yếu hơn một chút. Đại can cùng Nam Man quốc giao chiến, cơ hồ có thể nói là thế lực ngang nhau, đều có thắng bại, vẫn như cũng là tại hai nước biên cảnh giao phòng, coi như là đánh vào đến đối phương trong nước, cũng rất nhanh liền bị đối phương phản công đánh trở về. Coi như là chiếm cứ một thành một chỗ, cũng chỉ là trong thời gian ngắn, cực kỳ khó vĩnh cửu chiếm cứ. Nguyên cơ, muốn đại cùng Nam Man quốc giao chiến trên chiến trường là công, có chút khó khăn. Hoặc là nói là mức độ nguy hiểm tương đối cao. Nhưng mà Đông doanh quốc cũng là không giống nhau, bản thân quốc thổ diện tích cũng chỉ có đại cản hai cái phủ, hơn nữa còn phân chia thành nam bắc triều, luận thực lực xa xa không bằng đại cản quốc. Đại cản quốc vẹn vẹn chỉ là xuất động Đông Hải thủy quân, dùng gần 2 tháng, liền chiếm cứ nam triều hai cái châu, nếu là Đông Hải thủy quân toàn lực tiến công, không suy nghĩ phái người đóng giữ mỗi cái huyện thành, chỉ đóng giữ châu thành lời nói, như thế trực tiếp đánh hạ nam triều còn lại hai cái châu, đều không có vấn đề quá lớn. Đông doanh quốc nam triều cũng chỉ chiếm cứ bảy cái châu. Trong đó, còn có hai cái châu còn bị bắc triều cho dẹp xong. Đông Hải thủy quân, bây giờ thì là chiếm cứ Phú Sơn Châu, Ý Châu cùng Tà Châu. Nguyên Cớ không có tiếp tục công kích, là bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng cùng Đông Doanh quốc Bắc Triều giao chiến. Một khi đem mặt khác hai cái châu đều đánh hạ, liền muốn đối mặt Đông Doanh quốc Bắc Triều, nếu là ở công chiếm trong quá trình, có khả năng có thể đụng phải Đông Doanh quốc Bắc Triều đánh lén. Bởi vậy, Đại Càn quốc trước tiên phải ở bị đánh hạ ba châu đặt vững nền móng, chiêu binh mã mã, khuyết trương thế lực, thế là quan tâm Đông Doanh quốc thế cục thế lực đều biết, không bao lâu nữa, khẳng định sẽ lại đến chiến sự. Đây là một cái lập công cơ hội thật tốt. Đại thương quận bên trong, muốn làm quan võ tư tài đều là nhộn nhịp báo danh, gia nhập Chu Sơn thống lĩnh y liệt châu quân. Những cái này có võ tư tài công danh võ giả, đi vào tự nhiên không có khả năng làm tiểu binh, Chu Sơn đều là cho tiểu kỳ chức vị. Đại càn quốc hành chính phân chia cũng không có châu, nguyên có một chút chức quan tạm thời đều là dựa theo đông doanh quốc nam bắc triều tới phân chia, tỉ như Chu Sơn thống lĩnh một châu quân sự chính ngũ phẩm trấn thủ sứ, nếu là ở đại càn quốc liền là một quận phong giữ. Tại chính ngũ phẩm trấn thủ sứ phía dưới, liền là chính lục phẩm tiên hộ, trong lục phẩm phó tiên hộ, tương đương với thống lĩnh ngàn nhân tướng, sau đó là chính thất phẩm bách hộ. Theo thất phẩm bộ bách hộ, lại phía dưới liền là tổng kỳ, tiểu kỳ các loại. Lý Thành cùng Vương Khánh mặc dù chỉ là chính thất phẩm bách hộ, bất quá chỉ cần lập xuống công lao, thăng cấp trở thành tiên hộ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí là coi như không có khai chiến, chỉ cần tại ổn định y đi châu thế cục trong quá trình, lập một chút công lao, báo lên tới binh bộ, không cần mấy tháng liền có thể thăng cấp theo thất phẩm phó tiên hộ. Đối với những cái này có công danh võ giả, nếu như chỉ là võ tú tài lời nói, Chu Sơn đều là bổ nhiệm làm tiểu kỳ, phẩm chất làm chính, cự phẩm nếu là võ cử nhân lời nói, hắn thì là bổ nhiệm làm phó tổng cở, phẩm chất làm theo bách phẩm. Chu Sơn thân là y kỳ châu trấn thủ sứ, chỉ cần là lục phẩm phía dưới quan viên, hắn đều có quyền lực trực tiếp bổ nhiệm. Bất quá đến lục phẩm, liền muốn báo lên tới binh bộ. Bởi vì, dựa theo đại càn bên trong luật pháp, trong quân đạt tới lục phẩm sĩ quan, chủ yếu đều là kiêm nhiệm binh bộ viên ngoại lang chức vị, muốn cớ đạt tới lục phẩm trở lên sĩ quan lên trước, đều muốn trải qua binh bộ đồng ý mới được, cần binh bộ già xuống sách. Tạm thời thiết lập chức quan cũng là không tính. Tỷ Tí như, Chu Sơn tham gia võ khoa cử thời gian làm 5000 nhân tướng, thống lĩnh 5000 nhân mã, đây chính là tạm thời chức vị. Bất quá Chu Sơn quyền lực vẫn như cũng là rất lớn. Thất bát cửu phẩm sĩ quan bổ nhiệm đều là từ Hàn Định Đoạn. Chiêu binh thời điểm, Chu Sơn Tân là Kim Khoa Võ Cử Trạng Nguyên ưu thế liền thể hiện đi ra. Không chỉ là tại đại tướng quận, hắn đi tới Đông Hải phủ thành thời điểm, cũng là có một chút võ cử nhân, Võ Tú Tài chủ động tìm tới cửa, còn có ba mươi mấy vị bị phong đến Y Lích Châu võ tiến sĩ, cũng đều là đi tới Đông Hải phủ thành, hơn nữa là mang theo lễ vật tới bái kiến Chu Sơn vị này thượng quan. Mặc dù mọi người chức quan không sai biệt lắm, đều là bách hộ, bộ bách hộ, nhưng mà cụ thể đến nơi nào nhập chức, đây đều là từ Chu Sơn định đoạt, có bách hộ. Bộ Bách hộ có thể lưu tại Ý Ly Châu thành, mà có thì là muốn hạ phóng đến phía dưới huyện thành. Mỗi cái huyện thành đều là muốn xây dựng Bách hộ sở. Bách hộ sở Bách hộ, liền tương đương với huyện ủy, chỉ bất quá phẩm cấp so với huyện ủy muốn cao. Ý Ly Châu phía dưới có 13 cái huyện. Những cái này huyện có tương đối dồi dào, có thì là tương đối bần cùng, nếu là có thể bị phân đến dồi giàu huyện, tự nhiên là so bần cùng huyện muốn tốt, chất béo tự nhiên là càng nhiều. Nhưng tất cả những thứ này đều là từ Chu Sơn một lời quyết định. Nguyên cơ, những cái này võ tiến sĩ nhọn nhịp xách theo lễ vật đến cửa, bái phòng Chu Sơn. Đối với những cái này đến cửa tới võ tiến sĩ, trong lòng Chu Sơn tự nhiên là biết bọn hắn ý đồ đến, bất quá hắn không có ra mặt, mà là để Lý Thành cùng Vương Khánh ra mặt tiếp đãi, lễ vật cũng là tính chất tượng trưng thu một chút không quý trọng. Nói thật, dù Chu Sơn bây giờ tu vi cảnh giới, còn có có sản nghiệp, loại trừ đạt tới tứ giai thiên địa linh vật bên ngoài, một chút phổ thông tiền tài lễ vật, đối với hắn tới nói có cũng được không có cũng được. Trừ phi là đưa lên đạt tới tứ giai thiên địa linh vật, bằng không hết thảy đều theo quy củ làm việc. Không qua mấy ngày, Chu Sơn liền chiêu thu có 2 vạn sĩ si tốt. Cái này cũng chưa tính những cái kia võ tu tài, võ cử nhân, võ tiến sĩ mang ra thần. Bất quá bọn hắn mang những gia thần này, tự nhiên là không tính ý đi châu quân bên trong, Chu Sơn cũng sẽ không cho bọn hắn phát qua lương, mà là từ những cái này võ tư tài, võ cử nhân, võ tiến sĩ chính mình xuất tiền nuôi, xem như thuộc về tư binh. Những gia thần này đến Y đi châu cùng phía dưới mỗi cái trong huyện thành, khẳng định sẽ chiếm cứ một chút sự nghiệp, dùng tới thu lại tài phú. Dùng dạng này tiến độ, coi như là muốn tiền nhận 5 vạn xí tốt, cũng là không có vấn đề quá lớn, bất quá đã muốn hoàn toàn quản lý Y đi châu, để Y đi châu thế lực nghe lời, vậy liền phải dùng một bộ phận Y đi châu mỗi đại thế lực người. Chương 119, tiền nhiệm, cầu đặt mua, 2 lôi kéo một bộ phận người, chen ép một bộ phận, tiêu diệt một bộ phận người, cái đạo lý này mặc kệ là ở đâu đều là dùng thích hợp. Nếu là hoàn toàn không cần Ilya Châu mỗi đại thế lực người, cái kia muốn chọn vẹn dung nhập Ilya Châu, khống chế Ilya Châu, liền sẽ phiền toái khâu ít, Chu Sơn cũng không có thời gian cả ngày đắm chìm tại đấm đá nhau bên trong, chơi cái gì quần ưu. Hắn muốn làm, liền la là lợi dụng Ilya Châu trấn thủ sứ cái thân phận này, nhanh chóng thu thập tài nguyên, thu được càng nhiều công lao, tiếp đó theo trong triều đỉnh đổi thiên địa linh vận, đem võ đạo tứ cảnh hoán huyết cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nguyên cớ, tại Đông Hải phủ chiêu đến hai vạn sĩ tốt phía sau, Chu Sơn liền ngồi Đông Hải thủy quân cương thiết chiến hạm, tiến về Ilya Châu, mà cái kia hai vạn sĩ tốt cũng là từng nhóm tiến về ngồi cương thiết chiến hạm tiến về Ilya Châu. Đông Doanh quốc làm một cái đảo quốc, nguyên cơ bốn mặt đều là toàn biển. Phú Sơn Châu có bến cảng bến đỏ tồn tại, Ilya Châu đồng dạng cũng có. Tấn công xong Ilya Châu phía sau, bây giờ bến tàu này cũng là bị Đông Hải thủy quân chiếm cứ. Tuy nói Chu Sơn thân là Ilya Châu trấn thủ sứ, trưởng quản Ilya Châu hết thảy quân sự, nhưng chỗ phụ trách là trên lục địa sự vụ, thuộc về là lục quân, cái này bến cảng bến đỏ thì là về Đông Hải thủy quân quản hạt. Đại can muốn tiếp tục đối Đông Doanh quốc năm triều, thậm chí là Bắc triều dụng binh. Đông Hải thủy quân vẫn như cũ thuộc về chủ lực. Y Y thành trung ương, có một tòa xa hoa phủ đệ, tường vây cao lớn, cổng phủ đệ phía trước trưng bày đá sư tử, đồng đỉnh sơn đỏ cửa chính, phía trên treo lấy một tấm bảng thật lớn, trên tấm bảng viết chấn thủ sứ phủ bốn chữ lớn. Và phủ đệ này, liền là Y Y Châu đã từng chấn thủ sứ có phù đệ. Bây giờ, tòa phủ đệ này thì là về Chu Sơn tất cả. Chu Sơn vừa tới Y Y thành phủ đệ, trong thành một chút thế lực lớn nhỏ đều la phái người đưa tới lễ vật cùng bài thiếp. Đây chính là đại quyền trong tay cảm giác. Trong phủ Chu Sơn nhìn xem cả sảnh đường lễ vật, còn có cái kia một đống bãi thiếp, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Cái này một đống bãi thiếp bên trong, coi như là trong đó thực lực bẹo bọp nhất một cái thế lực, đó cũng là Viễn Siêu Bạch Sa huyện ngư bàng, mà dạng này bãi thiếp có 10 mấy cái, hắn một lượt liền có thể quyết định những thế lực này sinh tử. Tại cái này y tri châu bên trong, hắn có thể nói là tổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, so hắn phẩm cấp cao cũng chỉ có châu mục, thuộc về là chính tứ phẩm đại quan, nhưng mà châu mục càng nhiều hơn chính là quản trị vụ, trên quân sự vẫn là Chu Sơn định đoạt. Đồng thời, châu mục cũng không có quyền bỏ đi Chu Sơn chức vụ, chỉ có thượng thư đến binh bộ mới được. Bất quá bình thường tới nói, đạt tới chính tứ phẩm châu mục, phải đạt tới ngũ cảnh tông sư mới có khả năng đảm đương, liền cùng đại thương quận đồng dạng, con trưởng là đạt tới ngũ cảnh tông sư, mà phòng dư chỉ là tứ cảnh hoàn huyết. Tại quan cấp phẩm giai cùng thực lực cũng không bằng người dưới tình huống, coi như đối phương không cách nào bỏ đi chính mình chức vụ, cũng không có khả năng đem đối phương xem như bên thay rõ, tại trên mặt nổi là muốn bảo trì tôn tính. Bằng không, liền là tự chuốc lấy đau khổ. Nhưng coi như là phía trên còn có một cái châu lui, thân là trấn thủ xứ Chu Sơn, tại y đi châu thuộc về là bài danh thứ 2 tồn tại, nói là tổ hoàng đế, kỳ thực cũng gần như bất quá chu sơn biết, chính mình có quyền thế, hết thảy đều bắt nguồn từ bản thân thực lực cường đại. Không có thực lực, hết thảy đều là hư. Chỉ cần thực lực cường đại, tỉ như tu vi đạt tới thất cảnh võ thánh cùng tiên sư, coi như là tại trong triều đình không có bất kỳ chức vị, đó cũng là chí cao vô thượng, cái gì biên giới đại quan, lục bộ thượng thư, nội các đại thần, thậm chí là thân vương, nhìn thấy đều đến rất cung kính, không dám có chút. Đối với loại tồn tại này tới nói, thể tục quốc gia luật pháp quy củ, đã là khó mà giàng buộc bọn hắn. Một chút trong nước nhỏ, thậm chí đều không có đạt tới thất cảnh võ thánh tiên sư, tỉ như đông doanh quốc, liền không có đạt tới thất cảnh tồn tại. Không có đạt tới thất cảnh võ thánh trấn giữ quốc gia, chỉ có thể coi là tiểu quốc, một tôn thất cảnh võ thánh phủ xuống, liền có thể quét ngang một nước, để một nước tất cả mọi người thần phục. Dạng này tiểu quốc, rất nhiều, không chỉ là Đông Duy quốc, còn có Thừa Thái Ngọc Thạch bảo Ngọc quốc, càng xa thần phong quốc, vân quốc các loại, đều là thuộc về tiểu quốc. Có đạt tới thất cảnh võ thánh thiên sư trấn giữ quốc gia, thì là thuộc về trung đẳng quốc gia. Lại bên trên, liền là đại quốc. Mũ từ đó các quốc gia tấn thăng làm đại quốc, chí ít đến có ngoài 10 vị đạt tới thất cảnh võ thánh thiên sư tọa trấn mới được, tại đại quốc bên trên còn có vương triều, có đạt tới bát cảnh đại năng tọa trấn. Trong đó Đại Càn Quốc là thuộc thế là Vương Triều. Mặc kệ là Đại Càn Hoan Thất, vẫn là Thiên Thánh Giáo bên trong, đều là có đạt tới bắt cảnh đại năng. Mạc Khắc Bắc Nguyên cũng là thuộc về Vương Triều, có đạt tới bắt cảnh đại năng tọa trấn. Nam Man Quốc thì là thuộc về đại quốc. Tuy là Nam Man Quốc không có đạt tới bắt cảnh tồn tại, nhưng mà có Bắc Nguyên Vương Triều kiềm chế, cũng là không sợ Đại Càn, thường xuyên tại biên cảnh rối loạn. Nam Man Quốc biết, chỉ cần có Bắc Nguyên Vương Triều tồn tại, Đại Càn Vương Triều liền không có khả năng xuất toàn lực đối phó bọn hắn. Vậy không sử dụng đạt tới bắt cảnh cùng tất cảnh tồn tại, muốn tiêu diệt một cái đại quốc không dễ dàng, nhưng mà muốn tiêu diệt Đông Dân quốc cái này, một cái chỉ là tiểu quốc, vẫn là không, có nhiều lớn vấn đề. Nguyên cớ, đối phó chỉ là Đông Dân quốc, đại can chỉ là xuất động Đông Hải thủy quân, thậm chí phía trước còn lấy ra xem như là võ khoa cử khảo hạch, căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Đại can còn cùng Nam Man quốc giao chiến, nhưng căn bản sẽ không đem Nam Man quốc chiến sự xem như khảo hạch. Nguyên nhân không gì khác, Nam Man quốc thực lực so với Đông Dân quốc, phải cường đại bên trên mấy chục lần, hơn trăm lần. Tóm lại, địa vị gì quyền thế tài phú mỹ nữ, đây đều là hư Chỉ có thực lực mới là chân thực, chỉ cần có thực lực, như thế dạng gì địa vị quân thế, tài phú mỹ nữ đều sẽ theo đó mà tới. Không có địa vị quân thế, người khác liền sẽ tặng cho ngươi địa vị quân thế, không có tài phú mỹ nữ, người khác liền sẽ tặng cho ngươi tài phú mỹ nữ. Nghĩ đến cái này, Chu Sơn liền không có xá giao tập từ, đem những cái này bái thiếp đều là ném đến một bên. Những thế lực này chỉ là một chút nhị lưu tam lưu thế lực, nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm thế gia đã sớm di chuyển đến đô thành, ánh mắt sâu xa một chút, sớm tại Đông Hải thủy quân tiến công phía trước Phú Sơn Châu, Nam triều bên trong Bắc triều trong khi giao chiến, hiển lộ ra bại thế thời điểm cũng đã bắt đầu bán ra sản lấy tiền, tại quốc gia khác mua sảng nghiệp, thật sớm liền di chuyển tài sản. Bất quá Chu Sơn tuy là không đi tham gia xã giao, nhưng cũng phải cấp những thế lực này ăn một chút thuốc an thần, không thể để cho bọn hắn suy nghĩ lung tung, chiếm cứ Y Y Châu phía sau, tiếp xuống liền là muốn xây dựng trấn an được bắt tính, tiếp đó liền là huấn luyện quân đội. Nguyên cơ, hắn liền để sư phụ Lâm Viễn Hùng cùng Lý Thành cùng Vương Khánh đại biểu hắn đi tham gia yến hội, để Y Y thành một chút thế lực yên tâm. Lần này đi tới Y Y Châu đảm đương trấn thủ sứ, Chu Sơn sư phụ Lâm Viễn Hùng cũng là cùng theo một lúc tới, đây chính là lập công cơ hội thật tốt, Chu Sơn đương nhiên sẽ không quên Lâm Viễn Hùng vị sư phụ này. Tuy là tại trong Quân Lâm Viễn Hùng không có bất kỳ chức vụ, nhưng mà thân là Chu Sơn sư phụ, đủ để đại biểu hắn tham gia diễn hội. Chương 120, Phát binh, với quét vạn xả sơn mạch yêu tộc, cầu đặt mua, 1. Thời gian trôi qua. Chu Sơn đi tới Y Kỳ Châu đảm đương trấn thủ sứ, đã là đi qua 1 tháng. 1 tháng này thời gian, hắn đều là tại tiếp dẫn Thái Dương tinh hỏa, quan chú đến bên trong Thái Dương bảo thạch, trải qua Thái Dương bảo thạch trung hỏa, Thái Dương tinh hỏa hóa thành càng thêm ôn hỏa Thái Dương tinh khí, không, có bá đạo như vậy. Không sai biệt lắm. Cảm giác được Thái Dương bảo thạch bên trong Thái Dương tinh khí đã dự chữ đạt tới cực hạn phía sau, Chu Sơn bắt đầu hấp thu Thái Dương tinh khí tu hành, khí huyết dung nhập Thái Dương tinh khí ngưng luyện thành ấn chứa Thái Dương chân ý phù văn, là gắn tại thân thể bên trên, đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng. Dùng Chu Sơn bây giờ nhục thân cương độ, đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng, tự nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề gì, có Thái Dương bảo thạch, hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Dù cho là không có Thái Dương bảo thạch, Chu Sơn mượn nhật quang bổ tất tướng, cũng có thể một chút hấp thu Thái Dương tinh khí, ngưng luyện đại nhật kim thân khí huyết tướng bên trong chân ý phù văn, chỉ bất quá thời gian này liền sẽ dài một chút. Sau một này, Chu Sơn thuận lợi đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng. Bằng bạc khí huyết hóa thành một tôn tản ra hào quang màu vàng, ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao hình người khí huyết tướng. Theo lấy tôn này tản ra hào quang màu vàng khí huyết tướng xuất hiện, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, ngay mắt liền đạt tới vài trăm độ đáng sợ nhiệt độ cao, hơn nữa đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng, Chu Sơn tự nhiên cũng là nắm giữ lấy khí huyết tướng ẩn chứa một chút võ kỹ, tỉ như đại nhật thần quyền, đại nhật kim thân các loại. Một khi toàn lực thôi động đại nhật kim thân khí huyết tướng, cái kia chỗ bộc phát ra nhiệt độ, trực tiếp có thể vượt qua ngàn độ, dung kim hóa thiết, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Quen thuộc đại nhật kim thân khí huyết tướng lực lượng phía sau, Chu Sơn đem khí huyết tướng tu hồi Còn có Thái Dương Bảo Thạch, Chu Sơn cũng thu vào. Hắn hiện tại là đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng, bất quá Thái Dương Bảo Thạch còn có thể tiếp tục sử dụng, chờ đến hắn đem Thái Dương tinh khí quán chú đầy phía sau, liền có thể cho sư phụ Lâm Viễn Hùng sử dụng, đúc thành tương ứng khí huyết tướng. Đại nhật kim thân khí huyết tướng, đây là bạch cốt đạo cấm pháp, Chu Sơn không thể tự mình chuyển ra ngoài. Nhưng dùng Thái Dương tinh khí đúc thành khí huyết tướng, cũng không chỉ có đại nhật kim thân khí huyết tướng, còn có kim ố khí huyết tướng, Phần Dương Thiên Phượng khí huyết tướng, Liệt Dương Long hùng khí huyết tướng các loại. Đại nhân, Châu Mục đại nhân có việc thương lượng. Ngay tại Chu Sơn kết thúc tu luyện không lâu sau, Một vị si tốt đi vào bẩm báo nói: "Ta đã biết." Chu Sơn gật đầu một cái, đổi lại trấn thủ sứ quan phục, tiến về Châu Mục phủ. "Chu đại nhân." Chu Sơn đi tới Châu Mục phủ thời gian, có hai vị đồng dạng là đạt tới chính ngũ phẩm quan viên tại chờ đợi. "Trấn đại nhân, Ngụy đại nhân." Chu Sơn đối hai vị này đại nhân ôm quyền đáp lễ. Hai người này, liền là Y Ly Châu phó Châu Mục cùng Thứ sử. Đông Doanh quốc hành chính hệ thống, cùng Đại Càn quốc là không giống nhau. Bây giờ Đại Càn chiếm cứ Phú Sơn Châu, Y Ly Châu cùng Tà Châu, tạm thời sử dụng vẫn như cũng là Đông Doanh quốc hành chính hệ thống, chỉ có triệt để chiếm cứ Đông Doanh quốc hoặc là đem nam chiều đánh xuống, mới sẽ thiết lập phụ cấp 1 hành chính đơn vị. Hiện tại chỉ có 3 cái châu, còn không đủ dùng thiết lập phụ cấp 1 hành chính đơn vị. Đại Càn tổng cộng có 34 phủ, coi như là nhỏ nhất phủ, đều là có 7 cái quận. Châu Mục là một châu cao nhất hành chính chủ quan, một châu quan viên lên chức trở đều là do châu nuôi phụ trách định đoạt, phó châu mục liền tương đương với đại cản bên trong của thừa, thuộc về là châu mục phó quan. Dưới tình huống bình thường, phó châu mục đều là chỉ châu mục như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Thế lại thì là thuộc về giám sát cơ quan. Đại Càn cũng có phụ trách giám sát Bắc Quan Đô sát viện, nhưng chỉ có tại mỗi phủ bên trong thiết lập đều Sét Ty, phụ trách giám sát mỗi phủ quận quan viên, đều Sét Ty hàng năm đều sẽ phái tuần tra sứ đến mỗi quận tuần tra. Thiết lại phẩm cấp cũng là chính ngũ phẩm. Châu Mục, Phó Châu Mục, thiết lại cùng thân là trấn thủ sứ Chu Sơn, có thể nói liền là y Châu tứ đại tử đầu. Chân đại nhân, ngài có biết lần này Châu Mục đại nhân triệu kiến là có chuyện quan trọng gì? Gặp Châu Mục còn không có tới, Chu Sơn ngồi vào trên vị trí của mình, đối Phó Châu Mục Trần Diệu dẫn hỏi: Phó châu mục cùng châu mục, chủ yếu đều là cùng quan hệ mật thiết, muốn tại cùng một cái trên phủ làm việc, Nguyên Cớ Chu Sơn cũng có hỏi thích lại ngươi tiến, muốn nói nội tình tin tức, khẳng định là thân là phó châu mục Trần Diệu Dân trước tiên biết được. Không rõ ràng, ta cũng là vừa mới tiếp vào thông tri. Trần Diệu Dân lắc đầu nói, "Tới." Đúng lúc này, Chu Sơn cảm nhận được một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ đến gần. Cố này sóng sinh mệnh mạnh mẽ, so với hắn còn muốn nồng đậm rất nhiều, là đạt tới ngũ cảnh tông sư. Tại đại càn, muốn trở thành một quận chi chủ quan, tu vi nhất định phải là muốn đạt tới ngũ cảnh mới được, mà y đi châu hành chính đẳng cấp cùng đại càn bên trong quận là giống nhau. Nguyên cớ thân là Châu Mục cũng là có ngủ cạnh Tô Vi, lúc này, Châu Mục thôi hổ theo nội đường đi ra. Gặp qua Châu Mục đại nhân, nhìn thấy Tô Hổ xuất hiện, Chu Sơn ba người đứng dậy ôm quyền nói: "Không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống nói chuyện." Tô Hổ đồng dạng là ôm quyền đáp lễ, tiếp đó cười cười nói: "Ngươi tới, dâng trà." Tô Hổ để trong phủ quan lại dâng lên nước trà. Bọn hắn uống trà, tự nhiên không phải phổ thông trà, mà là một loại linh trà, mùi thơm nức mũi. "Đây là Trưởng Thanh Trăm tuổi trà." Đại nhân rõ ràng đem Trưởng Thanh Trăm tuổi trà đều lấy ra. Trưởng Thanh Trăm tuổi trà Đây chính là phương tiên đạo đặc hữu linh trà, ẩn chứa có cây tinh khí, có thể tầm bổ nhục thân, tỏa ra sự sống, gia tăng phàm nguyên, liền một chén này linh trà, nếu là người thường phục dụng lời nói, liền có thể tăng thọ cái 1 năm nửa năm, nếu là mỗi ngày cố định phục dụng một ly, liên tục phục dụng 3 năm lời nói, thì là tăng thọ trăm năm, cho nên đặt tên là Trường Thanh trăm tuổi trà. Chân Diệu dân, Nguy Tiến, Chu Sơn đều là mở miệng phun định nói, vị này y Châu Châu mục thôn hổ, liền là đến từ phương tiên đạo. Trong Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống, phương tiên đạo không sai biệt lắm là toàn diện đạo hướng hoàn thật. Nguyên cớ, đại càn 34 phủ Phía dưới mỗi cái quận huyện bên trong đều là có Phương Tiên Đạo đạo quán. Phương Tiên Đạo cũng là tiên thánh giáo cựu đại đạo thống bên trong phát triển nhanh chóng nhất. Nội các đại thần một trong đại tư nông liền là đến từ Phương Tiên Đạo. Trong triều đình có một chút có khả năng sản xuất hàng loạt bảo thực, bảo dược, thậm chí tứ giai cấp độ linh thực linh dược đều là đến từ đại tư nông trong tay, nắm giữ quốc gia nông nghiệp, tình cảnh, thuế má sự tình, thuộc về là chính nhất phẩm đại quan. Còn có thái y y viện, chủ yếu cũng đều là đến từ Phương Tiên Đạo. Có thể nói, Phương Tiên Đạo cùng đại càn hoàng đế khóa lại là sâu nhất. Nếu là đại càn phát sinh xung truyện, còn lại mỗi đại đạo thống Có lẽ có thể thoát thân mà ra, nhưng mà Phương Tiên Đạo là không có khả năng. Nhưng đây cũng là có lợi cũng có hại, nguyên bản Phương Tiên Đạo là cựu đại đạo thống bên trong thực lực yếu nhất, nhưng hôm nay tuy nói không phải cựu đại đạo thống bên trong tối cường, nhưng cũng là có khả năng xếp tới trung du chứ lên, không sai biệt lắm là thứ tư thứ năm vị trí. Chương 120, phát binh, vây quét vạn xả sơn mạch yêu tộc, cầu đần mua, 2. Chu đại nhân, thân binh huấn luyện như thế nào? Mấy người lẫn nhau ở giữa nói vài câu khách sáo phía sau, thôi hổ tiến vào chính đề, mở miệng hỏi. Trải qua một tháng huấn luyện, Mỗi doanh trại binh sĩ, lẫn nhau ở giữa phối hợp ngược lại không có vấn đề gì quá lớn, cơ bản phương trận cũng có thể xuất ra, nhưng đại nhân cũng biết, những tân binh này đều là mới chiêu mộ, phục dụng bí dược thời gian quá ngắn, lẫn nhau ở giữa rèn luyện cũng cần thời gian, một tháng thời gian quá ngắn, không có khả năng như là Đông Hải thủy quân sĩ tốt kết thành quân trận chiến đấu. Chu Sơn hồi đáp: "Nắm giữ sức chiến đấu doanh trại, tổng cộng có bao nhiêu nhân mã?" Tôi hổ tiếp tục hỏi. "Một vạn tả hữu." Chu Sơn suy tư một chút, sau đó nói: "Nếu là theo mỗi huyện bách hộ sở, đều rút mất nhân thủ đây." Tôi hổ nói: "Theo ta được biết, những bách hộ sở này mấy hộ?" đều là nam dữ không ít tứ binh, những người này có không ít đều là tu luyện thành công võ giả. Đại nhân muốn làm gì? Chu Sơn hỏi. Những ngày gần đây, ta thu đến không ít vạn Xà Sơn mạch yêu tộc ăn người vũ án, đã chúng ta đạt tiếp quản Y Ly Châu, như thế Y Ly Châu quản lý bất tính, liền la đại cản quan dân, bây giờ bị yêu tộc cho ăn, những yêu tộc này tự nhiên là muốn tiêu diệt. Thôi hổ nói, ta phái người tiến về Vạn Xà Sơn mạch thương lượng, nhưng mà Vạn Xà Sơn mạch yêu vương cũng không tính giao ra ăn người yêu tộc, đã như vậy, vậy cũng chỉ có phát binh, tiêu diệt Vạn Xà Sơn mạch yêu tộc. Thì ra là thế. Chu Sơn gật đầu một cái. Đối với tiêu diệt yêu tộc, Chu Sơn tự nhiên là không có ý kiến gì. Bây giờ hắn đã đúc thành đại nhật kim thân khí huyết tướng, tiếp xuống muốn đúc thành khí huyết tướng, liền cần thiên địa mỗi linh vật, mà muốn tìm được một kiện có khả năng đúc thành khí huyết tướng thiên địa linh vật nhưng không có dễ dàng như vậy. Biện pháp tốt nhất liền là thông qua lập công, tại trong triều đình đổi thiên địa linh vật. Hắn đang lo không có cơ hội gì lập công đây. Tiêu diệt vạn xà sơn mạch yêu tộc, vừa vặn có thể lập xuống công trạng. Chu Sơn thân là y Thị Châu trấn thủ sứ, thuộc hạ mỗi cái huyện thành bách hộ sở đều là về hắn quản hạt, muốn nghe theo hắn điều khiển. Không có mệnh lệnh của hắn, châu mục mặc dù là một châu cao nhất hành chính chủ quan, nhưng lại không có quyền ra lệnh Bách hộ sở. Châu mục có thể điều các nơi viện nha, quan phủ sai dịch, nhưng không thể điều động quân đội, đây là hai cái khác biệt hệ thống. Bất quá, dưới đại đa số tình huống, nếu như châu mục thật hạ mệnh lệnh, mà Chu Sơn cũng không có mở miệng phản đối dưới tình huống, mọi viện Bách hộ sở, phòng trừng cũng sẽ phối hợp, cuối cùng cái thế giới này cùng tiếp trước vẫn còn có chút khác biệt. Nếu là Chu Sơn mở miệng phản đối, những Bách hộ sở này Bách hộ, tự nhiên không dám lỗ nghịch. Bởi vì, Chu Sơn có quyền lực có khả năng trực tiếp đem bọn hắn một tuốt đến cùng. Nhưng dưới tình huống bình thường, Châu Mục là không có khả năng vòng qua Chu Sơn, cho Bách hộ sở hạ mệnh lệnh, nếu như chỉ là cho một hai vị quan hệ tốt Bách hộ trong bóng tối hạ mệnh lệnh, làm một ý chuyện riêng, cái kia còn có khả năng có thể. Nhưng loại này muốn vây quét vạn Sả Sơn mạch yêu tộc, cho tất cả Bách hộ sở hạ mệnh lệnh điều động sĩ tốt sự tình, nhất định cần phải Chu Sơn phát xuống vùng có trấn thủ sứ đại ẩn văn thư mới được. Nếu là tăng thêm Bách hộ sở những Bách hộ sở này mang tới tư binh, đại khái có thể điều đi cái chừng 5000 người, gộp lại tổng cộng liền là một vạn 5000 người. Chu Sơn nói, vây quét vạn Sả Sơn mạch yêu tộc, đây chính là cơ hội lập công lớn chản những bách hộ sở này bất hộ, tất nhiên là sẽ mang lên chân chính tinh huyết. Một vạn năm ngàn người, chỉ cần có 5000 tinh huyết là đủ rồi. Thôi hộ gật đầu nói, căn cứ điều tra, vạn xạ sơn mạch yêu tộc, tổng cộng cũng chỉ có 5000 tiểu yêu, về phần nhất cảnh tiểu yêu phía dưới phổ thông tinh quái, phổ thông sĩ si tốt mang vào trọng giáp, mang theo cung nỏ, chỉ cần mười mấy người đủ để vây giết, vừa vặn có thể xem như là một lần luyện binh. Đó không thành vấn đề, mượn cơ hội này luyện binh lời nói ta có thể điều động 3 vạn binh mã, mà khác 2 vạn đóng giữ doanh địa là đủ. Chu Sơn gật đầu nói, Để những tân binh này gặp một lần máu cũng tốt, lần này vây quét vạn xạ sơn mạch yêu tộc, chỉ cần đem bên trong yêu vương, yêu soái tiêu diệt là được, lưu một chút yêu tướng dùng tới luận binh. Chu đại nhân cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Tôi hổ cười cười nói, ta ý tứ, cũng là diện sát vạn xạ sơn mạch bên trong yêu vương, yêu soái, lưu một bộ phận yêu tộc dùng tới luận binh, để những tân binh này mau chóng tạo thành sức chiến đấu. Theo ta thấy, dạng này cân bằng duy trì không được bao lâu, Đông Hải thủy quân có thám tử điều tra đến tình báo, Đông doanh quốc Bắc Triều bây giờ ngày tại phái người tiếp xúc Tuyết Long đại quốc, tìm kiếm Tuyết Long đại quốc viện trợ. Một khi đạt được Tuyết Long đại quốc ủng hộ, Bắc Triều liền sẽ toàn lực tiến công Nam Triều còn giữ lại địa bàn, đem Nam Triều chiếm đoạt, đến lúc đó liền sẽ đối chúng ta xuất thủ, đại chiến khó mà tránh khỏi. Bởi vậy, dài nhất nửa năm thời gian, thậm chí có khả năng có thể chỉ muốn 2-3 tháng thời gian, chiến tranh liền sẽ lần nữa khai hỏa. Cho nên nói, Triêu Mộ Sĩ tốt phải mau sớm để bọn hắn tạo thành sức chiến đấu. Tôi hộ thân là châu mục, vô luận là thực lực hay là tại trong triều đình quan chức phẩm giai, so với Chu Sơn đều muốn cao, sở dĩ có thể đủ tiếp chạm đến nội tình tin tức, cũng so Chu Sơn muốn càng nhiều. Chu Sơn chờ thu đến tin tức, cũng là binh bộ phát tới để hắn mau chóng luyện binh tin tức, hắn liền biết tiến lặng không được nhiều thời gian giải, nhưng mà trong đó nguyên nhân cụ thể cũng không có nhiều lời. Hiện tại thông qua thôi hồ, Chu Sơn thì là biết Nguyên Lai like Đông Doanh quốc bắt triều, ngay tại liên hệ Tuyết Long đại quốc. Tuyết Long đại quốc, liền là Đông Hải một bên khác trên đại lục một cái đại quốc. Bảo Ngọc quốc, Thần Phong quốc, Vân quốc các loại, những nước nhỏ này thì đều là thuộc về Đông Hải bên trên tiểu quốc, vị trí cùng Đông Doanh quốc đồng dạng chỉ có thể coi là đảo, bất quá những nước nhỏ này khoảng cách Tuyết Long đại quốc thêm gần, nguyên cớ đều là phụ thuộc vào Tuyết Long đại quốc sinh tồn. Đông Doanh quốc Bắc Triều không muốn bị Đại Càn chiếm đoạt, cũng chỉ có thể tìm kiếm Tuyết Long đại quốc viện trợ. Đồng thời, bởi vì Tuyết Long đại quốc khoảng cách Đông Doanh quốc xa xôi, chính giữa lại cách có Bảo Ngọc quốc, Thần Phong quốc, Vân quốc chờ tiểu quốc, cũng là không có khả năng chiếm đoạt Đông Doanh quốc, nhiều nhất liền là để Đông Doanh quốc trở thành nước phụ thuộc, hàng năm cho Tuyết Long đại quốc tiền cống. Đại Càn quân triều, đồng dạng cũng có nước phụ thuộc. Chỉ bất quá, những cái này nước phụ thuộc là nằm ở cực tây chi địa trong sa mạc. Đại Càn phía nam là cùng Nam Man quốc cái này đại quốc giáp giới, phía bắc thì là có Bắc Nguyên quân triều, phía đông thì là đại hải, mà phía tây thì là nhìn một cái vô tận sa mạc. Trong sa mạc cũng là có một chút lục châu tồn tại. Những cái này lục châu bên trên có tiểu quốc, tức tây sa mạc lục châu bên trên những nước nhỏ này là thuộc thế là đại càn nước phụ thuộc. Các ngươi ý kiến gì? Trương Cẩu Chu Sơn ý kiến phía sau, tối hổ nhìn thấy phó châu Mục Trần Diệu Dân cùng thích lại Ngụy Tiến. Không ý kiến. Đồng ý. Trần Diệu Dân cùng Ngụy Tiến gật đầu nói. Tối hổ hỏi ý kiến của bọn hắn, kỳ thực liền là đi cái quá trình. Châu Mục cùng trấn thủ sứ đều đồng dạng phát binh, bọn hắn một cái phó châu Mục, còn có một cái chỉ là giám sát quyền thứ sử, coi như là phản đối cũng vô dụng, bọn hắn lại chỉ huy không động quân đội chưa 121, Chu Sơn một quyền miểu sát tứ cảnh yêu soái, cầu đả mua, 1. Theo Châu Mục phụ rời khỏi, Chu Sơn trở lại trong phủ bắt đầu viết điều lệnh, đóng lên trấn thủ xứ đại ẩn phía sau, để người ra giôi thúc ngựa mang đến phía dưới 13 cái huyện bạch hộ sở, chuẩn bị phát binh vây quét vạn xạ sơn mạch yêu tộc. Vạn xạ sơn mạch yêu tộc cũng chỉ có một tôn đạt tới ngũ cảnh yêu vương. Tôn này yêu vương, tự nhiên là do Châu nuôi thôi hộ tới đối phó. Toàn bộ y đi châu bên trong, loại trừ thôi hộ vị này Châu Mục bên ngoài, liền không khác biệt đạt tới ngũ cảnh tông sư. Chỉ cần không đối đầu yêu vương, như thế yêu vương phía dưới yêu soái Mặc kệ tới nhiều ít, Chu Sơn đều không sợ. Hắn đã là ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, đạt tới tứ cảnh luyện thần cảnh giới viên mãn, võ đạo tu hành, khí huyết tướng cũng là đúc thành bệ tôn, tiên đạo đồng tu dưới tình huống, chiến lực càng là có thể vượt lên gấp bội. Hung chi, Vạn Xà Sơn mạch bên trong yêu tộc, cũng không có đạt tới tứ cảnh viên mãn yêu soái. Tôi hổ muốn vây quét Vạn Xà Sơn mạch yêu tộc, cũng không phải nhất thời lên hừng, mà là đã làm tốt tiền kỳ chuẩn bị, đối với Vạn Xà Sơn mạch yêu tộc thực lực, có một cái cụ thể điều tra. Mỗi cái yêu soái ở giữa địa bàn phân bố, cũng đều là vẽ bản đồ. Thời gian thoăn qua, liền là 5 ngày thời gian trôi qua. Y tư tổng cộng 13 cái huyện Bạch Hổ Sở, đều là tu đến Chu Sơn gia lệnh, tiếp đó đi đến tương ứng địa điểm, cũng không có đến Y Ly thành tập hợp. Bởi vì có mấy huyện muốn đến Y Ly thành tới, là muốn xuyên qua Vạn Xà Sơn Mạch, làm không làm cho cần thiết phi toái, những cái này huyện Bạch Hổ Sở, trực tiếp liền mang người tiến về tương ứng địa điểm. Lúc này, Y Ly thành bên ngoài đại quân di chuyển. Trung trung địa điểm một vạn người chạy tới Vạn Xà Sơn Mạch. Trong Vạn Xà Sơn Mạch, tràn ngập rất nhiều độc vật. Có chút độc vật, có được kích động, đừng nói là người bình thường, dù cho là võ giả bị cắn trúng một cái, đều sẽ chí mạng. Bất quá châu mục tôi hổ đến từ phương tiên đạo, am hiểu nhất liền là luyện đan cùng dược khí, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tị độc và giải độc đan dược. Tất cả sĩ si tốt đều là sớm ăn vào tị độc đan. Đồng thời, trong đại quân còn mang theo một chi quân y chi này quân y, đều là từ phương tiên đạo tu sĩ chỗ tạo thành. Nếu là có sĩ si tốt bị một chút tương đối lợi hại độc vật cắn bị thương, tị độc đan cùng phổ thông giải độc đan không có tác dụng, chi này quân y bên trong y sĩ liền sẽ kịp thời ra tay cứu trị. Trừ đó ra, sĩ si tốt nếu là cùng yêu tộc trong chiến đấu bị thương, chi này quân y thì là phụ trách cứu chữa còn có những cái này sĩ tốt trên binh khí, đều là minh khắc đạo pháp phù văn, có khả năng loại bỏ yếu tố yêu khí. Đương nhiên, những đạo pháp này phù văn chỉ là tạm thời, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, trong đó thần kỳ liền sẽ tiêu tán. Đồng thời, nếu là nhiễm phải yêu tộc yêu khí, phía trên đạo pháp phù văn thần kỳ cũng sẽ tiêu hao đến càng nhanh. Nếu là vĩnh cửu đạo pháp phù văn, đó chính là một kiện bảo khí, mà chỉ là tạm thời đạo pháp phù văn, chỉ có thể coi là phù khí. Đối với tu sĩ tới nói, luyện chế phù văn rất dễ dàng, nhưng muốn luyện chế bảo khí, liền cần nhất định kinh nghiệm kỹ xảo. Cựu lâu sơn Vạn Sa Sơn mạch yêu vương chỗ tồn tại Độc phủ, ngay tại Cửu Đầu Sơn. Vị này yêu vương là một tôn có 9 cái đầu Cửu Đầu Sả, Cửu Đầu Sơn danh tiếng cũng là như vậy mà tới. Nơi này yêu khí mưng lung, đáng sợ yêu khí bao phủ cả ngọn núi. Lúc này, dưới chân Cửu Đầu Sơn, có một đội mười mấy người tiểu yêu đang đi tuần. Nghe nói, Yichou nhân tộc đổi một cái lớn vương thống trị, không cho phép chúng ta ăn nhân tộc. Không cho phép chúng ta ăn lại như thế nào, phía trước nhân tộc đại vương, đồng dạng là không cho phép chúng ta ăn nhân tộc, nhưng mà trong nhân tộc còn không phải có chút người làm ích lợi của mình. Vụ trộm đưa người đi tới cho chúng ta ăn, vì chính là có khả năng đổi lấy vạn xà sơn mạch bên trong thiên tài địa bảo, thực lực thực lực của mình. Không tệ, những nhân tộc này là ích lợi của mình, có thể bán đứng đồng bào của mình. Ta nghe nói nhân tộc bên trong có một câu, gọi cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa, y đi châu đổi mới đại vương, tự nhiên là muốn đốt đốt lên lửa, dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Cái này đội ngũ tuần tra tiểu yêu nhằn chán, hai bên nói chuyện với nhau. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc muốn đến tam cảnh yêu tướng mới có khả năng khai linh trí, miệng nói tiếng người. Nhưng mà nếu như ăn đủ nhiều người hấp thu linh huyết Vậy liền có khả năng giớm khai linh trí. Những cái này tiểu yêu có thể mở miệng nói chuyện, hiển nhiên liền là chịu không ít người. Yizhou bị đại càn trỗ công chiếm, tại những yêu tộc này nhìn tới, liền là tương đương với đổi một cái đại vương. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta ra ngoài ăn người, đích thật là quá mức thường xuyên. Yêu tướng đại nhân để chúng ta trước nhẫn nại một thoáng, chờ danh tiếng đi qua phía sau, chúng ta tiếp tục ra ngoài ăn người, cùng nhân tộc hương trấn huyện thành bên trong một chút lao ra hợp tác, để bọn hắn cho chúng ta cung cấp ăn thịt là được rồi. Không tệ, những cái này lao ra làm củng cố sự thống trị của mình, ngược lại thường xuyên cùng chúng ta hợp tác. Cái này tuần tra tiểu yêu cũng không có đem vị lệnh cấm coi là chuyện đáng kể. Phía trước, nhân tộc cũng là tuyên bố qua tương ứng lệnh cấm, nhưng một lúc sau, lệnh cấm này liền biến thành bài trí. Tuy là không biết rõ yêu tướng đại nhân, thậm chí là yêu sói đại nhân đều vô cùng coi trọng việc này, nhưng mà tại những cái này tiểu yêu nhìn tới, cái này y y châu mới nhậm chức nhân tộc đại vương như trước kia nhân tộc đại vương không hề khác gì nhau. Những cái này tiểu yêu tuy là mở ra linh trí, nhưng cũng là thuộc về loại kia đầu hốc ngu si mà hàng. Phốc phốc phốc phốc, đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy chim mũi tên bay ra, bắn chúng chim này yêu tộc tuần tra tiểu đội. Những cái này trên mũi tên đều là hiện đầy phù văn, thuộc về là phù khí. Mũi tên lúc bắn trúng tuần tra tiểu đội phía sau, lập tức liền bạo tác, đem cái này mười mấy đầu tiểu yêu nổ thành mảnh vụn. Cái này đội ngũ yêu tộc tuần tra tiểu đội, nguyên cớ không có phát hiện có nhân tộc sĩ tốt tới gần, là bởi vì trên người bọn hắn đều là có che giấu khí tức phù lục tồn tại, có khả năng đem bản thân khí huyết che giấu. Bằng không mà nói, dùng yêu tộc cảm quan, là có khả năng cảm giác được cường đại khí huyết tại ở gần. Loại trừ cái này đội ngũ tuần tra yêu tộc tiểu đội bị diệt bên ngoài, cửu đầu sơn phủ cận yêu tộc tuần tra tiểu đội, cũng đều là lần lượt bị diệt. Những yêu tộc này tuần tra tiểu đội đều là vô thanh vô tức bị giệt sát. Ngay từ đầu, yêu tộc còn không có phản ứng. Nhưng mà theo lấy càng ngày càng nhiều tuần tra tiểu đội mất đi liên hệ, phụ trách tuần dạ yêu tướng không có thu tới tay phía dưới tuần tra tiểu đội chuyển về tin tức, rốt cục phát giác được không thích hợp. Một canh giờ trôi qua, rõ ràng không có một đội tuần tra tiểu đội trở về. Có chút không đúng. Phát giác được không thích hợp phía sau, vị này yêu tướng không có chút nào do dự, lập tức tiến về yêu vương động phủ bẩm báo. Chương 121, Chu sơn một quần miểu sát tứ cảnh yêu soái, cầu lần mua, 2. Ô ba rất nhanh, có thể lương tiếng kèn từ trên Cựu Đầu Sơn truyền ra. Đây là yêu tộc man nhu nhất mạch tại thổi lên châm hồn Dương Châu. Cựu Đầu Sơn là cựu đầu yêu vương lãnh địa, nhưng mà trong đó không chỉ có riêng chỉ có gia tộc, bộ hạ còn có nhiều cái khác yêu tộc, tỷ như nhu tộc, ương tộc, hổ tộc các loại. Đồng thời, những cái này chủng tộc thuộc về là một cái nhóm nữa tộc, trong đó còn có một chút nho nhỏ phân chi các loại. Cũng tỷ như nhu tộc, liền là hắc nhu tộc, hoàng nhu tộc, man nhu tộc các loại nhiều phân chi. Nhìn tới yêu tộc đã phát rất được, lập tức đốc thủ. Nghe được cái này thê lương tiếng kèn, Chu Sơn liền là lập tức hạ lệnh, toàn diện tiến công. Giết. Lúc này, tất cả sĩ tốt cũng không tiếp tục cần dấu cùng tiếng hét lớn, thanh chấn vạn điều, trong đêm tối nổ vàng, bàng bạc khí huyết lực lượng ngút trời, như là liệt hỏa trên không, nháy mắt liền chiếu rọi cả ngọn núi. Đạt tới tam cảnh luyện tạm võ giả, khí huyết liền là tràn đầy như lửa, mà đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả, khí huyết ngưng luyện như thủy ngân, như chỉ, một quyền một cước đều là có nặng như vạn tấn. Một quân chẳng khác gì là 30 cân lực lượng, vạn quân lực lượng liền là 30 vạn cân lực lượng. Đây vẫn chỉ là không có sử dụng khí huyết tướng dưới tình huống, nếu là vận dụng khí huyết tướng, chỗ sức mạnh bùng lên đáng sợ hơn, nhưng mà này còn là một lần hoán huyết võ giả. Nếu là tiến hành 9 lần hoán huyết, lực lượng kia không thể nghi ngờ là kinh khủng hơn. Lần này tiêu diệt vạn xà sơn mạch yêu tộc, sinh ra động đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả, có ba mươi mấy vị. Tuy là đại bộ phận đếm đều chỉ là một lần hoán huyết, lần thứ 2 hoán huyết, nhưng nhiều như vậy hoán huyết võ giả toàn bộ bộ phát ra khí huyết, cũng là vô cùng đáng sợ, đem cựu đầu sơn đều là chiếu đến một mảnh đỏ rực, như là liệt dương trên không. Nhân loại, các ngươi lại dám từ sông vào bổn vương địa bàn, hôm nay nhất định phải các ngươi có đến mà không có về. Lúc này, một thanh ám như kinh lôi nộ vàng ẩn chứa vô biên sắc cơ, kinh mà đến vạn người tộc sĩ tốt chỗ bộc phát ra khí huyết đều là đồng thời nhận lấy chấn động. Trên bầu trời cái kia bàng bạc khí huyết, tựa hồ cũng có một loại muốn bị cỗ lực lượng này cho đánh xuyên. Đây là, đạt tới ngũ cảnh cấp độ yêu vương. Ngay sau đó, Chu Sơn liền thấy một tôn có chín đầu đầu cự xà xuất hiện trong tầm mắt. Cửu đầu yêu vương, đối thủ của ngươi là ta. Cửu đầu yêu vương xuất hiện, Châu Mộc Thôi Hổ liền là lập tức liền bay lên trời, nên đón tiếp lấy. Đây là, thần hồn. Nhìn thấy Thôi Hổ bay thẳng ra, Chu Sơn lúc này mới phản ứng lại, một mực đến nay cùng hắn chờ tại một chỗ, đi một đường Thôi Hổ Rõ ràng không phải huyết nhục thân thân thể, mà là thần hồn thân. Cái thân hồn này thân, rõ ràng cùng chân thực không có bất kỳ khác biệt. Tối hồ không có động thủ thời điểm, Chu Sơn rõ ràng đều không có phát hiện đây không phải nhục thân, mà là thần hồn. Đánh vỡ sinh tử bình chướng, đặt tới ngũ cảnh pháp sư, nó thần hồn nhìn qua liền cùng chân thực nhục thân không có quá lớn khác biệt, không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Đồng thời, thần hồn cũng có thể mô phỏng chút giận máu lực lượng, không động thủ, liền Chu Sơn đều không có phát giác khác thường, hơn nữa dùng thần hồn thể lời nói, chỗ bộc phát ra tốc độ so với nhục thân thực sự nhanh hơn nhiều. Cơ hồ là một cái ý niệm, liền có thể lướt đi vài trăm mét khoảng cách. Nguyên cớ, cùng trong cảnh giới, tiên đạo ngũ cảnh pháp sư coi như là đánh không lại ngũ cảnh tông sư, nếu như là thần hồn lộ sắc lợi nói, đó là muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, chiếm hết ưu thế. Chỉ cần đem nhục thân dấu không bị tìm tới là được. Có chuẩn bị lời nói, ngũ cảnh tông sư chủ yếu cũng chỉ có phần bị đánh. Nhưng nếu là bị ngũ cảnh tông sư tìm tới nhục thân lời nói, đồng dạng sẽ bị nháy mắt liền phá hủy nhục thân. Mặc dù nói, đạt tới ngũ cảnh pháp sư đã đánh vỡ sinh tử bệnh chứng, thần hồn cùng chân thực không hề khác gì nhau, coi như là mất đi nhục thân Thần hồn cũng có thể độc lập tồn tại, nhưng không có nhục thân trở thành chủ chỗ lời nói, thần hồn thời thời khắc khắc đều là muốn tiêu hao lực lượng, nguyên cớ tu vi tăng lên sẽ biến đến khó khăn, thậm chí có khả năng có thể tu vi không thể tiến thêm. Dù cho là một mục trời vốn có linh mạch trong phúc địa, tu vi tinh tiến so với nắm giữ nhục thân tu sĩ, cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Bởi vậy, không đến chân chính vạn bất đắc di dưới tình huống, coi như là đánh vỡ sinh tử bình chứng pháp sư, cũng sẽ không mất bỏ nhục thân của mình, một khi mất đi nhục thân, đại biểu lấy con đường chủ yếu liền đến đến đỉnh điểm. Hơn chín thành ngũ cảnh pháp sư, nếu là mất đi nhục thân, liền sẽ lựa chọn chuyển thế. Tuy là chuyển thế có trong thai bí ẩn tồn tại, nhưng mà thần hồn càng trẻ, chuyển thế phía sau có tinh thần tiên phú liền càng mạnh, tiếp đó có tông môn đồng đạo hảo hữu tiếp dẫn, lại tu luyện từ đầu đến ngũ cảnh, đánh vỡ sinh tử bình chứng, liền có thể khám phá trong thai bí ẩn. Bất quá theo lấy tu vi càng ngày càng cao, tiên đạo tu sĩ đối với nhục thân ỷ lại cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, tiên đạo ngũ cảnh pháp sư còn cần ỷ lại nhục thân, nguyên cơ nhục thân liền là sơ hở, nhược điểm. Châu Mục thôi hộ tại trên tiên đạo đạt tới ngũ cảnh, nhưng mà võ đạo chỉ là tứ cảnh, là hắn nhược điểm, nhược điểm, nguyên cơ hắn đem nhục thân giấu lên, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ai cũng không biết đem nhục thân giấu ở nơi nào. Lúc này, tôi hộ thần hồn thẳng đến Cựu Đầu Yêu Vương. Ầm ầm. Song phương đại chiến tại một chỗ, bộc phát ra đáng sợ ba động, bốn chu sơn thể đều là phát ra chấn động đi liệt. Cho ta giết. Cửu Đầu Yêu Vương bị tôi hộ quân lấy phía sau, Chu Sơn ra lệnh một tiếng, một đám đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả, hướng về trong yêu tộc yêu soái đánh tới, tam cảnh luyện tặng võ giả thì là đối mặt yêu tướng. Binh đối binh, tướng đối tướng. Hô. Một tên yêu soái bay lên, đây là đến từ thanh thiên ứng nhất tộc, hắn sau lưng mọc lên hai cánh, hiện hóa ra to lớn yêu thể. Hai cánh của hắn như là hai cái thiên đao đồng dạng, tại hư không sẽ qua, phản phất là đem hư không đều cắt ra. Đầu này yêu sói phát tán đi ra khí tức mạnh, vượt qua phổ thông một lần hoàn huyết võ giả. Lúc này, đầu thanh tiên dung này nhất tộc yêu sói, trực tiếp liền là hướng về Chu Sơn vị trí lao đến, tự tìm cái chết. Chu Sơn đấm ra một quyền, thi triển ra đại nhập thần quyền. Nhất thời, một cỗ như là liệt dương đáng sợ khí huyết bộc phát ra, Chu Sơn toàn bộ thân hình đều là thiêu đốt lên thái dương tinh hỏa lực lượng, trên nắm đấm của hắn, bộc phát ra một cỗ đáng sợ hỏa diễm màu vàng. Theo lấy luồng ngọn lửa màu vàng nóng này vừa xuất hiện, kêu không đều có một loại muốn bị nóng cháy cảm giác. Ngay nhẩm, Chu Sơn nắm đấm đánh vào Thanh Thiên Dưng yêu xoáy trên mình, đầu Thanh Thiên Dưng này yêu xoáy yêu khu lập tức liền như là pháo bông nổ tung, huyết lục sen lẫn thái dương tinh hỏa, biến thành hỏa vũ từ trên bầu trời hàng lâm xuống. Đồng thời, còn có một quả như là lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra tràn đầy yêu khí nội đan. Đây là yêu tộc đạt tới tứ cảnh yêu xoáy thể nội chỗ ngưng luyện mà ra yêu đan. Chu Sơn bàn tay lớn tìm tới, đem mai này yêu đan nắm trong tay. Yêu xoáy trên mình có giá trị nhất độ vận, liền là yêu đan. Quả này yêu đan phía trên có từng đầu như là đan văn hoa văn, một đầu đan văn đại biểu lấy liền lá xoay một cái yêu đan, thực lực tương đương tại một lần hoán huyết võ giả, có hai cái đan văn, liền đại biểu là nhị truyện yêu đan, thực lực tương đương tại lần thứ 2 hoán huyết võ giả. Trong tay Chu Sơn Mai này yêu đan bên trên thì là có ba đầu đan văn. Điều này đại biểu lấy thanh thiên đưng thực lực, tương đương với 3 lần hoán huyết võ giả, nhưng tiếp không được Chu Sơn một quyền, dưới một quyền, toàn bộ yêu khu đều bị đánh nổ, hài cốt không còn. Chương 122, nguyên thần lĩnh vực, cầu lần mua. Trong triều đình, đối với yêu tộc đều là có một cái thống nhất tính toán tiêu chuẩn. Tứ cảnh phía dưới yêu tộc, thể nội không có yêu đan, nguyên cớ là muốn nộp lên thi thể, căn tứ điểm yêu khí tới tính toán điểm công lao. Nhất cảnh tiểu yêu điểm yêu khí là tại 100 trở lên đến 1000, nhị cảnh yêu binh điểm yêu khí là tại trên 1000 đến 1 100, vạn, mà tam cảnh yêu tướng điểm yêu khí thì là tại 1 vạn trở lên đến 10 vạn. Nói cách khác, tam cảnh yêu tướng coi như là đạt tới viên mãn, đánh giết một đầu cũng chưa tới 10 vạn điểm công lao. Muốn tập hợp trăm vạn điểm công lao, cái này đến đánh giết mười mấy đầu tam cảnh viên mãn yêu tướng, nếu là phổ thông tam cảnh yêu tướng, càng là trận đánh sát cơ 10 đầu trở lên mới được. Nhưng mà tứ cảnh yêu sói Dù cho chỉ là xoay một cái yêu đan, giá trị đều là tại 50 vạn điểm công lao trở lên. Bởi vì, một quả xoay một cái yêu đan nếu để cho một vị hoàn thành một lần tẩy tủy võ giả luyện hóa, liền có thể tiến hành một lần hóa huyết, đúc thành khí huyết tướng, chỉ bất quá sử dụng yêu đan đúc thành khí huyết tướng võ giả, thuộc về là yêu võ giả. Nếu như là theo công hiệu đi lên nói, một quả xoay một cái yêu đan, giá trị cùng một chút tứ giai thiên địa linh vật không sai biệt lắm. Nhưng đối với chính thống võ giả, yêu đan giá trị khẳng định là không bằng thiên địa linh vật. Nguyên cơ, một quả xoay một cái yêu đan chỉ có thể đổi thành 50 vạn điểm công lao. Cái này yêu đan đến phương tiên đạo trong tay, gia nhập cái khác một chút linh dược linh thực, có thể đem nó luyện chế thành linh đan. Trong tay Chu Sơn quả này đạt tới tam chuyển cấp độ yêu đan, có điểm công lao, không nói đạt tới 100 vạn, nhưng ít ra cũng là tại 80 vạn trở lên. Nguyên cơ, chỉ cần lại đánh giết một đầu yêu soái, hắn liền có đầy đủ công lao đổi một loại thiên địa linh vật dùng tới đúc thành khí huyết tướng, đánh giết 4 đầu yêu soái có điểm công lao, liền nhưng đổi hai loại thiên địa linh vật. Đến lúc đó, là hắn có thể đủ đúc thành thứ 8 tôn cùng vị thứ 9 khí huyết tướng, một lần hành động đạt tới hoàn huyết viên mãn. Giết Trù Sơn lại để mắt tới một đầu sả tộc yêu sói, Nhật quang bổ tất tướng hiện hiện ra, thấu trời thái dương tinh hỏa phụ xuống, biến thành một cái biển lửa, đem đầu này sả tộc yêu sói bao phủ. Lúc này, động thủ nhất định cần phải nhanh. Bởi vì trừ hắn ra, còn các biệt cao thủ. Phó Châu Mục Trần Diệu Dần, thích lại 10 tiến, mặc dù không có đạt tới hoàn huyết cảnh giới viên mãn, nhưng đều là hoàn thành bảy lần hoàn huyết, thực lực cường đại, đồng dạng yêu sói cũng không phải bọn hắn đối thủ. Vạn Sa Sơn mạch cũ đầu yêu vương bộ hạ yêu sói số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi mấy vị yêu sói, nhưng mà lần này đi theo đại quân mà đến tứ cảnh hoàn huyết võ giả, Gộp lại thế, nhưng có ba mươi mấy vị, yêu xoáy số lượng căn bản là không đủ phân. Nếu là hạ thủ chậm lời nói, vậy liền bị người khác cho đánh chết. A. Thái Dương tinh hỏa biến thành bên trong hỏa diễm, Sà tộc yêu xoáy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chẳng được bao lâu, đầu này Sà tộc yêu xoáy thân thể liền biến thành tro tàn, lưu lại một quả yêu đan. Đồng thời, tại đối phó đầu này Sà tộc yêu xoáy thời điểm, Chu Sơn lại một quyền đánh về Nưu tộc yêu xoáy, quên thân hắn đều là lóe ra một cỗ lôi đình chi lực, nhanh như tia điện, một quyền đem Nưu tộc yêu xoáy đầu đánh nổ. Nưu tộc yêu xoáy thể nội yêu đan, cũng là bị Chu Sơn lấy tên. Tăng thêm sả tộc yêu sói Yordan, trong tay hắn tổng cộng có 3 quả yêu đan, tiếp lấy hắn lại giết chết một vị hộ tộc yêu sói, cướp đoạt yêu đan. Được rồi, trong tay Chu Sơn đã có 4 quả yêu đan. Đồng thời, lúc này đại bộ phận yêu sói đều đã bị đánh giết. Còn có vài đầu yêu sói, mỗi người đều là bị mấy vị Bách hộ liên thủ vây công, những cái này yêu sói đều là rơi vào thế bất lợi, xem bộ dáng là không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị chém giết. Trong tay Chu Sơn đã có 4 quả yêu đan, liền không có cùng những cái này Bách hộ tranh đoạt yêu đan. Phó Châu Mục Trần Diệu Dân, thích lại nguy tiến, cũng đều là lần lượt dừng tay. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn đều là đặt ở Châu Mục Tôi Hổ cùng Cựu Đấu Yêu Vương chiến đấu bên trên. Tôi Hổ Thần Hồn biến thành pháp tướng, là một tôn ăn mặc theo lên khí đỉnh, đan lô đạo bảo, cầm trong tay ngọc như ý đạo nhân. Tôn này đạo nhân, liền là Phương Tiên Đạo Tổ sư, Hỗn Nguyên Nhất Khí Long Hổ đạo tôn. Lúc này, Tôi Hổ Thần Hồn hiện hóa ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Long Hổ đạo tôn pháp tướng, đồng thời hiện hóa ra Hỗn Nguyên Nhất Khí lĩnh vực, đem Cựu Đấu Yêu Vương bao phủ tại trong lĩnh vực. Lĩnh vực lực lượng, đây chính là đạt tới ngũ cảnh pháp sư độc hữu năng lực. Tiên đạo ngũ cảnh đánh vỡ sinh tử bình chứng, thần hồn tiến hơn một bước tăng lên. Từ đó kích phát đặc lưu nguyên thần lĩnh vực, đạt tới tiên đạo ngũ cảnh pháp sư thần hồn cũng không phải là đơn giản thần hồn, mà là có thể xưng là nguyên thần. Tu luyện các biệt công pháp, có nguyên thần lĩnh vực cũng là không giống nhau. Tôi hổ tu luyện chính là phương tiên đạo công pháp, nguyên cỡ nguyên thần lĩnh vực là hỗn nguyên nhất khí lĩnh vực. Nếu là Chu Sơn đột phá đến ngũ cảnh lời nói, vậy hắn có lĩnh vực, liền là dược sư lưu ly Li quang như lai nắm giữ tịnh thế lưu ly Li lĩnh vực, theo lấy tu vi tăng lên, cái kia lĩnh vực lực lượng cũng sẽ theo đó tăng lên. Thậm chí là, tu luyện tới cực hạn lời nói, tịnh thế lưu ly Li lĩnh vực sẽ hóa thành một tôn chân tự Phật quốc. Một khi rơi vào đến trong lĩnh vực, không có ngũ cảnh tu vi, chủ yếu cũng chỉ có một con đường chết, muốn đánh vỡ ngũ cảnh pháp sư lĩnh vực lực lượng, hoặc là cùng cảnh giới pháp sư, hoặc liền là đạt tới võ đạo ngũ cảnh tông sư. Lúc này, hồn nguyên nhất khí trong lĩnh vực chiến đấu cũng là tiến vào gay cấn giai đoạn, bộc phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ ba động, nếu như không phải có lĩnh vực lực lượng ngăn cách dư ba, như thế phương viên vài trăm mét bên trong hết thảy cây tự thạch cũng sẽ có bị phá hủy, hóa thành bột mịn, phổ thông tứ cảnh võ giả nếu là bị dư ba quét trúng lời nói, nháy mắt liền sẽ hóa thành một đoàn huyết vụ. Trừ phi là đạt tới bảy lần hoán huyết trở lên võ giả mới có khả năng tiếp nhận dư ba công kích, hơn nữa còn là thuộc về tương đối giáp danh công kích, nếu là tới gần khu vực trung tâm, tại trận nhiều như vậy võ giả bên trong, chỉ có Chu Sơn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu là Ngũ Cảnh pháp sư không sử dụng nguyên thần lĩnh vực, Chu Sơn còn có lòng tin có thể đấu một trận. Nhưng nếu là hắn bị Ngũ Cảnh pháp sư nguyên thần lĩnh vực vây khốn ở, dù cho sử dụng ra toàn thân chế đếm, cũng là khó mà đánh vỡ, có khả năng đánh vỡ nguyên thần lĩnh vực, chỉ có cùng cảnh pháp sư hoặc là Ngũ Cảnh tông sư. Chết. Trong lĩnh vực, tôi hổ tế ra một kiện linh khí. Món này linh khí là một cái phi kiếm, thuần tốc đỏ sáng có chất gỗ hoa văn. Thanh phi kiếm này hướng về cựu đầu yêu vương chém tới, tại chém trúng cựu đầu yêu vương thời điểm, thanh phi kiếm này cũng là đột nhiên nổ tung lên, bộc phát ra một đoàn to lớn màu đỏ đẫm đầy khói. Ầm ầm. Mặt đất chấn đến mảnh liệt lay động, hoàn phất là phát sinh địa chấn đồng dạng, đại địa nhanh chóng giạn nứt, vết nứt đều là theo nguyên thần lĩnh vực lan tràn đến chu sơn đám người chôn tổn tại dưới chân. Lúc này nguyên thần trong lĩnh vực thì là lan tràn vô tận u tối, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Nguyên thần lĩnh vực, ngăn cách hết thảy tinh thần điều tra. Chu Sơn tinh thần cũng là không cách nào điều tra đến nguyên thần trong lĩnh vực cảnh tượng, bất quá hắn thông qua tinh thần nhận biết, miễn cưỡng có thể cảm ứng được nguyên thần trong lĩnh vực sinh mệnh ba động, trong đó một cỗ sinh mệnh ba động ngay tại nhanh chóng suy yếu lấy. Chương 123, tứ cảnh hoán huyết viên mãn, nam triều đầu hạng, cầu đần mua, 1. Vừa mới, Châu Mục đại nhân chỗ thi triển ra, liền là Vẫn Dương kiếm a. Liền là Vẫn Dương kiếm, trong đó ẩn chứa lão thuật, là mô phỏng Thái Dương vẫn lạc lực lượng, theo tịch diệt đến bạo phát, tựa như gần vĩnh viễn buồn kể thái dương bộc phát ra cuối cùng tà dương, khủng bố khó lường. Nghe nói, phương tiên đạo bên trong, có một trôi đạt tới cấp 7 cấp độ Vẫn Dương thành kiếm. Đây mới thực sự là khủng bố, tùy ý bộ phát ra một đạo kiếm quang, liền có thể đem một tòa vài trăm mét đỉnh núi tạc bằng, nếu là toàn lực bạo phát lời nói, đủ để đem phương viên hơn 10 giảm tiểu đảo đánh chìm, một kiếm san bằng một tòa phủ thành, đều là nhẹ mà nâng dễ sự tình. Cấp 7 thành kiếm, chỗ sức mạnh bùng lên, liền tương đương với đạt tới thất cảnh thiên sư, tự nhiên là ẩn chứa vô thượng vĩ lực, đã là siêu việt người phàm tục lý giải, một người liền như quét ngang tiểu quốc. Không tệ, một chút tiểu quốc nhưng không có đạt tới thất cảnh thiên sư võ thánh cấp quốc gia, có thiên sư hoặc võ thánh trấn giữ quốc gia, thuộc về là trung đẳng quốc gia, thiên sư võ thánh không chết, liền như bảo đảm quốc gia không lo. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Nhất Khí trong lĩnh vực chỗ bộc phát ra màu đỏ nẫm đầy khói, bốn chu vũ ngỡi đều là phát ra sợ hãi thảm thủ. Tuy Hổ có vẫn dương kiếm, tự nhiên không thể nào là Phương Tiên Đạo bên trong đạt tới cấp 7 vẫn dương thánh kiếm, nhưng ít ra là đạt tới cấp 5 cấp độ linh khí, đồng dạng là vô cùng đáng sợ. Phương Tiên Đạo am hiểu nhất liền là luyện khí, luyện đan, chế phù. Vậy vậy, Phương Tiên Đạo tu sĩ trong tay, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết bảo khí, linh khí. Trong tay Tuy Hổ, khẳng định là không chỉ vẫn dương kiếm một thanh này linh khí, nhưng đối phó với vị này cựu đấu yêu vương, lại chỉ vận dụng vẫn dương kiếm món này cấp 5 linh khí liền đem cựu đầu yêu vương làm trọng thương. Ầm ầm. Ngay sau đó, lại một tiếng nổ vang theo hỗn nguyên nhất khí trong lĩnh vực truyền ra. Cựu đầu yêu vương triệt để bị giết sát, chỉ còn giữ lại một khỏa tàn da bất hủ hào quang yêu đan. Bất hủ yêu đan. Tất cả mọi người nhìn thấy khỏa này yêu đan thời điểm, trong đầu hiện ra bốn chữ này. Yêu soái có yêu đan, đạt tới cựu truyền phía sau liền là suy cho cùng, hóa thành bất hủ yêu đan. Phổ thông yêu đan, dù cho là đạt tới cựu truyền cấp độ yêu đan Không sử dụng thủ đoạn đặc thù bảo tồn lời nói, cái kia trong đó lực lượng liền sẽ chậm rãi trôi đi, liền cùng tiên đạo tứ cảnh luyện thần tu sĩ mất đi nhục thân đồng dạng, thần hồn sẽ dần dần suy yếu. Nhưng mà Bất Hủ yêu đan, coi như là không cần thủ đoạn đặc thù bảo tồn, đặt ở chỗ đó trong năm, thậm chí là mấy trăm năm, trong đó tinh hoa cũng đều sẽ không trôi đi, đạt tới mơ hồ đồng không dò cấp độ, trong Bất Hủ yêu đan bất hủ hai chữ cũng là như vậy mà tới. Tu thành Bất Hủ yêu đan yêu vương, nhục thân cũng đem vô cùng tử rắn, như là bất hủ linh kim, nhưng mà không dùng, tại thôi hổ dưới vẫn dương kiếm, vẹn vẹn chỉ là hai lần bảo tặng liền đem cựu đầu yêu vương bất hủ yêu khu bạo thành một miệng, chỉ còn lại có một khóa bất hủ yêu đan. Như vậy có thể thấy được, Vẫn Dương kiếm uy lực là kinh khủng đến cỡ nào. Bình thường đạt tới ngũ cảnh pháp sư hoặc là tông sư, còn thật khó dùng chống lại Vẫn Dương kiếm uy lực. Trôi này linh kiếm, sợ là đạt tới cấp 5 đỉnh phong cấp độ, sắp đột phá đến cấp 6. Khó trách, Thôi Hổ có lòng tin, có thể tiêu diệt vạn xà sơn mạch yêu tộc. Bằng không mà nói, đối mặt đồng dạng ngũ cảnh pháp sư hoặc tông sư, cựu đầu yêu vương coi như là đánh không được, cũng có thể chạy trốn mà một khi để một đầu Ngũ Cảnh yêu vương chạy trốn, trốn ở trong bóng tối lời nói, cái kia có khả năng tạo thành phá hoại cũng quá lớn. Y trì châu phía dưới 13 cái huyện đều muốn đụng phải một đầu yêu vương trả thù. Đối với một đầu yêu vương tới nói, muốn độ diệt một cái huyện thành, quá dễ dàng bất quá. Nguyên cớ, tại đại Càn quốc trong lãnh địa, đối đại yêu tộc đặc biệt cẩn thận, có thể hòa bình ở chung lời nói, thì không sử dụng chiến tranh, tuy là đại Càn quốc cảnh nội yêu tộc, cũng không có đạt tới bát cảnh tồn tại, nhưng mà đạt tới thất cảnh yêu thánh, lại có khưu ích. Một khi gây nên yêu tộc bạo loạn, đó chính là cho Bắc Nguyên vương Triệu thừa dịp cơ hội Bất quá tại Đông Duy Quốc, yêu tộc thế lực liền muốn nhỏ yếu rất nhiều, đừng nói tất cảnh yêu thánh, liền đặt tới lục cảnh yêu tôn, đều là có thể đến được trên đầu ngón tay, sẽ không vượt qua một tay số lượng. Tôi hổ nắm lấy bất hủ yêu đan, bốn phía hỗn nguyên nhất khí lĩnh vực cũng là tiêu tán theo. Lúc này, bốn phía chiến đấu cũng là chuẩn bị kết thúc. Cửu đầu yêu vương bị giết, tất cả yêu sói đều là bị tru sát, một chút yêu tướng cũng đều là để tội, coi như là trong Vạn Sa Sơn mạch còn có một chút giải rác yêu tộc tồn tại, đó cũng là tận lực lưu lại tới để dùng cho trại tân binh sĩ tốt luyện binh sử dụng. Vạn Sa Sơn mạch bên trong yêu tộc, đã đối ý lý châu không tạo được cái uy hiếp gì. Đồng thời, diệt cửu đầu yêu vương phía sau, Vạn Xà Sơn Mạch cũng là đưa vào Y đi châu triều đỉnh năm trong bàn tay, có thể khai thác Vạn Xà Sơn Mạch bên trong lẫn chứa rất nhiều tư nguyên. Những tư nguyên này thì là dựa theo lần này công lao lớn nhỏ tới phân chia. Trong đó phần đầu, tự nhiên là về châu mục tôi hộ tất cả, ai cũng không thể cùng tôi hộ cướp, cửu đầu yêu vương chỗ cất giữ bạo vật cùng sau đó Vạn Xà Sơn Mạch tài nguyên, tôi hộ một người đều là độc chiếm năm thành. Tiếp theo chính là Chu Sơn, Trần Diệu Dân cùng ủy tiến, mỗi người có khả năng phân đến một thành. Mạc khác hai thành thì là từ Y đi châu những quan viên khác cùng mười mấy huyện thành huy lĩnh, bách hộ trợ cùng phân phần. Đối cái này, không có bất kỳ người nào có ý kiến. Muốn thu được nhiều tư nguyên hơn, vậy liền phải có tương ứng thực lực mới được. Thực lực càng mạnh, đủ khả năng phân phối đến tài nguyên tự nhiên là càng nhiều. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Dùng thôi hộ ngũ cảnh tu vi, đừng nói chỉ là chiếm năm thành, coi như là chiếm cứ sáu thành, thậm chí là bảy thành, đều không có người dám có ý kiến, nguyên cơ chiếm cứ năm thành cũng là nhìn thấy Chu Sơn, Trần Diệu Dân cùng Ngụy Tiên Thế lực sau lưng, có thể trở thành một châu khổng lồ đầu, sau lưng bối cảnh tự nhiên không đơn giản. Chu Sơn liền không cần phải nói, ai cũng biết đến từ Thiên Thánh Giáo Cựu Đại Đạo thống một trong Bạch Cốt Đạo. Nếu như là tại Thiên Thánh Giáo vừa mới tạo thành liên minh phía trước, Bạch Cốt Đạo thực lực so với vào ngay hôm nay Tiên Đạo phải cường đại hơn nhiều, coi như là bây giờ Phương Tiên Đạo cùng Bạch Cốt Đạo so sánh, cũng là trên lệch vô cùng. Bạch Cốt Đạo cùng Phương Tiên Đạo tại Cửu Đại Đạo Thống bên trong, không sai biệt lắm là xếp tại thứ tư thứ năm vị trí. Cửu Đại Đạo Thống bên trong, xếp tại thứ nhất, không hề nghi ngờ liền là Thái Thượng Đạo. Thiên Thánh Giáo bên trong, trên mặt nội đạt tới bát cảnh đại năng, liền là đến từ Thái Thượng Đạo. Tuy là Thái Thượng Đạo một mực đến nay, đều là nhất mạch đơn truyền, mỗi một vị đạo chủ chỉ lấy một cái đồ đệ, còn lại đều là tạp dịch nô bộc. Nhưng mỗi một vị đều là có trở thành tất cảnh người kế tục. Chỉ có đột phá đến tất cảnh mới có khả năng tiếp nhận đạo chủ vị trí. Bằng không, liền là tại lịch luyện bên trong chết đi, tiếp đó Thái thượng đạo chủ hội lần nữa thu đồ đệ. Thái thượng chi đạo phía dưới, liền là cổ thần nói, Hư Hư Thật thực, thực có đạt tới bắt cảnh đại năng, nhưng cũng không xác định, tiếp đó liền là đại càn khai cốt thái tổ, Hư Hư Thật thực, thực cũng là đạt tới bắt cảnh, nhưng cũng không có tin tức xác thực. Có thể nói, đại càn vương triều trên mặt nổi đạt tới bắt cảnh đại năng, cũng chỉ có Thái thượng đạo một vị. Phá phân cửu đầu yêu vương chố cất giữ bạo vật phía sau, thôi hộ, Chu Sơn Tuần rượu dẫn mấy người cũng là trở về Y Địa Thành, còn lại liền một chút kết thúc làm việc, giao cho người phía dưới là được rồi. Huy Nguyệt Huyền Tinh, Thiên Biến Lưu Kim Đẳng. Trở lại Y Địa Thành, Chu Sơn đem yêu đan nộp lên, đổi thành công lao, tiếp đó đổi Huy Nguyệt Huyền Tinh cùng Thiên Biến Lưu Kim Đẳng hai loại thiên địa linh vật, dùng tới đúc thành khí huyết tướng. Chương 123, tứ cảnh hoán huyết viên mãn, nam triều đầu hàng, cầu đặt mua, 2. Huy Nguyệt Huyền Tinh có thể đúc thành lục mục nguyệt linh tướng, Thiên Biến Lưu Kim Đẳng thì nhưng đúc thành bát tí kim cương tướng. Hai ngày sau đó, Chu Sơn thuận lợi đúc thành lục mục nguyệt linh tướng hỏa bát tí kim cương tướng. Đến tận đây, hắn tại võ đạo tứ cảnh hoán huyết tu hành cũng là đạt tới cảnh giới viên mãn. Tiếp xuống, liền là đánh vỡ sinh tử bình chướng cùng sáng lập huyết hải bí tàng. Chu Sơn đem mối độc thành 2 tồn khí huyết tướng thu vào, hắn cảm nhận được bản thân lực lượng, khí huyết, thể chất các loại cũng là đạt tới một cái điểm giới hạn, dù cho là tiếp tục tiêu phí thời gian rèn luyện nhục thân, cũng là khó mà tăng lên bao nhiêu. Thần hồn cũng đồng dạng là như vậy. Bây giờ, hắn mỗi ngày tăng lên thần hồn cường độ, chỗ dựa vào liền là thiên phú. Loại trừ thiên phú mang đến mỗi ngày tăng lên một cái tinh thần bên ngoài điểm thuộc tính, dựa vào tu hành thần hồn là khó mà tăng lên Dù cho là phục dụng có khả năng tăng lên thần hồn tứ giai thiên địa linh vật, tác dụng cũng không lớn. Trừ phi là đạt tới cấp 5 thiên địa linh vật mới có khả năng đánh vỡ thần hồn cực hạn. Nhưng mà dạng này thiên địa linh vật, muốn đổi, chỗ cần điểm công lao xa xa vượt qua tứ giai thiên địa linh vật, mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Tứ giai thiên địa linh vật, chỉ cần trăm vạn điểm công lao còn thiếu không nhiều lắm. Nhưng mà đạt tới cấp 5 thiên địa linh vật, cũng là phải kể tới ngàn vạn điểm công lao. Sinh tử bình chứng, chỉ có cảm ứng được sinh tử bình chứng mới có thể đánh vỡ sinh tử bình chứng, thăng cấp sinh tử cảnh. Chu Sơn lấy ra Bạch Cốt Đạo Lực Đại Đạt tới Ngũ Cảnh Sinh Tử Cảnh tu sĩ tu hành tâm đắc. Võ Đạo Ngũ Cảnh làm sơn hải cảnh, mà Tiên Đạo Ngũ Cảnh thì làm sinh tử cảnh. Hắn trở lại Bạch Cốt Đạo tổng đàn phía sau, kế thừa chân truyền đệ tử Tiết Định Bình di trạch, đặt được tòa trang viên kia bên trong, có rất nhiều tầng thư, cái này tàng thư bên trong liền có liên quan với Tiên Đạo Ngũ Cảnh tu hành tâm đắc. Dựa theo tu hành tâm đắc bên trên nói, muốn đánh vỡ sinh tử bình chướng, đầu tiên liền muốn đụng chạm đến tầng kia thời khắc sinh tử bình chướng, đó là một cô vô hình bình chướng, dùng luôn ngự khó tội bảy đi ra. Chỉ có thần hồn đạt tới nhất định cường độ mới có khả năng đụng chạm đến tầng kia sinh tử bình chứng. Tại chạm tới sinh tử bình chứng phía sau, muốn thế nào đánh vỡ, liền là dựa vào khác biệt công pháp, Bạch cốt đạo công pháp, liền là đem chín vị ngưng luyện đi ra âm thần pháp tướng hợp nhất, hóa thành duy nhất dựa sư Liêu Ly Quang Như Lai, liền có thể đánh vỡ sinh tử bình chứng. Võ đạo ngu cảnh đồng dạng là như vậy, muốn sáng lập huyết hải bí tàng, đầu tiên phải cảm ứng được thân thể huyết hải bí tàng chỗ tồn tại mới được. Đồng thời, trong cơ thể con người huyết hải bí tàng cũng không phải một cái cố định vị trí. Đầu truyền tinh di, nhật nguyệt tinh thần đều là tại không ngừng vận động bên trong. Trong cơ thể con người huyết hải bí tàng tự nhiên cũng là tại không ngừng di chuyển, nguyên cớ muốn khóa chặt huyết hải bí tàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn tới, muốn đánh vỡ sinh tử bình chứng cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Sơn khép lại tiên đạo ngũ cảnh pháp sư tu hành tâm đắc thư tịch. Những cái này ngũ cảnh pháp sư đánh vỡ sinh tử bình chứng, chủ yếu đều dựa vào thời gian chậm rãi hầm. 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là trăm năm thời gian, tại tọa nguyên sắp tận phía trước, nhìn thấy sinh tử bình chứng, vậy thì có cơ hội đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh. Một khi đánh vỡ sinh tử bình chứng, đó chính là tiên cùng phàm khác biệt. Tiên đạo ngũ cảnh phía trước tu sĩ, thọ nguyên vẫn là chịu đến nhục thân ảnh hưởng, một khi nhục thân rầu hết đến tắc, sinh mệnh tinh khí trôi đi, thần hồn một mình tồn tại thời gian cũng sẽ không quá lâu, sẽ cùng theo một chỗ biến mất. Trừ phi là sử dụng một chút bí pháp đặc thủ, tỉ như để chính mình cùng linh khí dung hợp, trở thành khí linh. Còn có liền là cùng linh mạch dung hợp, trở thành đặc thù sinh linh cũng hoặc là tu luyện hương hỏa chi đạo, dung nhập vào tượng thần bên trong để người tế bái, hấp thu hương hỏa chi lực duy trì lấy thần hồn bất diệt. Nhưng đây đều là có hạn chế tồn tại. Tỉ như, khí linh mãi mãi cũng sẽ bị trói buộc tại linh khí bên trong. Trở thành đặc thú sinh linh cũng là không cách nào rời khỏi linh mạch địa phương, hơn nữa linh mạch một khi khô kiệt, đồng dạng sẽ chết. Nếu là tu luyện Hư Hỏa chi đạo, cái kia thần hồn liền vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi hư hỏa, sẽ tổn tại rất lớn tính đi lại, hư hỏa càng là tràn đầy, thực lực càng mạnh, nhưng nếu là chặt đứt hư hỏa, thần hồn cũng sẽ đi theo hủy diệt. Nhưng mà đạt tới tiên đạo ngũ cảnh pháp sư lại không giống nhau, coi như là không có nhục thân, thần hồn lại vẫn như cũ còn có thể tồn tại, đây chính là khác biệt lớn nhất. Chỉ là một điểm này, liền là tiên cùng phàm khác biệt. Đồng thời, thần hồn còn có thể chuyển thế đầu thai. Khó trách tại Bạch Cốt Đạo bên trong, 30 tuổi phía trước đột phá đến Tiên Đạo ngũ cảnh, liền có thể trở thành chân truyền đệ tử, thật sự là muốn đánh vỡ sinh tử bình chứng, quá mức khó khăn. Dù cho là có một chút thiên tài, có khả năng tại chừng 20 tuổi liền ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, nhưng cũng không nhất định có khả năng thật tại 30 tuổi phía trước liền đánh vỡ sinh tử bình chứng. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Chu Sơn vốn cho là chẳng mấy chốc sẽ đến chiến sự. 3 tháng qua, hắn đều là tại nhiệt tâm luyện binh, tăng lên bộ hạ sĩ tốt sức chiến đấu. Kết quả, Nam triều hoàng thất, trực tiếp là đồ hàng cho Đại Càn Vĩnh Xương Đế đưa lên tư đầu hàng. Có khả năng không cần để sĩ tốt chảy máu, không mường phí một binh một tốt liền cầm xuống Nam Triều còn lại hai cái châu, Triều đình tự nhiên sẽ không cư tuyệt, đồng ý Nam Triều đầu hàng, đồng thời cho một cái quận công tước vị. Đại Càn tước vị chia làm Vương công hầu bá tử nam sáu cái đẳng cấp. Trong đó, vương tước chủ yếu chỉ có hoàng thất tự đệ mới có thể thụ phong. Hoặc là, đại quốc chi chủ hiến nước mà hàng, cũng có thể bị phong nhất cái vương tước, nhưng cái này cơ bản không có khả năng. Tại phía dưới công tước, liền là thân là bề tôi đỉnh điểm. Bất quá công tước, cũng phân làm quốc công cùng quận công hai loại đại cán bên trong quốc công, chủ yếu đều là khai quốc một nhóm kia, không chỉ có đất phòng, hơn nữa còn có thể trong triều đảm đương cao quan, thậm chí là nắm giữ quốc quyền, quận công lời nói, tất cả đại ngộ so với quốc công đều muốn lần nhấc đặng. Đông doanh quốc đều chỉ là một cái tiểu quốc, huống chi còn phân chia thành Nam Bắc triều, cái Nam triều này khoảng cách diệt vong cũng không xa, nếu không phải xem ở Nam triều hoàng thất lão tổ, có lục cảnh tu vi phân thượng, sợ là liền quận công tước vị đều không có, nhiều nhất liền là một cái hầu tước. Bất quá vị này Nam triều hoàng thất lão tổ, già lông cọm, không có nhiều ít trò nguyên. Loại trừ Nam triều hoàng thất lão tổ phong quận công tước vị bên ngoài, mà đạt tới ngũ cảnh tông sư pháp sư, từng cái cũng đều là phong hầu tước, bất quá những cái này tước vị đều là không thể tập, muốn thế tập lời nói, cái kia còn đến lập xuống công trạng mới được. Nam triều không đánh mà hàng, đại Càn Vương triều cũng là phái quan viên tới, kết quả nắm giữ tại trong tay Nam triều Đàn Châu cùng Sơn Châu, tiếp xuống chính là chuẩn bị cùng Bắc triều chiến tranh rồi. Chương 124, lập xuống vô thượng hồng nguyện thiên hạ kinh, đánh vỡ sinh tử bình chướng, cầu đàn mua, một, Đông rơi quốc, chia ra thành Nam Bắc triều. Trong đó, Bắc triều thực lực so với Nam triều phải cường đại hơn nhiều. Trong Nam triều Chỉ có Hoàng Thất lão tổ một vị gia loạn khổng lục cảnh đại tông sư, nhưng mà Bắc Triều bên trong, đặt tới lục cảnh đại tông sư cũng là tròn vẹn có 3 vị, cũng liền là ba vị này lục cảnh đại tông sư, phân thuộc thế lực khác nhau, không thể chân chính đồng lòng, bằng không ba vị lục cảnh đại tông sư đồng tâm hiệp lực liên thủ, đủ để đánh giết Nam Triều Hoàng Thất lão tổ. Thế nhưng bọn hắn đều là lo lắng Nam Triều Hoàng Thất lão tổ trước khi chết phán công, muốn kéo một cái để lưng, ai cũng không muốn làm cái này xôi sẹo, bởi vậy Bắc Triều sở định thế lực, liền là từng bước một chậm rãi từng bước xâm chiếm Nam Triều nắm trong tay địa bàn. Nhưng bây giờ, đại càn vương triều vào cuộc. Nam Triều thấy tình thế không ổn, cũng là trực tiếp đầu hàng. Đan Châu cùng Sơn Châu cũng là đưa vào đại càn nắm trong bàn tay. Đại càn tại Đông Doanh quốc nắm trong tay Châu tổng cộng đạt tới 5 cái. Làm tốt hơn khống chế cái này 5 cái Châu, đại càn cũng là thiết lập Nam Châu phủ, bắt đầu tổ kiến Nam Châu phủ phủ nhà, đồng thời phái một vị đạt tới lục cảnh võ hầu đảm đương Nam Châu phủ tổng đốc. Tổng đốc, liền là quân vụ, chính vụ một tay bắt. Tại đại càn, một phủ chính vụ cùng quân vụ là tách ra. Chính vụ về phủ tôn quản, quân vụ thì là về đô đốc quản, nhưng Nam Châu phủ ở vào thời gian chiến tranh chẳng thái Nguyên cơ triều đình không có thiết lập cái gì phụ tôn, đô đốc trực tiếp liền là quân chính một tay bắt tổng đốc. Đồng thời, tổng đốc cũng không chỉ là quản một phủ quân chính, có tổng đốc thậm chí có thể quản ba bốn cái phủ quân chính. Tỉ như cùng Bắc Nguyên Vương triều giao chiến thời điểm, đại can liền thiết lập phương Bắc tổng đốc, phía Bắc sáu cái phủ quân vụ chính phủ đều từ vị này phương Bắc tổng đốc phụ trách, những cái này phủ phụ tôn cùng đô đốc đều muốn hướng phương Bắc tổng đốc báo cáo làm việc. Hiện tại coi như là ở vào ngưng chiến trạng thái, phương Bắc tổng đốc vẫn như cũng là không có hủy bỏ. Còn có cùng Nam Man quốc giao chiến, cũng là thiết lập phương Nam tổng đốc. Vị này võ hầu chỗ đảm đương Tổng đốc làm Đông Hải Tổng đốc, không chỉ là bắt Nam Châu phủ quân chính, còn có Đông Hải phủ quân chính đồng dạng về hắn quản hạt, Đông Hải phủ phủ Tôn cùng Đông Hải thủy quân Đô đốc đều là muốn nghe theo vị này Đông Hải Tổng đốc điều khiển. Nếu là đem Đông doanh quốc Bắc triều đánh xuống lời nói, triều đình kia khẳng định sẽ còn thiết lập một cái phủ. Đến lúc đó, vị này Đông Hải Tổng đốc quản hạt liền là ba cái phủ. So sánh với phủ Tôn, Đô đốc, Tổng đốc mới thật sự là quan to một phương, phẩm chất đạt tới theo nhất phẩm, hơn nữa mỗi một vị Tổng đốc đều là gia phong nội các đại thần liên tiếp, đó chính là chính nhất phẩm. Bất quá Đây đối với Chu Sơn tới nói không có ảnh hưởng gì. Hắn thân là y đi châu trấn thủ sứ, chỉ cần quản tốt y đi châu quân vụ là được rồi, tiếp đó liền là huấn luyện tân binh, huấn luyện tốt tân binh phía sau, liền là đưa vào tiền tuyến trong chiến tranh. Triều đình đã thiết lập Nam Châu phủ, lại phái Tổng đốc. Như thế huấn luyện tân binh quân phí, dĩ nhiên chính là từ phủ Tổng đốc ra, không cần các nơi trấn thủ sứ tự móc tiền túi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong mấy mắt, liền đi tới vĩnh dương 6 năm. Tính danh, Chu Sơn tiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính. Lực lượng, 1185 phòng lực, 1183 nhân nhẹn, 1092 thể chất, 1180 tinh hận, 5000 võ công, Cự linh ngũ hình công viên mãn, Bái thạch quyền viên mãn, Vũ ngư thân pháp viên mãn đạt pháp, Bạch cốt quan tưởng pháp thần muốn, viên mãn, Nhiếp hồn thuật tầng 6, viên mãn, Bạch cốt ma binh viên mãn, Bạch cốt liên hoa viên mãn, Ngự kiếm thuật viên mãn, Khí huyết tướng, Quỷ lưu, tướng, Đại địa phi hùng tướng, Hỏa diễm kỳ hổ tướng, Đằng sát tướng, Long tinh tướng, Cự linh tướng, Đại Nhật kim thân tướng, Lục mục nguyệt linh tướng, Bất tí kim cương tướng âm thần pháp tướng. Già sư Lưu Ly Quang vương tướng, Nhật Quang Bồ Tát tướng, Nguyệt Quang Bồ Tát tướng, Bạch cốt Như Lai pháp tướng, Vạn Quỷ Vương pháp tướng, Thi Ma Vương pháp tướng, Giả Soa Vương pháp tướng, La Sát Vương pháp tướng, La Tu Vương pháp tướng vụ vụ ba chính vào hội ấy, tinh thần thuộc tính đạt tới năm. Ngàn thời điểm, Chu Sơn thần hồn chấn động, lâu không thấy cảm giác xuất hiện, thần hồn phát sinh thủy biến, có một loại theo hư đến thật biến hóa. Tiên đạo tứ cảnh luyện thần, Tuy là đem nhân hình hồn phách ngưng luyện có thể so cường đại, nhưng coi như là trải qua 9 lần luyện thần, âm hồn trung quy là âm hồn, không phải huyết phách, nếu là không sử dụng khắc sâu tại trên thần hồn đạo pháp phù văn, kích phát âm thần pháp tướng, cái kia thần hồn liền là một loại hư ảo thể, tuy là có khả năng can thiệp hiện thực, nhưng có lực lượng là kém xa tí tấp huyết phách đục thân. Dù cho là đạt tới 9 lần luyện thần cảnh giới, thân hồn có khả năng sức mạnh bùng lên, đại khái chỉ có nhục thân 1%. Nói cách khác, nếu như thuần túy nhục thân lực lượng có khả năng bộc phát ra 10 vạn cân lực lượng, như thế thần hồn không thi triển ra âm thần pháp tướng, cũng chỉ có thể đổi bộc phát ra 1000 cân lực lượng. Nhưng nếu là đánh vỡ sinh tử bình chứng, Từ Hư Hoa thực lời nói, cái kia đại khái liền có thể bộc phát ra nhục thân 1 phần 10 lực lượng, nhục thân có 10 vạn cân lực lượng, thần hồn coi như không thi triển đạo thuật, không tế ra âm thần pháp tướng, cũng có thể bộc phát ra 1 vạn cân lực lượng. Lúc này, Chu Sơn thần hồn tại một chút từ hư chuyển thực. Từ nơi xa xa, thần hồn của hắn phảng phất nhìn thấy một tầng bình chứng chỗ tồn tại. Liên La bởi vì có tầng bình chứng này tồn tại, tại ngăn cản lấy thần hồn của hắn từ hư chuyển thực, hạn chế thần hồn tăng lên, hắn muốn tiến hơn một bước, để thần hồn triệt để từ hư chuyển thật lời nói, liền cần đánh vỡ tầng bình chứng này. Sinh tử bình chứng Đây chính là sinh tử bình chứng. Nhìn thấy tầng này bình chứng vô hình tồn tại, Chu Sơn liền biết đây là khốn nhiều vô số tứ cảnh luyện thần tu sĩ sinh tử bình chứng. Không có đột phá sinh tử bình chứng, tiên đạo tu sĩ liền cùng người thường không có gì khác biệt, nhục thân một khi bị hủy hoặc là mất đi sức sống, thần hồn cũng sẽ cùng theo một lúc biến mất. Nhưng mà đánh vỡ sinh tử bình chứng, chẳng khác nào là sơ bộ thoát ly nhục thân giang buộc. Nhục thân bị hủy, thần hồn cũng có thể độc lập tồn tại. Thế gian chín thành chín đạt tới tứ cảnh luyện thần viên mãn tu sĩ, đều là bị ngăn tại một đại này. Nếu như nói, 1000 vị tứ cảnh luyện thần tu sĩ Cuối cùng chỉ có 100 người có thể đạt tới luyện thần viên mãn lời nói, như thế cái này 100 vị đạt tới tứ cảnh luyện thần viên mãn tu sĩ, cuối cùng chỉ có một người có thể đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến ngũ cảnh. Như vậy có thể thấy được, theo tứ cảnh đột phá đến ngũ cảnh có nhiều khó khăn. Dù cho là Bạch Cốt Đạo dạng này thế lực bên trong, đạt tới ngũ cảnh pháp sư, đều thuộc về là chuẩn cao tầng, tại Bạch Cốt Đạo tổng đàn bên trong, cũng là có thể đạm đương mỗi điện trưởng lão. Nếu là ngoại phóng đến phủ quận bên trong, đó chính là một quận phân xem quấn chủ. Tỷ như đại thương quận đứng thiên quan quấn chủ, liền là đạt tới tiên đạo ngũ cảnh pháp sư. Nhìn thấy sinh tử bình chướng phía sau, Chu Sơn lập tức liền bắt đầu vận hành dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh. Môn dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh này, liền là Bạch cốt quan tượng pháp sau này phát môn, hoặc là nói Bạch cốt quan tượng pháp liền là dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh bên trong một bộ phận. Theo lấy Chu Sơn vận hành công pháp, Chu Sơn trong thần hồn chỗ khắc họa 9 vị âm thần pháp tướng đạo pháp phụ văn, bắt đầu dần dần dung hợp lại cùng nhau. Đạo pháp phụ văn phát quang, hiện hóa đi ra 9 vị âm thần pháp tướng, cũng là tại trong thức hải chậm rãi dung hợp. Lúc trước, Chu Sơn cũng thử qua đem 9 vị âm thần pháp tướng dung hợp, nhưng mà, lúc kia thần hồn căn bản không chịu đổi. Một khi chín vị âm thần pháp tướng dung hợp, thần hồn liền như như là điên cuồng bành trướng bóng hơi, có một loại muốn bị nó no bạo cảm giác. Bây giờ lại không giống nhau. Chương 124, lập xuống vô thượng hồng nguyện tiên hạ kinh, đánh vỡ sinh tử bình chướng, cầu đật mua, 2. Chu Sơn vận hành công pháp, đem chín vị âm thần pháp tướng dung hợp, thần hồn cũng không có cảm giác được khó chịu. Điều này nói rõ, thần hồn của hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận chín vị âm thần pháp tướng dung hợp. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu. Chu Sơn trong tinh thần thức hải, trên thần hồn đạo pháp phù văn, hoàn toàn phát họa thành một cái chỉnh thể. Chín vị âm thần pháp tướng cũng đều là toàn bộ dung hợp tại một chỗ, nương kết thành một tôn tản ra vô số ánh sáng, vô số nóng, vô số thọ, phản phất là nắm giữ thiên địa sinh cùng tử lực lượng dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai pháp tướng. Sinh tử bình chứng, phá cho ta. Nương luyện ra dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai pháp tướng phía sau, trong lòng Chu Sơn hét lớn một tiếng, tiếp đó tôn dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai này bộc phát ra một cỗ đáng sợ thần hồn chí lực, hướng về cỗ kia bình chứng vô hình mãnh liệt đánh tới. Tê. Ngay tại Chu Sơn đối nhau chết bình chứng phát động trùng kích thời điểm, thần hồn của hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng thông khổ như là kim châm, lại tựa như là bị xé rách ngàn vạn phần cảm giác. Trong đầu của hắn cũng là như là đao búa bổ đánh, mà lại là từ bên trong tới phía ngoài bổ. Hình như có một cỗ sinh linh mạnh mẽ muốn theo trong đầu của hắn chui ra. Nếu như cứ gắng muốn hình dung, liền cùng sinh nợ không sai biệt lắm, nhưng mà thống khổ cũng là tăng cường gấp 10 lần. Đầu Chu Sơn, thật giống như là muốn nổ bể ra tới đồng dạng. Còn thiếu một chút. Chu Sơn đem thần hồn thôi động đến cực hạn, nhưng mà khoảng cách sông phá sinh tử bình chứng còn chưa đủ. Huyết phách lực lượng, dương cương chi khí, giúp ta đánh vỡ sinh tử bình chứng. Lúc này, Chu Sơn bắt đầu điều động khí huyết lực lượng, tràn vào đến trong tinh thần thức hải, tiếp đó tất cả đều là tu hướng thần hồn, gia chỉ lấy dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai tôn pháp tướng này bên trên. Ầm ầm. Nhất thời, dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai pháp tướng liền như là là ăn một cái thiên đại thuốc bổ, trên mình chỗ bộc phát ra vô số ánh sáng, vô số nóng, vô số trợ các loại, nháy mắt liền tăng lên gấp bội. Tịch tịch tịch, tầng kia vô hình sinh tử bình chứng, lập tức là xuất hiện lít nhá lít nhít vết nứt. Nhưng mà, như trước vẫn là kém một chút. Sinh tử bình chứng cũng không có bị xâm phá. Mặc kệ Chu Sơn thần hồn thế nào trùng kích, sinh tử bình chứng thủy chung là kém như thế một chút bị sông phá ra, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Chu Sơn có khí huyết cũng là một chút suy yếu. Nếu là chờ khí huyết hoàn toàn suy yếu xuống dưới, vậy lần này trùng kích sinh tử bình chứng xem như thất bại. Trùng kích sinh tử bình chứng mất đi, vậy đối với thần hồn sẽ tạo thành trọng đại ảnh hưởng, dù cho Chu Sơn tu luyện là dược sư Liêu Ly Quang như Lai pháp tướng, có thể nhanh chóng chữa trị thần hồn, nhưng mà cũng muốn tu dưỡng mấy tháng mới có thể phát động trùng kích. Quan trọng hơn, có rất nhiều tu sĩ trùng kích sinh tử bình chứng thất bại, trong lúc vô hình liền sẽ xuất hiện một loại bóng ma tâm lý, một khi lòng tự tin đã khó Cố Tâm à, cái kia chủ yếu liền không có khả năng đánh vỡ sinh tử bình chứng. Nguyên cớ, trùng kích sinh tử bình chứng, tín niệm rất trọng yếu. Không mẹn mẹn chỉ là trùng kích sinh tử chứng, mà kệ lúc nào, người tín niệm đều rất trọng yếu. Một khi mất đi tín niệm, liền là xác không hồn, vạn sự giai hư. Thân hồn, khí huyết, tín niệm. Chu Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, hắn đã là điều động thần hồn và khí huyết, thiếu hụt liền là tín niệm. Trong dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh, tự nhiên là có được ngưng luyện tín niệm vô thượng pháp môn, bất quá tại dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh bên trong, được xưng là hự nguyện. Lập xuống hự nguyện liền những thu được vô thượng lực lượng giá trị. Đương nhiên, muốn lập xuống hồng nguyện cũng không phải há hốc mồm nói một chút là được rồi. Trong dược sư như lai bản nguyện công đức kinh, có một phần thần bí kinh văn, bản kinh văn này có sức mạnh bí ẩn khó lường, có khả năng khơi thông thiên địa, chỉ có niệm tụng bản kinh văn này khơi thông thiên địa chi lực, trải qua thiên địa ý chí chứng nhận, lập xuống hồng nguyện mới tính hữu dụng, có khả năng thu được vô thượng lực lượng giá trị, một lần hành động đánh vỡ sinh tử bình chứng. Hồng nguyện, muốn lập cái gì hồng nguyện? Trong lòng Chu Sơn suy tư. Dược sư như lai bản nguyện công đức kinh bên trong, đem hồng nguyện chia làm tiểu hồng nguyện, trung hồng nguyện, đại hồng nguyện cùng vô thượng hồng nguyện 4 đẳng cấp. Tu sĩ lập xuống tiên địa hồng nguyện càng lớn, cái kia không chỉ có thể thu được đến tiên địa chi lực giá trị càng lớn, hơn nữa hoàn thành hồng nguyện phía sau đạt được công đức cũng càng nhiều, chỉ cần là tại hoàn thành hồng nguyện trong quá trình, đồng dạng cũng có thể thu được công đức chi lực. Có công đức chi lực giá trị, chẳng khác nào là chịu đến tiên địa che chở, vạn ta bất xâm, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà hồng nguyện cũng không thể tùy tiện phát, không phải sẽ có thiên đại nhân quả. Tỷ như, cái gì địa ngục chưa trống không, thể không thành Phật, Chu Sơn nếu là phát xuống cái này hồng nguyện, sợ là nháy mắt liền sẽ chết bất đắc kỳ từ mà chết, còn có một chút không làm được hồng nguyện Cái gì độ tận chúng sinh tiêu phiền não, người người như rồng các loại. Những cái này hồng nguyện nếu là phát hạng, đó chính là tiềm cho mình hố, cuối cùng cả đời đều không thể siêu thoát. Nhưng cái này hồng nguyện cũng không thể quá nhỏ. Nếu là hồng nguyện quá nhỏ, coi như là đánh vỡ sinh tử bệnh chứng, đạt được lực lượng tăng lên cũng là có hạn. Nếu như chỉ là một chút rất dễ dàng hoàn thành tiểu hồng nguyện, cái kia đạt được lực lượng ra chỉ có hạn, vừa vặn chỉ đủ đánh vỡ sinh tử bệnh chứng đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, phía sau tiến độ tu luyện thì là chậm như ốc sên. Tu luyện dược sư như lai bản nguyện công đức kinh, chỗ dựa vào liền là công đức, nếu là hoàn thành hồng nguyện Cái kia sau này liền không có công đức phía sau, chủ yếu không có khả năng đột phá đến đệ lục cảnh. Đạt tới ngũ cảnh bên trên công pháp, liền là mỗi đại đạo thống bí mật bất truyền. Nguyên cớ, Chu Sơn loại trừ tu luyện Bạch cốt đạo dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh bên ngoài, là khó mà tu luyện cái khác tiên đạo công pháp, hắn muốn dùng dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh làm hộ tâm công pháp lời nói, cái kia lập xuống hồng nguyện chí ít cũng phải là đại hồng nguyện. Tiểu hồng nguyện chỉ có thể đạt tới ngũ cảnh, trung hồng nguyện thì là có thể đạt tới lục cảnh. Đại hồng nguyện lời nói, một khi hoàn thành liền như một lần hành động đột phá đến tất cảnh, trở thành tiên sư. Hơn nữa có thể một hơi phát xuống mười mấy đại hờng nguyện, nếu là đem những cái này đại hờng nguyện tất cả đều hoàn thành, liền có thể đột phá đến bát cảnh, thậm chí là cửu cảnh, thập cảnh. Nhưng mà muốn siêu thoát, vẫn là đến lập xuống vô thượng hờng nguyện mới được. Lúc này, trong đầu Chu Sơn hiện ra bạch cốt đạo bên trong một chút tu sĩ đột phá đến ngũ cảnh thời gian lập xuống một chút hờng nguyện, chủ yếu đều là hộ một phương bình an, mưa thuận gió hòa, hoặc là trảm yêu trừ ma các loại hờng nguyện. Những cái này hờng nguyện tương đối dễ dàng hoàn thành. Dựa theo địa bản khác biệt, hờng nguyện đẳng cấp cũng là không giống nhau. Nếu như chỉ là hộ một quận bình an, mưa thuận gió hòa, vậy cũng chỉ có thể xem như tiểu hờng nguyện. Nếu là hộ một phủ bình an, đó chính là trung hồng nguyện, còn nếu là hộ đại càn vương triều bình an, liền là đại hồng nguyện. Mưa Thuận gió Hòa lời nói, vậy chỉ cần tu hành một chút có khả năng hô gió mưa xuống đạo thuật là được rồi, tiếp đó liền là duy trì trị an trật tự, không cho chỗ bảo vệ địa phương lâm vào hỗn loạn, hồng nguyện chủ yếu liền hoàn thành. Trạm Yêu trừ Ma lời nói, liền la dọn dẹp chỗ bảo vệ địa phương yêu tộc Ma môn. Bạch cốt đạo bên trong tông sư, đại bộ phận đột phá thời gian phát hồng nguyện, đều là dùng tiểu hồng nguyện cùng trung hồng nguyện chiếm đa số. Chép Yêu. Trong đầu Chu Sơn, đột nhiên hiện ra hai chữ này. Trong lòng hắn phản phất lạ có một cố khát vọng mãnh liệt, muốn phát xuống có liên quan với đó hồng nguyện. Chương 124, lập xuống vô thượng hồng nguyện thiên hạ kinh, đánh vỡ sinh tử bình chướng, cầu đản mua. Ba. Bởi vì hắn cha mẹ của kiếp này liền là bị thủy yêu giết chết. Chém yêu a. Chu Sơn suy tư, lập xuống cái này hồng nguyện cũng không phải không thể. Bạch cốt đạo bên trong có không ít tu sĩ, đều là lập xuống trảm yêu trừ ma hồng nguyện. Hiện tại hồng nguyện chủ đề đã có, tiếp xuống liền là phạm vi. Nếu là đem hồng nguyện phạm vi khuyết chương đến toàn bộ đại càn vương triều lời nói, vậy cái này hồng nguyện tất nhiên là thuộc về đại hồng nguyện, nhưng chỉ là đại hồng nguyện lời nói. Rõ ràng là không thỏa mãn được Chu Sơn yêu cầu. Tuy nói chỉ cần hoàn thành đại hờ nguyện, liền có thể đạt tới thất cảnh, nhưng thất cảnh không phải Chu Sơn truy cầu. Tiếp tục huyết chương phàm vi, đó chính là đem một nước huyết chương đến một giới. Huyết chương đến một giới, tất nhiên liền là vô thượng hờ nguyện. Chém yêu, chém hết tiên hạ hạ người yêu. Rất nhanh, Chu Sơn liền đã xác định muốn lật xuống hờ nguyện. Cái này hờ nguyện, tất nhiên là thuộc về vô thượng hờ nguyện. Xác định muốn lật xuống hờ nguyện phía sau, Chu Sơn lập tức liền bắt đầu niệm tụng trong rủa sư như lai bản nguyện công đức kinh thần bí kinh văn, đây là Phật môn vạn Phật chi tổ sáng tạo vô thượng kinh văn, có khả năng khơi thông từ nơi sâu xa thiên địa đại đạo. Chém hết thiên hạ hại người yêu, đây là có lợi cho nhân đạo hưng nguyện. Nguyên cớ, Chu Sơn chỗ khơi thông thì là thiên địa đại đạo bên trong nhân đạo, đạt được công đức cũng chính là nhân đạo công đức. Nguyên ta chứng đến vĩnh hằng thời gian, chém hết thiên hạ hại người yêu, như gặp hại người yêu, thành tâm niệm tụng ta tên, nhưng có thể lượng thần lực gia trì. Tại niệm tụng xong kinh văn phía sau, Chu Sơn lập tức liền lập xuống hưng nguyện. Hưng nguyện một khi lập xuống, liền sẽ là cớn tại thiên địa trong đại đạo, không thể thay đổi. Đồng thời, cái này hồng nguyện trong cả đời cũng chỉ có thể đủ phát động một lần, không có khả năng lặp lại phát xuống hồng nguyện. Ầm ầm. Ngay tại Chu Sơn phát xuống hồng nguyện thời điểm, thiên địa chấn động. Nguyên ta chứng đến vĩnh hằng thời gian, chém hết thiên hạ hạ người yêu, như gặp hạ người yêu, thành tâm niệm tụng ta tên, nhưng có thể lượng thần lực gia trì. Lúc này, đạo thanh ngữ âm này tại trong lòng tất cả mọi người vang lên. Không có sai, liền là tất cả mọi người. Không vẹn vẹn chỉ là đám người Đông Nguyên quốc, còn có Đại Càn Vương triều, Nam Ma quốc, Bắc Nguyên Vương triều, Sa Xôi Hải ngoại bảo ngọc quốc, Thần Phong quốc, Vân quốc, Tuyết Long đại quốc các loại, cơ hội trong đầu tất cả mọi người đều là vang lên đạo thành âm này. Đây chính là vô thượng hồng nguyện, có lợi cho nhân đạo phát triển vô thượng hồng nguyện. Chỉ cần là nhân tộc, trong đầu đều sẽ nghe được cái thanh âm này. Vô thượng hồng nguyện, có người phát hạ vô thượng hồng nguyện. Đây là ai? Như vậy không biết trời cao đất rộng, rõ ràng phát xuống vô thượng hồng nguyện. Chém hết thiên hạ hại người yêu, thật là khẩu khí thật lớn. Phát xuống như vậy vô thượng hồng nguyện liền là yêu tộc tử địch, thế nào chết cũng không biết. Không tệ, yêu tộc không có khả năng để hắn sống sót. Bất quá người này lập xuống như vậy vô thượng hồng nguyện, tự nhiên sẽ thu được nhân đạo khí vận che chở. Dù cho là yếu tộc đại năng, cũng là không cách nào suy tính đưa ra cụ thể tin tức, muốn sớm bóp chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không sai, coi như là yếu tộc gặp được, cũng chỉ sẽ đối người này xuất hiện chán ghét, trong lòng có muốn đem nó giết chết xúc động, nhưng sẽ không biết người này là lập xuống vô thượng hưng nguyện, trừ phi là chính hắn không biết sống chết chủ động bạo lộ. Trên đời làm sao có khả năng giống như cái này vụng về người, lập xuống loại này vô thượng hưng nguyện còn chủ động bạo lộ, đây không phải là tự tìm đường chết. Chu Sơn phát xuống vô thượng hưng nguyện, đánh thức một chút bế quan thật lâu lão bất tử. Loại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có yếu tộc trong đầu, đồng dạng là nhớ tới cái thanh âm này. Cái thế giới này đã có nhân đạo, tự nhiên cũng là có yêu đạo. Yêu tộc trong đầu vang lên cái thanh âm này, thì là yêu đạo trò yêu tộc tỉnh ngộ. Cuồng vọng, thật là không biết trời cao đất rộng. Giết, nhất định phải đem người này tìm ra, giết chết. Thế gian này, lẽ là thông qua chém yêu thu được công đức tu sĩ nhân tộc, giết không xá. Yêu tộc một chút lão bất tử lập tức liên thủ ban bố vạn yêu địa sắt lệ. Bọn hắn tuy là không cách nào suy tính ra là ai ban bố vô thượng huyễn, nhưng cũng không phải không có biện pháp, đó chính là chỉ cần xuất hiện chém yêu thu được công đức tu sĩ nhân tộc, phát hiện một cái, liền giết một cái. Chu Sơn không biết, hắn phát ra phía dưới vô thượng hồng nguyện, đưa tới nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng chấn động. Tiếp xuống, nhân tộc lập xuống cùng chém giết yêu tộc có quan hệ, liền có thể thu được công đức tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa, khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt va chạm, sẽ có không ít tu sĩ bởi vậy bị liên lụy, thậm chí có sẽ triệt để dẫn phát đến nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Cuối cùng, có khả năng phát xuống hồng nguyện người, chí ít đều là đạt tới tiên đạo ngũ cảnh. Hồng nguyện một đời chỉ có thể phát động một lần, nhưng có chút tu sĩ cũng không phải tại đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh thời điểm phát xuống, có thể là đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, thậm chí là tiên đạo lục cảnh, thất cảnh, tiềm lực đã tận. Tu vi khó mà tăng lên đột điểm, cũng sẽ thông qua phát xuống hư nguyện, thu được thiên địa đại đạo giá trị đến để thăng bản thân tu vi. Ầm ầm. Thiên địa thành động, một cỗ vô thượng vĩ lực phủ xuống đến trong thần hồn của Chu Sơn. Tại cỗ lực lượng này ra trì phía dưới, Chu Sơn thần hồn nháy mắt liền xông phá đến tầng kia vô hình sinh tử bình chứng. Một cỗ so với phía trước phải cường đại gấp 10 lần, mấy chục lần ý niệm tinh thần theo Chu Sơn trên mình khuếch tán ra tới. Tại cường đại ý niệm tinh thần ảnh hưởng phía dưới, trong hư không thiên địa linh khí bị gây nên, ngưng kết tại một chỗ, tạo thành đủ loại khác biệt hình dáng, có tản ra vô số sinh cơ dự sư lưu ly Li quang vương tướng có ánh nắng ngưng tụ nhật quang Bồ Tát tướng, có ánh trăng biến thành nguyệt quang Bồ Tát tướng, cùng có bạch cốt như lai pháp tướng các loại. Cuối cùng, những cái này hình thể tất cả đều là dung hợp lại cùng nhau, biến thành một tôn người khoác nhật nguyệt quang huy sen lớn áo cà sa, khuôn chân ngồi ngay ngắn ở hư không vô tận chỗ sâu, tản ra có khả năng chiếu rọi vô số thế giới quang huy Phật đà. Tôn Phật này đã liên la giở sư lưu ly quang Như Lai, đánh vỡ sinh tử bình trướng, cuối cùng đột phá ngũ cảnh. Chu Sơn thần hồn thoát xác mà ra, trong hư không tôn này Phật đà tán đi, hóa thành vô số phức tạp viễn ảo kinh văn, phù hiệu, cuối cùng bị Chu Sơn thần hồn hấp thu. Giờ này khắc này, Chu Sơn thần hồn không tại hư ảo, mà là chân chính có một loại chân thực cảm giác. Nếu như chỉ là 9 lần luyện thần thân hồn, lớp sát phía sau hiện hóa trước mặt người khác, võ giả một chút liền có thể nhìn ra đây là thần hồn, không phải nhục thân, nhưng mà hiện tại lại nói, Chu Sơn đánh vỡ sinh tử bình chứng, thần hồn tự hư hóa thực, coi như là để đạt tới tứ cảnh hoán huyết võ giả tới trước phân biệt, đều là không cách nào phán đoán thần hồn cùng nhục thân khác biệt. Chí ít, không có động thủ lợi nói, dùng mắt thường là không cách nào phân biệt đi ra. Chương 125, thăng cấp chân truyền đệ tử, thiên sư ban bảo, cầu đặt mua, 1, vô thượng hưng nguyện. Chém hết tiên hạ hại người yêu giai đoạn thứ nhất, Diên Sắt Nam Châu phụ tạm cảnh tới bên trên hại người yêu tộc, thuộc hạ giết chết yêu tộc cũng có thể thu được công đức. Thời hạn 3 năm ban thượng, nhân đạo khí vận gia trì, thu được ban tên thất bại trừ phạt, nhân đạo khí vận phản phệ Chu Sơn thần hồn về vỏ cứng, tiếp đó từ nơi sâu xa, hắn liền tiếp thu được một cố tin tức. Nguồn tin tức này tới từ trong thiên địa vận hành nhân đạo ý chí. Hắn phát hạ hự nguyện, cũng không phải nói mượn tới lực lượng liền tốt, mà là phải trả nhiều hành động, nếu là không cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành, liền sẽ chịu đến phạt vệ. Nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, rơi xuống cảnh giới. Nặng thì trực tiếp thân hồn cho mụ. Nếu không, đây không phải là tùy tiện người nào đều có thể phát xuống hưng nguyện, từ thiên địa mượn tới lực lượng. Bất quá, Chu Sơn lập xuống chính là vô thượng hưng nguyện, đây là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, nguyên cớ nhân đạo ý chí cũng là đem hắn đứng phía dưới vô thượng hưng nguyện chia làm mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chỉ là để Chu Sơn diệt sát Nam Châu phụ tam cảnh tới bên trên hạ người yêu tộc. Đồng thời, thời hạn cũng là dài đến 3 năm. Thời gian 3 năm, đối với Chu Sơn tới nói không dài cũng không ngắn. Cuối cùng, hắn đi tới cái thế giới này, cũng vừa hay là thời gian 3 năm, lúc kia hắn vẫn là một cái người thường. Nhưng bây giờ cũng là đã đột phá đến Tiên đạo ngũ cảnh, phóng nhãn đại cảnh đất đai một quận, đều là đứng ở đỉnh kim tự tháp tồn tại. Y thị châu bên trong, loại trừ châu mục tôi hộ bên ngoài, cũng chỉ có Chu Sơn đạt tới ngũ cảnh. Tiếp tục cho hắn thời gian 3 năm, có lẽ đều có thể đủ đột phá đến lục cảnh. Ta phát hạ vô thượng hờ nguyện, đưa tới động tĩnh quá lớn, đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh sự tình, tạm thời không thể bạo lộ, chưa cần tàn một đoạn thời gian, qua mấy tháng phía sau lại triển lộ ra tiên đạo ngũ cảnh tu vi. Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Bạch cốt đạo bên trong, có đặc biệt miêu tả hờ nguyện tư tịch. Chân truyền đệ tử tiết định bình đột phá đến ngũ cảnh thời điểm, cũng lập xuống qua hờ nguyện. Nguyên cơ loại này thư tịch, hắn cũng là tại trang viên trong tàng thư các xem qua, biết lập xuống Hồng Uyển sẽ dẫn tới động tĩnh. Nếu như chỉ là tiểu Hồng Uyển, chúng Hồng Uyển, này thiên địa dị tượng cực nhỏ, chủ yếu chỉ có một mảnh nhỏ khu vực sẽ dẫn phát dị tượng, nhưng nếu là đại Hồng Uyển lời nói, động tĩnh liền sẽ có một chút lớn. Về phần vô thượng Hồng Uyển, thế là có người lập xuống vô thượng Hồng Uyển, liền sẽ truyền khắp thế giới, thiên địa chúng sinh trong đầu đều sẽ có âm thanh vang lên, chỉ bất quá đối với người thường tới nói, cũng sẽ không đem loại này dị tượng coi là chuyện đáng kể. Chỉ có những cái kia đứng ở đỉnh thế giới tu sĩ, võ giả mới sẽ nghiêm túc đối đãi. Thời gian trôi qua, Trong ngáy mắt, lại qua 2 tháng. Riết mấy trăm ngàn đại quân, ngay tại trận chiến giết, vô tận sát khí, sát khí ngút trời, bay đến trên trời hắc vân đã thành. Khác biệt quân trận hình thành khí huyết va chạm, bạo tạc, như là lớn lôi kinh thế, sấm sét vang dội. Nam Châu phủ đại quân cùng Bắc Triệu bắt đầu đại quyết chiến. Đây là trong đó một chỗ trận chiến. Chu Sơn thì là ở vào đại quân hậu phương, cùng Phương Tiên Đạo tu sĩ một chỗ. Phương Tiên Đạo tu sĩ, chủ yếu là thi triển đạo thuật làm bị thương sĩ tốt trị liệu, mà Chu Sơn thì là thi triển đạo thuật, rút ra trong thiên địa có cây tinh khí tràn vào đến những cái này sĩ tốt thể nội để những cái này sĩ tốt biến đến long tinh hộ mãnh, tất chiến càng thêm dữ mãnh. Bất quá Chu Sơn cũng là chỉ vận dụng một lực lượng bộ phận. Nếu là toàn lực thi triển đạo thuật lời nói, cái kia uy lực so cái này phải lớn hơn gấp 10 lần không thôi, người ngoài lập tức liền biết hắn đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, chỉ cần không toàn lực xuất thủ, hơn nữa thần hồn không thoát xác, có thân thể mạnh mẽ thủ hộ, khí huyết tràn đầy, dù cho là cùng là ngũ cảnh pháp sư cũng là không cách nào nhìn ra hắn cụ thể cảnh giới. Song phương đại quân phía trước, nhân khí nối thành một mảnh, khí huyết dương cương dày đặc, sát khí mười phần, phụ thông tiên đạo tứ cảnh tu sĩ sợ là liền thần hồn cũng không ra được vào cứng co như là thần hồn lộ xác, bị đại quân khí huyết như vậy xông lên, ý niệm tinh thần cũng sẽ bị tách ra, khó mà ngưng lại lên, càng chưa nói là thi triển đạo thuật. Trừ phi là đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, đánh vỡ sinh tử bình chướng, thần hồn giống như thực chất, vậy liền có thể chịu được đại quân khí huyết trùng kích, đối với đại quân ẩn chứa khí huyết, sát khí, sát ý chờ không bị ảnh hưởng. Trên bầu trời, có đạt tới tiên đạo ngũ cảnh pháp sư giao thủ. Trên mặt đất, ngũ cảnh tông sư cũng là tạo thành quân đội trầm giết, đem trong đại quân tất cả khí huyết, sát khí, sát khí đều là thông qua một cái huyền ảo vô cùng đại trận ngưng tụ lên, uy lực đại tăng. Bất quá những cái này quân trận, một khi có một nơi bị xé rách ra, đó chính là ngàn vạn người tử vong bị thương, hơn nữa sĩ tốt khí huyết, sát khí bị rút lấy, thân thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bị đả kích thời điểm, cái kia chia ra xuống sát thương, đồng dạng sẽ đối thân thể tạo thành trùng kích. Mấy trăm ngàn đại quân giao chiến, trừ phi là đạt tới ngũ cảnh tông sư hoặc là pháp sư, mới có khả năng đơn độc hành động, bằng không coi như là đạt tới tứ cảnh viên mãn, cũng chỉ có thể là đi theo đại quân một chỗ hành động, trở thành quân trận bên trong và một. Tứ cảnh võ giả nếu là dám đơn độc hành động, trên chiến trường chỗ bộc phát ra dư ba đều đủ để đánh cho trọng thương, mà tứ cảnh tu sĩ lại nói, coi như là thần hồn lục xác, ý niệm tinh thần đối mặt cái này bên ngông sát ý cũng là khó mà ngăn kết, không cách nào thi triển ra đạo thuật. Bất quá Chu Sơn bị điều tạm tới, cũng là không cần trực tiếp ra nhập chiến trường, mà là cùng Phương Tiên đạo tu sĩ đồng dạng, thuộc về là Ý Địa Dược Doanh bên trong một thành viên, tạm thời kiêm nhiệm Ý Địa Dược Doanh chỉ huy sứ. 2 tháng thời gian trôi qua, không sai biệt lắm. Chu Sơn cảm thấy, đi qua 2 tháng thời gian, có thể bạo lộ Tiên đạo ngũ cảnh tu vi. Đạt tới Tiên đạo ngũ cảnh, hắn liền có thể trở về Bạch Cốt đạo bên trong, thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử. Một khi thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử, cái kia tại Bạch cốt đạo bên trong đãi ngộ liền hoàn toàn khác nhau, không chỉ có nhiều hơn tài nguyên, hơn nữa tông môn trưởng bối cũng sẽ ban thưởng hộ thân linh khí. Cái này linh khí, ít nhất là đạt tới cấp 5 cấp độ. Ngũ cảnh pháp sư có một kiện cấp 5 linh khí, thực lực kia tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Chu Sơn nhưng quên không được Châu Mục Thôi Hổ có linh khí vẫn dương kiếm, chỗ bộ phát ra uy lực đáng sợ, một kích liền đem Ngũ cảnh yêu vương nổ thành trọng thương, hai lần liền trực tiếp nổ chết. Oa oa, khen lệnh tối lên, Song vương có ăn ý bắt đầu lui binh. Chu Sơn đi tới phong khiếu hầu chỗ tổn tại doanh trướng. Nam Châu phủ cùng Đông doanh quốc Bắc triều chiến trường tổng cộng có 3 chỗ, cái này 3 chỗ phân biệt từ Đông Hải tổng đốc Dũng Võ Hầu, Đông Hải thủy quân đô đốc cùng đi theo Đông Hải tổng đốc Dũng Võ Hầu cùng nhau mà đến phòng khiếu hầu phụ trách. Võ Hầu, đây là hầu tước bên trong cao đẳng nhất, còn tại trên quý tộc hầu. Đi theo Dũng Võ Hầu mà đến phòng khiếu hầu thì là thuộc về là phổ thông hầu, là gần nhất vài chục năm tại Bắc Nguyên chiến trường bên trên lập xuống công lao chỗ phong hầu, không thể tra chuyển con nối, cũng không có đất phong. Nhưng coi như chỉ là phổ thông hầu, đó cũng là hầu gia. Dù cho là không có bất kỳ chức quan tại thân, hầu gia cũng là vị cùng tàm phận. huống chi Vị này Phong Kiều Hầu còn nắm giữ lấy quân quyền, dưới tay có một chi đi theo hắn tại Bắc Nguyên chiến trường bên trên nhiều lần lập kỳ công Phong Kiều quân, hơn nữa bản thân cũng là có lục cảnh tu vi. Chương 125, thăng cấp chân truyền đệ tử, thiên sư ban bảo, cầu đần mua, 2. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền gặp được Phong Kiều Hầu. Người này tuổi tác tại chừng 40 tuổi, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, vóc dáng vẫn còn dài, toàn thân đều là tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí tức, đây là một mục ngồi ở vị trí cao, năm quyền lớn mới có khả năng ôn dưỡng đi ra khí chất. Gặp qua Hầu gia, Chu Sơn đối phía trên Hầu gia chắp tay nói: "Chu chỉ huy sứ" Có chuyện gì? Phong Kiếu Hầu gọi Chu Sơn kiêm nhiệm ý liễu dược danh chỉ huy sứ trước vị. Ý liễu dược danh chỉ huy sứ là về hắn quản hạt, nếu là ý Y Châu trấn thủ sứ lời nói, liền không cần nghe hắn mệnh lệnh. "Hầu gia, ta đã đánh vỡ sinh tử bình chứng đột phá đến ngũ cảnh, chuẩn bị trở về Bạch Cốt đạo tổng đàn một chuyến." Chu Sơn trầm giọng nói. "Cái gì? Đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến ngũ cảnh?" Nghe vậy, trong mắt Phong Kiếu Hầu cũng là lộ ra chấn kinh. Nếu là tu sĩ khác đột nhiên đến ngũ cảnh, còn không đủ dùng để Phong Kiếu Hầu chấn kinh. Cuối cùng, Phong Kiếu Hầu bản thân thế nhưng đạt tới lục cảnh đại tông sư co như là ngũ cảnh pháp sư ở trước mặt hắn, vẫn như cũng là không đáng chú ý, nhưng mà Chu Sơn lại không giống nhau. Hắn biết, Chu Sơn thế nhưng Vĩnh Dương 4 năm võ khoa cử chẳng nguyên, lẽ là tham gia võ khoa cử, tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi, bây giờ là Vĩnh Dương 6 năm. Căn cứ tuổi tác suy tính, Chu Sơn tuổi tác cũng liền là mới đầy 20 tuổi. 20 tuổi liền đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến ngũ cảnh, dạng này tốc độ tu luyện, dù cho là những cái kia đạt tới tiên đạo lục cảnh đại pháp sư chuyển thế chúng tu, đều không có khả năng có dạng này tốc độ tu luyện. E rằng, cũng chỉ có đạt tới tiên đạo thất cảnh thiên sư chuyển thế chúng tu. Hơn nữa còn là mang theo ở kiếp trước ký ức, mới có khả năng tại tuổi tác như vậy đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến ngũ cảnh. Nhân vật thiên tài như vậy, đều là được xưng là thiếu niên tiên sư. Chu Sơn 20 tuổi liền đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, có thể nói là có tiên sư chi tư. Bạch Cốt Đạo 50 năm trước ra một vị tiên sư, chẳng lẽ nói trăm năm phía sau, lại muốn ra một vị tiên sư. Trong lòng Phong Khiếu Hầu nói thầm, nếu là trăm năm phía sau Bạch Cốt Đạo lại thêm một vị tiên sư lời nói, thực lực như vậy tại Thiên Thánh Giáo Cự Đại Đạo thống bên trong, hầu như đều có khả năng tranh đoạt trước ba vị trí. Không tệ, ta đột phá đến ngũ cảnh. Nói xong, Chu Sơn thần hồn lộ sắc mà ra, phóng xuất ra độc thuộc tại tiên đạo ngũ cảnh pháp sư mới có lĩnh vực lực lượng. Giống như thực chất thần hồn, lĩnh vực lực lượng, cái này đích xác là đạt tới tiên đạo ngũ cảnh. Phong Khiếu Hầu thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói, "Đã ngươi đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, muốn trở về Bạch Cốt đạo tổng đàn thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử, ta cũng không tốt cho ngươi, bất quá ngươi thân là triều đình quan viên, y y châu trấn thủ sứ còn kiêm nhiệm lấy y dược doanh trị huy sứ chức vụ, hy vọng ngươi có khả năng đi nhanh về nhanh, không muốn trì hoãn thời gian quá dài." Hầu gia yên tâm, chỉ cần tông môn không có an bài cái khác nhiệm vụ, ta nhất định trước tiên trở về. Chu Sơn gật đầu nói: "Được, đi a." Đối cái này, Phong Khiếu Hầu cũng không có nói thêm cái gì. Bạch Cốt Đạo đạo chủ, thế nhưng có khả năng cùng hoàng đế đối thoại, nếu là Bạch Cốt Đạo thật cho Chu Sơn an bài những nhiệm vụ khác, trong thời gian ngắn không quay lại trở về lời nói, hắn cũng không có khả năng thật căn cứ vào cuốn pháp sử chỉ đối phương. Nói cho cùng, song phương chỉ là quan hệ hợp tác. Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống, loại trừ phương tiên đạo, tính đấu đạo không sai biệt lắm là hoàn toàn dung nhập triều đình bên ngoài, còn lại thất đại đạo thống chủ yếu đều là ở vào một loại quan hệ hợp tác, cũng không thể dùng chân chính thần tử tới yêu cầu đối phương. Đa Tạ Hầu gia, Chu Sơn chắp tay, rời đi doanh trướng. Từ trong quân đội mượn một đầu phi mã, Chu Sơn cưỡi phi mã rời khỏi doanh địa. Chu Sơn có được đại địa phi hùng tướng, đồng dạng là có khả năng dùng nhục thân phi hành, nhưng theo đông doanh quốc chỗ tồn tại Nam Châu phủ bay đến Bạch Cốt đạo tổng đàn chỗ tồn tại Cửu Vũ phủ, thế nhưng có mấy vạn dặm lộ trình. Dùng nhục thân phi hành, hành trình ngắn bay cái vài trăm dặm, hơn 1000 dặm không có vấn đề gì. Mấy vạn dặm lộ trình, dùng Chu Sơn tu vi nhưng ăn không tiêu, dù cho là ngũ cảnh tông sư, đều không có khả năng chính mình phi hành cái mấy vạn dặm lộ trình, cần dựa vào phi hành tọa kỵ mới được. Nếu là Chu Sơn dùng thần hồn phi hành, Tốc độ kia đem vượt qua phi mã. Một ngày bay cái mấy vạn dặm đều không có vấn đề. Nhưng mà, qua lại lời nói, cũng là muốn tiêu tốn tốt 3 4 ngày thời gian. Thân hồn rời khỏi nhục thân quá lâu, quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm không phải thần hồn, mà là nhục thân. 3 4 ngày thời gian, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tại cái này thế cục hỗn loạn bên trong, vạn nhất nếu là nhục thân bị hủy, chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Không cần nói tại trong quân liền tuyệt đối an toàn. Bạch Cốt Đạo, cũng không phải không có địch nhân. Hắn dạng này một vị thiên tài, có rất nhiều người nhìn không quen hắn trưởng thành. Trên mặt nổi mọi người sẽ không vẻ mặt, nhưng mà trong bóng tối tính toán chắc chắn sẽ không ít, chỉ cần hủy đi nhục thể của hắn, chẳng khác nào là hủy đi con đường, nguyên cớ Chu Sơn lựa chọn nhục thân trở về Bạch Cốt Đạo, hắn sẽ không đem tính mạng của mình đặt ở trên tay người khác. Sau năm ngày, Chu Sơn thuận lợi quay trở về Bạch Cốt Đạo tổng đàn. Trên đường đi, gió êm sóng lặng, hắn cũng không nhận được cái gì tập kích. Nếu như hắn trở lại Bạch Cốt Đạo tổng đàn trên đường nhận lấy tập kích, như thế Phong Khiếu Hầu liền là cái thứ nhất đối tượng hoài nghi, tuy là đại càn nội bộ có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng còn không có đạt tới trực tiếp ra tay giết chết đối phương thiên tài tình trạng. Thật đến trình độ này Chủ yếu liền là toàn diện khai chiến, không chết không thôi. Trở lại Bạch Cốt đạo tổng đàn phía sau, Chu Sơn thẳng đến chân truyền đại điện. Phổ thông đệ tử thăng cấp, mặc kệ là nội môn đệ, tinh anh đệ tử, vẫn là hạch tâm đệ tử, đều là từ nội vụ điện phụ trách, mà chân truyền đệ tử thăng cấp thì là đặc biệt thiết lập một cái chân truyền đại điện. Chân truyền đại điện liền là đặc biệt phục vụ chân truyền đệ tử. Bước vào đến chân truyền trong đại điện, Chu Sơn trực tiếp tìm tới chân truyền đại điện trưởng lão, xin thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử. Cái gì? Ngươi muốn xin trở thành chân truyền đệ tử? Chân truyền đại điện trưởng lão nhìn xem Chu Sơn, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, ngươi đánh vỡ sinh tử bình chứng. Đột phá đến ngũ cảnh. Đối với Chu Sơn, vị này chân truyền đại điện trưởng lão cũng là có một chút ấn tượng. Cuối cùng, chân truyền đại điện đặc biệt phục vụ chân truyền đệ tử, không phải thăng cấp chân truyền đệ tử, liền là chân truyền đệ tử tới đón nhiệm vụ, một năm xuống tới đều không có mấy người sẽ đến, có đôi khi mấy năm thời gian đều không nhất định sẽ có người tới. Chu Sơn đi tới chân truyền đại điện kế thừa chân truyền đệ tử tiết định bình di trách, nguyên cớ vị này chân truyền đại điện trưởng lão đối với Chu Sơn có một chút ấn tượng, biết đối phương là Vĩnh Dương 4 năm võ trạng nguyên. Đồng thời, Chu Sơn tại địa Luân Phong thời điểm, một ngày ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng. Đồng dạng là chấn kinh toàn bộ Bạch Cốt Đạo tổng đàn, lên tới mỗi điện mỗi phong điện chủ phong chủ trưởng lão, xuống tới một đám đệ tử, đều là biết được Chu Sơn danh tiếng. Nhưng mặc kệ là Võ Trạng Nguyên, vẫn là một ngày ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng, so với Chu Sơn 20 tuổi liền đánh vỡ sinh tử bình chướng, đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, đều là không đáng giá nhất tới. Chương 125, thăng cấp chân truyền đệ tử, tiên sư ban bảo, cầu lần mua, 3. Sinh tử bình chướng, đây là tiên đạo tu hành thứ nhất cửa ải đại nạn. Đạ. Muốn đánh vỡ sinh tử bình chướng chỉ có thể dựa chính mình, khó mà mượn dùng ngoại lực. Dù cho là thất cảnh tiên sư, đều là không cách nào trợ giúp tu sĩ khác đánh vỡ sinh tử bình chứng, phương tiên đạo cũng luyện chế không ra có khả năng trợ giúp tu sĩ đánh vỡ sinh tử bình chứng linh đan, trừ phi là dùng đạt tới cấp 7 cấp độ thánh dược luyện chế vô thượng thánh đan. Nhưng đây không thể nghi ngờ là phong phú của trời, cấp 7 thánh dược đều có thể đủ trợ giúp thất cảnh tiên sư tăng cao tu vi, làm sao có khả năng dùng tới luyện chế đánh vỡ sinh tử bình chứng đan dược, không có thế lực nào sẽ như thế xá xỉ. Coi như là chính mình thân nhi tử, đạt tới thất cảnh tiên sư đều không có khả năng dùng cấp 7 thánh dược cho hắn đánh vỡ sinh tử bình chứng. Hung chi đạt tới cấp 7 cấp độ thánh dược, cơ hội tu tích cả thế gian khó tìm. Không tệ, ta đã đánh vỡ sinh tử bình chướng. Nói xong, Chu Sơn thần hồn lộ sắc, hiện hóa ra lĩnh vực lực lượng. Tại trong cái lĩnh vực này, thần chứa một cỗ từ sinh hướng chết, lại do từ chuyển sinh lực lượng. Không có sai, đây là Tịnh Thế Lưu Ly lĩnh vực. Cảm nhận được cỗ lĩnh vực này lực lượng, Chân truyền đại điện trưởng lão gật đầu một cái, trong mắt hắn lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái Chu Sơn này, thật đánh vỡ sinh tử bình chướng, đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh. Đối phương tuổi tác cũng chỉ có 20 tuổi. Bạch cốt đạo truyền thừa mấy ngàn năm, Tuy là cũng có 20 tuổi liền đánh vỡ sinh tử bình chứng đột phá đến ngũ cảnh ví dụ, nhưng ở trong đó có không ít đều là thất cảnh thiên sư chuyển thế, mang theo ký ức trùng tu mới có thành tựu như thế. Chân chính tại 20 tuổi liền đột phá đến ngũ cảnh tuyệt thế thiên tài, ít càng thêm ít. Bạch cốt đạo thăng cấp chân truyền đệ tử yêu cầu, liền là 30 tuổi phía trước đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh. Đừng nhìn ở trong đó vẻn vẹn chỉ có 10 năm khác biệt, nhưng trong đó khoảng cách cũng là vô cùng lớn. Khoảng 30 tuổi đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, chỉ có xem như cái thế thiên tài, tại một chút tiểu quốc, trung đẳng quốc gia bên trong, có thể cái thế một thời đại, chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành đạt tới lục cảnh vấn đề không lớn, nhưng có thể hay không đạt tới thất cảnh, chỉ có thể nói chỉ có 1% tỉ lệ. 100 vị bên trong, chỉ có 1 vị mới có thể đạt tới thất cảnh. 20 tuổi đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, đó chính là tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, thế gian khó tìm. Tại một chút tiểu quốc, trung đẳng quốc gia bên trong, cơ hội tuyệt tích. Coi như là tại một chút đại quốc, trong đương triều, đều là muốn trăm năm mới có thể xuất hiện một vị. Loại này tuyệt thế thiên tài, đột phá đến thất cảnh tỉ lệ so với cái thế thiên tài phải lớn hơn nhiều, không nói có 7 tám phần, chí ít cũng có cái 2 3 thành, thuộc về là thiếu niên tiên sư. Nếu là tu luyện võ đạo, đó chính là thiếu niên võ thánh. Bây giờ, Bạch cốt đạo bên trong còn không có đạo tử. Dùng Chu Sơn tiềm lực, trở thành đạo tử khả năng rất lớn. Nếu như nói, chân truyền đệ tử có tư cách cạnh tranh đời tiếp theo đạo chủ lời nói, như thế trở thành đạo tử lời nói, đó chính là đã khâm định đời tiếp theo đạo chủ. Liên cùng vương triều bên trong thái tử cùng hoàng tử khác biệt. Chân truyền đệ tử chỉ là phổ thông hoàng tử, mà đạo tử liền tương đương với thái tử. Chu Sơn, ngươi đi theo ta, ta vì ngươi làm thăng cấp chân truyền đệ tử thủ tục. Hít sâu mấy hơi thở phía sau, Chân truyền đại điện trưởng Lao sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, mang theo Chu Sơn bắt đầu làm thăng cấp chân truyền đệ tử thủ tục, thay đổi lệnh bài thân phận, phục sức, động phủ các loại. Chu Sơn trước mắt tại Bạch cốt đạo bên trong có động phủ, liền là kế thừa tiết định bình di trách, bất quá bây giờ hắn thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử, tông môn cũng sẽ phân phối một chỗ động phủ trang viên cho hắn. Cho hắn trang viên có sở nghiệp, chí ít cũng đạt tới năm vào ngàn vạn lượng bạch ngân cấp độ. Trừ đó ra, thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử cái tin tức này sẽ còn thông báo Bạch cốt đạo bộ hạ tất cả phân xem. Hơn nữa còn sẽ cử hành chân truyền đại điển, thuộc hạ tất cả phân xem quán chủ cùng một chút phụ thuộc thế lực người đứng đầu, đều sẽ tới đến tổng đàn tham gia chân truyền đại điển, mắt thấy chân truyền đệ tử chân dung. Chân truyền đại điển cũng là để bạch cốt đạo tất cả phân xem cao tầng đều biết tân tân chân truyền đệ tử. Không tới thời gian 1 phút, tất cả thủ tục đều toàn bộ hoàn thành. Chu Sơn đổi lại bạch cốt đạo chân truyền đệ tử phục sức. Chu Sơn, từ giờ trở đi, ngươi chính là chân truyền đệ tử, làm xong thủ tục phía sau, chỉ cần truyền đến đạo chủ cùng tiên sư trong thai, đến lúc đó liền sẽ có tiên sư triệu kiến, ban thưởng bảo vật. Chân truyền đại điện trưởng lão nói, mặc khắc Mỗi một vị chân truyền đệ tử thăng cấp, tông môn đều sẽ làm hắn ứng cử hành chân truyền đại điện, chính ngươi chọn lựa cái ngày lành đẹp trời. Chân truyền đại điện. Chu Sơn trầm giọng nói, ta còn tại trong triều đình có nhiệm chức, không thể rời khỏi quá lâu, cái này chân truyền đại điện, càng nhanh càng tốt. Được, vậy liền nhất định tại sau năm ngày. Suy tư một chút, chân truyền đại điện trưởng lão nói. Vậy làm viền trưởng lão, ta cáo từ trước. Chu Sơn chắp tay, rời đi chân truyền đại điện. Bất quá vừa rời đi chân truyền đại điện không bao lâu, hắn liền nhận được trưởng không tiên sư truyền âm. Chu Sơn lập tức tiến về Linh Sơn hậu sơn cấm địa bên trong, gặp mặt trưởng không tiên sư. Đỗ Tôn Chu Sơn gặp qua sư tổ, bước vào trong đại điện, Chu Sơn lại gặp được quanh chân ngồi ở dưới cây đào trưởng Không Tiên sư, lập tức khom mình hành lễ. Không cần đa lễ. Trưởng Không Tiên sư khoát tay áo, tiếp đó cảm thán nói, vừa mới qua đi thời gian hơn 1 năm, không nghĩ tới ngươi liền đánh vỡ sinh tử bình chứng, cái này một cửa ái đại nạn, thật là ngoài dự liệu của ta. Cái này còn muốn đa tạ sư tổ cho đệ tử phục dụng linh nào, trong khoảng thời gian ngắn ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, đệ tử mới có khả năng toàn tâm toàn ý lĩnh hội sinh tử bình chứng. Chu Sơn nói, nếu là không có linh đào lợi nói, đệ tử có lẽ còn không có đem 9 vị âm thần pháp tướng tu luyện tới viên mãn đây ngươi cũng không cần kiêm tốn, ngưng luyện âm thần pháp tướng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền nhưng trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian, bản môn truyền thừa mấy ngàn năm, trong môn cho tới bây giờ không thiếu hộ ngưng luyện ra chín vị âm thần pháp tướng đệ tử, nhưng mà sinh tử bình chứng một đại này, cũng là ngăn cản chính thành chính trở lên đệ tử. Trương Không Tiên sứ nói, có đệ tử, thậm chí tiêu phí trăm năm thời gian, đều không thể đánh vỡ sinh tử bình chứng một đại này, cuối cùng nhập thân thọ nguyên hao hết mà chết, thần hồn biến mất, một thân tu vi hóa thành mảnh số. Người có thể tại thời gian hơn 1 năm, liền đánh vỡ sinh tử bình chứng, dạng tiên tư này đã là đạt tới tuyệt thế thiên tài cấp độ, phóng nhan bản môn mấy ngàn năm qua. Có khả năng so với ngươi vai người, lác đác không có mấy. Dung thiên tư của ngươi, có tư cách tiến hành đạo tử khảo hạch. Bất quá, đạo tử khảo hạch nguy hiểm trùng điệp, vẫn là cần lắng đọng một phen, tốt nhất là tu luyện tới ngũ cảnh viên mãn, thậm chí là đạt tới lục cảnh phía sau tiến hành đạo tử khảo hạch, dạng kia mới có khả năng không có sơ hở nào. Hết thệ toàn bằng sư tổ an bài. Chu Sơn trầm giọng nói, "Đạo tử khảo hạch, vậy liền qua một thời gian ngắn lại nói." Trường Không Thiên sư nói, "Mỗi một vị thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử, đạo chủ hoặc là thiên sư đều sẽ ban thưởng bảo vật, đã ngươi đến từ ta mặt này, vậy ta liền ban thưởng một chút bảo vật cho ngươi hộ thân chỗ." Vung tay lên, Chu Sơn trước mắt xuất hiện ba kiện tàn gia vô thượng linh quang bảo vật. Chương 126, Tuyết Long đại quốc sứ đoàn vào kinh, thiên tài thể tụ, cầu đàm mua, một. Bạch cốt ma bình, bạch cốt liên hoa, còn có một tấm đự chú. Chu Sơn nhìn về phía trước mắt ba kiện tàn gia vô thượng linh quang bảo vật. Trong đó hai kiện bảo vật hắn nhận thức, liền là bạch cốt ma bình cùng bạch cốt liên hoa. Hắn tu luyện qua bạch cốt ma bình cùng bạch cốt liên hoa cái này hai môn đạo thuật, nhưng trước mắt xuất hiện lại không phải đạo thuật hiện hóa đi ra, mà là chân chính linh khí, mà lại là đạt tới cấp 5 cấp độ linh khí. Chu Sơn có khả năng cảm nhận được cái này hai kiện linh khí bên trong ẩn chứa đáng sợ ba động. Trong Bạch cốt ma bình, có một đạo thần quang màu đen kịt, đây chính là vạn linh diện hồn thần quang, dù cho là hắn ngưng luyện thành tính thực chất thân hồn, nhưng nếu là bị trong bình thần quang đánh trúng lời nói, cũng phải gặp bị thương nặng, thậm chí có khả năng có thể trực tiếp bị diệt sát, thần hồn tiêu tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Đây là một kiện không kém gì trong tay thôi hộ vẫn dương kiếm một kiện linh khí. Bạch cốt liên hoa thì là tản ra một cỗ thánh khiết quang uy. Tại cái này thánh khiết quang uy thủ hộ bên trong, phàm phật không có lực lượng gì có thể xâm nhập trong đó. Bạch cốt ma bình cùng bạch cốt liên hoa cái này hai kiện linh khí năng lực cũng không cần ta nhiều giới thiệu, chỉ cần là đạt tới tam cảnh đệ tử, chủ yếu đều sẽ tu luyện cái này hai môn đạo thuật, cái này hai kiện linh khí năng lực cùng đạo thuật đồng dạng, một cái diện sắt thần hồn, một cái thì là loại phòng ngự linh khí, mặc kệ là thần hồn đạo thuật công kích, vẫn là vật lý cấp độ công kích, đều có thể ngăn cản. Trương Không Tiên sư nói, về phần cái này cuối cùng một kiện bảo vật, là một chương đạt tới thánh cấp phụ lục, bên trong phong ấn ba lần đạt tới tiên sư cấp công kích, ba lần phía sau Tờ phù lục này liền sẽ tiêu tán theo, có tờ phù lục này lại nói, chỉ cần không phải gặp được đạt tới thất cảnh thiên sư hoặc là võ thánh, có khả năng trợ giúp ngươi vượt qua ba lần nguy cơ sinh tử, muốn luyện chế dạng này phù lục, đặc biệt khó khăn, so với luyện chế một kiện thánh khí không sai biệt bao nhiêu. Coi như toàn bộ trong tông môn, cũng là không có nhiều ít hàng tồn, không cao hơn một tay số lượng, dùng một cái uýt một cái, nguyên cơ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên tùy tiện động thủ. Đa tạ sư tổ. Chu Sơn lập tức cảm tạ nói. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng một kiện bảo vật, rõ ràng phong ấn đạt tới thất cảnh thiên sư ba lần công kích. Có loại bảo vật này coi như là hắn đột phá đến lục cảnh, vẫn như cũng là thuộc về đại sắc khí, nếu là dùng đến tốt, coi như là bị mấy vị đạt tới lục cảnh đại pháp sư hoặc là đại tông sư vây công, thế ra phụ lục cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ huynh sát. Cái này đích xác là vô thượng bạo mệnh đồ vật. Đây cũng là bản thân ngươi tiềm lực đạt được chúng ta tán thành." Trương Không Tiên sư nói, dưới tình huống bình thường, tân tấn chân truyền đệ tử, tông môn chỉ sẽ ban thưởng bạch cốt ma bình cùng bạch cốt liên hoa hai quyển linh khí xem như ban thưởng, mà nhất mạch kia thiên sư tổ sư, có lẽ sẽ ngoài định mức ban thưởng bảo vật, nhưng nhiều nhất liền là có khả năng phát huy ra lục cảnh lực lượng phụ lục. Không có khả năng ban thượng loại này thành cấp phụ lục. Thì ra là thế. Chu Sơn gật đầu một cái. Hắn còn tưởng rằng, mỗi một vị chân truyền đệ tử đều sẽ ban thượng thánh cấp phụ lục làm bảo mệnh đồ vật. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng, nếu như Tiết Định Bình nắm giữ loại này bảo mệnh đồ vật lời nói, liền không có khả năng ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ thân chết, loại bảo vật này, coi như là Bạch cốt đạo tổng đàn bên trong, cũng là vô cùng tuyệt tốt. Có thể nói, dùng một chương liền ít đi một trường, không cách nào chế tạm mới. Cái này ba kiện bảo vật, đều là tông môn ban thượng bảo vật. Trưởng không tiên sư cười cười nói, đã ngươi đến từ ta mệnh này Ta tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Nói xong, Trương Không Thiên sư tay vung lên, có hai cái phù lục cùng một khối ngọc phù xuất hiện ở trước mắt. Cái này hai cái phù lục, một chương tên là Ngàn Giặm Na Di phù, một chương tên là Vạn Lý Na Di phù. Trương Không Thiên sư nói, Ngàn Giặm Na Di phù một khi thôi động, có thể đem ngươi truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, mà chương này Vạn Lý Na Di phù thì là có thể truyền tống đến ngoài vạn dặm. Cái này hai cái phù lục, Ngàn Giặm Na Di phù có thể sử dụng 10 lần, mà Vạn Lý Na Di phù chỉ có thể sử dụng 1 lần, mà khối ngọc phù này thì là có thể giúp ngươi ngăn cản đạt tới thất cảnh tiên sư võ thánh một kích lực lượng. Sau một tích, ngọc phù liền sẽ phá toái. Bất quá nếu là ngọc phù phá toái phía sau, ta cũng sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực chạy đến. Dạ sư tổ, nghe được Trường Không Thiên Sư giới thiệu, Chu Sơn lập tức không người cảm tạ. Cái này ba món đồ, luận giá trị, so với tông môn ban tặng phía dưới ba kiện bảo vật, không kém là bao nhiêu. Đặc biệt là khối kia có khả năng ngăn cản thất cảnh tiên sư võ thánh công kích ngọc phù. Có mai ngọc phù này, chẳng khác gì là nhiều một đầu mẹ. Dù cho là đụng phải thất cảnh tiên sư Võ Thánh công kích, khối ngọc phù này cũng có thể chống nổi, tiếp đó hắn liền có thể sử dụng ngàn rậm Na Di phù, vận lý Na Di phù trực tiếp thoát đi đến ngàn rậm, ngoài vận rậm, dù cho là dùng tiên sư thực lực, muốn truy tung đến ngoài vận rậm cũng là cần một chút thời gian. Tất nhiên, đây là tình huống xấu nhất, dùng hắn tu vi hiện tại, chủ yếu không có khả năng trêu chọc đến thất cảnh tồn tại. Cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá đến lực cảnh. Trưởng không tiên sư nói, nếu là ngươi có thể thông qua đạo tử khảo hạch, trở thành đạo tử lời nói, như thế tông môn tất cả tài nguyên đều sẽ hướng ngươi nghiêng, dạng này ngươi đột phá đến thất cảnh tỉ lệ và lúc đầu cơ sở bên trên sẽ còn tăng lên 3-4 thành, có ít nhất 6-7 thành tỉ lệ có thể đột phá đến tất cảnh. Sư tổ yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, không có chút nào bương lòng. Chu Sơn lập tức bảo đảm nói, "Ân, đi a." Trưởng không tiên sư gật đầu nói, "Sư tổ, đồ tôn cáo lui." Chu Sơn đem trước mắt tất cả bảo vật đều thu vào, tiếp đó một cố lực lượng đem hắn bao phủ, xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Chân truyền đại điện tạm hoãn, lúc trước hướng một chuyến càn kinh thành. Hôm sau Ngay tại Tế Luyện Bạch Cốt Ma Bình cùng Bạch Cốt Liên Hoa Linh Khí Chu Sơn, nhận được sư tổ trưởng Không Tiên sư cho hắn đưa tin, để hắn lúc trước hướng một chuyến cản kinh thành. Tuyết Long đại quốc phá sứ đoàn vào kinh. Rất nhanh, Chu Sơn cũng là từ đó biết được trong đó nguyên do. Tuyết Long đại quốc, đây là Đông Hải một đầu khác đại quốc, khoảng cách đại cảng có vạn dặm xa. Đông doanh quốc phân chia thành Nam Bắc Triều, bây giờ Nam Triều đã là đồ hàng, nhập vào đại cảng bên trong, năm giữ năm, cái châu đổi thành Nam Châu phủ, mà Bắc Triều cảm nhận được áp lực từ lớn, nguyên cơ hướng Tuyết Long đại quốc cầu cứu. Bắc Triều đáp ứng trở thành Tuyết Long đại quốc nước phụ thuộc, nhận lấy Tuyết Long đại quốc che chở, Tuyết Long Đại quốc lần này phái sứ đoàn vào kinh, liền là tiến hành đàm phán. Đại Càn đã cùng Nam Man quốc giao chiến, Bắc Nguyên Vương Triều cũng là tại một bên nhìn chằm chằm, nói không chắc lúc nào liền sẽ xuôi nam, Nguyên Cớ Đại Càn cũng không muốn dựng nên Tuyết Long Đại quốc tên địch như này. Song Vương trải qua một phen hiệp thương phía sau, quyết định để thế hệ trẻ tuổi tiến hành tỉ thí. Nam Châu phủ tổng cộng có 5 cái châu, Nguyên Cớ liền dùng 5 cái châu làm tiền đặt cược. Song Vương cấp phái 5 người tiến hành tỉ thí, 5 cục 3 thắng. Đại Càn nếu như thắng lợi, Đông Doanh quốc Bắc Triều đem trực tiếp cắt nhường năm cái châu, hơn nữa Tuyết Long đại quốc sau đó cũng sẽ không phải binh tiếp viện Đông Doanh quốc Bắc Triều, không, có Tuyết Long đại quốc tiếp viện, Đông Doanh quốc Bắc Triều không đủ gây sợ, phòng trường sẽ trực tiếp đầu hàng, thần phục. Chương 126, Tuyết Long đại quốc sứ đoàn bảo kinh, thiên tài thể tụ, cầu đặt mua, 2. Nếu là Tuyết Long đại quốc thắng lời nói, đại can thì là muốn rút khỏi Đông Doanh quốc, hủy bỏ Nam Châu phủ, trong vòng 5 năm không thể tiến công Đông Doanh quốc. Cái này thế hệ trẻ tuổi tuổi tác thì là thiết lập tại 30 tuổi trở xuống. Nguyên cơ, Triều Đình liền xuống người công văn đi sách đến trong tiên thành giáo. Để cựu đại đạo thống bên trong 30 tuổi trở xuống đệ tử kiệt xuất nhất tiến về kinh thành, đồng thời còn muốn có tọa trấn các nơi công hầu tử đệ, cùng nhau hội tụ kinh thành, tuyển chọn ra tối cường năm người, đại biểu đại can lên chiến tuyến long đại quốc thiên tài. Đồng thời, nếu là ở tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, trở thành tối cường năm người, đại biểu đại can mà chiến, đại can làm tăng lên bọn hắn phần thắng, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đến để tăng thực lực của bọn hắn. Tất nhiên, cuộc tỷ thí này không thể sử dụng ngoại vận, chỉ có thể dựa vào tu luyện dã lực lượng bản thân. Long trì tẩy lễ. Chu Sơn nhớ tới trưởng không thiên sư cho hắn truyền âm. Trong tay đại can hoàn tất Nám Dữ lấy một chỗ động thiên bí địa. Chỗ này động thiên trong bí địa có một cái long chỉ, ẩn chứa trong đó thiên long máu. Rồng là trong thiên địa cường đại đại danh tử, hễ là cùng rồng dính lên bên cạnh, liền không có yếu. Cái gọi là thiên long, liền là long tộc bên trong đạt tới thất cảnh, Nám Dữ thiên sư võ thánh thực lực, cấp tộc đối với long tộc tôn sừng, bên trong giao rồng thiên long máu, chẳng khác nào là đạt tới thất cảnh thiên sư võ thánh tinh huyết, đối với võ đạo tu luyện giả tới nói, nếu là có thể hấp thu luyện hóa lời nói, thuộc về là vật đại bổ. Quan trọng hơn chính là, nhờ nhờ thiên long máu phối hợp thêm tương ứng bí pháp tu hành, có thể sáng lập trong cơ thể con người huyết hải bí tàng, đột phá đến võ đạo ngũ cảnh sơn hải cảnh, trở thành võ đạo tông sư. Trưởng không tiên sư biết Chu Sơn tiền võ đồng tu, chỉ cần có thể giành được năm cái danh ngạch một trong, trưởng không tiên sư liền sẽ đại biểu Bạch cốt đạo cùng hoàng thất thức lượng, để hắn tiến vào bên trong ao rồng tu hành, hơn nữa còn sẽ đạt được tương ứng tu hành bí pháp, dùng cái này sáng lập huyết hải bí tàng. Nguyên cớ, đối với cái này năm cái danh ngạch một trong, Chu Sơn là thế tại cần phải. Chỉ cần đoạt được một cái danh ngạch, tiến vào bên trong ao rồng tu hành, là hắn có thể một lần hành động mở ra huyết hải bí tàng, võ đạo cũng là đột phá đến ngũ cảnh trở thành võ đạo tông sư. Sau bốn ngày, Chu Sơn đi tới Càn Kinh Thành. Chu Sơn tại trong dịch trạm nghỉ ngơi, chờ đợi tuyển chọn ngày bắt đầu. Thiên Thánh giáo cửu đại đạo thống tổng đàn đều là phân thuộc tại đại Càn các nơi, nguyên cớ đi tới kinh thành muốn tiêu phí thời gian cũng là không giống nhau. Theo Bạch cốt đạo tổng đàn đến Càn Kinh Thành chỉ cần muốn ngày thời gian. Nhưng mà có đạo thống cũng là phải hao phí 5-6 ngày, thậm chí là 6-7 ngày thời gian. Loại trừ thiên thánh giáo đệ tử bên ngoài, còn có tọa trấn biên cương một chút vương hầu thế gia, cũng là phái ra kiệt xuất nhất từ đệ đi tới Càn Kinh Thành tham gia tuyển chọn. Tại chờ đợi khoảng thời gian này, Chu Sơn thì là toàn tâm toàn ý dùng thần hồn tế luyện Bạch cốt ma bình cùng Bạch cốt liên hoa cái này hai kiện linh khí, tại cái này hai kiện linh khí bên trong in dấu lên thần hồn của mình. Tuy là không lạc ấn thần hồn cũng có thể thúc dục linh khí, nhưng cả hai vẫn có một ít khác biệt. In dấu lên thần hồn lời nói, liền như là là phân thân của mình đồng dạng, khu xử càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể nói là vung như cánh tay làm, hơn nữa coi như là bị người khác đoạt đi, cũng có thể căn cứ linh khí bên trong thần hồn lạc ấn tới xác định vị trí. Đồng thời, người khác tại không có xóa đi thần hồn lạc gần phía trước, là không cách nào vận dụng linh khí, hơn nữa nếu như tu vi chênh lệch không phải rất lớn, muốn xóa đi thần hồn lạc gần, cũng là cần tiêu phí một chút thời gian mới được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong mấy mắt lại qua 3 ngày thời gian. Chu Sơn nhận được thông tri, đi tới Càn Kinh Thành Võ Viện. Càn Kinh Thành Võ Viện, lệ thuộc vào binh bộ, Võ Viện chi chủ tử binh bộ Tạ Thị Lang kiêm nhiệm. Lần chọn lựa này ra năm vị thiên tài, đại biểu đại càn xuất chiến, cũng là từ binh bộ Tạ Thị Lang chủ trì. Chu Sơn ngồi xe ngựa, tiến về Võ Viện. Võ Viện cũng không trong thành, mà là tại ngoài thành. Bởi vì võ viện lớn vô cùng, chiếm diện tích có thể so một cái huyện thành, trong đó có thể cư trú mấy trăm ngàn người. Tất nhiên, võ viện không có nhiều học sinh như vậy, chính thức học sinh, tăng thêm giáo tập, tiên sinh, phu tử, còn có cái khác thượng vàng hạ cắm người đều coi là, tổng cộng cũng chỉ có mấy vạn người trở tính. Những học sinh này đã bao hàm mười mấy tuổi đến hơn 20 tuổi, có khả năng tiến vào cản kinh thành võ viện học tập, đều là đại cản bên trong tinh anh, chủ yếu đều là quan thần thế gia, vân quý tộc tử đệ. Loại trừ giáo sư bên ngoài võ công, còn có liền là chuyển thụ binh thư chiến trận các loại. Đại đa số võ viện học sinh tốt nghiệp phía sau đều là đến trong quân nhập chức. Chu Sơn đi tới thời gian, võ viện đã đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì, tỷ thí lần này chỗ quy định số tuổi là tại 30 tuổi trở xuống, nguyên cỡ tới thiên tài so với Chu Sơn chỗ tham gia võ khua muốn nhiều nên nhiều, thậm chí còn có hai lần trước võ trạng nguyên, võ bằng nhãn, võ thám hoa đều là tới tham gia tuyển chọn. Lần này thiên tài hàm lượng có thể so sánh võ khoa cử muốn cao hơn. Võ khoa cử, vậy cũng là 20 tuổi trở xuống thiên tài. Nhưng mà, lần này tuổi tác cũng là tăng lên tới 30 tuổi, chỉ cần không cao hơn 30 tuổi đều có thể tham gia tuyển chọn. Các kinh thành bên trong, trước 20 tuổi đạt tới tứ cảnh thiên tài liền có khứ Mà bây giờ tuổi tác tăng lên tới 30 tuổi, nhiều hơn 10 năm thời gian, dù cho là tư chất bình thường, đều có thể đột đột phá đến tứ cảnh. Một chút tinh anh thiên tài, chí ít cũng là có thể ngưng luyện ra năm tôn khí huyết tướng. Tại trong nhận biết của Chu Sơn, tới tham gia tuyển chọn những thiên tài này, chủ yếu đều là ngưng luyện ra bảy tôn khí huyết tướng, có mấy người thậm chí là ngưng luyện ra chín vị khí huyết tướng. Về phần tiên đạo tu sĩ, thần hồn không có lỗ sắc lời nói, khó mà phán đoán ngưng luyện ra bao nhiêu tôn âm thần pháp tướng. Nhưng có lẽ, khẳng định là có ngưng luyện ra chín vị âm thần pháp tướng thiên tài. Lại tới một vị thiên tài. Đây là Chu Sơn, Vĩnh Dương 4 năm võ trạng nguyên. Nghe nói, Chu Sơn ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, đồng thời còn đúc thành 9 vị khí huyết tướng, dùng Chu Sơn thực lực, lần chọn lựa này nhất định có khả năng giành được bên trong một cái danh nghịch. Không nhất định, lần này tới thiên tài, cũng không phải võ khoa cử có thể so sánh, tuổi tác nhất định tại 30 tuổi, đặt tới tứ cảnh viên mãn thiên tài khuất, tính đến tới đã vượt qua 10 vị, có mấy người cũng là tiên võ đồng tu, đều là trong Thiên Thánh giáo có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, một khi tại 30 tuổi phía trước đột phá đến ngũ cảnh, liền có thể thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử. Mặc kệ như thế nào, Chu Sơn đều là hấp dẫn nhân tuyển. Chu Sơn đến, lập tức liền đưa tới một trận nghị luận bất quá bọn hắn nhận thức, vẫn là lưu lại tại Chu Sơn ngưng luyện ra chín vị âm thần pháp tướng cùng chín vị khí huyết tướng, cũng không biết Chu Sơn đã đánh vỡ sinh tử bình chướng đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh. Tuy là Bạch Cốt đạo muốn vì Chu Sơn cử hành chân truyền đại điển, nhưng mà chân truyền đại điển còn chưa có bắt đầu, nguyên cứ coi như là Bạch Cốt đạo bên trong đều chỉ có số ít mấy người biết Chu Sơn đột phá đến ngũ cảnh, tin tức còn không có truyền đến Càn Kinh Thành. Phong Khiếu Hầu biết Chu Sơn đột phá đến ngũ cảnh, có lẽ hoàng thất đã biết việc này, nhưng mà thế lực khác tạm thời còn không biết rõ. Chương 127, lĩnh vực vừa ra đều vô địch, cầu đặt mua, 1. Ứng Thiên đạo, Phương Thiên đạo, Thiên Nhất nói. Huyền Tiên nói, Tinh Đấu Đạo, Cổ Thần nói, Tạo Hoa nói. Chu Sơn nhìn về phía đứng ở trong đám người phía trước nhất hơn 10 vị thiên tài. Thiên Thánh Giáo tổng cộng có cựu đại đạo thống, loại trừ Thái thượng đạo không có phái người tới bên ngoài, tăng thêm hắn sở thuộc Bạch Cốt Đạo, còn lại bát đại đạo thống đều là có thiên tài tới trước. Coi như nhân khẩu thừa thất cổ thần nói, đều là tới một vị chừng 20 tuổi thanh niên, có đạo thống thậm chí tới không chỉ một người. Chỉ có Thái thượng đạo không có phái người tới. Thái thượng đạo là thiên thánh giáo cựu đại đạo thống bên trong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hơn nữa Thiên Thành Giáo Giáo chủ, Đại Càn Quốc sư, chính là do Thái Thượng Đạo vị kia đặt tới bắt cảnh đại năng chỗ kiệm nghiệm, tại đại can bên trong có địa vị siêu phàm. Mỗi một vị hoàng đế tại kế thừa đại thống phía trước đều là gặp mặt Quốc sư, nghe theo Quốc sư thuyết giáo. Quốc sư Quốc sư liền là một nước chi sư, coi như là hoàng đế gặp, đều muốn xưng là lão sư. Thái Thượng Đạo một mực đến nay đều là nhất mạch liên truyền, coi như là đạo chủ đồng thời tu mấy cái đồ đệ, cũng sẽ để những đồ đệ này ở giữa chém giết lẫn nhau, cuối cùng tranh đoạt nhất một cái người mạnh nhất. Đồng thời, tại không có cạnh tranh gia cuối cùng người tháng phía trước, ngoại giới chủ yếu sẽ không biết bọn họ là ai, nguyên cớ, Thái thượng đạo cũng không có phái đệ tử tới tham gia lần này tuyển chọn. Trừ đó ra, còn có một chút tôn thất thân vương dòng dõi, công hầu quý tộc thế tử, tuổi tác tại 30 tuổi phía trước, đều là đạt tới tứ cảnh viên mãn, không phải đúc thành chín vị khí huyết tướng, liền là ngưng luyện chín vị âm thần pháp tướng. Những người này đều là bị sinh tử bình chứng cùng huyết hải bí tàng bình cảnh vây khốn, trong thời gian ngắn khó mà đột phá, đại biểu đại càn xuất chiến, mặc dù có năm cái danh nghịch, nhưng mà tại trận đạt tới tứ cảnh viên mãn thế tải, cũng là có hai mươi mấy vị đông đúc còn nữa lần lượt còn có trước người tới. Về phần còn không có đạt tới tứ cảnh viên mãn tiên tài, thì là tới tiếp cận náo nhiệt. Chân chính có thực lực cạnh tranh năm cái danh nghịch, chỉ có đạt tới tứ cảnh viên mãn mới có cơ hội. Bằng không, đó chính là bồi thái tử đọc sách. Trên thực tế, báo danh tham gia danh nghịch tranh đoạt, liền là chỉ có đạt tới tứ cảnh viên mãn tiên tài, còn lại thiên tài tại tới phía trước, có lẽ lòng tin tràn đầy, nhưng nhìn đến tại trận có nhiều như vậy đạt tới tứ cảnh viên mãn tiên tài phía sau, mỗi một cái đều là bỏ đi cạnh tranh ý niệm, liền không lên đài điều xấu. Bất quá có khả năng thấy được nhiều như vậy tiên tài tranh chấp, cũng là không có đi một chuyến hỗn công. Báo danh đình chỉ. Lần này báo danh tham gia tuyển chọn thiên tài tổng cộng có 35 vị. Lại qua sau nửa canh giờ, báo danh tham gia lần chọn lựa này thời gian hết hạn. Cái này 35 người, đều là đạt tới tứ cảnh viên mãn thiên tài, hơn nữa từng cái tuổi tác đều là không cao hơn 30 tuổi, có thể nói là đại càn bên trong chân chính đỉnh cấp thiên tài. Chỉ cần là đánh vỡ sinh tử bệnh chứng, hoặc là sáng lập huyết hải bí tàng, liền có thể đột phá đến ngũ cảnh, tại Thiên Thánh giáo loại trừ thái thượng đạo còn lại bát đại đạo thống bên trong, đều thuộc về là chân truyền đệ tử. 30 tuổi phía trước đột phá đến ngũ cảnh thiên tài, liền là siêu việt đỉnh cấp thiên tài cái thế thiên tài. 35 vị đạt tới tứ cảnh viên mãn thiên tài, đây là thực sự là để ngươi mở rộng tầm mắt. Không biết cái này 35 vị siêu cấp thiên tài, ai sẽ thắng ra. Nghe nói, đại càn hoàng thất cùng triệu đỉnh làm có khả năng tăng lên lần này phần thắng, sẽ mở ra một chút bí địa. Ta cũng nghe nói, nghe nói hoàng thất muốn mở ra long chỉ, bên trong ngao rổng, thế nhưng ẩn chứa thiên long máu, có khả năng trợ giúp võ giả sáng lập huyết hải bị tặng. Loại trừ mở ra long chỉ bên ngoài, nghe nói hoàng thất còn nói phụ phương tiên đạo, sẽ lấy ra vẫn tiên đan. Cái gì? Vẫn tiên đan? Vẫn tiên đan? tục chuyển thế, nhưng dùng đạt tới thất cảnh tiên sư vẫn lạc thời điểm chỗ thu thập được thần hồn chi lực luyện chế ma thành, cho dù đối với đã đạt tới thất cảnh tiên sư không có cái tác dụng gì, nhưng mà đối với đạt tới lục cảnh đại pháp sư, cũng là có khả năng tăng lên trên diện rộng tu vi, hơn nữa còn có thể thu được đến thất cảnh tiên sư bộ phận cảm ngộ. Không tệ, liên là vẫn thiên đan, nếu là tu luyện võ đạo thiên tài, nhưng tiến vào long chỉ, hấp thu thiên long máu, mà tu luyện tiên đạo thiên tài, thì là có thể thu được đến vẫn thiên đan, dưới tình huống bình thường, muốn đánh vỡ sinh tử bình chứng chỉ có thể dựa chính mình, phổ thông thiên địa linh vật căn bản là vô dụng. Nhưng Vẫn Tiên Đan cũng là ẩn chứa tất cả thiên sư bộ phận thần hồn chí lực, cũng là vượt qua thiên địa linh vật phạm vi, tuy là không tính là thánh cấp linh đan, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, phục dụng phía sau nhất định có thể đánh vỡ sinh tử bình chứng. Hoàng Thất làm lần tỷ đấu này thu được, có thể nói là đại suất huyết. Bốn phía một chút thiên tài, nghị luận ầm ĩ mặc kệ là Mở ra Long Chỉ, vẫn là Vẫn Tiên Đan, đều không phải phổ thông thiên địa linh vật có thể so sánh, dù cho là đạt tới cấp 6 cấp độ linh vật, so với Thiên Long máu cùng Vẫn Tiên Đan, đều muốn kém một chút. Hai thứ bảo vật này, coi như là đương triều hoàng tử, đều không có tư cách hưởng dụng. Chúng ta đại càn thế nhưng vân triều Mà Tuyết Long Đại quốc chỉ là một cái đại quốc, song phương so đấu, Tuyết Long Đại quốc thua nổi, nhưng mà chúng ta đại cản tuyệt đối không thể thua. Không tệ, nếu bị thua, chúng ta đại cản mặt mũi để nơi nào? Quan trọng hơn chính là, nếu là chúng ta liền Tuyết Long Đại quốc thế hệ trẻ tuổi đều không thắng được, cái kia có lẽ Nam Man quốc, còn có Bắc Nguyên Vương triều, cũng sẽ bắt trước Tuyết Long Đại quốc, phái ra sứ đoàn tới trước khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi, đánh chúng ta ý chí chiến đấu. Nói không sai, Nam Man quốc cùng Bắc Nguyên Vương triều, đối chúng ta nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng ta đại cản hơi lộ ra một mệt, Bắc Nguyên đại triều liền sẽ như là hổ đói đồng dạng nhảy lên, hung hăng cắn một cái mức cùng Tuyết Long Đại Quốc so đấu, chúng ta chỉ có thể thắng, tuyệt đối không thể thua, hơn nữa tốt nhất là năm trận liên thắng, dạng này mới có thể hiện ra chúng ta đại càn vô địch chi tư. Bốn phía thiên tài, thông qua trận này cùng Tuyết Long Đại Quốc so đấu, phân tích thế cục. Tuy là đây là đại càn cùng Tuyết Long Đại Quốc thế hệ trẻ tuổi một trận so đấu, thắng thua cũng chỉ là đông doanh quốc năm cái châu mà thôi, nhưng sự thật không thể chỉ nhìn mặt ngoài, còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Những thiên tài này, tự nhận làm là xem thấu hết thảy, phát biểu lấy chính mình cao kiến. Vòng thứ nhất, Chu Sơn đối Cơ Du. Ngay tại một đám thiên tài nghị luận thời điểm, so đấu chính thức bắt đầu. Chu Sơn bị giúp được vòng thứ nhất ra sân. Chu Sơn, đây là Vĩnh Xương 4 năm võ chẳng nguyên, đến từ Bạch Cốt Đạo, Tiên Võ Đồng Tù, không chỉ ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, nghe nói khí huyết tướng cũng đúc thành 9 vị. Cái cơ du này cũng không đơn giản, thế nhưng tinh đấu đạo đệ tử, hơn nữa nghe nói tinh đấu đạo mấy vị tiên sư bên trong, liền có một vị là họ Cơ, vị này cơ du phòng trường liền là tinh đấu đạo tiên sư hậu nhân. Chương 127, lĩnh vực vừa ra đều vô địch, cầu đặt mua, 2. Không nghĩ tới, cái này vòng thứ nhất so đấu, liền là trong Tiên Thánh Giáo Cựu Đại Đạo thống ở giữa tranh phong. Cơ Du có thiên sư huyết mạch, từ nhỏ đã chịu đến thiên sư giáo dẫn, năm nay hình như mới 20 tuổi, cũng đã là ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, Chu Sơn lại càng không cần phải nói, tiền vo đồng tu, không biết rõ ai thắng ai thua. Hắc hắc hắc, các ngươi nói viện trưởng có phải là cố ý hay không? Biết rõ Bạch Cốt đạo cùng tinh đấu đạo ở giữa cũng không hòa thuận, có quan hệ tổn tại, Chu Sơn cùng Cơ Du đối đầu, hơn nữa còn là vòng thứ nhất liền lên chuyện, song phương không đem hết toàn lực mới là lạ, nếu người nào thua, không mẹn mẹn chỉ là một trạng đơn giản thắng bại, còn đại biểu lấy sau lưng đạo thống mặt mũi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tầng thứ này đơn oán, há lại chúng ta có khả năng tùy tiện nghị luận? Viện trưởng thế nhưng đạt tới lục cảnh đại tông sư, chúng ta coi như là lại nhỏ âm thanh nghị luận, hắn đều có thể đụng nghe được, vẫn là không muốn nghị luận, để tránh dẫn họa trên người. Ta mới vừa rồi là nói lung tung, viện trưởng đại nhân không có khả năng đem chút chuyện nhỏ này nhớ ở trong lòng. Chu Sơn cùng Tinh đấu đạo cơ du ra sân phía sau, cũng là đã dẫn phát không nhỏ nghị luận. Đối với Bạch cốt đạo cùng Tinh đấu đạo ở giữa ân oán, người thường có lẽ không rõ ràng, tại phổ thông Bạch tính nhìn tới, Thiên Thánh giáo cũ đại đạo thống liền là một thể, nhưng mà đối với đứng ở đại càn định phong nhất công hầu quý tộc tới nói, Hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút nội tình, bọn hắn thân là công hầu con em quý tộc, tự nhiên cũng là rõ ràng trong đó một chút bí mật. Bắt đầu. Nhìn thấy hai người ra sân phía sau, vợ viện chi chủ Kiên binh bộ Tạ thị Lang hạ hầu cùng ra lệnh một tiếng. Nhất thời, tinh đấu đạo cơ du thần hồn lỗ xác mà ra, phóng xuất ra chín vị âm thần pháp tướng. Cái này chín vị âm thần pháp tướng đều là cùng tinh thần, tinh quang có ánh sáng, hơn nữa còn ẩn chứa ánh trăng cùng ánh nắng. Theo lấy cái này chín vị âm thần pháp tướng xuất hiện, lập tức là dựa theo đặc thủ phương vị tổ hợp tại một chỗ, tạo thành một cái đặc thủ pháp trận. Theo lấy pháp trận này xuất hiện, mọi người cảm giác được trên đỉnh đầu phảng phất là xuất hiện một mảnh tinh không. Phiến tinh không này có chút tương tự với Tiên đạo ngũ cảnh pháp sư Chu Thi triển ra lĩnh vực. Đây là Tinh đấu đạo cựu diệu đại trận. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, Tinh Đồ tinh, La Hầu tinh, chín loại âm thần pháp tướng hóa thành cựu đại tinh thần tạo thành cựu diệu đại trận, có khả năng bộc phát ra có thể so lĩnh vực lực lượng lực lượng, cơ dư xứng đáng là Tinh đấu đạo họ Cơ Thiên sư cháu ruột, rõ ràng nắm giữ cựu diệu đại trận có cựu diệu đại trận, trong thời gian ngắn Cơ Du có thực lực, liền không kém gì ngủ cạnh pháp sư. Không tệ, trừ phi là Cơ Du thần hồn không kiên trì nổi, không cách nào duy trì cựu diệu đại trận, nếu không, cựu diệu đại trận cũng phá, hắn liền cùng ngủ cạnh pháp sư không cũng có quá lớn khác biệt. Nguyên đến nay, Chu Sơn Tiên Võ Đồng Tu, ngưng luyện ra chín vị âm thần pháp tướng cùng độc thành chín vị khí huyết tướng, dưới tình huống bình thường, Cơ Du nếu như chỉ là ngưng luyện ra chín vị âm thần pháp tướng, là không thể nào là Chu Sơn đối thủ, không nghĩ tới rõ ràng nắm giữ cựu diệu đại trận, cái kia chỗ bộc phát ra thực lực, cũng là còn muốn áp Chu Sơn một đấu. Thiên Thánh giáo Cựu Đại Đạo thống chỗ phái ra đệ tử thiên tài, và nhân không có một cái nào là đơn giản. Chu Sơn vẫn là thua thiệt ở trên tuổi tác, năm nay mới 20 tuổi, phòng trường không phải cơ du đối thủ. Nhìn thấy Cơ Du thi triển ra Cựu Diệu đại trận, tất cả mọi người cho rằng Chu Sơn chủ yếu không có khả năng thắng. Coi như là Chu Sơn tiên võ đồng tu, chiến lực phi phàm, nhưng mà cũng không thể nào là ngu cảnh pháp sư đối thủ, mà Cơ Du thi triển ra Cựu Diệu đại trận, cũng là có được cùng ngũ cảnh pháp sư sức đánh một trận. Nhìn thấy Cơ Du thi triển ra Cựu Diệu đại trận, còn lại đạt tới tứ cảnh viên mãn thiên tài, trong mắt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu để cho bọn hắn đối đầu Cơ Du, e rằng phần thắng cũng là sắp rồi cũng chỉ có như thế hai, ba người, trong mắt tuy là hiện lên một vòng dị sắc, nhưng tổng thể sắc mặt vẫn tĩnh như lặng, hiển nhiên là đã tính trước, dù cho là chống lại nắm giữ lấy Cửu Diệu đại trận cơ du, cũng là có tương ứng thủ đoạn đương đối. Dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai, đối mặt với bao phủ xuống Cửu Diệu đại trận, Chu Sơn thần hồn cũng là nháy mắt lộ sắc mà ra, tiếp đó hai tay hợp nhất, biến thành một tôn tản ra vô số ánh sáng, vô số nóng, vô số thọ đại Phật. Theo lấy tôn đại Phật này xuất hiện, tình thế Lưu Ly Li lĩnh vực cũng là theo đó khuyết tán ra tới, đem trọn cái lôi đài đều bao phủ tại bên trong, bao gồm cơ du chỗ thi triển ra Cửu Diệu đại trận. Đồng dạng là tại Tịnh Thế lưu ly lĩnh vực bao phủ bên trong. Một cỗ đáng sợ thần hồn uy lực hướng về bốn phía khuếch tán. Tất cả mọi người đều là nhận lấy cỗ này cường đại thần ý trùng kích, trong đầu phản phất đều là tiến vào có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đem bọn hắn thần hồn trấn áp đến không cách nào động đậy. Đây là đánh vỡ sinh tử bình chứng lĩnh vực lực lượng. Làm sao có khả năng, Chu Sơn rõ ràng đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh. Chu Sơn năm nay cũng chỉ có 20 tuổi, 20 tuổi rõ ràng liền đánh vỡ sinh tử bình chứng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói Chu Sơn là bạch cốt đạo một vị thiên sư chuyển thế sao? không có khả năng lắm, nếu là thiên sư chuyển thế lời nói, Bạch Cốt Đạo làm sao có khả năng để nó chuyển thế tại bên ngoài. Nói không sai, thiên sư chuyển thế cũng không phải chuyện nhỏ, Bạch Cốt Đạo không thể lại phạm sai lầm như vậy, một khi phạm sai lầm lời nói, cái kia tương lai liền có khả năng tổn thất một vị thiên sư. Nếu như không phải thiên sư chuyển thế, 20 tuổi đánh vỡ sinh tử bình chứng, đó chính là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Tuyệt thế thiên kiêu, coi như là chúng ta đại cảnh, chủ yếu cũng muốn trăm năm mới có thể xuất hiện một vị a. Bạch Cốt Đạo 50 năm trước mới đi ra một vị thiên sư, chẳng lẽ trăm năm phía sau, lại muốn ra một vị thất cảnh thiên sư? Bất kể nói thế nào, đối đầu đột phá đến ngũ cảnh chu sơn, cơ du là thua mất. Đây thật là vui mừng không thôi à, Nguyên Lai tưởng rằng cơ du nắm giữ cựu diệu đại trận, chu sơn tất nhiên không phải là đối thủ, không nghĩ tới chu sơn càng là ra ngoài dự liệu của mọi người, đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh. Chu sơn thi triển ra lĩnh vực lực lượng, đưa tới náo động xa xa vượt qua cơ du chỗ thi triển ra cựu diệu đại trận. Cựu diệu đại trận chỉ là tạm thời nắm giữ sánh vai ngũ cảnh pháp sư thực lực, nhưng bản thân cảnh giới vẫn chỉ là tứ cảnh viên mãn, nhưng mà chu sơn cũng là thật sự đột phá đến ngũ cảnh. Giữa hai bên, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ sinh mệnh co như là mấy vị kia có lòng tin đối phó cơ du thiên tài, biết được Chu Sơn rõ ràng đột phá đến Tiên Đạo ngũ cảnh, từng cái trên mặt cũng đều khó mà giữ vững bình tĩnh, lộ ra chấn kinh. Bọn hắn tới trước tham gia tuyển chọn, là vì cái gì? Mặc kệ là tu luyện võ đạo cũng tốt, còn là tu luyện tiên đạo, mục tiêu cuối cùng không phải là vì đột phá ngũ cảnh, nhưng mà Chu Sơn cũng là trước bọn hắn một bước, đã đột phá đến ngũ cảnh. Nếu như là phổ thông ngũ cảnh pháp sư, dùng thực lực của bọn hắn tăng thêm trong tay có linh khí, liều mạng tranh đấu, không hẳn không có phần thắng, nhưng lần chọn lựa này chỗ dựa vào chính là mình thực lực, không thể vận dụng ngoại vận. Hú hô! coi như là có thể sử dụng ngoại vật, Chu Sơn Lưng tựệ Bạch Cốt Đạo, trong tay có bảo vật sẽ không kém hơn bọn hắn, thậm chí là Chu Sơn đột phá đến ngũ cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, bảo vật trong tay còn muốn vượt qua bọn hắn. Chương 128, Cổ Thần Đạo, tuyển chọn kết thúc, cầu đặt mua, 1. Vù vù ba mọi người thấy, Tịnh Thế Lưu Ly li trong lĩnh vực xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Tôn đại Phật này trên mình, hiện ra một cố sinh diệt lực lượng. Giữa sư Lưu Ly li Quang Như Lai, nắm giữ lực lượng, liền là sinh diệt lực lượng, phát tán đi ra vô số ánh sáng, vô số nóng, ẩn chứa lực lượng, loại trừ vô hạn sinh cơ bên ngoài, còn có liền là tử vong chi lực. Từ sinh ra đến chết quá trình, tại trong lĩnh vực diễn hóa mà ra. Sinh cùng tử sẽ lẫn, sinh ra lực lượng, là thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất một trong, làm sạch lấy thế gian hết thảy sinh linh, mặc kệ là hữu hình, vẫn là vô hình, đều chạy không khỏi sinh diệt lực lượng. Nếu như tinh đấu đạo cơ du đạt tới ngũ cảnh lời nói, như thế chỗ bộ phát ra tinh thần lĩnh vực, diễn hóa chi thiên tinh thần, đủ để cùng Chu Sơn Tịnh Thế lưu ly lĩnh vực chống lại. Nhưng mà, cơ du chỉ là tứ cảnh cảnh giới viên mãn, cựu rượu đại trận tuy là huyền ảo, nhưng so sánh với chân chính lĩnh vực lực lượng, vẫn là muốn có không nhỏ thiếu hụt, dự vững được mười mấy tức thời gian. Cựu Diệu Đại trận liền bị Chu Sơn đánh tan. Chu Sơn chiến thắng. Cựu Diệu Đại trận sụp đổ phía sau, Hạ Hầu Tề tuyên bố Chu Sơn thu được. Đồng thời, Chu Sơn cũng là thu lại Tịnh Thế Lưu Ly li lĩnh vực. Thua, cờ dù thua. Đây là tất nhiên, Chu Sơn đánh vỡ sinh tử bình chướng, dùng ngũ cảnh tu vi đối đầu tứ cảnh viên mãn cơ du, cái sau nào có bất bại đạo lý, dù cho là năm giữa Cựu Diệu Đại trận, cũng chỉ là tại thời gian ngắn có sánh vai ngũ cảnh thực lực. Thật là đáng tiếc, nếu như không phải đối đầu Chu Sơn lời nói, cơ du không nói là bên trong tất cả mọi người tối cường, nhưng ít ra tranh đoạt một cái danh ngạch là không có vấn đề quá lớn. Nhưng trời không tỏ ý nguyện người, người, gặp được đã đột phá đến ngũ cảnh Chu Sơn. Bạch Cốt đạo gia một vị 20 tuổi liền đột phá đến ngũ cảnh tuyệt thế thiên tiêu, tại đại can bên trong, cái này đệ nhất phía trước mới thôi không có vị nào thiên tài có khả năng cùng tranh tài, có thể nói tương lai một đoạn thời gian rất dài đều là thuộc về Chu Sơn thời đại. Dùng Chu Sơn tiên tư, thông qua đạo tử khảo hạch vấn đề không lớn, nếu là Chu Sơn trở thành đạo tử, có khả năng thuận lợi trưởng thành lợi nói, dùng Bạch Cốt đạo tài nguyên, trong năm phía sau đột phá đến thất cảnh cũng không khó. Bạch Cốt đạo, thật là khí vận tại một chỗ. Phía dưới, một đám thiên tài đều là cơ du thất bại cảm thấy tức hận cũng không phải nói cơ du thực lực không mạnh, không đến 30 tuổi liền đạt tới tứ cảnh viên mãn, hơn nữa còn tìm hiểu Cửu Diệu đại trận. Dạng tiên tư này cùng thực lực, phóng nhãn toàn bộ đại cảnh vùng triều đều là thuộc về cao cấp nhất thiên tài, nhưng là vận khí không được, gặp được Cảnh Thiên yêu nghiệt Chu Sơn. Tại trong tiếng nghị luận của mọi người, Chu Sơn đi xuống lôi đài. Vệ phần cơ du, bại bởi Chu Sơn, cảm thấy không có ra mặt tiếp tục tiếp tục chờ đợi, thi triển ra đạo thuật bao khỏa thân thể, trực tiếp liền bay khỏi võ viện, hắn đã thua, coi như là lưu lại tới quan chiến cũng không có ý tứ gì. Triệu Khải trung đối chiến cổ tam, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. Hạ Hồ đề lại thêm hai cái danh tự. Triệu Khải Trung, đây là Triệu Quốc Công phủ thiên tài. Đại căn tất cả quốc công bên trong, Triệu Quốc Công phủ thực lực có thể đứng vào trước 10, hơn nữa Triệu Quốc Công phủ chỗ tồn tại Triệu gia, bản thân cũng là thuộc về ngàn năm thế gia, truyền thừa vượt qua ngàn năm. Cổ Tam, đến từ Cổ Thần Đạo thiên tài, không biết rõ ai sẽ thắng sắc. Nghe nói tại Cổ Thần Đạo bên trong, tại đạt tới ngũ cảnh phía trước, dựa theo có thiên tư huyết mạch khác biệt, danh tự đều là dùng con số tới phân chia, người này tên cứ gọi Cổ Tam, như thế tại Cổ Thần Đạo đời này bên trong, thiên tư huyết mạch là xếp hạng thứ 3. Nói như vậy, So với Cổ Tam Thiên Tư huyết mạch cao hơn hai người, có thể là đã đột phá đến ngũ cảnh. Cũng không nhất định, có khả năng có thể tuổi của bọn hắn vượt qua 30 tuổi. Cổ thần đạo nhân khẩu thưa thớt, thuộc về là võ thánh thế gia, tại bên ngoài có rất ít cổ thần đạo người đi, lần này có thể thấy được cổ thần đạo huyết mạch lực lượng. Tại trong tiếng nghị luận của mọi người, Triệu Khải Trung cùng Cổ Tam đồng thời nhảy lên lôi đài, bắt đầu giao thủ. Chỉ thấy Triệu Khải Trung thể nội khí huyết sôi trào, chín vị khí huyết tướng bộ phát ra. Cái này chín vị khí huyết tướng đều là kiếm hình khí huyết tướng, chỉ bất quá có thuộc tính lực lượng cũng không giống nhau, có kiếm hình khí huyết tướng, quên thân bao phủ ở trong hỏa diễm. Có kiếm hình khí huyết tướng thì là tản ra vô tận hàn khí, có kiếm hình khí huyết tướng thì là loé ra lôi đình chi lực. Mỗi một vị kiếm hình khí huyết tướng đều là ẩn chứa một loại thuộc tính lực lượng. 9 vị kiếm hình khí huyết tướng vừa xuất hiện, Triệu Khải Trung cũng là đem 9 vị khí huyết tướng hội tụ vào một chỗ, 9 loại khác biệt kiếm hình khí huyết tướng nối liền với nhau, tạo thành một cái kiếm trận. Trong kiếm trận, hiện lên gió lôi thủy ánh lửa tối chờ lực lượng. Đây là Vạn tượng kiếm trận. Vạn tượng kiếm trận, nhưng diễn tiến địa vạn tượng chi lực. Triệu Khải Trung nắm giữ vạn tượng kiếm trận, luận thực lực không kém gì nắm giữ cựu diệu đại trận cơ du. Những cái này đỉnh cấp thiên tài Mặc dù không có đột phá đến ngũ cảnh, nhưng màn nắm giữ lấy áp chủ bài đều là có ngắn ngủi sánh vai ngũ cảnh thực lực, phổ thông tứ cảnh viên mãn tu sĩ võ giả gặp được, không thể nào là đối thủ. Triệu Khải Trung thi triển ra chín vị khí huyết tướng tạo thành kiếm trận, phía dưới lập tức liền có người nhận ra Triệu Khải Trung chỗ thi triển ra là vạn tượng kiếm trận. Triệu Khải Trung tổ tại Triệu Quốc công phủ, hoặc là toàn bộ Triệu gia, đều là dùng kiếm đạo nổi tiếng đại cản. Triệu gia là ngàn năm thế gia, nó tổ tiên liền là một vị đạt tới thất cảnh cấp độ kiếm thánh, mặc dù bây giờ cũng không có đạt tới thất cảnh kiếm thánh tọa trấn, nhưng trong gia tộc cũng là tổ tiên lưu xuống tới một chôi đạt tới cấp 7 thành kiếm. Bởi vậy, Triệu gia tuy là không bằng Thiên Thánh Giáo Cựu Đại Đạo thống, nhưng vẫn như cũng là đại càn cao cấp nhất thế lực một trong, so với Thiên Thánh Giáo Cựu Đại Đạo thống bên trong bài danh thập mấy đại đạo thống không kém là bao nhiêu. Nhưng ngay tại Vạn Tượng kiếm trận hướng về Cổ Tam bao phủ xuống thời điểm, Cổ Tam trong thân thể cũng lạ bộ phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí huyết lực lượng, hơn nữa cố khí huyết này lực lượng bộc phát ra một cỗ hồng ánh màu vàng kim. Cổ Tam thể nội huyết dịch và khí huyết đều là màu vàng kim. Mắt mắt, trong hư không ngưng kết thành một tôn có mấy chục mét cao lớn màu vàng kim cư dân. Theo lấy tôn này mấy chục mét cao lớn màu vàng kim cự nhân xuất hiện, Cổ Tam thông thể cũng là biến thành màu vàng kim, như là kim thủy đổ vào mà thành đồng dạng, hơn nữa Cổ Tam trong mi tâm cũng là xuất hiện một quả, hoặc là nói là nửa viên ngôi sao màu vàng nóng. Đương ba vạn tượng kiếm trận bao phủ xuống, từng đạo kiếm khí chém ở màu vàng kim cự nhân trên mình, phát ra một tiếng tựa như kim thiết va chạm thanh mình. Nhưng mà mặc kệ vạn tượng kiếm trận bộ phát ra nhiều ít loại kiếm khí, thậm chí là phong hỏa nước trợ lực lượng cùng nhau mãnh liệt mà tới, hóa thành vô hạn kiếm khí chém ở màu vàng kim cự nhân trên mình, đều là không cách nào phá hợp kim có vàng sắc cự nhân, thương tổn đến Cổ Tam. Đây chính là cổ thần huyết mạch. Tục truyền, cổ thần cũng không phải đến từ chúng ta phương này cổ vực, mà là tới từ vực ngoại, là một tôn vực ngoại thần linh, thân thể so với ngàn mét núi lớn cũng còn muốn cao, mà cổ thần đạo thủy tổ thu được vị này vực ngoại thần linh một bộ phận truyền thừa, nhưng coi như là như vậy, một thân thực lực cũng là hư hư thực thực đạt tới bậc cảnh, thậm chí có khả năng có thể đã đạt tới bậc cảnh. Chương 128, cổ thần đạo, tuyển chọn kết thúc, cầu đặt mua, 2. Không tệ, cổ thần đạo thủy tổ, một lần trước xuất thủ là tại vào cuối tuần năm thời điểm, đi theo thái thượng đạo, đại càn thái tổ một chỗ lật đổ đại chu thống trị, căn cứ ghi chép Lúc kia triển hiện ra thực lực, cũng đã là đạt tới nửa bước bắt cảnh, bây giờ hơn 600 năm đi qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ thần đạo thủy tổ xuất thủ, nhưng có rất lớn khả năng đã là đột phá đến bắt cảnh. Nghe nói, tại cổ thần đạo bên trong, chỉ có đạt tới ngũ cảnh mới có khả năng triệt để ngưng luyện ra nhất tinh, trở thành nhất tinh cổ thần, bây giờ cổ tam chỉ có thể coi là nửa tinh cổ thần, hoặc là còn không gỡ gọi được là cổ thần. Nghe lấy bốn phía người nghị luận, Chu Sơn đối với cổ thần đạo cũng là có hiểu một chút. Cổ thần đạo đạt được vực ngoại cổ thần truyền thừa, cái này cổ thần hiển nhiên không phải nhân loại mà là một loại loại khác sinh mệnh, võ đạo tu hành chỉ có đạt tới ngũ cảnh, mới xem như nhất tinh cổ thần. Nhất tinh cổ thần liền tương đương với đạt tới võ đạo ngũ cảnh tông sư. Cái này cổ thần thực lực, dựa theo tinh cấp tới tiến hành phân chia, nếu như cũng là phân chia cửu tinh lời nói, vậy nếu là cửu tinh cổ thần đến kinh khủng đến cỡ nào, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cổ thần đạo vị kia thủy tổ, hơn 600 năm trước xuất thụ thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ là tam tinh nửa cổ thần. Ngươi không phá nội phòng ngự của ta, Cổ Tam nhìn xem trên đỉnh đầu vạn tượng kiếm trận, thản nhiên nói: "Nếu như ngươi có khả năng lĩnh ngộ vạn tượng quý nhất, diễn hóa hỗn độn, cái kia đích thật là có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng muốn lĩnh ngộ vạn tượng quý nhất vô thượng áo nghĩa, diễn hóa hỗn độn, đừng nói là ngươi, coi như là Triệu gia thủy tổ, cũng không thể lĩnh ngộ. Có khả năng lĩnh ngộ vạn tượng chi lực, liền là Triệu gia thủy tổ mức cực hạn. Nếu không, Triệu gia trấn tộc thành kiếm, cũng không phải là vạn tượng thành kiếm, mà là hỗn độn thần kiếm. Coi như không phá nổi phòng ngự của ngươi, nhưng ngươi cũng không đả thương được ta, chẳng qua ngang tay." Triệu Khải Trung trầm giọng nói: "Nếu như là người khác, như vậy hạ thấp Triệu gia, Triệu Khải Trung khẳng định là muốn liều mạng với hắn. Nhưng cổ tam đến từ cổ thần đạo, mặc kệ là chỗ tổn tại thời gian, vẫn là thực lực, đều là muốn xa xa vượt qua Triệu gia, Triệu gia cũng chỉ có một chôi đạt tới cấp 7 thánh kiếm tọa trấn, nhưng mà cổ thần đạo bên trong đã biết vô thánh liền vượt qua năm vị, còn có một vị ngưng như đạt tới bắt cảnh lão tổ, so với Triệu gia cường đại quá nhiều. Nguyên cớ, cổ tam có tư cách nói loại lời này. Triệu gia cùng cổ thần đạo so ra, liền như là trên địa phương hương thân thế gia cùng hoàng thất so sánh đồng dạng. Nhưng mà, Triệu Khải Trung cũng sẽ không tùy tiện nhùa thua. Chuyện này tuyển chọn, thế nhưng quan hệ đến lấy một chảng cơ duyên to lớn. Nếu là có thể thắng lợi, tranh đoạt đến một cái danh hạch, vậy hắn liền có thể hấp thu Thiên Long máu, mượn nhờ Thiên Long máu, là hắn có thể đột phá chặt thể nội huyết hải bí tàng vị trí, sáng lập huyết hải bí tịch, đột phá đến võ đạo ngũ cảnh, trở thành tông sư. Bởi vậy, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không mở miệng nhận thua, trừ phi là Cổ Tam thi triển ra thực lực chân chính tới đánh bại hắn. "Thật sao, dùng ngươi làm ta cổ thần đạo chỉ là phòng ngừa mạnh." Cổ Tam nhàn nhạt nói, "Đã ngươi không dám nhận thua, vậy liền tiếp ta một chỉ a, nếu như ngươi có khả năng tiếp ta một chỉ mà không bại, vậy coi như là ta thua." Tiếng nói vừa ra, Cổ Tam cái kia trong mi tâm nửa viên tinh thần cũng là lóe ra từng cái kỳ dị phù văn, theo sau cổ tam nâng tay phải lên cánh tay, một chỉ điểm ra. Cái kia cao tới mấy chục mét hoàng kim cự nhân, đồng dạng cũng là nâng lên cánh tay phải một chỉ điểm ra, tiếp đó cổ tam mi tâm cái kia nửa viên trong tinh thần chỗ lóe ra phù văn hội tụ tại căn này trên ngón tay. Nhất thời, Triệu Khải Trung toàn thân thân lông đứng lên, trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ sắp gặp tử vong cảm giác nguy cơ. Đối mặt với căn này lóe ra thần bí ngón tay phù văn, Triệu Khải Trung có loại đối mặt thiên địa cảm giác, loại cảm giác này không thua kém là đối mặt với đạt tới tiên đạo ngũ cảnh pháp sư chỗ thi triển ra lĩnh vực lực lượng. Một cái này Nhìn thấy Cổ Tam thi triển ra cổ thần một chỉ, Chu Sơn đôi mắt hơi hơi ngưng lại, cũng lạ biến đến ngưng trọng lên. Một kích này phát tán đi ra uy năng, so với Triệu Khải Trung vạn tượng kiếm trận, còn có thua ở hắn cơ du trong tay cựu Diệu đại trận đều muốn đáng sợ rất nhiều. Theo lấy một chỉ này rơi xuống, ba phủ tại Cổ Tam trên đỉnh đầu vạn tượng kiếm trận, cũng là bắt đầu một chút sụp đổ. Mấy mấy tức sau đó, vạn tượng kiếm trận liền bị xé rách. Vạn tượng kiếm trận bị phá, lần nữa là biến thành chín vị kiếm hình khí huyết tướng, hơn nữa cái này chín vị kiếm hình khí huyết tướng linh quang ngầm manh, hiển nhiên là bị trọng thương. Phụp. Triệu Khải Trung một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược mà ra rớt xuống lối đài. Ta thua. Triệu Khải Trung xóa đi trong miệng máu tươi, cười khổ nói, cung la tứ cảnh viên mãn võ giả, nhưng mà cổ tam thực lực so với hắn tới phải cường đại quá nhiều, dù cho là hắn nắm giữ vạn tượng kiếm trận, đồng dạng không phải cổ tam đối thủ. Đối mặt cổ tam, liền cùng đối mặt một vị ngũ cảnh tông sư không hề khác gì nhau. Cơ du cựu diệu đại trận, tại Chu Sơn tỉnh thế lưu ly li trong lĩnh vực, chỉ giữ vững được mười mấy tức thời gian, mà hắn vạn tượng đại trận tại cổ tam trước mặt, cũng chỉ giữ vững được mười mấy tức thời gian. Đây chính là cổ thần huyết mạch chi lực. Nhìn thấy Triệu Khải Trung là bại, tất cả thiên tài sắc mặt đều là ngưng trọng lên cổ thân đạo, xứng đáng là gần với Thái Thượng Đạo Cường Đại Đạo thống. Thiên Thánh giáo bên trong Thái Thượng Đạo, đây là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, tồn tại tuế nguyệt bao lâu? Không có người biết, mặc kệ là đại chu, vẫn là càng lâu hơn triều đại, chỉ cần là lịch sử có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến thời điểm, Thái Thượng Đạo liền đã tồn tại. Đồng thời, những vương triều này thay đổi bên trong, đều là có Thái Thượng Đạo bóng dáng tồn tại. Thậm chí là, Thái Thượng Đạo đi ra đạt tới cựu cảnh ngộ năng, chỉ bất quá làm truy cầu cảnh giới càng cao hơn, tiến về ngoại vực. Trước mắt, trong đại càn quân triều, cổ thân đạo thực lực là gần với Thái Thượng Đạo, tiếp đó liền là đại càn hoàn thật. Đại Càn Thái Tổ cũng là hư hư thực thực đã đột phá đến Bắc cảnh. Một cái đạt tới Tiên đạo ngũ cảnh Chu Sơn, bây giờ lại tăng thêm một cái cổ thần đạo cổ tam. Năm cái danh nghịch, hai người bọn hắn có thể nói đã dự định. Trừ phi là Hạ Hầu Tề an bài Chu Sơn cùng Cổ Tam đối chiến một chặng, dạng này mới có thể đào thải một người. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Cuộc tỉ thí này, quan hệ đến lấy Đại Càn Vương Triệu Mạn Mũi, coi như là Hạ Hầu Tề cũng không thể tùy tiện, cũng không dám cản quấy, hơn nữa coi như là giúp được Chu Sơn đối Cổ Tam, cũng đến đội thành những người khác. Tỉ thí tiếp tục tiến hành. Loại trừ Chu Sơn cùng Cổ Tam bên ngoài, Còn lại thiên tài thực lực đều là nằm trong dữ liệu, người mạnh nhất cũng liền là Cùng Cơ Du, triệu khai chung một cái cấp độ, có khả năng đem chín vị âm thần pháp tướng hoặc là chín vị khí huyết tướng hóa thành đại trận. Tỷ như, Hưng Tiên Đạo Cửu Tiêu Vạn Lôi đại trận, còn có Huyền Thiên Đạo Thái Cực Âm Dương đại trận, tạo hóa đạo tạo hóa đại trận tất loại. Cuối cùng ba cái danh nghịch, cạnh tranh đặc biệt quyết liệt. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt phía sau, năm cái danh nghịch đã xác định, trận này tuyển chọn hạ màn kết thúc. Chương 129, tiến vào Long Chỉ, ngưng kết chân long khí huyết tướng, cầu đặt mua, 1. Lần chọn lựa này kết thúc. Đại biểu đại can xuất chiến năm người, theo thứ tự là Chu Sơn, Cổ Tam, Lưu Liệt, Hạ Nguyên Dương cùng Trương Thiên Bản. Chu Sơn đến từ Bạch Quốc Đạo, Cổ Tam thì là đến từ Cổ Thần Thông, mà Lưu Liệt thì là Võ Thân Vương cháu. Võ Thân Vương, có như là Đường Triệu Vĩnh Dương đế gặp, đều là muốn tôn sưng một tiếng hoàn thúc, chính là đời trước hoàng đế thân đệ đệ, cũng là cái này 200 năm tới hoàng tộc võ đạo thiên phú cao nhất hoàng tộc tử đệ. Võ Thân Vương thực lực mạnh, đã là đạt tới thất cảnh võ thánh. Hoàng tộc trên mặt nổi đạt tới thất cảnh võ thánh, cũng chỉ có bốn vị, mà Võ Thân Vương thì là 30 năm trước mới đột phá. Thuộc về là bốn vị võ thánh bên trong, trẻ tuổi nhất một vị võ thánh, còn lại ba vị võ thánh, một vị vượt qua 300 tuổi, hai vị khác thì là vượt qua 500 tuổi, thuộc về là đại càn thái tổ đích hệ tự tôn. Hạ Nguyên Dương thì là đại càn trừ hoàng tộc bên ngoài đệ nhất thế gia Hạ gia thiếu tộc trưởng. Đại càn Hạ Quốc công kiêm quân đội đại nguyên soái, liền la đến từ Hạ gia, đồng dạng là có không chỉ một vị võ thánh tọa trấn, hơn nữa còn đi ra đạt tới bất cảnh đại năng, nhưng mà rời khỏi phương này giới vực, ra ngoài sông sáo thời điểm xảy ra bất trắc mất đi liên hệ, có khả năng có thể đã bỏ mình. Bằng không mà nói, đại càn thứ nhất võ thánh thế gia cũng không phải là cổ thần đạo mà là Hạ gia. Trên thực tế, Hạ gia tại đỉnh Phong thời kỳ, thực lực tổng hợp coi như là không bằng Thái Thượng Đạo, cũng là không kém là bao nhiêu. Đại Càn bên trong, truyền thừa vượt qua vạn năm thế lực chỉ có Thái Thượng Đạo. Nhưng mà Hạ gia mặc dù không có vạn năm, bất quá truyền thừa đến hiện tại, cũng có cái bảy, tám năm, trải qua mười mấy triều đại, nội tình thâm hậu, xa xa vượt qua phổ thông ngàn năm thế gia. Trương Thiên Bàn thì là Huyền Thiên Đạo nhất vị tiên sư hậu tôn. Năm người bên trong, Trương Thiên Bàn lựa chọn ban thưởng là Vẫn Tiên Đan, muốn dùng cái này tới đánh vỡ sinh tử bình chướng, mà Chu Sơn, Cổ Tàm, Lưu Liệt cùng Hạ Nguyên Dương bốn người Lựa chọn thì là tiến vào Long Chỉ tu hành, Chân Long Chân Ý Đồ. Tại tiến vào Long Chỉ tu hành phía trước, Chu Sơn thu được luyện hóa Thiên Long máu tương ứng chân ý đồ. Không có thật Long Đồ, cái kia muốn luyện hóa Thiên Long máu, độ khó quá lớn, thậm chí có khả năng có thể sẽ bị Thiên Long máu trực tiếp chống đến bạo thể mà chết, võ giả bình thường căn bản là không chịu nổi Thiên Long máu bên trong lượng chứa lực lượng đáng sợ. Chân Long, liền là thuần huyết Long tộc, không có còn lại chủng tộc huyết mạch. Mà cái gọi là Thiên Long, thì là là mọi người đối với đạt tới thất cảnh Chân Long tôn xưng. Liên như là mọi người đối với đạt tới tiên đạo thất cảnh tu sĩ xưng là tiên sư. Võ đạo thất cảnh sưng là võ thánh là giống nhau. Đạt tới thất cảnh chân long tộc, liền là được xưng gọi người xưng là Thiên Long, nếu là đạt tới bát cảnh lời nói, đó chính là Long Vương, cựu cảnh thì là xưng là Long Hoàng. Thất cảnh Thiên Long huyết dịch tận chứa năng lượng, vượt qua tưởng tượng, nói là một giọt máu đều có thể đủ đập chết phổ thông tứ cảnh võ giả đều không chút nào khoa trương. Thậm chí là, vẹn vẹn chỉ là Thiên Long máu phát tán đi ra uy áp, cũng không phải là đồng dạng võ giả có khả năng tiếp nhận. Thu được chân long chân ý đồ phía sau, Chu Sơn lập tức dựa theo chân long chân ý đồ bắt đầu tu hành. Nếu như không có đạt tới tứ cảnh Hoán huyết võ giả thu được chân long chân ý đồ, có thể dùng tới đúc thành một tôn chân long khí huyết tướng, tiếp đó còn lại 8 tôn khí huyết tướng đều là thuộc về chân long khí huyết tướng bổ sung. Nhưng muốn đúc thành chân long khí huyết tướng, loại trừ chân ý đồ bên ngoài, liền là cần long khí. Bây giờ, Chu Sơn đã thu được chân long chân ý đồ, chỉ cần tìm hiểu chân long chân ý đồ, liền có thể tiến vào bên trong long trì tu hành. Bên trong long trì, ẩn chứa so với phổ thông long tộc càng thêm nồng đậm thiên long máu, Chu Sơn tuy là đã đúc thành 9 vị khí huyết tướng, nhưng lại có thể lợi dụng chân long chân ý đồ đem 9 vị khí huyết tướng đều ngưng tụ ở một chỗ. Hóa thành chân long khí huyết tướng, chỉ bất quá loại này ngưng kết, liền cùng cơ du thi triển cựu diệu đại trận, triệu khai trung thi triển vạn tượng kiếm trận đồng dạng, đều là mượn nhờ trận pháp lực lượng tạm thời ngưng luyện tại một chỗ. Trừ phi là thật mở ra huyết hải bí tàng, luyện hóa đại lượng tiên long máu, vậy liền có thể đem chín vị khí huyết tướng cùng tiên long máu hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn chân chính chân long khí huyết tướng. Mười ngày sau, Chu Sơn, Hạ Nguyên Dương, Cổ Tam không sai biệt lắm đã tìm hiểu chân long chân ý đồ. Về phần lưu liệt, bản thân liền là hoàng tộc tử đệ, hơn nữa thiên phú cũng là tuyệt hảo. Ngay từ đầu tu luyện liền là chân long khí huyết tướng, nguyên cơ hắn không cần lĩnh hội chân long chân ý đồ, đã trước ba người một bước tiến về Long Trì, hấp thu thiên long huyết tú đi. Ai theo lưu liệt bản thân liền là hoàng tộc tử đệ, tự nhiên là có được đặc quyền như vậy. Chu Sơn, Hạ Nguyên Dương cùng Cổ Tam người, thì là tại 10 ngày sau thống nhất tiến về Long Trì. Đây chính là Long Trì. Thông qua truyền tống trận, Chu Sơn ba người đi tới Long Trì phía trước. Nói là Long Trì, nhưng mà cùng phổ thông hồ hoàn toàn là không hợp, nói là hồ cũng không đủ. Chu Sơn ba người trước mắt, là một mảnh không nhìn thấy cuối cùng máu hồ, hồ này bên trong huyết thủy Thận chứa một khối đáng sợ khí huyết lực lượng, mỗi một giọt máu bên trong ẩn chứa năng lượng, so với Chu Sơn tại Bạch Sa Hà Châu đánh bắt đi lên Bạo Ngư Dao Ngư đều nuốt nồm đậm, một giọt máu giá trị đều muốn vượt qua nhất giai Bạo Ngư. Nơi này cũng là trọn vẹn có một hồ máu rồng. Đồng thời đây vẫn chỉ là huyết hồ khu vực biên giới, dùng Chu Sơn đạt tới ngũ cảnh tinh thần nhạy biết, có khả năng cảm giác được càng đi sâu, thận chứa khí huyết liền càng nồm đậm. Tứ cảnh hoán huyết võ giả chỗ phục dụng Long huyết đan, trong đó chủ dược lực lượng, có lẽ liền là trong long hồ này máu rồng. Đây chỉ là long chỉ giáp danh, chúng ta muốn hấp thu Thiên Long máu, tại long chỉ khu vực trung tâm nhất. Hạ Nguyên Dương nói. Nói xong, Hạ Nguyên Dương liền là thi triển ra khí huyết tướng, huyền hóa ra khí huyết cánh, không trùng phi hành. Cổ Tam cũng là kích phát cổ thần huyết mạch, một cái hoàng kim tự nhân nâng lấy thân thể của hắn, tại huyết hồ bên trong nhanh chóng chạy vội. Gặp cái này, Chu Sơn cũng là thi triển ra đại địa phi hùng khí huyết tướng, hướng về huyết hồ trung tâm bay đi. Theo lấy ba người càng phát đi sâu, huyết hồ bên trong khí huyết phát tán đi ra áp lực, biến đến càng lúc càng lớn, thậm chí là, bọn hắn nhìn thấy huyết hồ bên trong, có dáng dấp như là rồng sinh vật trong hồ bơi qua bơi lại. Đây là long khí biến thành huyết long. Nhìn thấy huyết hồ bên trong hình rồng sinh vật, ba người nhận ra lai lịch Những cái này huyết long có thể tính là đạt tới tứ giai cấp độ khí huyết linh long. Huyết hồ bên trong phổ thông máu rồng, liền có thể dùng tới luyện chế long huyết đan, mà khí huyết này linh long thì là tương đương với tứ giai thiên địa linh vật, có khả năng trực tiếp trợ giúp tứ cảnh hoán huyết võ giả đúc thành cùng rồng có liên quan khí huyết tướng. Ngay tại ba người lại đi tới một đoạn khoảng cách thời điểm, lập tức cũng cảm giác được toàn bộ thân thể trầm xuống, từ không trung rơi xuống, rơi xuống trong hồ, cường hành khí huyết dĩ nhiên áp đến bọn hắn thở dốc không tới. Trong hồ đã xuất một nắm gợn sóng, thậm chí liền đem ba người cho hất bay ra ngoài. Ba người bị đợt này chơi vô vào tại trên người Nhục thân lập tức cảm nhận được một cỗ khí liệt, đã là bị thương không nhẹ, đợt này chơi chỗ sức mạnh bùng lên, không thua kém là đạt tới ngũ cảnh tông sư một kích. Đến, nơi này chính là chân chính Long Chỉ, ẩn chứa thiên long máu. Chu Sơn cảm giác được thần hồn của mình đều là nhận lấy áp chế, tại nơi này lại là khó mà thần hồn lục xác, bất quá tại tinh thần của hắn nhận biết bên trong, cũng là xuất hiện một tôn đầu như đá, sừng như liêu, mắt như thỏ, gáy như rắn, bụng như chai, vậy như cá chép, trảo như ừng, trưởng như hổ, chân đạp vân khí, quanh thân bao quanh phong vũ lôi địa lực lượng, uy phong lẫm liệt sinh vật. Xuất hiện tại hắn nhận biết bên trong sinh vật, liền là chân chính thuần huyết Long tộc, đặt tới thất cảnh Thiên Long. Chương 129, tiến vào Long chỉ, ngưng kết chân Long khí huyết tướng, cầu đả mua, 2. Tôn này Thiên Long vừa xuất hiện tại trong nhận biết của Chu Sơn, liền sinh ra một cỗ hùng cứ tiên địa, bệnh nghệ chúng sinh cảm ứng, Chu Sơn thần hồn cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn, đối mặt với Tôn Thiên Long này chi tướng, không khỏi sinh ra một cỗ thần phục cảm ứng. Giả sư Liuli Quang Như Lai. Chu Sơn lập tức quan tưởng Bạch Cốt đạo bên trong Giả sư Liuli Quang Như Lai lẫn nhau. Nhất thời, Chu Sơn thần hồn hóa thành một tôn tản ra vô số ánh sáng, vô số nóng đại Phật Theo lấy cỗ này đại Phật đi ra, Tôn Tiên Long này chi tướng mang theo cho Chu Sơn áp lực mới biến mất theo. Đây chính là Thiên Long máu. Khắc phục Thiên Long máu phát tán đi ra vô hình ý chí, Chu Sơn nhìn về phía hồ nước trước mắt, tuy là vẫn như cũng đỏ tươi, nhưng trong đó hiện ra thanh hương, hơn nữa huyết thủy bên trong cũng có thể thấy được kim quang nhàn nhạt, nhạt, lộ ra tôn quý vô cùng. Cái này Thiên Long máu, cùng cổ tam có cổ thần huyết mạch không sai biệt lắm, đều là có một loại tôn quý chi khí. Loại này tôn quý không phải nhân tộc đế hoàng tôn quý, mà là một loại thiên địa đều muốn tôn kính cao quý. Chu Sơn phát hiện một đoạn này hồ nước cùng phía trước hồ nước, giới hạn rõ ràng. Hình như hai bên cũng không tương dung. Nơi này mới thật sự là Long chỉ, có cũng là đạt tới Thất cảnh Thiên Long máu, mà giới hạn bên ngoài thì là phổ thông máu rồng. Lúc này, bọn hắn thì là bị vừa mới tiên long máu biến thành gọn sóng vỗ ra giới hạn bên ngoài, bắt đầu hấp thu thiên long máu. Chu Sơn ba người lập tức tiến vào bên trong Long chỉ, phân thuộc khác biệt vị trí, trong đầu xuất hiện chân long chân ý đồ, bắt đầu vận chuyển khí huyết, tiếp đó toàn lực ứng phó hấp thu huyết hồ bên trong tiên long máu. Ầm ầm. Ngay tại Chu Sơn ba người hấp thu thiên long máu thời điểm, không đến thời gian ba cái hô hấp, huyết hồ bên trong lại nhấc lên sóng lớn, đem bọn hắn ba người đánh bay ra ngoài. Đi tới giới hạn bên ngoài. Giới hạn bên ngoài cũng không có nhắc lên huyết lãng, coi như là có huyết lãng, cũng không đủ đối Chu Sơn ba người tạo thành sát thương. Mặc dù chỉ là đi qua thời gian ba cái hô hấp, nhưng mà Chu Sơn cũng là hấp thu đến tiên long máu. Tiên long máu, mỗi một giọt đều là óng ánh như là nắng gắt, ẩn chứa vô cùng đáng sợ năng lượng, tại tinh thần lực phía dưới nhìn kỹ lời nói, bọn chúng góc cạnh đều vô cùng rõ ràng, như là từng khỏa nhỏ bé tinh thần. Giờ này khắc này, Chu Sơn thể nội tổng cộng có ba giọt tiên long máu. Tích tích tách. Nặng nề như là trì thủy ngân tiên long máu tại Chu Sơn thể nội chậm chạp lưu chuyển. Chu Sơn lập tức vận hành Chân Long Chân Ý độ, chín vị khí huyết tướng nổi lên, dựa theo đặc biệt phương vị sắp xếp, tạo thành một cái vòng xoáy, hút lấy thể nội tiên long máu. Lúc này, tiên long máu một chút dung nhập vào chín vị khí huyết tướng bên trong. Theo lấy tiên long máu dung nhập, chín vị khí huyết tướng rõ ràng chấn động, có phát ra hưng giận, có ngửa mặt lên trời gào thét, cái này chín vị khí huyết tướng trên mình, đều là dần dần tản mát ra một cỗ long uy long khí. Chín vị khí huyết tướng bên trong, liền có một tôn long kình lẫn nhau. Lúc này, tôn này long kình lẫn nhau trên mình phát tán đi ra long uy, cũng là biến đến càng lúc càng nồng đậm. Thậm chí là Long Kình lẫn nhau cũng là bắt đầu hướng về chân Long Phương hướng bắt đầu thay biến. Chu Sơn dùng Long Kình lẫn nhau đứng đầu, còn lại 8 tôn khí huyết tướng làm phụ, tại dung nhập Thiên Long máu trong quá trình cũng là bắt đầu chậm rãi tiến hành dung hợp, 9 vị khí huyết tướng bắt đầu hợp nhất, hóa thành chân Long khí huyết tướng. Vù vù ba cái quá trình này, kéo dài 9 ngày thời gian. Cuối cùng, suy cho cùng, 9 vị khí huyết tướng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Ngạo, trên đỉnh đầu Chu Sơn, lượn vòng lấy một đầu phụ kiếm vậy rồng chân Long. Lực thể của hắn tại Thiên Long máu cường hóa phía dưới, nguyên bản đạt tới cực hạn nội thân, cũng là đạt được cường hóa. Gân cốt da thịt, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều tại được tăng cường. Hắn gân lớn cứng cỏi như là gân rồng rồng mãng, khung xương cứng rắn như là long cốt, bắp thịt ngang ngược như là long tượng, khí huyết hùng hực như là nham tương, có khả năng dung kim hóa thiết, ngũ tạng lục phủ thổ tướng, liền như là là cự long thổ tướng, tạo thành đáng sợ phong bạo. Thét dài một tiếng, có khả năng đem phổ thông tứ cảnh hoán huyết võ giả đều trực tiếp đánh chết. Tuy là còn không có mở ra huyết hải bí tàng, nhưng mà dùng chu sơn thực lực hôm nay, có thể cùng có cổ thần huyết mạch cổ tam so sánh vai, coi như là không có đột phá đến ngũ cảnh, cũng có sánh vai ngũ cảnh tông sư thực lực. Ngao ngao Theo lấy Chu Sơn chín vị khí huyết tướng hợp nhất, Cổ Tam cùng Hạ Nguyên Dương đồng dạng cũng là ngưng luyện ra chân long khí huyết tướng. Ba người liên nhau, đồng thời lại hướng về có Thiên Long máu Long Chỉ phòng đi, toàn lực ứng phó hấp thu Thiên Long máu. Chỉ là ba giọt Thiên Long máu, chỉ đủ bọn hắn đúc thành chân long khí huyết tướng. Phải nghi thoáng tích huyết hải bí tàng lời nói, ba giọt Thiên Long còn chưa đủ, cần hấp thu càng nhiều Thiên Long máu mới được. Sau ba hơi thở, gọn sóng đánh tới, ba người lại bị hất bay ra ngoài. Bất quá ba người cũng là thuật lợi hấp thu đến Thiên Long máu. Thiên Long Thiên Long, rồng về biển lớn. Chu Sơn toàn lực vận hành chân long khí huyết tướng, dung nhập trong thân thể. Tại luyện hóa hấp thu vào thể nội Thiên Long máu phía sau, tôn này chân long khí huyết tướng liền biến thành một đầu chân long, trong cơ thể hắn du tẩu, tìm kiếm lấy huyết hải bí tàng chỗ tồn tại. Rất nhanh, đầu khí huyết chân long này, ngay tại cái zốn 3 cấp dưới tay vị trí, tìm được huyết hải bí tàng. Dòng về biển lớn, Chu Sơn thi triển ra chân long chân ý đồ bên trong bí pháp, trùng kích huyết hải bí tàng. Âm ầm, khí huyết chân long trùng kích huyết hải bí tàng, Chu Sơn nhục thân chấn động kịch liệt, thân thể của hắn phảng phất là bị một đầu chân chính chân long va chạm đồng dạng, dù cho là trải qua Thiên Long máu cường hóa, đều tựa hồ muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Liên cùng tiên đạo tu sĩ trùng kích sinh tử bệnh chứng bình thường đồng dạng, thân hồn sẽ phải chịu chấn động kịch liệt, phảng phất muốn bị xé rách. Trùng kích sáng lập huyết hải bí tàng, lục thân đồng dạng sẽ phải chịu giống nhau va chạm. Khí huyết chân long tại va chạm huyết hải bí tàng thanh lũy, liền như là là tại va chạm chu sơn lục thân. Mỗi một vị tứ cảnh hoán huyết viên mãn võ giả muốn sáng lập huyết hải bí tàng, đều là phải thừa nhận cố này tổn khổ, hơn nữa một khi bắt đầu trùng kích huyết hải bí tàng, nhất định phải một lần trùng kích thành công. Tiên đạo ngũ cảnh trùng kích sinh tử bệnh chứng, nếu là thất bại dễ dàng lưu lại tâm ma mà sáng lập huyết hải bí tàng nếu là thất bại lời nói, như thế bị qua trùng kích huyết hải bí tàng thành lũy, lại so với phía trước càng thêm kiên cố. Nguyên cớ, nếu là lần đầu tiên trùng kích thất bại, cái kia lần thứ 2 liền sẽ tăng khó. Chương 130, sáng lập huyết hải bí tàng, đối chiến Tuyết Long đại quốc thiên tài, cầu đần mua, 1. Huyết hải bí tàng, thiên tiên liền lại đóng lại. Muốn đạt thông huyết hải bí tàng, liền đến thực hiện khai thiên tích địa cử chỉ. Tiên đạo đột phá đến ngũ cảnh, là đánh vỡ sinh tử bình chứng, đánh vỡ sinh cùng tự giới hạn, mà võ đạo muốn đột phá đến ngũ cảnh, thì là muốn mở ra thân thể bí tàng không thể nghi ngờ liền là tại tiến hành một lần khai thiên tiếp địa. Nguyên cớ, muốn sáng lập bí tàng độ khó, không có chút nào so sánh với sinh tử bình thường đơn giản. Ầm ầm. Lúc này, Chu Sơn điều khiển khí huyết trên long, đối huyết hải bí tàng thành lũy phát động một lần lại một lần trùng kích, huyết hải bí tàng thành lũy bên trên đã là xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy, còn thiếu một chút. Chu Sơn thân thể hơi động, hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, tiến vào ẩn chứa thiên long máu giới hạn bên trong, tiếp đó bắt đầu thôn phệ lấy bên trong long chỉ thiên long máu. Theo lấy Thiên Long Ngươi máu tràn vào, Chu Sơn thể nội khí huyết chân long biến đến càng ngày càng ngưỡng thực, Long khu bên trên Liên Thiên, đều phản phất là biến đến cùng chân thực đồng dạng, trên mình phát tán đi ra long uy, cũng là càng lúc càng nồng đậm. "Phá cho ta!" Trong lòng Chu Sơn hét lớn một tiếng, khí huyết chân long như là long đằng tiểu thiên, mang theo một cỗ sông thẳng cửu tiêu vô thượng khí thế hướng về huyết hải bí tàng thành lũy mãnh liệt va chạm đi qua. "Oanh canh!" Một tiếng vang thật lớn, huyết hải bí tàng thành lũy lập tức liền bị giải khai. Nhất thời, khí huyết chân long tràn vào đến trong bí tàng. Soạt lạo, Chu Sơn nghe được tiếng hướng thanh âm, hơn nữa khí huyết chân long tiến vào trong bí tàng thời điểm, Nhìn thấy một chỗ huyết hải. Chỗ này bị tảng, nguyên cớ gọi là huyết hải bí tảng, liền là ẩn chứa vô cùng vô tận khí huyết. Hoặc là nói, thân thể khí huyết chi nguyên, liền là tới từ phía này huyết hải bí tảng. Cốt tủy tạc máu, nhưng đây chỉ là phổ thông huyết dịch, mà huyết hải bí tảng cũng là khí huyết căn bản chỗ tồn tại. Theo lấy huyết hải bí tảng được mở mang đi ra, Chu Sơn có khí huyết, lập tức là gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần tăng lên, so với mở ra huyết hải bí tảng phía trước, không biết rõ phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chu Sơn có một loại cảm giác, hắn khí huyết phản phất là vô cùng vô tận, căn bản là dùng không hết. Vô đạo ngũ cảnh Được xưng là Sơn Hải cảnh, khí huyết như biển, lục thân như núi. Lúc này, Chu Sơn biết cái gì gọi là khí huyết như biển. Khí huyết chân long tiến vào huyết hải trong bí tàng, trôi vào huyết hải. Mở ra huyết hải bí tàng, Chu Sơn chín vị khí huyết tướng cũng là hoàn toàn ngưng luyện tại một chỗ, không phân khác biệt. Tiên đạo tứ cảnh luyện hóa đột phá đến ngũ cảnh sinh tử cảnh cũng giống như vậy, Chu Sơn đem chín vị âm thần pháp tướng dung hợp lại cùng nhau, biến thành dược sư lưu ly Li quang như lai pháp tướng, thần hồn của hắn cũng là có thể xưng là nguyên thần. Bây giờ ta đã mở ra huyết hải bí tàng, tiếp xuống liền là sáng lập lực cực bí tàng cùng trưởng sinh bí tàng. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, Vào đạo ngũ cảnh tu hành, sáng lập huyết hải bí tàng chỉ là các bước. Chỉ có mở ra lực cực bí tàng cùng trường sinh bí tàng, mới xem như đạt tới ngũ cảnh viên mãn. Huyết hải bí tàng, đại biểu lấy khí huyết, khí huyết tinh khí liên miên bất tuyệt. Mà khắc lực cực bí tàng, đại biểu lấy liền là lực lượng. Mở ra lực cực bí tàng võ đạo giả, sẽ có được vô thượng cự lực, lực như cự long. Thế gian này, long lực lớn nhất. Nếu bàn về lực lượng lời nói, long tộc có lực lượng có 1.02 thiên hạ, mà mở ra lực cực bí tàng võ đạo tông sư, sẽ có được có thể so cự long sức mạnh vô thượng. Tự long, liền là đạt tới ngũ cảnh, lục cảnh long tộc Trường sinh bí tàng thì là đại biểu lấy tòa nguyên, tổng cộng có tầm 9, mỗi mở ra tầng 1 trường sinh bí tàng, liền có thể gia tăng 30 năm, tầng 9 trường sinh bí tàng đều mở ra tới, thì có thể tăng tổng 270 năm. Huyết hải, lực cực cùng trường sinh, cái này tam đại bí tàng liền là võ đạo ngũ cảnh tu hành. Tam đại bí tàng đều tu luyện tới viên mãn phía sau, liền là linh độ hợp nhất, đột phá đến võ đạo lục cảnh. Võ đạo ngũ cảnh, cần sáng lập tam đại bí tàng, tiên đạo ngũ cảnh tu hành, cũng gần như đánh vỡ sinh tử bình chướng phía sau, liền cần độ phong hỏa lôi tam kiếp. Vượt qua phong hỏa lôi tam kiếp, liền là tu thành thuần dương nguyên thần, đột phá đến võ đạo lục cảnh. Võ đạo lục cảnh là linh lục hợp nhất, mà tiên đạo lục cảnh thì là thuần dương nguyên thần. Vụ Vụ ba ngay tại Chu Sơn mở ra huyết hải bí tàng thời điểm, hư không một trận bập bèo, có một cỗ minh ngông lực lượng phủ xuống, đem hắn truyền tống ra chỗ này bí cảnh, về tới bên trong một tòa đại điện. Đáng tiếc, nếu là có thể một mực chờ tại bên trong long trì tu hành liền tốt. Nhìn thấy đã xuất hiện ở bên ngoài, trong lòng Chu Sơn nói thầm, nếu có thể một mực chờ tại bên trong long trì tu hành, hấp thu thiên long máu, không bao lâu nữa liền có thể đem huyết hải bí tàng tu luyện tới viên mãn phần nửa sáng lập lực cực bí tàng cùng trưởng sinh bí tàng cũng đều không phải việc khó gì. Lúc này Chu Sơn, chín vị âm thần pháp tướng ngưng luyện thành một đầu khí huyết chi long, nhưng cũng chỉ là khí huyết như rồng, lực lượng bản thân cũng không có đạt tới một long chi lực cấp độ, chỉ có thể coi là hư long, hư long. Muốn mở ra lực cực bí tàng lời nói, ít nhất phải nắm giữ 10 đầu hư long lực lượng mới được. Chỉ cần lực lượng vượt qua 10 đầu hư long lực lượng, liền những mở ra lực cực bí tàng, nắm giữ chân chính cự long lực lượng. Một mực chờ tại bên trong long trì tu hành, thông qua luyện hóa thiên long máu, không bao lâu nữa liền có thể ngưng luyện ra 10 đầu hư long lực lượng, dùng cái này mở ra lực cực bí tàng. Đây vẫn chỉ là phổ thông thiên long máu, không phải thiên long tinh huyết, nếu là thiên long tinh huyết lời nói, cái kia trong đó ẩn chứa năng lượng, hoàn toàn là không thua tại đạt tới cấp 7 thánh dược. Nhưng coi như là phổ thông thiên long máu đều là vô cùng trân quý, không thể nào để cho Chu Sơn ba người bọn họ hấp thu. Chu Sơn bọn hắn cũng không phải đại càn hoàng tộc thành viên. Nguyên cơ, tại Chu Sơn, Cổ Tam cùng Hạ Nguyên Dương mở ra huyết hải bí tàng phía sau, đều là bị truyền tống đi ra. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, cùng cố một thoáng cảnh giới, thế đứng sáng lập huyết hải bí tàng phía sau lực lượng, 10 ngày sau cùng Tuyết Long đại quốc thiên tài đối chiến. Trong đại điện, một vị lão giả nói: Vị lão gia này liền là trong hoàng tộc trưởng lão, đặc biệt phụ trách trấn thủ thông hướng Long Chỉ chỗ tồn tại bí cảnh lối vào. Được. Chu Sơn ba người gật đầu, cũng không hề rời đi đại điện, ngay tại trong đại điện củng cố cảnh giới. Nếu là đổi thành người khác, đột phá đến Vô Đạo ngũ cảnh, muốn nắm giữ bạo lên lực lượng, phải cần một khoảng thời gian tích trứng, nhưng đối Chu Sơn tới nói, lại không phải vấn đề gì quá lớn. Thân hồn của hắn cường đại, đối với nhục thân khống chế đã sớm là đạt tới nhỏ bé nhập vi cảnh giới, hơn nữa tiên đạo tu hành vẫn là đạt tới ngũ cảnh, tu thành nguyên thần, thể nội tế bào cũng là có thể thấy rất rõ ràng, đừng nói nhục thân lực lượng bạo lên mười mấy lần gấp mấy chục lần, có như là tăng vọt gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần, hắn đều có thể thoải mái khống chế, sẽ không để nhục thân mất khống chế. Bất quá Chu Sơn cũng không có rời khỏi, cùng Cổ Tam cùng Hạ Nguyên Dương một chỗ chờ tại trong đại điện tu hành. Rất nhanh, 10 ngày thời gian trôi qua. Cùng Tuyết Long đại quốc thiên tài đối chiến thời gian đến. Tuyết Long đại quốc sứ đoàn mang theo năm vị thiên tài đi tới võ viện. Lần này tỉ thí địa phương vẫn là tại võ viện bên trong. Chu Sơn, Lưu Liệt, Cổ Tam, Hạ Nguyên Dương cùng Trương Thiên Bản cũng đều là đi theo binh bộ Tạ thị lang đi tới võ viện. Trương Thiên Bản đánh vỡ sinh tử bình chứng. Nhìn thấy trên mặt Trương Thiên bản thần thái gió dương bộ dáng, Chu Sơn liền biết đối phương đã đánh vỡ sinh tử bình chướng, đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh, chín vị âm thần pháp tướng chân chính dung hợp làm một thể, hóa thành nguyên thần. Bằng không nếu là thất bại, Trương Thiên bản khẳng định sẽ xuất hiện tâm ma, tinh khí thần liền sẽ không là cái dạng này. Năm cuộc tỷ thí đồng hành tiến hành, mỗi người lựa chọn đối thủ. Đi tôi vô viện phía sau, Chu Sơn năm người biết tỷ thí quy tắc. Cùng Tuyết Long đại quốc thiên tài đối chiến, cũng không phải một chàng một trận tới, mà là năm trận đồng thời tiến hành. Chương 130, sáng lập huyết hải bí tàng, đối chiến Tuyết Long đại quốc thiên tài, cầu đặt mua, 2 Năm người lựa chọn ai làm đối thủ, liền bọn hắn tự đi chọn lựa. Chúng ta ai trước chọn? Hạ Nguyên Dương hỏi. Tùy tiện, không quan trọng, ngược lại kết quả đều là giống nhau. Chu Sơn bốn người thản nhiên nói. Chứ, vậy ta trước hết chọn. Gặp cái này, Hạ Nguyên Dương đi đến một vị áo trắng vân tóc, lưng đeo trường kiếm thanh niên trước mặt, thản nhiên nói, xin chỉ giáo. Mời. Vị thanh niên này gật đầu một cái, cùng nhau lên lôi đài. A Di Đạt Phật, vị thí chủ này xin chỉ giáo. Đúng lúc này, một vị người mặc tăng bào tiểu hòa thượng đi tới trước mặt Chu Sơn. Người trong phần môn Tru Sơn nhìn thấy đối phương, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Tuyết Long Đại Quốc cái này, năm vị thiên tài bên trong, có hai vị đều là người Mặc Tăng bảng. Điều này nói rõ, Phật Môn tại trong Tuyết Long Đại Quốc thực lực không phải bình thường, rất có thể là Tuyết Long Đại Quốc cố giáo. Nhưng tại Đại Càn Dương Triều, có Phật Môn đạo thống cũng chỉ có Bạch Cốt đạo, bất quá Bạch Cốt đạo tuy là đến từ Phật Môn, nhưng bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, Bạch Cốt đạo đã từng bị Phật Môn thánh địa truy sát qua, trục xuất Phật Môn. Bạch Cốt đạo, nguyên bản tu hành chính là sinh tử sắc không tiện ý, nhưng mà tại vài ngàn năm trước, Bạch Cốt đạo ra một vị kỳ tài Tại sinh tử sắc không thiện ý bên trong, lĩnh ngộ sát sinh thành Phật pháp môn. Phật gia nói độ chúng sinh, thường dùng thủ đoạn liền là dùng Phật pháp cảm hóa chúng sinh, khiến cho thấy tính cách minh tâm, nhưng mà Bạch cốt đạo vị này kỳ tài, tại sinh tử sắc không thiện ý bên trong lĩnh ngộ diệt độ chúng sinh vô thượng đạo lý. Diệt độ chúng sinh, ý tứ liền đem chúng sinh giết đi, tự nhiên không chúng sinh có thể độ, đã không chúng sinh có thể độ, liền là độ tận chúng sinh. Dạng này lý niệm, tự nhiên là bị toàn bộ Phật môn đều là coi là dị đoan, không phải Phật môn truy sát. Lúc kia, toàn bộ Bạch Cốt Đạo cũng đều là thần phục vị này sát sinh Phật tổ, nhưng vị này sát sinh Phật tổ cuối cùng vẫn là bị Phật môn trấn áp, bây giờ Đại Càn Bạch Cốt Đạo chỉ là chân chính Bạch Cốt một cái phân chi, hơn nữa tu luyện căn bản kinh nghĩa, cũng là dùng sinh tử sắc không thiện ý làm chủ. Giược sư Lưu Ly Quang Như Lai liền là nắm giữ lấy sinh tử chi lực Phật đà. Bất quá Đại Càn Bạch Cốt Đạo cũng là theo Phật môn độc lập đi ra, không còn mặc tăng bào, cũng không quy y liền mời. Chu Sơn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đi theo vị thanh niên này hòa thượng cùng nhau lên lôi đài. A Di Đà Phật. Đi tới trên lôi đài, thanh niên hòa thượng chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Ngay sau đó, thân hồn của hắn lộ xác, trong hư không xuất hiện một tôn to lớn vĩ tướng. Tôn này to lớn vĩ tướng, là một tôn một thân hai thể, ôm hết tại một chỗ, cảnh ra màu hồng phấn Phật quang đại Phật. Đây là Đại Hoan Hỉ Phật. Nhìn thấy tôn Phật này giống xuất hiện, Chu Sơn lập tức liền nhận ra lai lịch hắn. Tuy là Bạch cốt đạo thoát ly chính thống Phật môn, nhưng mà trong môn cũng là có rất rất nhiều Phật Đà pháp tướng đi chép. Đại Hoan Hỉ Phật liền là nhiều Phật Đà một trong. Làm Đại Hoan Hỉ Phật xuất hiện thân mấy mắt, màu hồng phấn Phật quang bộc phát ra, lập tức liền đem lôi đài bao phủ tại trong lĩnh vực, mang theo làm người trầm luân lực lượng Phật quang giống như là thủy triều hướng về chu sơn của tới. Đồng thời, trong lĩnh vực hiện hóa ra vô số nam nữ. Những cái này nam nữ đều là bị dục vọng nắm trong tay, biểu tình của nhiệt, tinh nhắn bên trong phản chiếu lấy đại hoan hỉ Phật, bọn hắn hoàn toàn bị dục niệm nắm trong tay, mất đi bản thân. Nhưng những cái này nam nữ tại trong giao hoàn, trong lúc bất tri bất giác sinh mệnh tinh khí liền sẽ bị rút lấy, hội tụ tại đại hoan hỉ Phật pháp tướng bên trên, đây chính là trong Phật môn hợp hoan đạo phương pháp tu luyện. Đại hoan hỉ Phật nắm giữ lĩnh vực, cũng được xưng làm hợp hoan lĩnh vực. Mâu hung phấn Phật quang của tới, xâm lấn chu sơn thần hồn, muốn để chu sơn cũng trầm luân tại trong thế giới của Hợp Hoan. Ha ha. Phật môn, thật tà ác phương pháp tu hành. Cảm nhận được hợp hoan lực lượng lĩnh vực, Chu Sơn tuy là phía trước chưa có tiếp xúc qua trong Phật môn hợp hắn nói, nhưng cũng là có khả năng từ đó cảm nhận được hợp hoan đạo dục niệm cùng tà ác. Bạch cốt đạo tu luyện chính là sinh tử sắc không thiện ý, lĩnh ngộ trong đó thiện ý, như thế không bàn ai ở trong mắt hắn, đều là một bộ khâu lâu, dù cho là cốt sắc thiên hương mỹ nhân tuyệt sắc cũng là một bộ bộ xương mỹ nữ, mà hợp hoan đạo liền là oan hỉ tiễn, đúng lúc là cùng bạch cốt đạo tương phản, mà là trầm luân tại âm dương giao hòa hoàn hảo bên trong. Từ điểm này tới nhìn, bạch cốt đạo sinh tử sắc không thiện ý vượt vạn kiểm chế hợp hoan đạo oan hỉ tiễn ý dự sư Lưu Ly Li Quang Như Lai. Chu Sơn cũng là hai tay hợp nhất, thần hồn lộ sát mà ra. Thần hồn của hắn hiển hóa ra một tôn tản ra vô số ánh sáng, vô số nóng đại Phật. Đồng thời, tôn đại Phật này phát tán đi ra Phật quang, ẩn chứa một cỗ sinh tử sắc không lực lượng, Tịnh Thế Lưu Ly lĩnh vực theo đó quét tán ra tới, lập tức cùng thanh niên Hỏa Thượng hợp Hoan lĩnh vực đụng thẳng vào nhau. Đối mặt với sinh tử sắc không lực lượng, thanh niên Hỏa Thượng hợp Hoan lĩnh vực lập tức là liên tục bại lui. Cái gì? Đây là Bạch cốt đạo sinh tử sắc không điện ý. Nhìn thấy Chu Sơn chỗ thi triển ra Tịnh Thế Lưu Ly lĩnh vực, thanh niên Hỏa Thượng sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, vận khí của mình kém như vậy. Rõ ràng chọn được vừa vặn kiểm chế hắn Bạch Cốt đạo trưởng nhân. Tuyết Long đại quốc tự nhiên là biết đại Càn Vương Triều Thiên Thánh giáo, cũng biết Bạch Cốt đạo, nhưng mà Tuyết Long đại quốc chỗ phái tới sứ đoàn, tại đưa ra thế hệ trẻ tuổi quyết chiến phía sau, vẫn chờ tại trong dịch trạm, tất cả tin tức đều là bị phong tỏa. Nguyên cớ, đại can muốn phái ra cái nào năm người đối chiến, Tuyết Long đại quốc sứ đoàn căn bản là thu thập không đến nhận chức cái gì tin tức, hơn nữa còn có tinh đấu đạo thiên sư xuất thủ lấy loạn thiên cơ, Tuyết Long đại quốc sứ đoàn liền càng thêm thu thập không đến tin tức gì. Lúc này thế cục đối hợp Hoan đạo thanh niên hòa thượng đặc biệt bất lợi chỉ có thể là tận lực thúc dục đại hoan hỉ phận, nguyên thần lực lượng thôi động đến cực hạn, thậm chí là sử dụng bí pháp nào đó bốc cháy nguyên thần, tăng lên hợp hoàn linh vực uy lực. Tuy là bốc cháy nguyên thần, đối với bản thân tu vi khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần có khả năng tu được, vậy liền có thể tại Tuyết Long đại quốc trong hoàng thất thu được bảo vật chữa trị nguyên thần. Theo lấy thanh niên Hỏa Thượng thiêu đốt nguyên thần, hợp hoàn linh vực uy lực nháy mắt liền tăng lên trên diện rộng, ngăn lại Chu Sơn tỉnh thế lưu ly lĩnh vực, thậm chí là có phản động phản công. Ân, bốc cháy nguyên thần. Chu Sơn không nghĩ tới, Tuyết Long đại quốc hợp hoan đạo thanh niên Hỏa Thượng, rõ ràng liệu mạo như vậy Hắn hẳn sẽ không bốc cháy nguyên thần, bất quá loại trừ tiên đạo đạt tới ngũ cảnh bên ngoài, hắn đồng dạng còn là một vị võ đạo ngũ cảnh tông sư. Nguyên cớ, coi như là thanh niên hòa thượng bốc cháy nguyên thần, hắn cũng không sợ. Người cho rằng thiêu đốt nguyên thần liền có thể thắng ta, thật là quá ngây thơ rồi. Chu Sơn nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Tiếng nói vừa ra, Chu Sơn cái kia lánh đạm ánh mắt, đáy mắt như có hai đoàn hừng hực thái dương. Cái kia hào quang rực rỡ, coi như là đại hoan hỉ Phật chỉ đều là khó mà ngăn cản. Ngạo, cùng lúc đó Chu Sơn thể nội khí huyết gào thét, một đầu khí huyết chân long theo trong cơ thể của hắn gào thét mà ra, sau đó cuốn quanh ở trên mình Chu Sơn, một cỗ lực lượng đáng sợ khép tán ra tới, bốn phía hư không đều phản phất tại một khắc biến đến vặn vẹo ra. Ngay nhằm, đúng lúc này, Chu Sơn cả người như núi lớn lướt ầm ầm ra, vọt vào Đại Hoan Hỉ Phật chỉ biến thành hợp hoan trong lĩnh vực, bất quá hợp hoan lĩnh vực đại bộ phận lực lượng đều là tại cùng hắn tĩnh thế lưu ly lĩnh vực chống lại, nguyên cơ đối Chu Sơn căn bản là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại thì hợp hoan lĩnh vực bởi vì Chu Sơn xông vào, chấn động kịch liệt lên. Thanh niên Hỏa Thượng coi như là bốc cháy nguyên thần. Nhưng mà đối mặt với tình thế lưu ly lĩnh vực, tăng thêm Chu Sơn đạt tới ngũ cảnh đáng sợ nhập thân, cũng là có chút không chịu nổi, ở vào muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho tán nát. Chu Sơn hét lớn một tiếng, năm đấm tại khí huyết chân long ra chỉ phía dưới, hung hăng hướng về trong hư không đại hoan hỉ Phật đột tới. Hắn nguyên cớ không có đánh về thanh niên Hỏa thượng nhập thần, đó là bởi vì cái sau nhập thân liền là tại đại hoan hỉ Phật pháp tướng bao phủ bên trong, liền như là hỏa ảnh bên trong sợ sàn đụ. Nguyên cớ chỉ có đánh vỡ đại hoan hỉ Phật pháp tướng, mới có khả năng thương tổn đến thanh niên Hỏa thượng. Bất quá đại hoan hỉ Phật pháp tướng, chính là do thanh niên Hỏa thượng nguyên thần biến hóa Nếu là Đại Hoan Hỉ Phật Pháp Tướng bị phá lời nói, cái kiếp cái sau nguyên thần cũng sẽ bị khó khôi phục đến trọng thương. Chương 131, chiến thắng, Chu Sơn đạp đường chính tứ phẩm châu mục, cầu đả mua, 1. Ngây nhầm. Chu Sơn đấm ra một quyền, liền như là làm một tòa núi cao đánh về Đại Hoan Hỉ Phật Pháp Tướng, lực lượng cường đại kinh đạo, nháy mắt liền phá vỡ Đại Hoan Hỉ Phật Pháp Tướng. Chu Sơn quyền pháp đánh vào trong pháp tướng, tiếp đó trùng điệp nện ở thanh niên hòa thượng trên mình. Tuy là trải qua Đại Hoan Hỉ Phật Pháp Tướng ngăn cản, một quyền này lực lượng lột chín thành, nhưng coi như chỉ có một thành lực lượng đó cũng là muốn vượt qua tứ cảnh hoán huyết viên mãn võ giả chỗ sức mạnh bùng lên. Phốc, thanh niên hỏa thượng trong miệng máu, như là suối phun đồng dạng từ trong miệng phun mạnh mà ra. Lực lượng đáng sợ tràn vào thể nội, đem hắn khung xương chấn đến tan ra thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ đều là bị chấn nát không ít, có nội tạng sen lẫn máu tươi một chỗ phun ra. Ta Nhật vua, ngay tại Chu Sơn chuẩn bị thi triển ra quyền thứ hai thời điểm, thanh niên hỏa thượng nguyên thần lập tức mở miệng nói, tuy là hắn đã đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, dù cho mất đi nhục thân nguyên thần cũng có thể sinh tồn, nhưng mà hắn cho là muốn tăng cao tu vi, cũng là muôn vàn khó khăn, trừ phi là tu luyện hương hỏa Phật thân. Nhưng cái này cũng có hại hàng ngũ, nguyên cớ không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể bừng tha nhập thân. Đây chỉ là một trận so đấu thôi, cũng không phải liều mạng tranh đấu, nếu là bởi vậy mất đi nhập thân, vậy liền thua thật lớn. Gặp thanh niên Hỏa Thượng mở miệng nhận thua, Chu Sơn cũng là đem danh gia nắm đấm thu hồi lại. Trận đấu, đại càn vương Triều Chu Sơn thắng. Ngay tại lúc này, binh bộ Tả thị lang cũng là tuyên bố kết thúc. Nghe được tuyên bố sau khi kết thúc, Chu Sơn đi xuống lôi đài, ánh mắt của hắn nhìn về phía còn lại bốn phía lôi đài. Trong Tuyết Long đại quốc, loại trừ thanh niên Hỏa Thượng bên ngoài tu luyện hoan hỉ tiền hợp hoan đạo Phật cửa truyền nhân bên ngoài, Còn có một vị Bạch Tี Hòa Thượng, mà vị này Bạch Tี Hòa Thượng hiển hóa đi ra nguyên thần pháp tướng, là một tôn Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật Đà. Vị này Bạch Tี Hòa Thượng thực lực, rõ ràng so với thanh niên Hòa Thượng muốn càng cường đại hơn một chút. Phát tán đi ra nguyên thần ba động, gần đối là đạt tới một cái bình cảnh, không sai biệt lắm độ kiếp. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Bạch Tี Hòa Thượng lựa chọn đối thủ là Cổ Tam. Cổ Tam bản thân có cổ thần huyết mạch, tại tứ cảnh viên mãn thời điểm, vận dụng huyết mạch chi lực liền có thể bộc phát ra có thể so ngũ cảnh tông sư lực lượng, mà tiến vào long chỉ phía sau thôn phệ Thiên Long máu, mở ra huyết hải bị tảng, thực lực tiến hơn một bước tăng lên. Đồng thời Mở ra huyết hải bí tàng phía sau, cổ tam bản thân có cổ thần huyết mạch cũng là được tăng lên. Tại vẫn là tứ cảnh thời điểm, cổ tam là khí huyết hóa thành hoàng kim cự nhân, nhưng bây giờ đột phá đến ngũ cảnh, cổ tam thì là nhục thân thi triển ra cổ thần thân thể, thân thể của hắn bành trướng trở thành một tôn cao tới 100 mét cự nhân, có khả năng cùng Bạch Ý Hóa Thượng Tiên Thủ Thiên Nhãn Phật Đả Pháp Tướng sánh vai, liền như là một tôn chân chính cổ thần phủ xuống đồng dạng. Nguyên bản, cổ tam trong mi tâm chỉ có nửa viên tinh thần, nhưng mà hiện tại, cổ tam trong mi tâm cái kia nửa viên tinh thần đã là biến thành một quả hoàn chỉnh tinh hần. Cổ tam thi triển cổ thần nhất chỉ Trong mi tâm cái ngôi sao kia bên trong lóe ra phù văn hội tụ tại khoảng này trên ngón tay, mà theo lấy phù văn hội tụ, một cỗ thiên địa chi lực cũng là ra chỉ tại căn này trên ngón tay. Cổ thân nhất chỉ, đạt được thiên địa chi lực gia chỉ, một áp lực đáng sợ, dùng cổ tam làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng bành tới, cái kia lực lượng cường đại, làm cho bốn phía không ít người đều là vì đó biến hóa. Cố lực lượng này, muốn viễn siêu phàm ngũ cảnh tông sư, không sai biệt lắm có khả năng cùng sánh lập lực cực bí tàng tông sư so sánh với. Cổ thân huyết mạch, vượt cấp mà chiến. Lúc này, tất cả mọi người tâm đều là hiện ra ý nghĩ này. Cổ thân đạo đi ra đệ tử Mỗi một vị đều là có vượt cấp mà chiến thực lực. Cổ Tam tại tứ cảnh viên mãn thời điểm, kích phát cổ thần huyết mạch, liền có có thể so phụ thông ngũ cảnh tông sư thực lực, mà bây giờ sáng lập máu dấu bí tàng, kích phát cổ thần huyết mạch, lại có lấy có thể so sánh lập lực cực bí tàng tông sư thực lực. Đông dạng võ thánh huyết mạch, tuy là cũng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng mà đạt tới ngũ cảnh phía sau, coi như huyết mạch chi lực có chỗ giá trị, nhưng cũng có hạn. Điều này nói rõ, cổ thần huyết mạch xa xa vượt qua thất cảnh võ thánh huyết mạch, dù cho là đạt tới lục cảnh, thậm chí là thất cảnh, cổ thần huyết mạch vẫn là có giá trị tác dụng có khả năng cổ thần đạo tu hành giả bộc phát ra siêu việt bản thân cảnh giới chiến lực. Túc truyền, thu được chân chính cổ thần truyền thừa vị kia cổ thần đạo thủy tổ, tại nửa bước bắt cảnh thời điểm, kích phát cổ thần huyết mạch, liền có không kém gì phổ thông bắt cảnh thực lực. Ngây ngẩm. Theo lấy cổ thần nhất chỉ rơi xuống, Bát Địch Hỏa Thượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật Đà pháp tướng, cũng là lập tức nộ tung, nguyên thần trên pháp tướng, có một nửa Phật thủ, Phật nhãn bị một kích này hủy đi, có thể nói là đụng phải khó mà tưởng tượng trọng thương. Ta nhận thua. Cuối cùng, Bát Địch Hỏa Thượng cũng là không thể không nhận thua. Trận thứ hai, Đại Càn Vương Triều cổ tam thắng. Theo lấy thanh âm hỗ trợ, Cổ Tam cũng là đi xuống lối đại. Năm cuộc tỷ thí, Đại Càn Vương Triều đã là thắng 2 trận. Chỉ cần lại thắng được một trận lời nói, năm cuộc 3 thắng, vậy cái này cuộc tỷ thí liền là Đại Càn Vương Triều chiến thắng. So sánh với Chu Sơn cùng Cổ Tam thoải mái chiến thắng, mặt khác 3 chỗ chiến trường chiến đấu cũng có chút nóng bỏng. Tuyết Long Đại Quốc lần này chỗ phái ra 5 vị thiên tài, cũng đều là đặt tới ngũ cảnh, tuy là thanh niên hỏa thượng cùng Bạch Đế hỏa thượng thua, đó cũng không phải đại biểu lấy thực lực bọn hắn yếu, mà là Chu Sơn cùng Cổ Tam thực lực quá mạnh. Tuyết Long Đại Quốc mặt khác 3 vị thiên tài thì là cùng Lưu Liệt, Hạ Nguyên Dương cùng Trương Tiên bản đấu đến bất phân cao thấp. Lưu Liệt Hạ Nguyên Dương cùng Trương Tiên bản ba người này bên trong, dùng lưu liệt thực lực tối cường. Lưu Liệt xuất thân đại càn hoàng tộc, lại tiến vào bên trong Long trì tu hành, không chỉ mở ra huyết hải bí tàng, hơn nữa tổng cộng tu luyện ra 9 vị hư long lực lượng, sau lưng có 9 cái khí huyết chân long nổi lên. Bất quá cùng Lưu Liệt đối chiến, cũng là Tuyết Long đại quốc hoàng tộc thành viên. Tuyết Long đại quốc, nguyên cơ lấy Tuyết Long làm hiệu, liền là nắm giữ long tộc huyết mạch. Tuyết Long đại quốc tổ tiên, vốn chỉ là một vị đạt tới võ đạo lục cảnh đại tông sư. Nhưng lại một lần ra ngoài sông sáo trong quá trình bất ngờ tiến vào một chỗ động thiên bí địa, chỗ này động thiên trong bí địa phát hiện một quả tuyết long trứng, tiếp đó sử dụng bí pháp luyện hóa quả này tuyết long trứng, từ đó thực lực đại tiến, không qua bao lâu liền đột phá đến tất cảnh trở thành võ thánh, hơn nữa cũng nắm giữ long tộc huyết mạch. Tuyết Long đại quốc hoàng tộc, thuộc về là nhân long thế gia. Tại Tuyết Long đại quốc hoàng tộc thành viên sau lưng, thì là nổi lên tám đầu khí huyết chân long màu xanh lam, tản ra một cỗ kinh thiên hà khí, phản phất là muốn đem toàn bộ thế giới đều là hóa thành băng tuyết thế giới. Cựu Long hoàng quyền, Lưu Liệt hét lớn một tiếng, thi triển ra đại càn hoàng thất tuyệt học. Nhất thời, phía sau lưu liệt 9 cái khí huyết chân long, bộ phát ra khác biệt quang huy, biến thành Hoàng Long, Kim Long, Lôi Long, Mộc Long, Ngọc Long, Vân Long, Viêm Long, Tinh Long cùng nhật nguyệt thần rồng. Cái này 9 cái khí huyết chân long đều là ẩn chứa khác biệt lực lượng, ẩn chứa lực lượng thì là cùng tứ cảnh hoán huyết tạo thành liền 9 vị khí huyết tướng thời gian luyện hóa thiên địa linh vật có quan hệ. Hoàng Long trầm ngưng dày nặng, ẩn chứa đại lực. Kim Long thì là vô cùng kiên cố, cùng cỗ ngân sắc canh. Lôi Long lần chứa lôi đỉnh chi lực. Mộc Long thì là tạn ra vô tận sinh cơ, có khả năng chữa thương hồi khí. Chương 131, chiến thắng Chu Sơn đảm đương chính tứ phẩm châu mục, cầu đản mua, 2. Ngọc Long không hỏng thì là thuần trắng hoàn mỹ, không có tạp chất, có lưu ly ngọc thần, vạn tà bất xâm. Vân Long linh động nhanh chóng, biến ảo khó lường. Viêm Long liệt diễm mặc trời, đốt vật vật. Tinh Long nhưng tiếp đón vì sao trên trời lực lượng, đồng thời còn có xu cắt tị hùng, liệu địch tiên cơ khả năng. Nhật nguyệt rồng thì là ẩn chứa nhật nguyệt lực lượng. Giờ khắc này, theo lấy lưu liệt đấm ra một quyền, tất cả lực lượng đều là dung nhập vào một quyền này bên trong. Cựu Long hoàn quyền, trấn thiên h ám địa. Một quyền này chỗ bộc phát ra uy lực, đủ để đem không có vượt qua kiếp số nguyên thần lĩnh vực xé rách ra. Lam Long băng hải, Tuyết Long đại quốc hoàng tộc đệ tử, cũng là hét lớn một tiếng, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Tám đầu Lam Long dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh băng chi thế giới nên hướng lưu liệt chỗ oanh ra năm đấm. Ầm ầm. Song phương đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ chấn động đi liệt. Một cỗ đáng sợ dư ba hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Bất quá binh bộ Tạ thị Lang hạ hổ trẻ tay vung lên, liền đem cỗ này dư ba chói buộc tại trên lôi đài, cũng không có hướng về bốn phía khuyết tán ra tới, vàng không mà nói, tứ cảnh hoán huyết võ giả nếu là bị cái này dư ba quất trúng, căn bản không chịu nổi. Lần này đại càn vương Triều Thiên Tài cùng Tuyết Long đại quốc thiên tài thị thị Trong võ viện vẫn là có không ít thiên tài quan chiến. Dư Ba tán đi, Lưu Liệt cùng Tuyết Long đại quốc hoàng tộc đệ tử đều là mỗi người lui lại mấy bước. Lưu Liệt lui ba bước, mà Tuyết Long đại quốc hoàng tộc đệ tử thì là lui vài chục bước, trong miệng còn có ngáo tươi. "Ta thua." Tuyết Long đại quốc hoàng tộc đệ tử mở miệng nhận thua. "Đại can quân triều, Lưu Liệt thắng." Hạ Hầu Tề tuyên bố tỉ thí kết quả. Lập tức, mặt khác hai chỗ lôi đài cũng là ngừng chiến đấu. Tuy là bọn hắn còn không có phân ra thắng bại, nhưng đã không trọng yếu. Tỉ thí lần này là năm cục 3 thắng quy định. Chu Sơn, Cổ Tam cùng Lưu Liệt đạt được thắng lợi, đã là thu được 3 trận thắng lợi. Hạ Nguyên Dương cùng Trương Thiên Bản coi như là thua, đối với tỉ thí cuối cùng cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu bị thua lời nói, vậy đối với Tuyết Long đại quốc ảnh hưởng cũng là quá lớn. Năm trận so đấu toàn bộ bại, cái này nếu là truyền về trở về, sợ là sẽ phải ảnh hưởng thế hệ trẻ tuổi ý chí chiến đấu. Nguyên cơ, Đại Càn Vương Triều chiến thắng 3 trận phía sau, Tuyết Long đại quốc sứ đồ liền mở miệng ngưng tỉ thí, mà khác 2 trận so đấu thì là so ngang tay Phương Tức Thu Trạng. Đại Càn Vương Triều thu được so đấu thắng lợi, Tuyết Long đại quốc đem rút khỏi đồng doanh quốc chiến đấu, không còn trợ giúp Đông Doanh quốc Bắc Triều, hơn nữa Đông Doanh quốc Bắc Triều còn đem cắt nhường năm cái châu cho Đại Càn. Không có Tuyết Long đại quốc cùng hộ, cái kia đại càn muốn bắt lại Đông Doanh quốc bắt triều, chỉ là vấn đề thời gian. Tuyết Long đại quốc sứ đoàn rời khỏi Càn Kinh thành phía sau, Chu Sơn năm người cũng là đạt được phong thưởng. Phụng Tiên Thừa vận hoàng đế, sắp nói: "Thiên Thánh giáo Bạch Cốt đạo chân truyền đệ tử Chu Sơn, thiên tư chắc tuyệt, dũng mãnh thiện chiến, đại trấn quốc quy, thật là quốc gia trụ cột, triều đình dựng cột, cần phải ra quan lộ ra tước, ra phong làm Nam Châu phủ Viễn Châu chính tứ phẩm châu mục kiêm binh bộ lâm trùng, cũng thụ dùng nam tấp tấp vị, thậc cấp 500 hộ, cha truyền con nối vống thế, chỉ tông vinh quang." Tỷ thí kết thúc ngày hôm sau, Vĩnh Xương đế liền xuống phát phong thưởng thánh chỉ. Vì thần thiết chỉ, Chu Sơn cao giọng đáp lại, "Không người bái tạ." Tiếp đó hai tay nhận lấy thánh chỉ. Lần này phong thưởng, hắn không chỉ là tòng ngũ phẩm y lý châu trấn thủ sứ để thăng làm Viễn Châu chính tứ phẩm châu mục, hơn nữa còn thu được nam tước tứ vị, tuy là đây chỉ là đệ đẳng nhất tứ vị, thế nhưng cũng là tứ vị. Có cha truyền con nối vong thế tứ vị, liền là chen người vào quý tộc cấp 1. Về phần thực cấp 500 hộ, tương đương với 500 gia đình nguyên bản muốn giao cho quan phủ thuế quy ra thành ngân lượng. Nói một cách khác, nếu như một gia đình hàng năm giao thuế là 20 lượng, Cái kia thực cấp 500 hộ liền là một vạn lượng, bất quá đối với có khả năng năm vào ngàn vạn lượng bạch ngân chu sơn tới nói, một vạn lượng bạch ngân căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng đây là tước vị có phước chế, nắm giữ tước cấp, thuộc về là thân phận tộc trưởng. Có cái thân phận này biểu tượng, liền có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa, không có cái nào quý tộc là chân chính rựi vào thực cấp mà sống, nếu quả như thật đến trình độ này lời nói, vậy liền thuộc về là qua thời quý tộc. Tại đại Càn vương triều, khác biệt tước vị, có thực cấp cũng là khác biệt. Nếu như là nắm giữ hầu tước lời nói, chí ít có thể thực cấp vạn hộ, thậm chí là hai vạn hộ, ba vạn hộ. Nguyên cơ hầu tước cũng được xưng làm vạn hộ hầu, còn nếu là quốc công, thứ cấp ít nhất là tại 10 vạn hộ trở lên, hàng năm đều có thể theo triều đình nơi này cầm mấy trăm vạn lượng bạc ngân. Quốc công đều như vậy, càng chưa nói một chút của vương, thân vương rồi. Đại Càn Vương triều xây dựng đến hiện tại hơn 600 năm thời gian, không biết rõ có nhiều ít hoàng tộc thành viên. Hoàng tộc thành viên có thứ cấp, miễn cư triều đình thu thuế hơn phân nửa, tất cả văn quý gộp lại cũng không bằng hoàng tộc, quốc gia tài chính đại bộ phận đều dùng tới nuôi dưỡng hoàng tộc. Nguyên cơ, Đại Càn Vương triều triều đình tài chính một mực đến nay đều là vô cùng cần trương, phong tước vị càng nhiều. Phần lớn thu thuế đều là phải cầm đi gia nuôi dưỡng những cái này có tước vị quý tộc, nguyên cơ loại trừ khai quốc một nhóm hơn quý, triều đình rất ít phong thưởng tước vị, cho dù có cũng chỉ là hầu tước phía dưới, hoặc liền là không thể tra chuyển con nối vong thế phổ thông hầu tước. Đại Càn Vương chiêu tiến đánh Đông Nguyên quốc, bây giờ đã là chiếm cứ 10 cái châu. Cái này 10 cái châu gộp lại, cũng là có mấy ngàn vạn hộ. Mấy ngàn vạn hộ, đủ để phong thưởng một nhóm lớn tước vị, coi như đều là phong hầu tước, đều có thể đủ che lại mấy ngàn cái vạn hộ hầu. Nhân thánh chỉ phía sau, Chu Sơn liền là rời đi cản kinh thành, trở về Bạch Cốt đạo tổng đàn tham gia chân truyền đệ tử đại điển. Chân truyền đại điển Chu Sơn liền là trận này đại điện nhân vật chính. Tông đàn bên trong trưởng lão, mỗi phong phong chủ, mỗi điện điện chủ, có không ít đều là tham gia trận này đại điện, còn có theo mỗi cái phân xem tới quán chủ, cùng sở thuộc thế lực một chút gia chủ các loại, Chu Sơn đều biết một lần. Trân truyền đại điện sau khi kết thúc, Chu Sơn cũng là tiến về Viễn Châu tiền nhiệm. Nam Châu phủ nguyên bản nắm trong tay 5 cái châu, đều là đã có châu ngủ, nhưng mà Đông Doanh quốc Bắc triều lại cắt kịch 5 cái châu, cái này 5 cái châu nhập vào đến Nam Châu phủ bên trong, trong đó quan viên cũng đều là muốn lần nữa bổ nhiệm. Chí ít, châu thành cùng huyện thành chủ quan, nhất định cần muốn đại cả người đảm đương mới được. Một chút không quá quan trọng con lại, có thể để cho bản địa một chút quan viên trước gánh lấy, duy trì trật tự. Chu Sơn chỗ tiền niệm Viễn Châu, liền là cái này Nam Châu một trong số đó. Về phần nguyên bản Y Dịch Châu trấn thủ sứ trước vị, Chu Sơn thì là để cử sư phụ Lâm Viễn Hùng tiếp nhận. Lâm Viễn Hùng bản thân liền có cử nhân công danh, tu vi cảnh giới cũng là không sai biệt lắm sắc hoàn thành lần thứ 7 tới thủy, khoảng thời gian này cũng là lập xuống không ít công lao, đảm đương chính ngũ phẩm trấn thủ sứ cũng không có vấn đề quá lớn. Chương 132, giết yêu thu được công đức, tinh thần tiên phú phát sinh thủy biến, cầu đần mua, 1. Viễn Thành, cửa đông cửa ra vào Viễn thành thân là Viễn Châu Châu thành, kinh tế phồn vinh, giao thông tiện lợi, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra ra vào vào. Nguyên bản liền ở tại Viễn thành Bạch Tính, có trong danh sách đăng ký thân phận bài, ra vào không cần giao nộp, bất quá không bạn thành người muốn vào thành lợi nói, liền đến giao nạp vào thành phí dụng. Triều Đình các cử Châu Mục Chu Sơn mấy ngày trước đây đến Viễn thành tiền nhiệm, Viễn Châu thuộc hạ mỗi huyện một chút chủ quan, còn có mua đại thế lực đều là đi tới trong Viễn thành, muốn bài kiến mới nhậm chức Châu Mục. Thậm chí là, trong đó còn có yêu tộc thế lực. Lúc này, ngoài thành xuất hiện một đội ăn mặc màu vàng sẫm quần áo, đầu sói thân thể yêu quái. Yêu quái, đây là yêu quái. Đây là Thiên Lang Sơn yêu quái. Mới tới Châu Mục đại nhân tiền nhiệm, rõ ràng liền Thiên Lang Sơn yêu vương đều phái người tới chúc mừng. Thiên Lang Sơn đại yêu vương, thế nhưng có 600 năm tu vi lại yêu, ngày trước Châu Mục tiền nhiệm đều là phái người tiến về Thiên Lang Sơn bái phỏng vị này Thiên Lang yêu vương, không nghĩ tới lần này Thiên Lang Sơn yêu vương thế mà lại trước tiên phái ra sứ giả. Lần này cũng không đồng dạng, đại càn vương triều thực lực cũng không phải tiểu quốc có thể so. Không tệ, chúng ta Đông doanh quốc coi như là nam bắc triều hợp lại, đặt tới lục cảnh đại tông sư đều không cao hơn một tay số lượng, đại càn một phủ, đặt tới lục cảnh đại tông sư liền không chỉ một tay số lượng chí trong triều đình trụ cột bên trong, hễ là đạt tới tam phẩm trở lên quan viên, mỗi một vị đều là đạt tới lục cảnh, còn có nhiều tôn thất thân vương, quốc công, quân công, võ hầu các loại, ngàn năm thế gia, quốc giáo thiên thánh giáo các loại, thực lực sâu không lường được. Bây giờ đại Càn Vương triều tiếp quản Việt Châu, coi như là Thiên Lang Sơn yêu vương cũng đến coi trọng, không dám cùng ngày trước đồng dạng. Nhìn thấy yêu tộc xuất hiện, Viễn Thành bên trong Bạch Tính cũng không có cảm thấy kỳ quái. Viễn Châu mặc kệ là phân liệt thời điểm quyền sở hữu bắt triều, vẫn là tại không có phân liệt thời điểm, bản sứ quan phủ cùng yêu tộc ở giữa, đều là ở vào một loại quan hệ hợp tác. Thậm chí là Quan phủ sẽ còn cố ý đưa một chút tội nô đến Thiên Lang Sơn, cung cấp Thiên Lang Sơn yêu tộc hữu dụng. Làm, liên lại là trấn An Thiên Lang Sơn, để Thiên Lang Sơn yêu tộc không nên đi ra ngoài làm loạn. Thiên Lang Sơn, tổng cộng có Tam đại yêu vương. Cái này Tam đại yêu vương, trong đó hai tôn yêu vương tương đương với Sáng lập huyết hải bí tạng tông sư, mà trong đó đại yêu vương, có hơn 600 năm tu vi, thực lực tương đương tại mở ra lực cực bí tạng tông sư. Chính là bởi vì Thiên Lang Sơn thực lực phi phàm, Viễn Châu quan phủ cùng Thiên Lang Sơn có thể nói là cùng thống trị mạnh nhất này. Ngao Ba cái này, đội ngũ đầu sói thân thể yêu quái, nhìn thấy nhân loại xung quanh, không khỏi mắt chuyển hồng phát ra gặp hết. Yêu tộc can qua thịt người phía sau, nhìn thấy nhân loại liền không tự chủ được muốn đem nuốt ăn. Nhất một thoáng, nơi này cũng không phải chúng ta Thiên La Sơn, không thể tùy tiện nuốt ăn nhân loại. Cầm đầu lang tộc yêu sói bộc phát ra khí thế cường đại, ngăn chặn dưới tay yêu binh nói, chờ chúng ta đem ba vị đại vương muốn đưa lễ vật đưa đến, cùng nhân tộc bên trong tân nhiệm quan viên đạt tới nhất trí, rời xa thành trì, tìm một cái thôn xóm, muốn ăn bao nhiêu người, liền ăn bao nhiêu người. Được, yêu sói đại nhân. Còn lại đầu sói thân thể yêu tộc, chủ yếu đều là đạt tới nhị cảnh yêu binh. Nhị cảnh yêu binh, nguyên bản không thể miệng nói tiếng người, nhưng chỉ cần ăn người đủ nhiều liền có thể sớm khai linh trí. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang Sơn cái này đội Ngũ Lang tộc sứ đoàn liền vào thành, đi tới Châu Mục phủ. Đại nhân, Thiên Lang Sơn yêu vương phái ra sứ giả cầu kiến. Châu Mục phủ bên trong, một vị quan sai từ bên ngoài chạy tới bẩm báo. Nói. Yêu tộc, ta nói thế nào có cố làm người chán ghét khí tức ngay tại đến gần. Nghe được quan sai bẩm báo, sắc mặt Chu Sơn lạnh lẽo. Hắn lập xuống chém giết tận phía dưới hại người yêu vô thượng hồng nguyện phía sau, chỉ cần là nhìn thấy an qua thì người, hại qua người yêu tộc, từ trong lòng liền sẽ dâng lên một cố chán ghét khí tức. Chỉ là từ một điểm này liền có thể đánh giá ra yêu tộc có hay không có hại qua người, an qua thì người. Ngay tại Thiên Lang Sơn sứ đoàn đi tới Châu Mục phủ bên ngoài thời điểm, Chu Sơn coi như là không dùng tinh thần điều tra, cũng là cảm giác được bên ngoài có một cỗ khiến hắn vô cùng chán ghét khí tức tới gần. "Để bọn hắn vào." Chu Sơn thản nhiên nói. "Được, đại nhân." Vị này quan sai hướng thanh, tiếp đó lập tức đến bên ngoài phủ đem Thiên Lang Sơn sứ đoàn người tiếp vào trong phủ. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang Sơn sứ đoàn đi đến, xuất hiện tại trước mặt Chu Sơn. "Gặp qua Châu Mục đại nhân." Thiên Lang Sơn sứ đoàn cầm đầu yêu sói, học nhân loại lễ nghi, đối Chu Sơn hành lễ. Ngươi an qua thì ngươi. Chu Sơn nhìn thấy Tiên Lang Sơn sứ đoàn, thản nhiên nói, tuy là ngữ khí bình thường, nhưng mà truyền đến Tiên Lang Sơn sứ đoàn yêu tộc trong thai thời điểm, những yêu tộc này toàn thân lông tơ đều là không tự chủ được dựng thẳng lên, sống lưng phát lạnh, như là bị tử thần theo dõi. Các ngươi đều an qua thì ngươi. Chu Sơn cái kia giống như tử thần âm thanh, truyền vào một đám lang tộc yêu quái trong thai. Châu Mục đại nhân, ngươi nghe. Tiên Lang Sơn yêu soái cảm nhận được một cỗ lâm liệt sắc cơ, lập tức mở miệng muốn giải thích. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, một cái mang theo Phật quang bàn tay lớn liền hướng về bọn hắn vồ xuống, kèm theo một thanh âm Các ngươi ăn qua thịt người, là làm sao dám xuất hiện ở trước mặt ta, chết đi cho ta. Phốc phốc phốc, Phật quang bàn tay lớn rơi xuống, Thiên Lang Sơn yêu soái bao gồm tất cả yêu tộc, tất cả đều là hóa thành một đoàn huyết vụ. Những cái này chỉ là nhị cảnh yêu binh cùng đạt tới tứ cảnh yêu soái, căn bản cũng không phải là Chu Sơn đỉnh thủ. Công đức 101, công đức 132, công đức 153, công đức 245. Công đức 14081 tại giết chết những cái này ăn qua thịt người yêu quái phía sau, Chu Sơn cũng là thu được tương ứng nhân đạo công đức. Vù vù ba theo lấy những công đức này tràn vào thể nội, Chu Sơn thần hồn không khỏi chấn động. Đây là Chu Sơn lập tức mở ra bảng thuộc tính, nhìn về phía Thiên Phú một cột. Thiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 2 điểm tinh thần thuộc tính, công đức lại có loại này tác dụng. Chu Sơn nhìn thấy vô hạn tinh thần Thiên Phú biến hóa, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chém yêu thu được công đức, dung nhập vào trong thần hồn, rõ ràng để tinh thần Thiên Phú phát sinh thủy biến. Có lẽ nói, công đức dung nhập, tiến hơn một bước kích thích Thiên Phú thức tỉnh, theo mỗi một ngày qua thu được 1 điểm tinh thần thuộc tính tăng lên tới mỗi một ngày qua thu được 2 điểm tinh thần thuộc tính. Nguyên lai, like, thời gian 1 năm, chỉ có thể thu được 365 điểm tinh thần thuộc tính. 10 năm thời gian cũng mới thu được 3,65 điểm tinh thần thuộc tính, đối với hiện tại tinh thần thuộc tính đã phá vạn chu sơn tới nói, 10 năm mới thu được 3,65 điểm tinh thần điểm thuộc tính, là thật là hơi ít, 100 năm thời gian mới chỉ có 36500 điểm. Cái này so sánh ngay từ đầu, tiến độ tu luyện rõ ràng là trở nên chậm rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, tinh thần tiên phú rõ ràng phát sinh thủy biến, một ngày có khả năng tăng cường 2 điểm tinh thần thuộc tính. Đồng thời, đây vẫn chỉ là vừa mới dung nhập công đức. Chương 132, rất yếu thu được công đức, tinh thần tiên phú phát sinh thủy biến, cầu đần mua, 2 Nếu như công đức chi lực tuyệt đối có thể làm cho tinh thần tiên phú của hắn thuế biến lời nói, như thế có lẽ đây không phải điểm cuối cùng, theo lấy dung hợp công đức chi lực càng ngày càng nhiều, có lẽ một ngày có khả năng gia tăng 3 điểm tinh thần thổ tính, thậm chí là 4 giờ tinh thần thổ tính, 5 điểm tinh thần thổ tính. Nếu là như vậy lời nói, cái kia Chu Sơn coi như là đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, tiến độ tu luyện cũng đem như trước kia đồng dạng, một cái cảnh giới cũng sẽ không quấy nhiều hắn quá lâu thời gian. Thử một lần liền biết. Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Viễn Châu bên trong Bởi vì có Thiên Lang Sơn tồn tại, yêu tộc so với còn lại mặt khác mấy châu đều nuốn hung hăng ngang ngược, không thiếu hụt nhất liền là yêu tộc, chỉ cần tiếp tục giết một chút yêu tộc thu được công đức dung nhập thần hồn, liền biết tinh thần thiên phú có thể hay không tiếp tục phát sinh thay biến. Đem nơi này quét dọn một chút, phân phó xuống mặt qua lại, Chu Sơn liền là hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng ly thành. Cái này, châu mục đại nhân đem Thiên Lang Sơn phái tới sứ đoàn diện sát, một lời không hợp, liền giết chết Thiên Lang Sơn sứ giả. Truyền văn, đại càn vương triều có luật pháp, hễ là ăn người yêu vật, giết hết không xá, không nghĩ tới đây là sự thực, dù cho là Thiên Lang Sơn phái tới sứ đoàn, cũng là giết không tha. Nhìn tới, đến nay chúng ta cùng yêu tộc, không có khả năng như là ngày trước cái kia chung sống. Đại Càn Vương triều thực lực, không phải Nam Bắc triều có thể so sánh, nếu là vẫn là dám ngày trước đồng dạng, cùng yêu tộc dây dưa không rõ lời nói, một khi sẽ phải gánh chịu đến thanh toán. Nhanh, nhất định cần muốn để người mau chóng cùng yêu tộc cắt đứt liên lạc, để tránh dẫn họa trên người. Không tệ, chỉ ít trong thời gian ngắn, không thể cùng yêu tộc có lui tới, bằng không mà nói, dùng Châu Mục đại nhân thủ đoạn, chúng ta ai cũng chịu không nổi. Thừa dịp Châu Mục đại nhân mới tiện dịp, Đối với một chút tình huống không biết, nhất định cần giải quyết dứt khoát, chặt đứt cùng yêu tộc liên hệ, quan mới đến đốt ba đống lửa, chí ít không thể đụng vào trên lưới thương. Nghe nói Y Châu Vạn Sà Sơn mạch bên trong cựu đấu yêu vương, liền bởi vì dưới tay yêu binh ăn người, liền bị tiêu diệt, đối với yêu tộc ăn người, đại càn vương triều tuyệt đối là không kháng nhượng. Nhìn thấy Chu Sơn rời khỏi, Châu Mục phủ một đám quan viên vậy mới phản ứng lại, tiếp đó mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì lịch sử còn sót lại lời nói, ngay trong bọn họ có không ít người đều là cùng yêu tộc có dính dáng, thậm chí là Có mấy vị quan viên chỗ thuần tại gia tộc, liền là dựa vào yêu tộc mà phát tích vùng dậy, hàng năm đưa cho yêu tộc nô lệ đều có mấy ngàn người, không, có nhiều như vậy nô lệ, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp tới để người thường trở thành nô lệ. Có trong một ít gia tộc cũng có luyện hóa yêu tộc tinh huyết yêu võ giả tồn tại. Nhưng mà hiện tại, một đời vua một đời thần, càng chưa nói là trực tiếp đổi một quốc gia, tất cả luật pháp quy củ khẳng định sẽ như trước kia không giống nhau. Lúc này, nếu như bọn hắn còn dựa theo ngày trước quy củ làm việc, đó chính là muốn chết. Theo Chu Sơn trực tiếp chụp chết Thiên Lang Sơn yêu vương phái tới sứ đoàn, liền có thể nhìn ra được Chu Sơn đối đại yêu tộc thái độ căn bản cũng không có cái gì lá mặt lá trái nói một chút, đối mặt căn người yêu tộc, trực tiếp liền là một chữ, giết. Về phần trong gia tộc yêu võ giả, tại cái này thời kỳ phi thường, cũng chỉ có thể là để bọn hắn ẩn giấu đi. Cùng yêu tộc tạm thời cắt đứt liên lạc, đối với những gia tộc này tới nói không có cái gì, nhưng muốn để gia tộc bọn hắn bên trong yêu võ giả chủ động đứng ra để tội, vậy bọn hắn là không làm được, đây không thể nghi ngờ là tương đương tự đoạn cánh tay. Một bên khác, Chu Sơn rời đi Vân Thành, tiến về gần nhất Thiên Lang Sơn mạch. Trong Thiên Lang Sơn mạch, cường đại nhất yêu tộc thế lực, dĩ nhiên chính là chiếm cứ tại Thiên Lang Sơn bên trong ba vị yêu vương. Nơi đó có một chỗ linh mạch loại nhỏ, có rất rất nhiều trời sinh linh dược linh thực. Bất quá loại trừ bên ngoài Thiên Lang Sơn, cũng có vài chỗ sơn mạch nắm giữ linh mạch loại nhỏ. Chút ít này hình linh mạch bên trong, cũng là có yêu vương chiếm cứ, dưới tay có đông đảo yêu binh. Hắc Hùng Linh. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền đi tới Hắc Hùng Vương chỗ tồn tại Hắc Hùng Linh. Đi tới Hắc Hùng Linh trên bầu trời, Chu Sơn không có hai lời, thần hồn luốc xác, trực tiếp liền thi triển ra nguyên thần lĩnh vực. Trong hư không, xuất hiện một tôn tản ra vô số ánh sáng, vô số nóng đại Phật. Theo lấy tôn đại Phật này đi ra, vô số chỉ cùng vô số nóng khuyết trừng ra, đem chọn cái Hắc Hùng Linh bao phủ tất cả yếu tộc đều là sa vào đến chu sơn tịnh thế lưu ly trong lĩnh vực. Tịnh thế lưu ly trong lĩnh vực, diễn hóa lấy tử sinh ra đến chết quá trình. Sinh cùng tử xen lẫn, hóa thành sinh diệt lực lượng. Trong bạo hùng linh yêu tộc, tại động phải cỗ này sinh diệt lực lượng thời gian, liền yêu thảm cũng không kịp phản ứng, thậm chí căn bản là không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy vô số chỉ cùng vô số nóng, tiếp đó liền mất đi ý thức. Công đức 84, công đức 121, công đức 142, công đức 123, công đức 345. Công đức 842, công đức 1452, công đức 1808 mặc kệ là nhất cảnh tiểu yêu, vẫn là đạt tới nhị cảnh yêu binh, cũng hoặc là tam cảnh yêu tướng cùng tứ cảnh yêu soái, đều là không cách nào ngăn cản Tịnh Thế lưu ly lĩnh vực sinh diệt lực lượng. Từng đầu yêu tộc, tại Tịnh Thế lưu ly trong lĩnh vực bị làm sạch. Dù cho là đạt tới tứ cảnh yêu soái, đều là không có chút nào lực ngăn cản. Chu Sơn đạt được công đức chi lực thật nhanh tăng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Sơn có thu được liền vượt qua trăm vạn. Vù vù ba theo lấy thần hồn hấp thu công đức vượt qua trăm vạn, Chu Sơn thần hồn lại là chấn động. Lập tức, hắn mở ra bảng thuộc tính nhìn về phía Thiên Phú một cột. Thiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 3 điểm tinh thần thuộc tính, Thiên Phú lại phát sinh thủy biến. Trong mắt Chu Sơn lộ ra vẻ mừng như điên. Công đức chí lực quả nhiên là có khả năng tăng lên tinh thần thiên phú của hắn. Hừ, nhân loại, ngươi tùy ý đổ sát bổn vương bộ hạ yêu chúng, đây là muốn chống lên hai tộc nhân yêu chiến tranh. Lúc này, gầm lên giận dữ cũng là theo bạo hùng lĩnh chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đầu tản gia ngập trời yêu khí, vượt qua trăm mét hắc hùng xuất hiện tại Chu Sơn trước mặt. Đầu này vượt qua trăm mét hắc hùng, liền là chiếm cứ tại bạo hùng lĩnh yêu vương. Hắc Hùng Vương. Hắc Hùng Vương, ngươi bộ hạ yêu chúng nuốt ăn nhân loại, tội nghiệt sâu chúng, vi phạm đại càn luật pháp. Chu Sơn thản nhiên nói, ta chỗ tới trước, chẳng qua là chấp hành đại càn luật pháp, coi như là việc này truyền đến yêu tộc trong thánh địa, yêu tộc thánh địa cũng không có lại nói. Nhân loại, đã chính ngươi tự tìm cái chết, vậy bản vương liền thành phần ngươi. Nghe vậy, Hắc Hùng Vương cũng không có nói thêm cái gì, hướng thẳng đến Chu Sơn đánh tới. Tại nhìn thấy Chu Sơn một khắc này, trong lòng Hắc Hùng Vương xa lạ liền dâng lên một cỗ sát ý, hận không thể lập tức liền đem Chu Sơn giết chết, chém thành muôn mảnh. Đây là một loại tùy tâm đề ý bên trên muốn giết chết Chu Sơn. Cái này rất giống Chu Sơn trời sinh liền là yêu tộc đại địch. Chu Sơn lập xuống chém hết thiên hạ hại người yêu vô thượng hùng nguyện, này bằng với là phương thế giới này yêu tộc không chết không thôi, tất cả yêu tộc gặp Chu Sơn, trong lòng đều sẽ hiện ra giết chết Chu Sơn ý niệm. Ý nghĩ thế này vô cùng cương liệt, phát ra từ linh hồn. Chương 133, nâng luyện công đức quan luân, Thiên Lang Sơn Tam đại yêu vương binh lâm thành hạ, cầu gần mua, 1. Bạch cốt ma bình. Nhìn thấy Hắc Hùng Vương đánh tới, Chu Sơn không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền tế ra Bạch cốt ma bình món này linh khí. Bạch cốt ma bình, đây là Bạch cốt đạo bản thượng, đạt tới cấp 5 viên mãn linh khí. Cái gì gọi là cấp 5 viên mãn linh khí? Liên La toàn lực thôi động, có khả năng bộ pháp gia có thể so đạt tới cấp năm viên mãn pháp sư có lực lượng. Tuy là cùng là ngũ cảnh tu vi, nhưng cũng là có phân chia mạnh yếu. Liên cung tứ cảnh luyện thần là giống nhau, nhưng luyện một tôn âm thần pháp tướng là luyện thần cảnh, mà ngưng luyện 9 vị âm thần pháp tướng đồng dạng là luyện thần cảnh, nhưng mà giữa hai bên thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Dù cho là hơn 10 vị, thậm chí là trên 100 vị chỉ ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng luyện thần tu sĩ, đều không phải một tôn ngưng luyện 9 vị âm thần pháp tướng tu sĩ đối thủ, còn lại là cái trước hợp thành pháp trận, mới có sức đánh một trận nguyên cước, mới vào ngũ cảnh cùng ngũ cảnh viên mãn, đồng dạng là có trên lệch cực lớn. Chu Sơn tế ra Bạch Cốt Ma Bình, Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang lập tức liền theo Ma Bình bên trong bắn ra, nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ đáng sợ diện hồn lực lượng, phá vỡ Hắc Hùng Diêu Vương hộ thể yêu khí, tiếp đó chui vào đến Hắc Hùng Diêu Vương trong mi tâm. A! Nhất thời, Hắc Hùng Diêu Vương hét thảm một tiếng. Hắn yêu hồn đụng phải Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang công kích, nháy mắt liền bị xé rách thành ngàn vạn phần. Đồng thời, Bạch Cốt Ma Bình truyền ra một cỗ đáng sợ tôn phệ chi lực. Cỗ này tôn phệ chi lực, đặc biệt tôn phệ thần hồn. Hắc Hùng Diêu Vương bị xé rách ngàn vạn yêu hồn, nháy mắt liền bị hút vào đến trong Bạch Cốt Ma Bình. Đồng thời, Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang cũng là bay trở về đến Bạch Cốt Ma Bình bên trong. Ngoại nhậm, Hắc Hùng Diêu Vương yêu hồn bị diệt sát, to lớn yêu khu mất đi yêu hồn đóng giữ, cũng là trùng điệp ngã vào trên đất. Chu Sơn vung tay lên, đem Hắc Hùng Diêu Vương thi thể thu vào. Đây chính là một bộ đạt tới ngũ cảnh cấp độ yêu vương, giá trị vô số. Đặc biệt là yêu vương thể nội có bất hủ yêu đan, càng là có thể so cấp năm linh thực linh dược. Chu Sơn tuy là cũng không sợ trường Lửa Đan, nhưng mà đem Hắc Hùng Diêu Vương thi thể cùng thể nội bất hủ yêu đan nộp lên lời nói, có thể thu được một bút xa xỉ điểm công lao. Công đức 1012300 vụ vụ 3 tại giết chết Hắc Hùng Diêu Vương phía sau, Chu Sơn thu được một cỗ to lớn nhân đạo công đức chi lực. Cỗ công đức này lực lượng trực tiếp là vượt qua trăm vạn. Hấp thu cỗ này to lớn nhân đạo công đức chi lực, Chu Sơn thần hồn chấn động, tiếp đó mở ra bảng thuộc tính. Thiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 4 giờ tinh thần thuộc tính, mỗi ngày có thể ra tăng 4 giờ tinh thần thuộc tính. Nhìn thấy trên giao diện thuộc tính Thiên phú một cột, trong mắt Chu Sơn lộ ra nét mừng. Mỗi ngày ra tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính tăng lên tới mỗi ngày ra tăng 4 giờ tinh thần thuộc tính, tốc độ tu luyện chẳng khác gì là tăng lên gấp 4, hơn nữa theo lấy nhân đạo công đức chi lực càng ngày càng nhiều, cái kia tinh thần thiên phú cũng biết theo đó tăng lên. Nếu là có thể một ngày ra tăng 10 điểm tinh thần thuộc tính, mấy chục điểm tinh thần thuộc tính, cái kia có lẽ không cần mấy tháng, hắn liền có thể bắt đầu đột kiếp, còn nếu là có thể một ngày ra tăng 100 điểm tinh thần thuộc tính, thời gian 1 năm liền độ phong hỏa lôi tam kiếp, tu thành thuần dương nguyên thần đều không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần lấy được nhân đạo công đức đủ nhiều, tinh thần thiên phú của hắn liền có thể không ngừng tăng lên. Vô thượng huyễn nguyệt Chém hết thiên hạ hại người yêu giai đoạn thứ nhất, diện sát Nam Châu phụ tam cảnh tới bên trên hại người yêu tộc, thuộc hạ giết chết yêu tộc cũng có thể thu được công đức. Thời hạn 3 năm ban thượng, nhân đạo khí vận gia trì, thu được ban tên thất bại trừ phạt, nhân đạo khí vận phản phệ công đức. 2032100 Chu Sơn nhìn về phía một cái khắc tự nhân đạo ý chí biến thành bảng. Phía trên cho thấy hắn đạt được công đức nhiều ít, những công đức này lực lượng có thể dùng tới tu luyện dược sư như lai bản nguyện công đức kinh bên trong dược sư Liêu Ly li công đức Phật thần. Chỉ bất quá, muốn tu luyện thành dược sư Liêu Ly li công đức Phật thần, cần lượng lớn công đức chi lực chỉ có hơn 200 vạn điểm công đức, đừng nói tu luyện thành dược sư lưu ly li công đức Phật thần, coi như là ngưng luyện công đức quang luân đều tổn sức, dựa theo dược sư như lai bản nguyện công đức kinh bên trong nói, muốn bước đầu tu luyện thành dược sư lưu ly li công đức Phật thần, cần chân chính hoàn thành chí ít 3 cái đại hồng nguyện mới được. Chu Sơn cái này liền giai đoạn thứ nhất hồng nguyện nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Đồng thời, coi như là hoàn thành, cũng không có khả năng ngưng luyện ra dược sư lưu ly li công đức Phật thần, giai đoạn thứ nhất hồng nguyện nhiệm vụ, nhiều nhất liền là tương đương với một cái tiểu hồng nguyện. Muốn ngưng luyện dược sư lưu ly li công đức Phật thần, tổng cộng chia làm 4 bước. Bước đầu tiên, liền là trước ngưng luyện công đức quang luân. Công đức Quang Luân tổng cộng có 9 đạo. Bước thứ 2 liền là công đức Kim Liên. Công đức Kim Liên tổng cộng có 99 đạo. Bước thứ 3 thì là công đức Áo Cả Sa. Ngưng luyện ra công đức Áo Cả Sa phía sau, mới là ngưng luyện công đức chi lực tu luyện dược sư Lưu Ly công đức Phật thân. Chu Sơn Nguyên Thần hấp thu những công đức này lực lượng, hắn dựa theo dược sư Như Lai bản nguyện công đức kinh bên trong pháp môn, bắt đầu ngưng luyện những công đức này lực lượng, đem những công đức này lực lượng ngưng luyện tại một chỗ, hóa thành thực chất công đức ánh sáng. Những công đức này ánh sáng ngưng luyện tại một chỗ, hóa thành công đức Quang Luân xuất hiện tại Chu Sơn Nguyên Thần sau đầu. Chỉ bất quá, cái công đức này Quang Luân Chỉ có 2 phần 10 khu vực là thực chất, còn lại bộ vị đều là hư ảo. Ngưng cớ đạo này công đức quang luân chỉ có thể coi là ngưng luyện xong thành 2 phần 10. Hơn 200 vạn công đức chi lực chỉ là hoàn thành 2 phần 10. Điều này nói rõ, muốn hoàn chỉnh ngưng luyện ra một đạo công đức quang luân, cần 1000 vạn điểm công đức chi lực mới được. 1000 vạn điểm công đức chi lực. Trong mắt Chu Sơn lấp lánh hào quang. Hắn muốn thu được công đức chi lực, liền là thông qua chém yêu thu được. Giết sát Hắc Hùng Linh Hắc Hùng yêu vương tới tất cả yêu tộc, hắn thu được hơn 200 vạn điểm công đức chi lực, mà trong Thiên Lang Sơn mạch, loại trừ Thiên Lang Sơn cũng có 3 tôn yêu vương bên ngoài, thì là có tam lại yêu vương. Cái này Tam Đại yêu vương bên trong Hắc Hùng yêu vương đã bị hắn giết chết, vậy liền còn có Phi Thiên yêu vương cùng Kim Tiệm yêu vương. Phi Thiên yêu vương bản thể là một đầu Phi Thiên nô công, mà Kim Tiệm yêu vương bản thể thì là một đầu mỏ vàng Kim Tiệm thử. Chu Sơn tay vung lên, đem Hắc Hùng yêu vương trong động phủ tất cả bảo vật đều thu nhập giới tử đại bên trong, tiếp đó hướng về khoảng cách gần nhất Phi Thiên yêu vương vị trí nhanh chóng lao đi. Chương 133, Nương luyện công đức quan luân, Thiên Lang Sơn Tam Đại yêu vương binh lâm thành hạ, cầu đần mua. 2. Có Bạch cốt ma bình món này linh khí tồn tại, đối phó những cái này phổ thông yêu vương, chỉ cần là bị Chu Sơn Nguyên Thần lĩnh vực vây khốn, Vậy liền căn bản không có địa phương nào có thể trốn. Đi tới Phi Thiên Yêu Vương chỗ tồn tại đỉnh núi, Chu Sơn lập tức thi triển ra Nguyên Thần lĩnh vực, đem trọn cái núi đều bao phủ tại bên trong. Ngũ cảnh phía dưới tiểu yêu, yêu binh, yêu tướng, yêu soái, đối mặt với tịnh thế lưu ly trong lĩnh vực sinh diệt lực lượng, đó là ngay cả mảy may lực ngăn cản đều không có, nháy mắt liền là bị diệt sát. Tương đạo công đức chi lực tràn vào đến Chu Sơn trong Nguyên Thần. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền diệt sát Phi Thiên Yêu Vương tới bộ hạ tất cả yêu tộc, lại thu được hơn 200 vạn điểm công đức, đạo tứ nhất quan luân đã là ngưng luyện ra 4 phần 10. Thiên phú Vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 6 điểm tinh thần thuộc tính, Chu Sơn nhìn một chút bảng thuộc tính, tiếp đó hướng về Kim Thiểm yêu vương vị trí nhanh chóng lao đi. Một bên khác, ngay tại Chu Sơn diện sát Thiên Lang Sơn phái ra sứ đoàn, đồng thời tiến vào Thiên Lang Sơn mạch diện sát Hắc Hùng yêu vương cùng Phi Thiên yêu vương, Thiên Lang Sơn mạch cường đại nhất yêu tộc thế lực Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương cũng là nhận được tin tức. Thiên Lang Sơn, đỉnh núi. Một cái màu đen đại ưng rơi xuống từ trên không, hóa thành một cái đầu ưng thân thể nam tử áo đen, quỳ gối trước sơn động, lập tức nói, "Đại vương, Hắc Hùng điêu vương cùng Phi Thiên yêu vương bị giết, bây giờ chính giữa tiến về Kim Thiểm yêu vương lãnh địa." Biết, ngươi trước lui ra." Một đạo thanh kiếm uy nghiêm theo trong sơn động chuyển ra. "Được, đại vương." Nghe vậy, đầu ương thân thể nam tử áo đen cũng lẳng ngoan ngoan lui ra. "Nhị đệ, tam đệ, nhìn tới vị này nhân tộc mới nhậm chức châu mục, là không muốn cùng chúng ta hòa bình chung sống." Trong sơn động, Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương hội tụ vào một chỗ, thương nghị ứng phó như thế nào mới nhậm chức châu mục Chu Sơn. Hắc hùng yêu vương cùng Phi Thiên yêu vương, thực lực tuy là không bằng chúng ta, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, rõ ràng nhanh như vậy liền bị truy sát, nhìn tới coi như là ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là Chu Sơn đối thủ. Không thể ngồi chờ chết, Chu Sơn diện sát Hắc Hùng yêu vương cùng Phi Thiên yêu vương, bây giờ chính giữa tiến về Kim Thiểm yêu vương lãnh địa, một khi Kim Thiểm yêu vương bị giết lời nói, tiếp xuống liền đến phiên chúng ta. Thiên Lang Sơn Nhị đại vương cùng Tam đại vương trầm giọng nói, là không thể đủ ngồi chờ chết, nếu để cho Chu Sơn giết tới Thiên Lang Sơn, tổn thất kia lớn nhất liền là chúng ta. Thiên Lang Sơn Đại đại vương trầm giọng nói, đã cái Chu Sơn này, như vậy quan tâm nhân loại bình thường tính mạng, vậy chúng ta liền đem chiến tranh đặt ở Viễn Châu Châu thành bên trong, nơi đó có mấy triệu người, nhất định khả năng để Chu Sơn có chỗ cố kỵ. Không tệ. Chúng ta dùng mấy triệu người uy hiếp, Chu Sơn tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình cùng chúng ta tiến hành hòa đàm." Thiên Lang Sơn Nhị Đại Vương âm thanh lạnh lùng nói, "Bằng không mà nói, mọi người liền cá chết dưới rế, để Viễn Thành mấy triệu người làm chúng ta tùy táng." Đã Đại ca, Nhị ca đều quyết định, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về Viễn Thành, bằng không chờ Chu Sơn giết Kim Thiềm Yêu Vương, cái kia bức kế tiếp khẳng định là thẳng đến chúng ta Thiên Lang Sơn mà tới." Thiên Lang Sơn Tam Đại Vương gật đầu một cái, cũng là đồng ý Đại ca cùng Nhị ca đề nghị. Trong thiên địa linh mạch đều là có chủ lỗ vật. Ba người bọn họ, trước cứ Thiên Lang Sơn mạch lớn nhất một chỗ linh mạch Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, là sẽ không dễ dàng vượt bỏ động thiên thoát đi, một khi rời đi linh mạch, vậy bọn hắn tiến độ tu luyện sẽ đại thụ ảnh hưởng, sợ là cả một đời đều không có khả năng tu luyện tới lục cảnh, đột phá trở thành yêu tôn, thậm chí là muốn tu luyện tới yêu vương đỉnh phong đều vô cùng khó khăn. Có linh mạch, tuy là muốn đột phá đến lục cảnh vẫn như cũng là khó khăn chung điểm, nhưng ít ra có một chút hy vọng. Đi. Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương, mỗi người cuốn lên một đạo yêu văn, hướng về viện thành vị trí nhanh chóng lao đi. Giờ này khắc này, Chu Sơn thì là đi tới kim tiệm yêu vương chỗ tổn tại địa bàn. Tình thế lưu ly linh vực bao phủ phía dưới, Kim Thiểm Yêu Vương điệu bản yêu tộc, cùng Hắc Hùng Yêu Vương cùng Phi Thiên Yêu Vương trong lãnh địa yêu tộc đồng dạng, xuống tới nhất cảnh tiểu yêu, tứ cảnh yêu soái, cơ hồ đều là bị tuân sát. Chỉ có Kim Thiểm Yêu Vương có khả năng tạm thời ngăn cản lĩnh vực lực lượng. Nhưng mà đối mặt với Linh Khí Bạch Cốt Ma Bình chô bắn ra vạn linh diệt hồn thần quang, Kim Thiểm Yêu Vương cũng là vô lực ngăn cản, bị diệt sát thần hồn, Chu Sơn vung tay lên đem Kim Thiểm Yêu Vương thi thể thu vào, sau đó tiến vào yêu vương trong động phủ thu hết bảo vật. Hắc Hùng Yêu Vương, Phi Thiên Yêu Vương cùng Kim Thiểm Yêu Vương cái này đại yêu vương lãnh địa, đều là có một tòa linh mạch loại nhỏ, Chu Sơn giết chết nơi này yêu tộc phía sau, cũng là trở thành vật vô chủ. Bất quá sau đó, Chu Sơn sẽ phái người tới tiếp quản cái này bà trâu địa bàn. Hiện tại, quan trọng nhất liền là tiến về Thiên Lang Sơn, diễn sát Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương. Ân, Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương, tiến về Viên Thành. Ngay tại tiến về Thiên Lang Sơn trên đường, Chu Sơn đột nhiên nhận được Viễn Châu phó châu mục, thích lại cùng chấn thủ sứ đưa tin. Tại bọn hắn đưa tin tin tức bên trong nói tới đều là cùng một kiện sự tình. Đó chính là Thiên Lang Sơn tam đại yêu vương phụ xuống Viên Thành. Đạt được đưa tin, Chu Sơn tự nhiên là bung tha tiến về Thiên Lang Sơn, lập tức trở về Viên Thành. Giờ này khắc này, Viên Thành mấy trăm vạn mắt tính đều là bao phủ Tam Đại Yêu Vương khí tức khủng bố phía dưới. Tam Đại Yêu Vương phát tán đi ra khí tức, như là khủng bố phong bạo đồng dạng tàn phá bốn phía lấy toàn bộ thành trì. Trong thành trì, có cuồng phong loạn suy, không biết rõ có nhiều ít người tại chết lên, thống khổ, còn có người trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Song, lần này xong đời. Yêu Vương phủ xuống, hơn nữa còn là Tam Đại Yêu Vương, không có người nào có khả năng ngăn cản. Vì sao lại dạng này? Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương, vì sao lại đột nhiên phủ xuống viên thành? Một mực đến nay, chúng ta đều là cùng yêu tộc nước giếng không phạm nước sông. Yêu tộc coi như là muốn ăn thịt người, cũng chỉ là ăn một chút trong tôn xóm hương dã dân đen, không thể lại chạy đến trong thành tới ăn người, bây giờ thế nào sẽ rức lấy Tam đại yêu vương. Nghe nói là Tân Niệm Châu Mục đại nhân giết chết Thiên Lang Sơn Trú phái tới sứ giả. Ta nói Thiên Lang Sơn Tam đại yêu vương thế nào lại đột nhiên phủ xuống, nguyên lai là Tân Niệm Châu Mục đại nhân gây họa, bây giờ Tam đại yêu vương phủ xuống, tới trước Hưng sư vẫn tội, Châu Mục đại nhân trốn đến nơi nào? Muốn để Tam đại yêu vương tối lui, Châu Mục đại nhân nhất định cần muốn đi ra cho cái bàn dao. Đối mặt với Tam đại yêu vương áp bách, viễn thành bên trong tất cả thế lực đều không bình tĩnh. Không mẹn mẹn chỉ là những cái kia phổ thông bách tính khóc ròng ròng, coi như là một chút truyền thừa trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm thế gia, từng cái nghĩ đến những cái kia bị yêu vương tiêu diệt mất thành trì, đều là một mặt tuyệt vọng. Đối mặt yêu vương, không có đạt tới ngũ cảnh thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Lập tức, trong thành một chút thế gia, tất cả đều là liên hợp lại, tiếp đó hội tụ tại bên ngoài châu mục phủ, muốn Chu Sơn vị này châu mục đứng ra, cho Tam đại yêu vương một câu trả lời. Những thế lực này, chỉ biết là Chu Sơn giết chết Thiên Lang Sơn chỗ phái tới sứ đoàn, cũng không biết Chu Sơn không tại trong thành mà là đi đến Tiên Lăng Sơn mạch, hơn nữa còn giết chết Hắc hùng yêu vương, Phi Thiên yêu vương cùng Kim Tiệm yêu vương. Bằng không mà nói, có như là cho bọn hắn một vạn cái lòng dũng cảm, cũng không dám hội tụ đến Châu Mục phủ bên ngoài thúc ép Chu Sơn. Cái này không trách bọn hắn tin tức bế tắc, mà là Chu Sơn giết chết Hắc hùng yêu vương, Phi Thiên yêu vương cùng Kim Tiệm yêu vương thời điểm quá ngắn, ai cũng sẽ không nghi tới, bây giờ trong thời gian ngắn, Chu Sơn lại có thể liên sát Tam đại yêu vương. Chính là bởi vì như vậy, Tiên Lăng Sơn yêu vương cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy to lớn uy hiếp, vậy mới phủ xuống đến trong viễn thành, muốn dùng viễn thành mấy triệu người tính mạng tới thúc ép Chu Sơn thỏa hiệp. Chương 134 Chu Sơn một người diệt Tam Đại Yêu Vương, xây dựng Trạm Yêu Ti, cầu đường mùa, một một bầy kiến hôi. Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương sừng sững ở ngoài thành trong hư không, quanh thân lượn lờ lấy đáng sợ yêu khí, ánh mắt của bọn hắn đảo qua trên tường thành run lẩy bẩy người, trong lòng đều là không khỏi rợn lạnh. Cái này cả một cái Viễn Châu Châu thành bên trong, không có người nào có thể đối bọn hắn tạo thành ý hiệp. Nếu như không phải bởi vì cố kỵ Chu Sơn, trong tòa thành trì này mấy triệu người, đều là khẩu phần lương thực của bọn họ. Nhưng mà nhân tộc liền là phức tạp như vậy, liền là bởi vì những cái này sâu kiến tồn tại, bọn hắn mới có thể đệ Chu Sơn thần phục, dùng những cái này sâu kiến tới uy hiếp Chu Sơn. Bọn hắn nếu là đem những cái này sâu kiến đều giết sạch lời nói, vậy không có đồ vật gì có khả năng uy hiếp Chu Sơn. Tới. Không qua bao lâu, Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương liền cảm nhận được xa xa một đạo thân ảnh nhanh chóng bước đến. Giết, giết hắn. Nhìn thấy chỗ không xa Chu Sơn thân ảnh xuất hiện, Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương trong lòng, bỗng dâng lên vô tận sát ý cố sát ý này, tới đặc biệt đột nhiên, nhưng lại là phát ra từ nội tâm muốn giết chết Chu Sơn. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng ta có một cơn muốn giết chết con người trước mắt xúc động. Tà cũng là Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương truyền âm cho nhau, tiếp đó phát hiện trong lòng bọn hắn rõ ràng đều là dâng lên vô tận sát ý bọn hắn nguyên bản muốn tìm Chu Sơn hòa đảm lời nói, trong lúc nhất thời lại còn nói không dám miệng. Chu Sơn cách bọn họ càng gần, cố sát ý này liền là càng dày đặc. Cùng lúc đó, tam đại yêu vương phát tán đi ra sát ý, cũng là ảnh hưởng đến dân chúng trong thành. Châu Mục đại nhân xuất hiện. Châu Mục đại nhân, rõ ràng không tại trong thành. Thật dày đặc sát ý, Thiên Lang Sơn tam đại yêu vương muốn đối Châu Mục đại nhân động thủ. Đây chính là tam đại yêu vương Châu Mục đại nhân tuy là cũng đạt tới ngũ cảnh, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, sợ là sẽ phải cùng Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương hòa đàm, lần này không biết rõ sẽ đưa nhiều ít người y tế. Nhìn thấy Chu Sơn xuất hiện, một đám bạch tính trên mặt đều là lộ ra ưu sầu. Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương, tại Viễn Châu có thể nói là xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Viễn Châu Châu Mục, không biết rõ đổi nhiều ít mặt cho, nhưng mà mỗi một đời Châu Mục đi tới Viễn Châu, chủ yếu đều là cùng Thiên Lang Sơn yêu tộc hợp tác. Chỉ có cùng Thiên Lang Sơn yêu tộc hợp tác, mới có khả năng duy trì trong châu trị an ổn định, không có yêu tộc trên phạm vi lớn làm loạn, mà những cái này Châu Mục chỗ cần trả giá chỉ bất quá liền là một chút phổ thông dân đen tính mạng tôi. Nguyên cớ, Viễn Châu Châu thành giá nhà mới sẽ đắt như vậy, bởi vì chỉ cần là Châu thành cư dân, yêu tộc liền sẽ không tùy tiện nuốt ăn. Nhưng mà Châu thành, huyện thành bên ngoài dân đen, cái kia thật chính là ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể bị yêu tộc cắn hết. Thậm chí là một chút thôn xóm, hương trấn bên trong, đều có yêu tộc yêu tướng, yêu sói trưởng, kỳ cư chủ, những thôn xóm này, hương trấn bên trong Bạch Tính, liền là yêu tộc cho nuôi dưỡng khẩu phần lương thực. Bạch cốt liên hoa. Chu Sơn nhìn thấy Tam đại yêu vương, trước tiên tế ra Bạch cốt liên hoa món này phòng ngự linh khí. Đương nhiên, Hắn thôi động Bạch cốt Liên hoa linh khí, cũng không phải làm bảo vệ bản thân, mà là bay đến vùng trời thành trì, tiếp đó Bạch cốt Liên hoa phát ra một mảnh màn ánh sáng lớn đem trọn tòa thành trì đều là bao phủ tại bên trong. Hắn tế ra Bạch cốt Liên hoa, là làm phòng ngừa chiến đấu kế tiếp dự ba thương tổn đến trong thành mất tính. Z. Đúng lúc này, Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương cũng là hiện hóa ra bản thể. Đây là ba đầu to lớn yêu lang, trên mình phóng xuất ra vô cùng kinh khủng yêu khí. Trong nháy mắt, tường thành viên thành bên trên đều là nháy mắt ra giạn nước, trong thành tất cả mọi người là hai chân mềm nhũn quỳ dưới đất bất quá may mắn bạch cốt liên hoa màn sáng đem trọn tòa thành trì bao phủ tại bên trong, vậy mới ngăn cách ba vị yêu vương yêu khí. Bằng không mà nói, coi như chỉ là yêu vương chỗ bộc phát ra yêu khí, cũng đủ để cho người thường bạo thể mà chết. Nhưng coi như là có bạch cốt liên hoa ngăn cách yêu vương yêu khí, nhưng hiển hóa ra bản thể phía sau yêu vương, cũng là ẩn chứa một cỗ chấn động nhân tâm lực lượng, cao tới vài trăm mét, che khuất bầu trời. Người thường nhìn thấy cái này to lớn yêu khu, đều là bị hù dọa đến nằm trên mặt đất, thậm chí còn có rất nhiều ngất đi. Liên như là người thường không cách nào nhìn thẳng tứ cảnh luyện thần tu sĩ âm thần pháp tướng đồng dạng chỉ cần là nhìn một chút, cái kia tâm thần liền sẽ chịu đến chấn nhiếp, bị thương nặng. Người thường, đó là ngay cả nhìn thẳng yêu vương tư cách đều không có. Nhưng cũng may có bạch cốt liên hoa ngăn cách lớn lực lượng bộ phận, những người bình thường này chỉ là bị hù dọa đến bất tỉnh đi qua, không có lo lắng tính mạng, bằng không không có bạch cốt liên hoa bảo vệ lời nói, như thế những người dân này nhìn thẳng yêu vương bản thể, liền sẽ bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Vù vù ba lúc này, trong hư không xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Tôn đại Phật này, tản mát ra vô số ánh sáng, vô số nóng. Tại thế gia linh khí bạch cốt liên hoa đồng thời, Chu Sơn liền nguyên thần độ xác, chắp tay trước ngực. Hiện hóa ra Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai pháp tướng, Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai pháp tướng sau đầu có một đạo công đức quang luân. Bất quá đạo này công đức quang luân chỉ có 6 phần 10 khu vực là ngưng thực, còn có 4 phần 10 khu vực tương đối hư ảo. Nhưng coi như là như vậy, có công đức quang luân Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai pháp tướng, lực phòng ngự cũng là tăng lên trên diện rộng. Tình thế Lưu Ly lĩnh vực cũng là theo đó khuyết tán ra tới. Trong mấy mắt, tình thế Lưu Ly lĩnh vực liền đem Tiên Lang Sơn Tam Đại yêu vương bao phủ tại trong lĩnh vực. Nguyên thần lĩnh vực vừa xuất hiện, đủ loại đạo thuật liền là hướng về Tam Đại yêu vương đánh tới. Cùng lúc đó, Chu Sơn Thế ra Bạch cốt ma binh. Vạn linh diện hồn thần quang bắn ra, trong đó một vị yêu vương né tránh không kịp, lập tức liền bị diện sát yêu hồn. Công đức 10124510 được, người này trong tay nắm giữ cường đại linh khí. Đi, xé nứt ra lĩnh vực, nhanh trốn. Trong đó một vị yêu vương bị diện sát yêu hồn, hai vị khác yêu vương nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức là hiện ra một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, muốn vượt qua trong lòng bọn hắn đối Chu Sơn sát ý tử vong sợ hãi, vượt trên tới từ linh hồn đối Chu Sơn sát ý hai đại yêu vương bộc phát ra đáng sợ yêu lực, đánh về lĩnh vực kết giới, muốn phá vỡ lĩnh vực. Muốn chạy, cửa đều không có. Chu Sơn lập tức khống chế Giả Sư Lưu Ly Như Lai pháp tướng cùng nhục thân hướng về cái này hai đầu yêu vương đánh tới. Giả Sư Lưu Ly Như Lai pháp tướng, thẳng hướng đầu kia có hơn 600 năm tu vi yêu vương, mà Chu Sơn nhục thân thì là thẳng hướng tồn này phổ thông yêu vương, như vực sâu biển lớn, khí huyết bạo phát, một đầu khí huyết chân long từ đó nhảy ra, ra chỉ tại Chu Sơn trên nhục thân. Hắn không cần giết chết cái này hai đầu yêu vương, chỉ cần có thể ngăn chặn là đủ. Bạch cốt ma bình đem phá toái yêu hồn thôn phệ, vạn linh diệt hồn thần quang cũng là bay đến ma bình bên trong. Món này linh khí uy lực là cường đại, một kích liền có thể diện sát một tồn yêu vương yêu hồn, bất quá khuyết điểm cũng là đặc biệt rõ ràng. Đó chính là mỗi một lần tôi động Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang chỉ có thể đối phó một vị địch nhân, diên xác thân hồn của địch nhân phía sau liền sẽ bay trở lại trong mình. Chương 134, Chu Sơn một người diệt Tam Đại Yêu Vương, xây dựng Trạm Yêu Ti, cầu lần mua 2. Lúc này, Bạch Cốt Ma Bình tại dưới điều khiển của Chu Sơn, miệng bình nhắm ngay một đầu khắc yêu vương. Hừ hục. Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang lại một lần nữa bắn ra. Không. Nhìn thấy Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang hướng về chính mình phóng tới, đầu này yêu vương lập tức phát ra tuyệt vọng gầm thét. Nhưng mà không dùng, hắn bị Chu Sơn nhục thân ngăn chặn, căn bản không thời điểm phá vỡ tỉnh thế lưu ly li lĩnh vực cuốn nữa coi như là để hắn toàn lực xuất thủ, muốn phá vỡ Tịnh Thế Lưu Ly lĩnh vực cũng không phải một chuyện sự tình đơn giản. Phục Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang, chui vào đến đầu này yêu vương trong mi tâm, đem hắn yêu hồn đánh nát. Phải biết, Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang là thôn phệ càng nhiều linh hồn, uy lực liền sẽ theo đó tăng lên. Chu Sơn thôi động Bạch Cốt Ma Binh, giết chết Hắc Hùng yêu vương, Phi Thiên yêu vương, Kim Tiệm yêu vương, tăng thêm lúc này giết chết hai vị Thiên Lang Sơn yêu vương, tổng cộng liền là giết chết năm vị yêu vương. Dung nhập năm vị yêu vương yêu hồn, Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang uy lực so với phía trước muốn tăng cường không biết. Cung Đức 1121020 đáng giận, Thiên Lang Phiếu Nguyệt. Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương bên trong cường đại nhất đầu kia yêu vương, thi triển yêu pháp. Chỉ thấy ngựa mặt lên trời gào thét, to lớn đầu sói từ một cái biến thành ba cái, ba cái to lớn đầu sói há miệng giống to, trong miệng phát ra chấn động sóng âm, cái kia đáng sợ sóng âm, phảng phất là muốn đem trên trời mặt trăng đều dẫn xuống tới. Trên thực tế, cũng thật là như vậy. Đáng sợ sóng âm rõ ràng truyền lại ra Tịnh Thế Lưu Ly lĩnh vực, tiếp đón trên trời thái âm tinh ánh sáng phụ xuống. Thái âm tinh ánh sáng phụ xuống, đầu này yêu vương khí tức trên thân lập tức liền bạo lên gấp mấy lần. Ầm ầm. Chu Sơn tĩnh thế Lưu Ly li Linh vực lập tức chấn động. Từng cái đạo thuật bị đầu này yêu vương phá, đáng sợ khí tức huyết trứ ra, đủ loại đạo thuật không cách nào cản cái thân. Đầu này yêu vương thực lực, so với mặt khác hai đầu đều cường đại hơn nhiều, có thể so mở ra lực cực bí tảng ngũ cảnh tông sư, cũng tương đương với vượt qua phong kiếp ngũ cảnh pháp sư. Công đức quang luân, cho ta chấn áp. Chu Sơn nguyên thần biến thành dược sư Lưu Ly li Quang Như Lai pháp tướng một trưởng quay ra. Hắn sau đầu công đức quang luân bay ra, bám vào dược sư Lưu Ly li Quang Như Lai pháp tướng lòng bàn tay, kèm theo một trưởng này hướng về hiện hóa ra ba khỏa đầu sói yêu vương vô tới, lập tức liền đem ba khỏa đầu sói yêu vương đè ở trên mặt đất có mà động đậy. Công đức Quang Luân không chỉ có riêng chỉ là để mắt, mặc kệ là dùng để công kích vẫn là phòng ngự, đều là một lớn lợi khí. Thậm chí là, nếu như có tương ứng pháp môn lời nói, cũng có thể đem những công đức này lực lượng luyện hóa thành binh khí dùng tới đối thủ, trở thành công đức linh khí, thậm chí là công đức thánh khí. Nếu như là loại phòng ngự hình công đức thánh khí, vạn pháp bất xâm, còn nếu là dùng tới giết người, thì là giết người không dính nhân quả. Tuy là Chu Sơn hiện tại chỉ là ngưng luyện ra một đạo công đức Quang Luân, hơn nữa đạo này công đức Quang Luân còn chưa hoàn chỉnh, nhưng mà tăng thêm Diệu sư Lưu Ly quang như lai lực lượng pháp tướng, Tạm thời ngăn chặn có 3 khóa đầu sói yêu vương vẫn là không có nhiều lớn vấn đề. Đem đầu này yêu vương ngăn chặn phía sau, Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang trở về đến bên trong Bạch Cốt Ma Bình, tiếp đó lại lần nữa bắn ra, hướng về bị Chu Sơn Nguyên Thần Pháp tướng chối chấn áp 3 khóa đầu sói yêu vương vào tới. Không, giờ này khắc này, có 3 khóa đầu sói yêu vương, cũng là cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn nhị đệ cùng tam đệ ngăn không được Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang, yêu hồn bị đánh nát, mà hắn đồng dạng là ngăn không được. Trừ phi là vượt qua Phong Hỏa Nhị Kiếp pháp sư, hoặc là đã mở ra Tam Đại Thần Tạng Võ Đạo tông sư, mới có khả năng chống đỡ được cấp năm linh khí bạch cốt ma bình bên trong lẫn chứa vạn linh diệt hồn thần quang. Phốc, vạn linh diệt hồn thần quang đánh tới, chui vào đến ba khỏa đầu sói yêu vương trong mi tâm. Rất nhanh, vị này Thiên Lang Sơn cường đại nhất yêu vương có yêu hồn, cũng là bị vạn linh diệt hồn thần quang chô đánh nát, tiếp đó hai mắt liền biến không có thể thần lên, không có yêu lực ra chỉ, mà khác hai cái đầu sói cũng là dần dần tiêu tán. Công đức 2101200 nhanh nhanh, đầu này yêu vương thi thể, trùng điệp từ không trung ngã xuống xuống tới, rơi trên mặt đất. Lúc này, Chu Sơn cũng là đem Tịnh Thế Lưu Ly li linh vực thu lại, trong thành còn không có ngất đi bách tính cùng võ giả cũng là nhìn thấy cái này ba bộ yêu vương thi thể. Chết, Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương, tất cả đều là bị Châu Mục đại nhân cho đánh chết. Quá mạnh, Châu Mục đại nhân, một người liền đánh chết Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương. Theo Châu Mục đại nhân xuất hiện đến đánh giết Tam Đại Yêu Vương, trước sau sử dụng thời gian, gộp lại đều là không cao hơn 1 phút đồng hồ. Thiên Lang Sơn Tam Đại Yêu Vương, không phải Châu Mục đại nhân đi thủ, cơ hồ đều là bị miễu sát. Khó trách Châu Mục đại nhân không đem Thiên Lang Sơn yêu vương chỗ phái ra sứ giả đặt ở yên tâm, trực tiếp giết, nguyên lai like là có được loại này thực lực đáng sợ, coi như là Tam Đại Yêu Vương binh lâm thành hạ, Châu Mục đại nhân cũng là giết không tha. Đây chính là đại càn vương Triệu thực lực, phía trước mười mấy mặc cho châu mục đều không thể giải quyết vấn đề, vị này mới nhậm chức châu mục đại nhân, vậy mới tiền nhiệm không mấy ngày liền đã giải quyết yêu họa. Không tệ, Thiên Lang Sơn Tam đại yêu vương đã bị chấm dứt, từ đó về sau, chúng ta Viễn Châu đã không có yêu họa. Khó trách trong đại càn vương Triệu rõ ràng có không ít yêu thánh trấn giữ thánh địa, nhưng không dám làm loạn, tất cả hại người yêu đều sẽ bị chấm dứt, nếu là ở chúng ta trong Đông Nguyên quốc, có một tôn yêu thánh lời nói, sợ là toàn bộ quốc gia đều sẽ luân nước yêu tộc nô lệ. Tần mắt thấy Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương bị Chu Sơn chấm giết, trường hợp như vậy, đối với dân chúng trong thành tới nói, cũng là vô cùng chấn động, tất cả đều là chó mắt quát mồm, trong lòng như là nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể yên lặng. Không mẹn mẹn chỉ là phổ thông mắt tính, đối với Viễn Châu tất cả thế lực tới nói, Thiên Lang Sơn tam đại yêu vương đều là nhân vật không thể chiến thắng, là vô địch đại danh tử, vừa mới tam đại yêu vương phủ xuống, chỉ là chỉ là yêu vương phát tán đi ra khí tức, liền đem tất cả mọi người hù dọa thành nhuyễn chư tôn, phản phất là bị rút mất xương sống lưng đồng dạng tê liệt ngã xuống tại dưới đất, trong lòng căn bản là không có cách dâng lên nửa điểm ý niệm phản kháng. Nhưng mà trong ngay mắt Thiên Lang Sơn Tam Đại yêu vương cũng đã là trở thành một cỗ thi thể. Biến Tiên. Trong lòng tất cả mọi người đều biết sau này Viễn Châu cùng phía trước so sánh, đem thật to không giống nhau. Từ đó về sau, nhất định phải là muốn cùng yêu tộc phân rõ giới hạn. Phía trước, cùng yêu tộc hợp tác mới là chủ lưu, từ trên xuống dưới đều là như vậy. Mặc kệ là trên địa phương hội quản, vẫn là châu quan, cũng hoặc là Nam Bắc triều bên trong đạt tới tam phẩm trở lên đại thần, thậm chí nhất quốc chi quân, tư tưởng của bọn hắn liền là cùng yêu tộc hợp tác. Từ trên xuống dưới những người nắm quyền, dùng nhân loại bình thường cùng yêu tộc đổi lấy hòa bình, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nhưng mà bây giờ lại không được, liền Tam đại yêu vương đều không phải Chu Sơn đối thủ, đừng nói là bọn hắn, bọn hắn nếu là dám cùng yêu tộc có chỗ liên quan, Chu Sơn muốn diệt bọn hắn, liền như là cùng bóp chết một con kiến đất dạn. Từ đó về sau, tất cả thế lực đều phải là cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Chu Sơn đem ba bộ yêu vương thi thể cùng Bạch cốt Ma Bỉnh, Bạch cốt Liên Hoa linh khí thu vào, tiếp đó trở về Châu mục phủ, triệu tập tất cả quan viên, tuyên bố xây dựng Trạm yêu ti. Chương 135, sáng lập lực cược bí tạng, phong kiếp phụ xuống, cầu lần mua, 1. Chém giết hại người yêu tộc, có thể thu được công đức. Bất quá căn cứ vô thượng hùng nguyện biểu hiện bên trong vãng, loại trừ Chu Sơn đích thân động thủ bên ngoài, chỉ cần là thuộc hạ của hắn, chém giết hại người yêu, đồng dạng cũng có thể thu được tương ứng công đức. Nguyên cớ, Chu Sơn xây dựng Trạm Yêu Ti. Theo lấy Thiên Lang Sơn ba vị yêu vương để tội, Viễn Châu cảnh nội yêu vương đều đã bị hắn chém giết, còn dư lại một chút yêu tộc không đủ gây sợ, Chu Sơn xây dựng Trạm Yêu Ti, trực tiếp để Trạm Yêu Ti người đi dọn dẹp Thiên Lang Sơn mạch cùng thuộc hạ mỗi huyện bên trong yêu tộc. Về phần ban thưởng lại nói, Chu Sơn giết chết nhiều như vậy yêu vương, thu hết động phủ của bọn hắn, cho tới bây giờ không thiếu hụt khen thưởng độ vận. Những cái này yêu vương chiếm cứ linh mạch loại nhỏ địa phương, cũng muốn phái người xử lý, giao cho người thường, tự nhiên là không được. Chu Sơn trực tiếp liền là tại Bạch Cốt Đạo bên trong ban bố nhiệm vụ. Bạch Cốt Đạo bên trong, không thiếu hộ nhất liền là sinh hoạt loại tu sĩ. Những tu sĩ này, chủ yếu liền là phụ trách chăm sóc bảo thực, bảo dược, bảo ngư các loại, tất nhiên còn có luyện đan, luyện khí, chế phù các loại. Chu Sơn diệt sát Thiên Lang Sơn mạch bên trong yêu vương, những cái này nắm giữ linh mạch địa phương dĩ nhiên chính là về hắn tất cả. Tuy là những cái này linh mạch đều chỉ là linh mạch loại nhỏ, kém xa tí tắc Bạch Cốt Đạo tổng đàn có 99 tòa sơn phong thậm chí so với chữa địa phương đều chênh lệch rất xa. Nhưng mà, những sơn phong này cũng không phải trọn vẹn thuộc về một người. Mỗi một tòa đỉnh núi đều là bị chia làm mười mấy, mười mấy cái, thậm chí là trên trăm cái khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong sản nghiệp đều thuộc về các biệt đệ tử. Nhưng mà Chu Sơn Diệt Thiên Lang Sơn mạch yêu vương phía sau, những cái này linh mạch địa phương trọn vẹn về hắn một người tất cả. Mỗi một chỗ linh mạch địa phương, nếu như có thể dùng sinh hoạt loại tu sĩ trọn vẹn khai phá đi ra lời nói, dùng tới gieo trồng bảo thụ, bảo dược, nuôi một chút bảo thú bảo ngư, mang đến thu nhập, thậm chí là muốn vượt qua hắn tại Bạch Cốt đạo có chân truyền đệ tử sản nghiệp. Những cái này linh mạch địa phương tại không hiểu đến sinh sản yêu vương trong tay cùng tại biết sinh sản tu sĩ trong tay, giá trị là hoàn toàn khác nhau, một cái chỉ sẽ lợi dụng cơ bản nhất linh khí tu hành, nhưng sẽ không gieo trồng bảo thụ bảo dược, tất cả thiên tài địa bảo đều là dựa vào tự do trường sinh, dạng này sản xuất tự nhiên là không bằng có tu sĩ chuyên chú bồi dưỡng. Có sinh hoạt loại tu sĩ chuyên chú bồi dưỡng, liền có thể đem linh mạch địa phương khai phá đến cực hạn. Bạch cốt đạo sở hữu có linh sơn cùng 99 tòa nắm giữ linh mạch đỉnh núi, nhưng mà phát triển cũng là đạt tới một cái bình cảnh, tu sĩ tuổi thọ, nguyên bản liền muốn so với người thường muốn cao hơn không ít. Sinh hoạt loại tu sĩ lại không cần chăm giết, nhiều đời tích lũy xuống, Bạch cốt đạo tổng đàn bên trong một chút linh địa cũng là không đủ phần, có chút người chỉ có thể là bị phân đến phủ quận phía dưới phân đàn bên trong. Nhưng dạng này cũng là rất sắp đạt tới trạng thái báo hỏa. Thiên thánh giáo bên trong còn lại mấy đại đạo thống, còn có đại càn vương triều một chút ngàn thế gia, chủ yếu đều là như vậy, một khi đạt tới trạng thái báo hỏa, cũng chỉ có hướng ra phía ngoài khuyết chương kết đoạn, không phải liền sẽ dẫn phát nội bộ mâu thuẫn. Chiến tranh vĩnh viễn là làm dịu nội bộ mâu thuẫn phương thức tốt nhất. Phương Bắc Bắc Nguyên Vương triều, còn có Nam Man quốc, vì sao nhiều lần cùng đại càn vương triều khai chiến? cũng là bởi vì như vậy, mặc kệ là tu sĩ hay là võ giả đều quá nhiều, cần thông qua chiến tranh tiêu hao hết một bộ phận. Nếu là không đối ngoại tiến hành chiến tranh lợi nói, cái kia nội bộ liên sẽ bộc phát ra mâu thuẫn. Nhưng dạng này cũng tiêu hao không có bao nhiêu, bởi vì chân chính đỉnh tiêm thế lực biết, song vương là ai cũng giệt không hết ai, sẽ không phái ra chân chính đỉnh tiêm chiến lực, tiêu hao chỉ là một chút trung tầng cùng tầng dưới chót. Bởi vậy, đại Càn Vương Triều mới sẽ hướng Đông doanh quốc khai chiến. Đông doanh quốc chỉ là một cái tiểu quốc, cái kia diệt đi đối phương chọn vẹn không có vấn đề quá lớn, chỉ cần hoàn toàn chiếm đoạt Đông doanh quốc, dạng này có khả năng hơi làm dịu một chút áp lực. Chu Sơn tại Bạch Cốt Đạo Tổng đàn tuyên bố nhiệm vụ, lập tức liền thật nhiều sinh hoạt loại tu sĩ báo danh. Phải biết, Chu Sơn thế nhưng Bạch Cốt Đạo mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, thậm chí là có hy vọng nhất thông qua đạo tử khảo hạch chân truyền đệ tử, những cái này sinh hoạt loại tu sĩ, tự nhiên là hy vọng có thể cùng Chu Sơn giao hảo. Một khi đạt được Chu Sơn tưởng thức, tiền đồ vô lượng. Nguyên cơ, coi như là muốn rời khỏi Bạch Cốt Đạo Tổng đàn, đi tới xa xôi hải ngoại, vẫn như cũng là có rất nhiều đệ tử nguyện ý, bất quá loại trừ sinh hoạt loại tu sĩ bên ngoài, cũng là cần một chút chiến đấu loại tu sĩ, dùng tới bảo vệ những cái này sinh hoạt loại tu sĩ an toàn chỉ là Viễn Châu cảnh nội yêu tộc bị dọn dẹp đến không sai biệt lắm, nhưng cũng không đại biểu liền nhất định an toàn, Bạch cốt đạo đệ tử nếu là tại linh mạch địa phương mở ra từng khối ẩn chứa linh khí bảo điện, bảo địa cấp loại, nếu là không có đầy đủ lực lượng thủ hộ, khẳng định sẽ dẫn tới một chút ta đạo tu sĩ ham muốn, nguyên cớ nhất định cần cần có tương ứng lực lượng thủ hộ mới được. Những cái này ta đạo tu sĩ, đặc biệt liền là dùng cướp bóc ma sinh, cướp bóc một phen liền đổi chỗ khác, căn bản là không thể nào tra được, nếu là không có đầy đủ lực lượng bảo vệ lời nói, thì như đại cảnh cảnh nội vô sinh giáo, luyện thi tông chờ thế lực, khẳng định sẽ xuất thủ cướp bóc. Trừ đó ra Trong Đông doanh quốc cũng là có một chút tà đạo thế lực. Đạt được Bạch Cốt đạo tổng đàn cùng Triệu Đình đồng ý, Chu Sơn trực tiếp ngay tại Viễn Châu bên trong xây dựng Bạch Cốt đạo phân xem. Cái Bạch Cốt con này, trực tiếp liền là xây dựng tại trên Thiên Lang Sơn. Chu Sơn thì là kiêm nhiệm Bạch Cốt quan quán chủ, phẩm chất đồng dạng là đạt tới chính tứ phẩm. Trừ đó ra, Bạch Cốt đạo còn phái một vị đạt tới ngũ cảnh trưởng lão tới đảm nhiệm phó quán chủ, phẩm chất làm tổng tứ phẩm. Tuy là Chu Sơn là quán chủ, nhưng mà Bạch Cốt quan hằng ngày quản lý, vẫn là từ vị này phó quán chủ phụ trách. Loại trừ ngũ cảnh phó quán chủ bên ngoài, Còn có hơn 10 vị đạt tới tứ cảnh luyện thần cấp độ tu sĩ đạm đương bạch cốt quan trưởng lão. Những bạch cốt quan này trưởng lão, cũng đều là có tương ứng phẩm trật. Chỉ bất quá, những bạch cốt quan này trưởng lão mặc dù có phẩm trật, nhưng cùng viện châu quan viên không giống nhau, cũng không phụ trách cụ thể sự vụ, chỉ có phẩm cấp không có chức vị. Thiên thánh giáo cựu đại đạo thống chủ yếu đều là như vậy. Trừ phi là tiến vào trong triều đình làng quan. Không có tiến vào triều đình làng quan, đều là chỉ có phẩm cấp không có chức vị, chỉ hưởng thụ tương ứng một chút đãi ngộ. Có Bạch Cốt Đạo đệ tử cùng một đám trưởng lão xây dựng linh mạch địa phương, những chuyện này tự nhiên là không cần Chu Sơn quan tâm, mà Trảm Yêu Ti xây dựng, hắn cũng là chiêu mộ không ít Bạch Cốt Đạo đệ tử. Trảm Yêu Ti Ti chủ, chính là do Thiên Lăng Sơn Bạch Cốt Đạo một vị ngưng luyện chín vị âm thần pháp tướng trưởng lão đảm đương. Có Bạch Cốt Đạo người đảm đương Ti chủ, cái kia Chu Sơn ý chí liền có thể triệt để chắc chắn. Phúng Tiên Thừa vận hoàng đế, sắp nói: Nam Châu phủ Viễn Châu chính tứ phẩm châu mục Chu Sơn, dũng mãnh thiện chiến, vinh định Viễn Châu yêu hoạt, chật tự danh mạch, thật là quốc gia trụ cột, chiêu đỉnh dừng cột, thưởng long lực đại đan một bình, thu dụng tử tức tất vị tư cấp 1 ngàn hộ, cha truyền con nối văn thế, chỉ tông đình quang. Chu Sơn Diệt viện Châu Thiên Lang Sơn mạch bên trong yêu vương phía sau, không qua bao lâu, Vĩnh Xương Đế liền xuống phát phong thưởng thánh chỉ. Hắn trước quan ngược lại không có biến hóa gì, vừa mới trở thành chính tứ phẩm châu mục, coi như là muốn thăng cấp, cũng không nhanh như vậy, mà chính tứ phẩm bên trên, liền là tam phẩm đại viên. Trong triều đình tam phẩm đại quan, chủ yếu đều là đạt tới ngũ cảnh viên mãn, có chút thì là đạt tới lục cảnh. Thăng tức vị, theo nam tức tăng lên tới tứ tức, đồng thời còn thưởng một bình Long Lực đại đan. Long Lực đại đan, nhưng cùng Long Huyết đan khác biệt. Long huyết đan chỉ là tứ cảnh hoán huyết võ giả phục dùng năng lượng, mà Long lực đại đan thì là ngũ cảnh tông sư sử dụng linh đan, một quả Long lực đại đan thì là có khả năng tăng lên một đầu hư long lực lượng. Trên Long lực đại đan còn có chân Long đan. Nếu như lại chân Long đan lợi nói, vậy liền có thể tăng lên một đầu chân long chi lực. Truyền văn, tại trên chân Long đan còn có tiên Long đan, có khả năng tăng lên một đầu tiên long lực lượng. Nhưng đại Càn Vương triều xây dựng hơn 600 năm, cũng liền là đại Càn thái tổ thời kỳ có ban thưởng qua thần tử tiên Long đan. Trừ đó ra, nhiều nhất liền là ban thưởng chân Long đan. Chương 135, sáng lập lực cực bí tàng. Phong kiếm phủ xuống, cầu đầm mua, 2. Một bình Long Lực Đại Đan, tổng cộng có 3 khỏa. 9 ngày sau, Chu Sơn đem cái này 3 khỏa Long Lực Đại Đan luyện hóa, tăng lên 3 đầu hư long lực lượng. Nguyên cớ, Vĩnh Xương Đế không có cho Chu Sơn tham quan, mà là thằng tứ vị. Theo nam tức tăng lên tới tứ tức, đồng thời còn thưởng một bình Long Lực Đại Đan. Long Lực Đại Đan, nhưng cùng Long Huyết Đan khác biệt. Long Huyết Đan, chỉ là tứ cảnh hoán huyết võ giả phục dùng năng lượng, mà Long Lực Đại Đan, thì là ngũ cảnh tông sư sử dụng linh đan, một khỏa Long Lực Đại Đan, thì là có khả năng tăng lên 1 đầu hư long lực lượng. Trên Long Lực Đại Đan, còn có chân Long Đan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 chỉ cần tiếp tục tăng lên 6 cái hư long lực lượng, đạt tới 10 đầu hư long lực lượng, liền có sáng lập lực cực bí tàng tự cách. Chu Sơn đem 6 cố yêu vương trên thi thể giao, vốn có điểm công lao tất cả đều là dùng tới đổi long lực đại đan, tổng cộng đổi 6 khỏa long lực đại đan, còn có một khóa phá tầng đan. Phá tầng đan chính là có thể tăng lên phá vỡ bí tàng tỉ lệ. Sau 10 tháng ngày, Chu Sơn đem cái này 6 khỏa long lực đại đan luyện hóa. Hắn có một thân lực lượng, đạt tới 10 đầu hư long lực lượng. Lúc này, phía sau Chu Sơn hiện ra 10 đầu khí huyết chân long, ẩn chứa một cố như bài sơn đảo hải đáng sợ lực lượng, vẻn vẹn chỉ là phát ra khí thế cũng đủ để cho tứ cảnh hoán huyết võ giả không trở nổi, thậm chí là phổ thông tứ cảnh hoán huyết võ giả liền đứng ở trước mặt Chu Sơn từ cách đều không có. Lực cực bí tàng cho ta mở. Chu Sơn ăn vào phá tàng đan, tiếp đó điều động lực lượng toàn thân, hướng về thể nội lực cực bí tàng đánh tới. Ầm ầm, lực cực bí tàng chấn động kịch liệt. Tại phá tàng đan cùng 10 đầu hư long lực lượng trùng kích phía dưới, lực cực bí tàng rất nhanh liền bị giải khai. Một cỗ chân khí màu vàng nóng theo lực cực thần tàng bên trong tràn ra. Trong đó, một đầu hư long lực lượng nhiễm lên chân khí màu vàng nóng, biến thành một đầu màu vàng nóng chân long, kim quang sáng lạ. Chu Sơn nắm chặt thành quyền, cảm nhận được một cô so với phía trước còn hùng hậu hơn bảng bạc lực lượng. Mới vừa vận mở ra lực cực thần tảng, Chu Sơn trực tiếp liền là đem một đầu hư long lực lượng để thăng làm một đầu chân long chi lực. Phải biết, một đầu chân long chi lực tương đương với 10 đầu hư long lực lượng. Bây giờ, Chu Sơn tổng cộng nắm giữ một đầu chân long chi lực cùng 9 cái hư long lực lượng, cũng liền là 19 đầu hư long lực lượng. Tiếp xuống tu hành, liền là đem mặt khác 9 cái hư long lực lượng cũng là lộ sắc thành là chân long lực lượng. Mở ra lực cực thần tảng, tổng cộng nhưng nắm giữ 10 đầu chân long chi lực, đến lúc đó liền như sáng lập trưởng sinh bí tàng. Đối với quyền lực, Chu Sơn cũng không có nóng lòng như vậy, nguyên cớ hắn đem trong tay quyền lực chọn vẹn hạ phóng, hết thảy chính vụ đều là từ phó châu mục phụ trách, quân vụ thì là có trấn thủ sứ, dọn dẹp Viễn Châu cảnh nội yêu tộc thì là có trạm youthy. Nguyên cớ, Chu Sơn hết sức chuyên chú, một lòng tu hành. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, liền là đến vĩnh dương 7 năm. Vù vù ba Chu Sơn thần hồn chấn động. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Lạnh lẽo, từ lúc hắn bắt đầu tu luyện võ đạo đến nay, có như là tại lạnh lẽo mùa đông, đều chưa từng từng có loại cảm giác này, đặc biệt là đạt tới tam cảnh luyện tạng phía sau khí huyết như lửa, dù cho là cởi sạch quần áo trên người chờ tại băng hà trong đống tuyết, đều khó mà để hắn cảm nhận được lạnh lẽo, phổ thông gió lạnh, hàn khí, không cách nào làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà giờ khắc này, Chu Sơn rõ ràng cảm nhận được lạnh lẽo. Đồng thời, cái lạnh lẽo cũng không phải tới từ trên người thần, mà là theo thần hồn nguyên thần chỗ truyền lại đi ra. Đây là phong kiếp. Chu Sơn tâm thần tập trung ở tinh thần thức hải nguyên thần bên trên. Hắn nhìn thấy chính mình trong nguyên thần, mơ hồ có một cơn bão táp đang nổi lên. Theo cơn gió lốc này bên trong, hắn có khả năng cảm giác được, một khi phong bạo tản phá bốn phía ra lời nói uyên thần của hắn không chịu nổi, liền sẽ tại cơn gió lốc này phía dưới hóa thành bột mịn. Đây chính là phong kiếp, ta đã là đột phá đến phong kiếp cảnh giới. Nhìn thấy nguyên thần bên trong nổi lên phong bạo, Chu Sơn lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Tiên đạo tu hành, muốn theo đệ ngũ cảnh sinh tử cảnh đột phá đến đệ lục cảnh, cần độ phong hỏa lôi tam kiếp. Cái này tam kiếp đều là nhằm vào nguyên thần kiếp số. Chỉ cần nguyên thần đạt tới trình độ nhất định, như thế kiếp số liền sẽ tự động phụ xuống. Thiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 12 giờ tinh thần thuộc tính, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính nhìn một chút. Theo lấy thành lập Trạm Yêu Ti không ngừng dọn dẹp viện châu cảnh nội yêu tộc, coi như hắn không có xuất thủ, mỗi ngày đều là có khả năng thu được mười mấy vạn nhân đạo công đức, hắn có vô hạn tinh thần thiên phú, đã là đạt tới mỗi ngày gia tăng 12 giờ tinh thần thuộc tính trình độ kinh khủng, bất quá đến tinh thần thuộc tính vượt qua mỗi ngày gia tăng lúc 10 giờ, muốn tăng lên lời nói, cũng không phải là dùng trăm vạn công đức làm đơn vị, mà là dùng ngàn vạn công đức làm đơn vị. Tinh thần thuộc tính đạt tới mỗi ngày gia tăng sau 10 giờ, cần mỗi tăng lên 1 ngàn vạn công đức, mới có thể gia tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính. Bất quá coi như là như vậy, hắn có tinh thần thuộc tính, đã là đột phá một vạn năm ngàn đại quan. Theo lấy tinh thần thuộc tính đột phá một vạn năm ngàn đại quan, phong kiếp cũng là theo đó phủ xuống. Đối với tiên đạo tu hành giả tới nói, phong hỏa lôi tam kiếp, đây là thiên địa chỗ hàng lâm xuống kiếp số. Một khi vượt qua kiếp số, vậy dĩ nhiên là tu vi tăng nhiều, hơn nữa nguyên thần sẽ có được tương ứng đặc tính. Tỉ như, nếu là vượt qua phong kiếp, cái kia nguyên thần liền có tụ tán vô thượng đặc tính, coi như là nguyên thần bị người khác đánh nát thành cặn, nhưng mà không phải bị triệt để ma diệt, như thế một cái ý niệm ở giữa, mảnh vỡ nguyên thần liền có thể rất nhanh gom lại. Đây vẫn chỉ là phong kiếp. Nếu là vượt qua hỏa kiếp lời nói, nguyên thần sẽ có được bất hủ đặc tính. Bởi vì cái gọi là Vàng thần không sợ lửa, nguyên thần vượt qua hỏa kiếp liền có thể hóa thành chân thần nguyên thần lực phòng ngự tăng lên trên địa động, phổ thông ngũ cảnh tông sư cùng ngũ cảnh pháp sư đạo thuật công kích, căn bản là không cách nào thương tổn đến vượt qua hỏa kiếp pháp sư. Muốn thương tổn đến vượt qua hỏa kiếp ngũ cảnh pháp sư, chí ít đến nắm giữ 10 đầu chân long chi lực mới được. Lôi kiếp thì là cuối cùng một kiếp. Một khi vượt qua lôi kiếp, chẳng khác nào là đột phá đến lục cảnh, tu thành thuần dương nguyên thần. Tu thành thuần dương nguyên thần, liền như dung thiên địa nguyên tức giận làm một thể, dù cho là động tác bị chậm đứt, ngũ tạm lục phủ trọn vẹn phá toái các loại, cũng có thể mượn năng lượng tiên địa lần nữa tụ lên, tái tạo ngũ tạm lục phủ. Đây chính là huyết nhục năng lượng hóa. Nếu là võ đạo đạt tới lúc cảnh linh nhục hợp nhất, đồng dạng cũng có thể tay cụt mọc lại.